t r ư ớ c 107, nam ngựa chờ lấy bị liếm nhìn ngươi phát huy bình châu thành huyết n g u y ệ thần t giáo thế lực cực lớn có thể nói trên cơ bản trong thành trị một nửa sản nghiệp đều bị ma giáo hoặc sáng hoặc tối thao túng cái khác chính đạo thế lực cũng có nhưng đó là bởi vì ma giáo cố ý gây nên nếu không cái này bình châu thành đã sớm hoàn toàn bị ma giáo cho nắm trong tay nhưng này dạng nhất định sẽ dẫn tới chính đạo ngũ đại môn phái vây công lục hàn vừa mới tiến bình châu thành liền bị người đ ể mắt tới tin tức cấp tốc chuyển khắp toàn bộ bình châu thành tất cả ma giáo giáo chúng trong thai đối với cái này lục hàn sớm có nói trước đây cũng là hắn cố ý muốn tới bình châu thành nguyên nhân đương nhiên là tìm tốt tư thế nằm ngửa nhìn cái này mộ khinh giao làm sao liếm a không cho nàng cơ hội này nàng làm sao phát huy đâu đối cái khác chính đạo đệ tử tới nói cái này bình châu thành có thể là đồng rồng hang hổ nhưng đối lục hàn tới nói liền thực sự quá an toàn cực kỳ cái này không mới vừa vào thành lục hàn liền bị một đám nữ nhân ngăn cản nàng này mềm mại mỹ mạo quần áo thanh lương rất là mê người ở đây nữ sau lưng tả hữu còn đều có tám vị mỹ lệ nữ tử vòng n ậ p tiếng ầ y chung quanh người qua đường cả đám đều bị mê đến hoa mắt thần xác ngốc ệ lục hàn nhữ mày các hạ thế nhưng là lục hàn lục công tử cầm đầu nữ tử nhẹ nhàng thi lễ dọn dịu r à n g hỏi lục hàn nhẹ gật đầu nói là ta các ngươi đây là ý gì nữ tử mỉm cười nói nô tì ung tùm gặp qua lục công tử lục công tử đường xa mà đến chủ nhân nhà ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng vì công tử bày t i ệ p mời khách công tử mời lên giá liễn nói trong đó bốn vị nữ tử lấy ra một cái trang trí hoa lệ vô cùng giá liễn cung thỉnh lục hàn đi lên chủ nhân nhà ngươi là lục hàn đương nhiên là biết rõ còn cố hỏi nữ tử cười nói chủ nhân nhà ta kính đã lâu lục công tử đại danh rất là bội phục đã vì lục công tử đưa hạ một tòa trang tử để cho lục công tử nghỉ ngơi đợi lát nữa lục công tử gặp liền biết không cần phải phiền phức như thế ta cũng không phải đi không được lục hàn lắc đầu liền trực tiếp cự tuyệt nhưng nữ tử này không nói hai lời trực tiếp liền q u ỳ xuống khóc đến được không thương tâm lê hoa đái vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt nói công tử nếu là cự tuyệt nhất định là các nô tỳ hầu hạ không chu toàn sau khi trở về chắc chắn bị chủ nhân nhà ta đánh chết tươi tốt ta lục hàn lập tức bó tay rồi thế là hắn lên đỡ liễn siêu điểm kinh nghiệm tăng lục hàn có chút dở khóc dở cười quả nhiên không ngoài sở liệu chính là mộ khinh g i a o dợ cho quỷ loại này q u ỷ liếm phương thức thật kỳ quái a lục hàn cảm giác thật giống như mộ khinh g i a o cầm kiếm chỉ một đám vô tội người đi đường tự đ ủ ngươi nếu là không ngoan ngoan phối hợp khởi quần xuống để cho ta h ả o h ả o liếm n g ư ờ i ta liền đem những người này toàn hàn giết đã dặn g này vậy thì tùy ý thế là lục hàn mới vừa vào thành liền bị một đám trang điểm lộng lẫy mỹ mạo nữ tử g ơ lên đi tại trên đường cái được không phăng q a n g những cô gái này phân công minh xác phía trước một người cầm đầu dẫn đường hai bên bốn cái mỹ nữ hầu hạ tả hữu còn có người tại phía trước vừa đi vừa trải lên màu đỏ thảm người còn lại vừa đi vừa không ngừng vậy hoa cái này phô trương cũng là cực kỳ khó được thấy một lần lục hàn cũng coi là tăng kiến thức bất quá ngồi tại cái này hoa lệ giá liễn phía trên hắn cảm giác được nơi xa người qua đường kia từng cái ánh mắt quái dị cũng cảm giác không có nửa điểm hưởng thụ có thể nói quả nhiên bị người rời liếm cũng không phải thư thái như vậy a cái này mộ khinh giao chỉ sợ là cố ý cái này một đội mỹ nữ g ơ lên lục hàn rêu dao khắp nơi đem toàn bộ bình châu thành đều cơ h ồ dạo qua một vòng lục hàn cảm giác mình không giống như là bị liếm mà giống như là r ê n phố thị chúng a cũng may điểm kinh nghiệm đang không ngừng tăng trưởng nếu không phải xem ở cái này phân thượng lục hàn đã sống trượt rốt cục những mỹ nữ này đem hắn mang lên bình châu thành b ắ c một tòa cự đại mà cổ lao sơn trang trước mới ngừng lại được lục vườn lục hàn có chút kinh ngạc lục công tử cái này sơn trang về sau liền thuộc về công tử ngươi chủ nhân nhà ta nói về sau ngươi chính là chủ nhân nơi này siêu điểm kinh nghiệm tăng một đợt. n h a lục hàn chỉ là nhẹ gật đầu ngay cả tạ đều chẳng muốn nói một tiếng cái này khiến kia cầm đầu nữ t ử hết sức kinh ngạc giống như đây là đương nhiên giống như cái này sơn trang không thể a hh vừa lúc ở cái này ở lại nhìn xem cái này mộ khinh giao còn có cái gì quỳ liếm hoa văn ân về sau vô dụng lại cho cho người khác cũng không tệ lục hàng không nhìn bên người đám nữ nhân này tu vi của các nàng tối cao cũng bất quá mới thiên nguyên cảnh cảnh giới đại viên mãn căn bản không có một điểm liếm giá trị có thể nói đẩy ra sơn trang đại môn lục hàn đi thẳng vào được rồi các ngươi có thể đi lục hàn k h o á t tay á o liền đem những người này đ ổ i đi sau đó một người đi dạo lên cái này sơn trang này sơn trang kiến tạo cực kỳ bất p h à m thiên nhiên c ủ pháp linh khí nông đậm tự nhiên mà thành bốn phía có bảy phòng hộ đại trận đình đài lộ các khắp nơi đều là trong sơn trang còn có một cái không nhỏ hồ nước treo thuyền du ngoạn trên hồ cũng có khắc một phen tư vị coi như nghỉ phép lục hàn liền ở đây ở trong sơn trang còn có không ít người hầu cũng là mộ khinh giao vì lục hàn lưu lại trong đó còn có một vị lão quản quan phụ trách trong sơn trang sự vụ lớn nhỏ lão quản gia tu vi rất cao vậy mà đạt tới ngự không cảnh cảnh giới đại viên mãn công tử lão hủ k h á c phúc về sau liền do lão hủ phụ trách quản lý cái này sơn trang lão hủ cả gan hỏi một chút không biết công tử lần này đến đây bình châu thành thế nhưng là có chuyện phải làm lục hàn giờ phút này nửa nằm tại một đầu trên thuyền nhỏ trong hồ dạo chơi nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói ta không sao à chính là tùy tiện dạo chơi có thể có chuyện gì chính là đến bị liếm đúng rồi l ã o khang cái này bình châu thành nhưng có món gì ăn ngon uống ngon chơi vui đến điệu tới bản công tử ngược lại là nghĩ thể nghiệm một phen lục hàn c ô ý như thế một dẫn đạo quả nhiên khang phúc ánh mắt sáng lên nhân tiện nói đương nhiên là có công tử nhưng tại này ở lại một đoạn thời gian lão hụ sẽ vì công tử an b à i tốt đang nói lại là một đội dung nhan khác nhau mỹ nữ bưng từng cái đĩa đến trong hồ trong l ư ơ n đình công tử có thể nghĩ nếm thử bình châu thành mỹ thực nếm thử thôi lục hàn nhảy lên đến trong lương đ ỉ n h tự có mỹ nữ tiến lên phục dịch rót rượu gắp thức ăn còn kém ngai nát cho ăn miệng bên trong đ ế vương thức hưởng thụ cũng bất quá như thế chỉ là loại này cấp thấp liếm pháp điểm kinh nghiệm cũng quá thiếu đi a lục hàn trong lòng không nhịn được muốn n h ả ránh bất quá hắn cũng không nóng nảy từ từ sẽ đến đi dù sao mộ khinh giao loại này chưa hề cao cao tại thượng thành nữ không hiểu làm sao q u ỳ liếm cũng là rất bình thường nàng có thể có ý tưởng này đã là hướng phía liếm chó thân phận bước ra một bước dài thế là lục hàn ở tại trong sơn trang đã có bảy ngày cái này bảy ngày đến nay chứ ăn ra uống vui đùa chính là các loại v i ệ c vui lục hàn đã hưởng thụ lấy hết rốt cục hắn cảm giác loại phương thức này soát kinh nghiệm vẫn là quá chậm lục hàn quyết định ra ngoài đi dạo nhất định phải cho mộ khinh giao nhiều một chút cơ hội để nàng cũng mở mang tầm mắt hoặc một chút làm sao liếm mới được nếu không cô nàng này đầu góc chậm chạp a. a lục hàn xem như minh bạch một cái đạo lý nếu là nằm n ử a vô dụng vô cầu đối phương nghĩ liếm ngươi đều không thể nào ngoãn a cho nên chỉ ít mặt ngoài mình đến lấy ra chút đồ vật để cho đối phương hợp ý lần này rời đi sư môn lịch luyện đã đem gần một tháng còn có giải ràng giặc mười một tháng lục hàn rời đi lục vườn tới trước một đợt t i ê n lý chuyên âm nam cung kinh ngũ thất bại bàng hổ thất bại liêu như yên thất bại lâm trần vậy mà thành công ý vị này lâm trần bây giờ cách mình tại chín ngàn dặm phạm vi bên trong cái này khiến lục hàn hết sức hiếu kỳ tiểu t ử này đang làm gì đi xem một chút lục hàn trong lòng thật là có điểm lo lắng liệu như yên cùng bảng hổ hai người đoán chừng là thật nghe mình về lưu vân tông đi lâm trần nói là muốn một người đi lịch luyện cũng không biết hiện tại lịch luyện đến thế nào theo lục trần tiểu tử này trên t â n tám thành có chút khí v ậ n dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đi đến một chút náo nhiệt nói không chừng mình cũng sẽ có kỳ nộ g gì loại hình thế là lục hàn trực tiếp đi bình châu thành vạn bảo lâu vạn bảo lâu ngoại trừ giao dịch bảo vật còn b á n tình báo lục hàn đi mục đích chỉ có một cái tìm người đương nhiên tình báo hắn là mua không nổi nhưng lục hàn chỉ là đem ý tứ này để lộ ra đi là đủ rồi cái này lâm trần hẳn là tại bình châu thành phạm vi bên trong nơi này là huyết nguyện thần giáo địa bàn chỉ sợ đối với hắn hành tung nắm giữ rõ ràng nhất chính là ma giáo công á giáo báo cáo. i nhiên. gia, biết tới nhiên tới giờ. này vạn cũng Khang này quản hẳn canh đây vị về bảo bị Quả quả lão lâu, lục thấu. sau, chỉ phúc được mục đích Chưa c thẩm sợ ma một tử chủ nhân nhà ta biết được bằng hữu của ngươi lâm trần thiếu hiệp hiện tại bình châu thành đông ba mươi dặm một chỗ trong sân cốc cố ý để lão hủ nhắc nhở công tử một tiếng l ã o quản gia khang phúc không để lại dấu vết nói một câu siêu điểm kinh nghiệm hơi trướng chủ động hợp ý đây cũng là liếm lấy chủ nhân nhà ngươi thật đúng là mánh khóe thông tin a thử ngay cả ta muốn tìm lâm trần đều biết lục hàn lại là làm bộ bộ dáng rất tức giận nhưng trong lòng lại là trong bụng nở hoa quá c h i kỷ ngươi liền không cần đi theo lục hàn một thân một mình ra khỏi thành hướng phía thành đông bên ngoài ba mươi dặm dạo bước mà đi hắn cũng không muốn vọt thẳng quá khứ lâm trần tiểu tử này nói là muốn một người lịch luyện nếu là biết được mình chủ động tìm đi qua sợ là trong lòng sẽ có chút khó chịu vẫn là đi trước nhìn kỹ hăng nói thành đông ba mươi dặm tựa hồ cái gì cũng không có a không đúng người thật đúng là không ít lục hàn trong lòng hơi có chút n g h i hoặc cái này ngoài ba mươi dặm phong cảnh cực dai linh khí nồng đậm càng có một chỗ cực kỳ nổi danh thác nước đây coi như là bình châu ngoài thành danh thắng thường có người ra ngoài đạn thành hoặc là leo núi du lịch lục hàn trên đường đi ngược lại thật sự là gặp không ít người hắn một đường đi tới lên núi nguyên lực phát ra tìm khắp t ứ phía không lâu sau đó liền phát hiện lâm trần thân ảnh sau đó lục hàn ngây ngốc một chút tiểu từ này diễm phúc thật đúng là không t ạ n a lục hàn rõ ràng nhìn thấy tại lâm trần bên người có một vị dáng dấp xinh xắn linh lùng mười phần đáng yêu nữ hải tiếu dung sán lạn mà ngây thơ hai người đứng chung một chỗ cười cười nói nói phảng phất một đôi b ệ n nhân t r á c không được nói muốn một người đi ra ngoài lịch luyện rõ ràng chính là vì tán gái a dựa vào cái này kêu là lịch luyện sao lục hàn âm thầm n h ả ránh bất quá hắn bỗng nhiên thần s ắ c xích chặt mình dò xét cô bé kia thời điểm phản p h ấ t bị nàng đã nhận ra nữ hai ánh mắt như không có việc gì hướng phía hắn nhìn thoáng qua hai người ánh mắt ngắn ngủi gặp nhau lục hàn trong lòng hơi kinh hãi thật là đáng sợ khí tức khóa chặt nàng ít nhất là huyền thông cảnh cường giả lục hàn trong lòng càng nghi ngờ một cái huyền thông cảnh cường giả làm sao cùng lâm trần làm tại cùng nhau đi rồi nhìn xem hai người kia thân cận dán vẻ nhìn xem giống như có một chân a lục hàn có chút một mực làm lửa cái này lâm trần thật đúng là cơ duyên rất sâu à cái này tướng mạo giống như thiếu nữ sinh đẹp nữ h à i nhất định là xuất thân bất phảm gia hỏa này đi ra ngoài liền gặp quý nhân không giống mình hao hết t i ê n tân vác hộ tại nhảy m ố i trên lưới đ a o lại xem xét không đến một tháng thời gian lâm trần gia hỏa này tu vi cảnh giới vậy mà đã đạt đến t i ê n nguyên cảnh đại viên mãn cái này tốc độ tu luyện thiên phú thẳng hướng tràn ra ngoài a đúng lúc lâm trần thuận cô bé k i a ánh mắt nhìn về phía lục hàn hơi xưng sở trên mặt lập tức hiện, hiện một tia kinh hỷ vội vàng p h t tay hô lục sư h u n h lục hàn chú ý tới lúc này cô bé k i a t r ê n mặt hiện hiện một tia kinh ngạc biểu lộ nhưng rất nhanh liền chấn định lại lâm hình nghĩ không ra ở chỗ này cũng có thể gặp được lục hàn đành phải kiên trì đi lên trước một mặt lạnh nhạt mỉm cười đi lên làm kỳ đ à lâm trần dường như có chút xấu hổ sờ lên đầu nói lục sư h u n h để ta giới thiệu một chút nàng cứ gọi hồng đậu là ta ngẫu nhiên kết bạn điệu một vị thán tu hào hữu hồng đậu cô nương lục hàn khẽ gật đầu lâm trần vội vàng lại giới thiệu nói hồng đậu vị này chính là ta thường xuyên đề cập với ngươi lên lục hàn sư h u n h nói đến đây lâm trần mới cẩn thận cảm ứng một chút phát hiện lúc này lục hàn cảnh g càng lúc, càng ha ha, hảo hảo lúc này lục hàn cảm giác được bên cạnh vị này gọi hồng đầu nữ hải nhìn xem ánh mắt của mình dường như có chút quỷ dị trên mặt của nàng lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu làm sao cảm giác có điểm gì là lạ lục hàn trong lòng có một cỗ dự cảm không tốt hắn cảm giác cái này gọi hồng đậu thiếu nữ trên người có một luồng khí tức nguy hiểm lúc này trong đầu hắn đ ố n g nhiên nhận được hồng đậu truyền âm lục công tử hồng đậu có việc cùng ngươi trò chuyện với nhau việc quan hệ lâm trần ca ca an n g uy nhưng không thể để cho hắn biết hôm nay giờ tí hồng đậu chờ ngươi ở đây lục hàn hơi s ứ n g sở đông nhiên hồng đậu hướng về phía lâm trần n g o n m ặ t cười nói lâm trần ca ca các ngươi chuyện vắn đi ta qua bên kia nhìn một chút đợi lát nữa lại tới tìm ngươi tất không được chạy xa nha lâm trần ngược lại không có cảm thấy có cái gì không đúng kỉnh vâng vặn cách ra gần một tháng hắn đang muốn cùng lục hàn tự ô n chuyện có mấy lời ngay trước mặt hồng đậu thật đúng là khó mà nói đợi hồng đậu vừa đi lục sư minh ngươi thật là làm ta b ộ i phục vạn phần a ta vốn cho rằng đã gặp phải ngươi nhưng là không nghĩ tới ngươi vẫn là cao hơn ta một bậc nếu không phải hồng đậu nhìn thấy ngươi ta còn thực sự không có phát hiện ngươi đây lâm trần lần này là thật chịu phục nhưng lúc nói lời này hắn lại vẫn nhìn xem hồng đậu rời đi phương hướng ánh mắt lưu lên không rời lục hàn lại là không có tâm tư cùng hắn nói những lời nhảm nhí này trực tiếp thất giọng truyền thông nói ngươi tại sao biết cái này hồng đậu ta thế nào cảm giác ngươi giống như đã rơi vào đi còn lâm trần ca ca nắm cỏ nhanh như vậy sao rơi vào cái gì b ệ t ì n h sao lâm trần đúng v a i lộ ra một mặt nụ cười hạnh phúc nói ta đây không phủ nhận h ô n g đậu nàng đích xác là cái rất tốt nữ hải nàng là ta đời này thấy qua đơn thuần nhất người đơn thuần lục h á n m i ế t miệng rất muốn nói một câu ngươi mới là đơn thuần nhất người đi tiểu t ử n ố c cô nàng này nếu là đơn thuần về phần vừa thấy mặt liền cho lão tử tự mình truyền âm hẹn nửa đêm gặp mặt sao、si、một vị khắc ma giao thanh nữ chuyện gì quan hệ đến lâm trần an nguy nhưng lại không thể để cho bản thân hắn biết lắc lứa ai đây lục hàn cũng không dự định đêm khuya đi gặp kia hằng đầu nàng này tu vi cực cao nếu là thật có cái gì ác ý chỉ sợ mình khó có thể ứng phó liền xem như không có ác ý cái này nếu để cho lâm trần biết còn tưởng rằng chính mình coi trọng cái này hằng đầu muốn cùng hắn đoạt nữ nhân đâu lục hàn cũng không t r a n h lệch như thế một cái công cụ người lại nói bên người còn có một cái mộ khinh giao còn không có giải quyết đâu cho nên lục hàn quyết định vẫn là tam thập lục kế tẩu vi thượng kế lâm trần gia hỏa này cơ duyên tâm hậu có thể chịu thể đ ư lâm trần h n g phúc tiêu đột nhiên g n trước khi hắn đi, muốn x ánh mắt trở nên càng thêm thanh tịnh một chút hắn không giải thích được nhìn xem lục hàn bỗng nhiên biến sắc nhìn khắp bùi phía cả giận nói kia yêu nữ đâu lục hàn trong nháy mắt sắc mặt thay đổi yêu nữ quả nhiên a trong nháy mắt ở giữa một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên tại hai người chung quanh tràn ngập ra áp lực kinh khủng đem hai người trực tiếp chấn áp lại hừ một thân ảnh trong chốc lát liền đến lục hàn hai người trước mặt chính là kia hồng đậu giờ phút này hồng đậu bộ mặt tức giận trứng mắt lục hàn nói ngươi là như thế nào phá mất ta si tâm cổ si tâm cổ lục hàn trong đầu đột nhiên nhớ tới đã từng điều tra qua một chút tư liệu liên quan tới ma giáo bốn đại thành nữ sau đó liền lập tức biết cái này hồng đậu thân phận Huyết nguyệt thần giáo nam quốc thánh nữ độc cô hồng đầu lục hàn trong lòng âm thầm kinh ngạc cái này lâm trần thật đúng là đủ có thể a vừa ra tới không đến một tháng liền chọc tới ma giáo một cái khác thánh nữ không hổ là có nhân vật chính khí vận nam nhân cùng mình so sánh cũng không kém bao nhiêu a mẹ nó làm sao trùng hợp như vậy lục hàn lúc này trong lòng có chút hứa bất an chủ yếu là thực lực trên lệnh quá lớn nếu là đối phương dùng sức mạnh hậu quả khó mà lường được lúc này chỉ có chấn định cái gì s、si、u tâm của a hồng đầu ngươi đang nói cái gì lâm trần nguyên bản rõ ràng ánh mắt sáng n ờ i phản phất lại bịt kín một tấm mê vụ hắn lăng lăng nhìn xem hàng đầu trên mặt đúng là vẻ si mê phảng phất trong mắt hắn cô gái trước mặt chính là hắn toàn bộ thế giới quả nhiên cảnh tình tuyệt chiêu này chỉ có thể thanh trừ hắn nhất thời mặt trái trả thái nhưng cái này si tâm cổ chỉ sợ đã loại đến lâm trần thể nội cho nên hắn đang kéo dài không ngừng bị cái này si tâm cổ mê hoặc lục hàn lập tức cũng giả bộ như một mặt mê mang dáng vẻ nhìn xem hàng đầu nói xảy ra chuyện gì rồi độc cô hồng đ ầ u hơi s ư ớ n g sở nàng cẩn thận cảm giác một chút lâm trần thể nội si tâm cổ vẫn còn cũng không có bị phá mất nhưng vừa rồi nàng rõ ràng nghe được lâm trần cảm xúc biến hóa lâm trần ca ca Các n g ư ơ lâm trần một bộ bừng tỉnh đại nộ dáng vẻ vội vàng lo lắng mà nhìn xem lục hàn nói kia yêu nữ còn đi theo ngươi sao lục hàn Lâm bù bay nói ai biết được Mộ k hồng i giao thực lực cảnh giới viễn siêu chúng ta, nàng coi như âm thầm theo dõi, biết n cảnh chúng nàng như cũng không có khả năng bị ta. Lúc này, h thực thầm theo khả người ta, ta ta. hai lực có Lúc âm đ loạt nhìn về phía hồng phía về đậu Hồng đầu, thực lực ngươi mạnh nhất ngươi có thể cảm giác được có người theo dõi chúng ta sao lâm trần một mặt tò mò nhìn động cô hồng đậu chúng si tâm c ổ người căn bản không có ý thức được mình có vấn đề gì nhìn cũng rất bình thường nhưng là đơn độc đối hạ cổ người thái độ kia là si tâm tuyệt đối đến chết cũng không đổi hồng đậu cẩn thận cảm ứng một chút sau đó sắc mặt biến hóa lục hàn lại là trong lòng vui mừng mộ k i n h giao chỉ sợ liền tại phụ cận nhìn chằm chằm vào đâu lục hàn quả quyết tới một phát thiên lý truyền âm phát cho mộ khinh giao dùng vẫn là nhạc thiên bang ban g chủ trần thiên nhạc thanh â m ha ha bảo bối của ngươi tiểu nam nhân sợ là muốn để tiểu nha đầu kia dùng si tâm cổ cướp đi lạc tại cách nơi này địa cách đó không xa một cái nhẹ lay động qua xếp tuổi trẻ nam tử đột nhiên biến sắc đột nhiên hướng phía lục hàn bên này t r ư ừ n g tới thân hình k h ẽ động liền đã tới lục hàn trước mặt đ ộ c cô hồng đậu giờ phút này cũng cảm thấy một cố cường đại mà khí tức quen thuộc hướng phía mình lao đến trong n h á mắt đọc cô hồng đậu một phát bắt được lâm trần bà vai đồng thời một trưởng vô g a mà lục hàn cũng bị mộ khinh giao lấy cực nhanh tốc độ ông lấy đồng thời cũng một trường đ ẩ y ra Vâng, hai đạo mạnh mẽ trường lực ẩm vang tương đối c ồn bạo nguyên lực hình thành một cô đáng sợ khí lãng đem hết thẻ chung quanh tung bay một tiếng vang thật lớn s ơ n băng địa liệt cắt bay đá chạy song phương riêng phần mình bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mộ khinh giao giận dữ nói thiện nhân người vượt biên l i n giới cái này bình châu thành là địa bàn của ta t a y ngươi kéo dài quá dài a đọc cô hồng đậu lại là xem thưởng nói cái gì vi phạm cái gì địa bàn của ngươi đây đều là huyết nguyệt thần giáo địa、bàn. Ta đ ư một khinh g n giao n Quốc lạnh lùng h nhìn g ư ợ chằm Một bên Lục chằm、si、đối phương nhưng biết hai người cùng cấp bậc thực lực cũng là tương đương đã từng đấu nhiều lần như vậy đều khó mà phân ra thắng lại tiếp tục đấu nữa cũng sẽ không có kết quả mộ khinh giao cười lạnh một tiếng nói ngày khác ta xuôi nam đến địa bàn của ngươi thu phục huyết n ô thời điểm hy vọng ngươi nhớ k ỹ vừa rồi nói đ ộ c cô hồng đậu một mặt khinh thường nói tùy ngươi thích đi hay không hôm nay liền không phục hồi cáo tử dứt lời đ ộ c cô hồng đậu mang theo lâm trần vọt thẳng trời mà lên rất nhanh liền biến mất lục hàn rốt cuộc thấy rõ ràng minh bạch chỉ là lâm trần cùng k i a n a m quốc thánh nữ cũng đã không có ở đây bọn hắn đi đâu lục hàn lập tức hỏi mộ k i n h giao một chỉ phương xa liền gặp lục hàn lập tức liền xông ra ngoài quá sợ hãi nói ngươi đi làm cái gì nói nhảm lục hàn đại nghĩa lâm nhiên nói đương nhiên là đi cứu ta lâm sư đệ ta không đi chẳng lẽ chở ngươi đi à? cơ hội là cho liền nhìn n g ư ơ i mộ khinh giao có hay không cái này rất n ộ ngươi nếu là cái tốt liếm chó vì không cho ta lo lắng liền nên không chút do dự sông đi lên giúp ta đem lâm sư đệ cứu trở về à? chương một trăm mười ma giáo thánh nữ thế nào như thường giống nàng ngươi biết nàng là ai chăng ngươi liền dám đuổi theo mộ khinh giao vừa bực mình vừa b u ồ n cười lục hàn lớn tiếng nói ta quan tâm nàng là ai vì huynh đệ không tiết mạng sống cùng lắm thì chính là vừa chết nói lục hàn liền trực tiếp liền xông ra ngoài nhưng mộ khinh g i a o lại thế nào khả năng c h ơ mắt nhìn hắn cứ như vậy tự chui đầu vào lưới gặp lục hàn k i a một mặt kiên quyết bộ dáng mộ khinh g i a o tự biết không cách nào ngăn cản cũng chỉ có thể cùng ở phía sau hắn nghĩ đến chờ chính lục hàn đụng chạm mình từ bỏ nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng lục hàn từ bỏ quá nhanh thôi lục hàn đông nhiên ngừng lại quay người nhìn xem mộ khinh g i a o nói được rồi ta đi cũng đánh không lại nàng thú chi ta cũng không biết hai người bọn họ hiện tại đi địa phương nào â mộ k i n h dao có chút rợ khóc rợi sớm làm gì đi sau đó lục hàn liền trực tiếp về tới trước đó cùng lầm trần gặp nhau địa phương tìm cái địa phương ngồi xuống không nói một lời người ở chỗ này làm gì m ộ khinh g i a o hết sức tò mò lục hàn nói chờ m ộ khinh g i a o sửng sốt một chút nói chờ cái gì lục hàn thật sâu nhìn nàng một cái nói chờ nữ nhân kia lương tâm phát hiện đem lâm sư đệ thả lại đến kia lâm sư đệ nhất định sẽ tới nơi này tìm ta người là đang nói đùa sao m ộ khinh g i a o đột nhiên cảm giác được hắn đầu góc t ố t giống không quá bình thường nhịn không được nói người biết nàng là ai chăng người biết nàng cảnh giới gì sao người biết si tâm cổ là cái gì n g ư ơ i biết cái này si tâm cổ làm sao giải sao cái này liên tiếp đặt câu hỏi biểu lộ nội tâm của nàng vội vàng ta không biết lục hàn lại là một mặt bình tĩnh lại hỏi ngược lại n g ư ơ i biết ta đương nhiên biết mộ k i n h g i a o n o n g nề nói ai ngờ lục hàn trực tiếp gầm lên giận dữ nói n g ư ơ i mẹ nó biết n g ư ơ i không nói sớm đặt cái này giả trang cái gì bước đầu n g ư ơ i giống ta mộ k i n h g i a o bị hét s ừ n g sốt một chút nàng là ai đường đường huyết n g u y ệ t thần giáo đông cực t h á n h nữ chưa từng bị một người như thế giống qua trong nháy mắt mộ k i n h dao liền tức nổ tung lúc này liền muốn một trưởng vô quá khứ đem lục hàn trực tiếp đập đến quỷ giảm xuống đất nhưng tay vừa mới vươn ra nhìn xem lục hàn kia lo lắng biểu lộ mộ khinh dao trong lòng đột nhiên có chút không đành lòng thôi hắn cũng là t h ậ t ấp lo lắng bằng hữu của hắn mà thôi mộ khinh dao trong lòng âm thầm quyết tâm lần này coi như xong lần tiếp theo hắn nếu dám lại như thế giống ta ta không đánh chết hắn không thể lục hàn kỳ thật cũng là đang đánh cược bất quá nhìn mộ khinh dao mặt kia bên trên co lại co lại cuối cùng vẫn nhịn xuống lập tức thở dài một hơi mình thành công mộ k i n h dao quả nhiên hít sâu một hơi cưỡng ép tỉnh táo lại nói n nàng là ta giáo nam quốc t h á n h nữ tên là độc cô hồng đậu tu vi cùng ta tương đương huyền thông cảnh cảnh giới đại viên mãn về phần kia si tâm cổ lúc đầu gọi huyết nguyệt t an tâm cổ là độc cô hồng đậu đáng sợ nhất một loại cổ trùng chúng cái này cổ người sẽ đối với độc cô hồng đậu tình hữu độc t r ù n g si tâm một mảnh nhưng đây không phải n à y cổ chỗ lợi hại nhất đáng sợ nhất là chúng cổ người sẽ bị kích phát tự thân tiềm ẩn tiên phú tu vi phóng đại nhưng tâm lại là từng chút từng chút bị cổ trùng tàn ăn cuối cùng biến thành chúng thi bị độc cô hồng đậu điều khiển muốn phá này cổ không có biện pháp khác chỉ có thể là hạ cổ người tự tay đem máu này nguyệt thực tâm cổ cho lấy ra nếu không chúng c ậ u người có thể nói là hàn phải chết không nghi ngờ mộ khinh g i a o thở dài một hơi nhìn thoáng qua lục hàn có chút không đành lòng tầm h nghĩ có thể nói ngươi người bạn kia đã không có cứu được không có khả năng lục hàn đột nhiên biến sắc cả giận tuyệt đối không có khả năng thế nhưng là mộ khinh g i a o lại vẫn lắc đầu nói muốn để kia độc cô chính hồng đậu chủ động đem si tâm cổ lấy ra tuyệt đối không thể lục hàn nhưng trong lòng thì đang nghĩ cái đồ chơi này cũng không phải hoàn toàn không thể giải a cùng lắm thì vẫn cho lâm trần tẩy mặt trái trạng thái sau đó về lưu vân tông để trưởng môn chân nhân những cao thủ kia n g h ĩ biện pháp nếu như bọn hắn đều không giải quyết được vậy liền thật không có hí nhưng trong tiềm thức lục hàn cảm giác lâm trần không có dễ dàng chết như vậy trừ phi mộ khinh giao đông nhiên lại nhớ ra cái gì đó nhưng nhìn thoáng qua lục hàn lại là biến sắc không nói trừ phi cái gì lục hàn lại là lập tức truy vấn mộ khinh giao liền vội vàng lắc đầu thủ khẩu như mình lục hàn lại một mặt lạnh n h ạ t nói ngươi không nói ta cũng biết đơn giản chính là cái này si tâm cổ chỉ có thể xuống đến trên người một người cho nên trừ phi độc cô hồng đậu đột nhiên thay đổi chủ ý muốn đổi một mục tiêu mới có thể lấy ra cái này si tâm cổ làm sao ngươi biết mộ khinh giao một mặt kinh ngạc lục hàn liếc mắt nhìn nàng nói ngươi nói cho ta biết a mộ khinh giao còn không có kịp phản ứng lục hàn cũng đã biết mình suy đoán đúng cái này ma giáo quả nhiên đều không đơn giản à mộ khinh giao vị này đồng cực t h á n h nữ có huyết nguyệt mê hồn đại pháp mê hoặc lòng người l u y ệ n chế với nô mà cái này nam quốc t h á n h nữ lấy si tâm cổ hại người chuyên môn tìm kiếm thiên phú tuyệt luân tuổi trẻ nam tử ra tay đem nó biến thành mình tuyệt đối trung thành tín đồ lợi dụng thân môi cổ trùng đợi đến không có giá trị lợi dụng về sau liền ăn hã tâm đem nó biến thành trùng thi điều khiển quá ác độc còn có hai vị thành nữ đoán c h ừ n g tu luyện cũng không phải vật gì tốt lục hàn trong lòng bỗng nhiên có cái suy nghĩ đã xảy ra là không thể ngăn cản hắn lập tức phát động t i ê n lý truyền âm bắt đầu kế hoạch của mình lần này hắn dùng chính là nhạc thiên bang ban g chủ trần thiên nhạc thanh âm làm một cái thờ ơ lệnh n h ạ t việc vui người người ở ngoài cuộc dùng để truyền lại tin tức là không có gì thích hợp bằng tuyệt chiêu phát động thành công ý vị này k i a nam quốc t h á n h nữ vẫn còn tại chín ngàn dặm phạm vi bên trong không hề rời đi nhỏ h ư n g đậu lần này ngươi thế nhưng là thừa ngươi tìm tiểu từ này rõ ràng so kia mộ k i n h giao tìm cái kia trên lệnh qua xa một thanh â m đột nhiên tại độc cô hồng đậu trong đầu văng lên giờ phút này bên ngoài ba ngàn dặm một chỗ hoa tươi rực rỡ trong s â n cốc độc cô hồng đậu cùng lâm trần hai người ngay tại hoa gian dạ bước hai người tú đến một tay tốt tân ái lâm trần một mặt si mê nhìn về phía trước kia xinh đẹp đáng yêu thân ảnh trong mắt phảng phất bịt kín một tầng hơi nước đột nhiên độc cô hồng đậu thân thể chấn động bị trong đầu thanh â m đột nhiên xuất hiện dọa cho nhảy một cái nàng phản xạ có điều kiện liền muốn nguyên lực hộ thể sau đó tìm kiếm vị trí của bệnh nhân thế nhưng là bốn bề vắng lặng chung quanh m ư ơ i dặm phạm vi bên trong căn bản là ngay cả một cộng lông đ Ở đâu ra đ ị c h nhân đối phương có thể truyền âm cho ta mà ta căn bản cảm giác không thấy vị trí của đối phương người này thực lực vượt xa quá ta à đ ộ c cô hồng đ ầ u trong lòng có chút bất an ta chính là nhạc thiên bang ban g chủ trần thiên nhạc nhạc thiên bang không tranh quyền thế ta chỉ là nhàn rỗi nhàm chán nhìn cái việc vui thôi mộ khinh giao cũng biết ta tồn tại đương nhiên ngươi có thể không tin ta chỉ là không muốn một trận trò hay nhanh như vậy liền sớm phân ra được thắng bại cho nên mới nhắc nhở ngươi cái k i a gọi lục hàn tu luyện ra qua vô thượng cờ cảnh thiên phú vượt xa bên cạnh ngươi tiểu từ này vô thượng cờ cảnh đọc cô hồng đậu giận này cả mình vô ý thức nhìn về phía bên cạnh lâm trần đột nhiên hỏi lâm trần ca ca ngươi lại nói cho ta một chút ngươi vị tiên lục hàn sư huynh được không chương một trăm mười một khinh vũ sư tôn nhớ ngươi nhạc thiên bang tại sao không có nghe nói qua trên đời có như thế một cái thần bí bang phái sao độc cô hồng đ ầ u rơi vào trong trầm tư thế nhưng là nghĩ bể đầu cũng nghĩ không ra ở nơi nào có nghe nói qua cái trò này nhưng nàng vô luận như thế nào ở trong lòng yên lặng đáp lại đều không có nửa điểm phản ứng nhưng nàng cái gì cũng không làm thanh â m kia lại ra ha ha tiểu từ ngốc tựa hồ còn không biết chuyện gì xảy ra còn tại loại kia đây đ ộ c cô hồng đậu đột nhiên nhớ tới mình trước đây lặng lẽ truyền âm nói cho kia lục hàn hẹn hắn giờ tí ở nơi đó gặp nhau nói có quan hệ với lâm trần an nguy đại sự muốn cùng hắn thương lượng không nghĩ tới tiểu tử này thật tin ngươi là như thế nào biết được đ ộ c cô hồng đậu đối cái này nhạc thiên bang ban g chủ thật sâu k i ê n kỵ nhưng vô luận nàng như thế nào nội tâm hỏi lại thậm chí lặng lẽ hướng phía bầu trời xa xa truyền âm lại là không có đạt được bất kỳ đáp lại chờ thật lâu nhạc thiên bang ban chủ không còn lại xuất hiện quay lại nhất định phải bẩm báo giáo chủ cái này nhạc thiên bang không đơn giản a đọc cô hồng đậu trong lòng r u lên mà lúc này lâm trần căn bản không biết chuyện gì xảy ra trong mắt của hắn chỉ có độc cô hồng đậu nghe được cha hỏi liền một mặt mỉm cười nói ngươi nói lục hàn sư n ì n h à hắn là một cái không giống bình thường lại vô cùng có thiên phú người trước ngươi không phải thấy qua sao ta biết ngươi một mực tại nói hắn rất có thiên phú đến cùng là như thế nào có thiên phú độc cô hồng đậu còn muốn thám tính càng nhiều sự tình lâm trần cẩn thận suy tư một lát nói nói như vậy nếu như ta nói cho ngươi hơn hai năm trước kia hắn vẫn chỉ là một cái bình thường phạm nhân không có tu luyện thậm chí không cách nào bước vào ngưng khí cảnh ngươi nhất định sẽ không tin tưởng cái gì Độc cô lâm trần suy nghĩ một lát rất chân thành nói đặc biệt đẹp trai đ ộ c cô hồng đậu nhẹ vỗ t h ắ n g đầu nói ta nói không phải tướng mạo cũng đừng tỷ như tu luyện chiến đấu loại hình từng cái phương diện lâm trần lại nghĩ đến nghĩ nói tu luyện ta giống như không chút nhìn thấy hắn tu luyện hắn tự a hồ luôn luôn đặc biệt nhàn nhã không thế nào yêu tu luyện về phần chiến đấu lục hàn sư huynh chiến đấu cũng đặc biệt đẹp trai lâm trần nhớ tới k i a m ộ t con rồng s ắ c thực đẹp trai không thế nào tu luyện đ ộ c cô hồng đậu cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi không thế nào người tu luyện vậy mà đều có khoa trương như vậy cảnh giới tốc độ tăng lên ước vạn bên trong không một tuyệt thế thiên tài a lại xem xét trước mặt cái này lâm trần đọc cô hồng đậu luôn cảm thấy kém chút ý tứ lập tức nhớ tới vừa rồi trong đầu cái kia thanh em thần bí cái này mộ khinh giao đối kia lục hàn thế nhưng là bảo bối cực kỳ một mực â m thầm bảo hộ lấy hừ chỉ sợ lần này nàng cấp được huyết nô thật so với ta lợi hại a đ ộ c cô hồng đậu cùng mộ khinh giao hai vị này thánh nữ luôn luôn đều không thế nào đối phó một mực minh tranh n g n đấu huyết nguyệt thần giáo không chỉ có không ngăn lại còn rất cổ vũ loại này bên trong quyền lẫn nhau đấu đ ộ c cô hồng đậu coi là mộ khinh giao là muốn đem lục hàn luyện chế thành nghe lời huyết nô hừ nếu ta trước một bước đem si tâm cổ loại đến kia lục hàn thể nội cái này lục hàn coi như thuộc về ta cái này lâm trần mặc dù khá là đáng tiếc nhưng là loại này cực khác thiên tài còn nhiều đ ộ c cô hồng đậu trong lòng nghĩ như thế liền quyết định mạo hiểm thử một chút nàng đ ố n g nhiên hướng về phía lâm trần cười một tiếng nói lâm trần ca ca ngươi mệt không nghỉ ngơi một chút đi ta không mệt ta lâm trần mới vừa nói xong đ ố n g nhiên cảm giác mình hai mắt n g ấ t đi trời đất quay cuồng mỹ mắt như thế nặng nề lập tức liền ngã xuống đất ngủ thiếp đi đ ộ c cô hồng đậu đưa tay qua tới liền nâng hắn lên thả người mà đi cùng lúc đó nàng lấy ra một khối tạo hình cổ pháp lớn chừng bàn tay một tấm lệnh bài linh hồn chi lực thăm dò vào trong đó tại nơi xa xôi mộ k i n h dao bỗng nhiên cũng lấy ra một khối giống nhau lệnh bài người tìm ta làm gì lệnh bài này tên là đưa t i n lệnh cực kỳ c h â n quý lấy vô thượng bí pháp l u y ệ n chế ma thành có thể c ự ly x a truyền lại tin tức cho dù là huyết nguyệt thần giáo loại này thông tin ê thế lực cũng không phải người người đều có ngoại trừ bốn đại thánh nữ tam đại thiên vương hai vị phó giáo chủ giáo chủ những người khác không có ma giáo dùng cái này lẫn nhau truyền lại tin tức ngược lại là cực kỳ thuận tiện đ ộ c cô hồng đậu trầm ngâm một lát nói tối nay giờ tý lạc diệp thành quân phương cắt ta có trọng yếu đại sự cùng ngươi thương lượng việc quan hệ nhạc thiên bang cái gì mộ k i n h giao quá sợ hãi cái này nhạc thiên bang Quá mức thân nàng bí, đ ộ t nhiên nghe đ ư ợ c tin t ứ cô này, từ độc c hồng đậu ầ u miệng nói bên trong t ra, h t đạt cho được là nàng đ ầ mối t r ọ nói g gì. Ngươi yếu c thể không đến, nhưng nếu là bỏ qua, cũng đừng trách ta không nhưng không nhắc nhở đến, nếu cũng đừng n g ư qua, là bỏ có ơ Độc đầu cô hồng đầu nói xong liền chuẩn bị kết thúc đưa tin nhưng mộ khinh giao lại đột nhiên nói có thể hay không đổi chỗ khác nơi này cách lạc diệp thành q u á xa ta giờ phút này có chuyện quan trọng mang theo tối nay giờ tí chưa hẳn có thể đổi kịp đến đ ộ c cô hồng đ ầ u lại nói đó là ngươi sự tình ta bây giờ tới gần lạc diệp thành cũng không thể để cho ta đi một chuyến a hối hộ tối nay tới cũng không chỉ một mình ngươi m ộ khinh g i a o nghe nói đ ộ c cô hồng đậu tại lạc diệp thành phụ cận lập tức yên lòng hai người kết thúc đưa tin m ộ khinh g i a o nhìn thoáng qua y nguyên tĩnh tọa tại kia cô phong bên trên lục hàn một chút nói ngươi chậm dãi chờ đi ta có việc đi trước dứt lời m ộ khinh g i a o hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng về phía chân trời trong nháy mắt liền biến mất không thấy chạy lục hàn âm thầm nhữ m ả y bảo tiêu không có a v ạ nhất n đợi lát nữa kia đ ộ c cô hồng đậu thật tới nếu là đậu thủ cũng không tốt làm lúc này lục hàn vô cùng tưởng niệm nam cung k i n h vũ sư tôn a ngươi có phải hay không đem ta đem quân đi đông nhiên lục hàn cảm giác được mình càn khôn giới trong ngón tay lâm xuống núi trước nam cung k i n h vũ giao cho hắn một khối ngọc phù đông nhiên trở nên nóng hổi hắn lập tức lấy ra ngọc phù này nguyên lực điều tra lật một cái lập tức sợ ngây người một đạo thanh niên âm quen thuộc tại lục hàn trong óc đột nhiên vang lên tiểu phôi đàn người chạy đi đâu rồi ngọc phù này bên trong vậy mà phảng phất có một người chính là nam cung k i n h vũ kia hư hảo thân ảnh thân ảnh này không n ú c đ í c h lục hàn giật này mình vô ý thức nói k i n h vũ n g u y ê một mực dấu ở trong này chẳng lẽ lại mình sau khi xuống núi làm những việc này nói những lời này nàng đều nghe được rồi song con b quả nhiên nam cung k i n h vũ cho mình cái này một viên cầu cứu ngọc phủ không đơn giản a nhưng mà ngọc phủ bên trong hư hảo thân ảnh chỉ là phát ra một thanh âm nói làm sao có thể đây là ta một sợi thần n i ệ m cái này một sợi thần n i ệ m ham giấu ở ngọc phủ bên trong ngươi cần bóp nát ngọc phủ này ta mới có thể cảm ứng được vị trí của ngươi cấp tốc đổi tới trừ phi ta đột phá đến nguyên thần cảnh mới có thể cùng ngươi thần n i ệ m truyền âm giao lưu lục h à n trong lòng r u lên nói ngươi còn không có đột phá vậy ngươi bây giờ là như thế nào cùng ta giao lưu nam cung k i n h vũ nói ta đến a thiên lý truyền âm phát cho nam cung k i n h vũ cái gì cũng không nói liền đơn thuần sử dụng kỹ năng lục hàn giật này mình thành công ý vị này nam cung khinh vũ cách mình không đến chín ngàn dặm trên một trăm mười hai ta cả đời này nhất định h à n h đao đ o n g ái thả bản thân thời gian rốt cục phải kết thúc lục hàn trong lòng bất đắc dĩ nam cung khinh vũ rốt cục xuống núi ý vị này sau này mình nghị soát kinh nghiệm chỉ có thể viễn trình c h u y ể n vợ nhưng vào lúc này tình huống đột nhiên thay đổi lục hàn ngọc trong tay phủ im ắng vỡ v ụ ra bóng người hư hảo kia cũng biến mất không thấy tình huống như thế nào lục hàn giật này mình mình cũng không có bóp nát kia ngọc phù a đ ồ n g nhiên một cỗ vô cùng cồn bạo nguyên lực ba động tại tại chỗ rất xa vỡ ra đại đ ị a kịch liệt rung động phảng phất địa long xoay người lục hàn khiếp sợ nhìn phía xa bầu trời một đạo kiếm mang như là cỗ sao trồi xét qua sau đó toàn bộ màn trời đều bị chém ra xé mở một đầu khe nước to lớn cùng loạn nguyên lực phun trào thiên địa quy tắc ngay tại hết sức chữa trị cái này vỡ tan trời một màn này lục hàn phảng phất tại cái nào gặp qua đúng rồi tại tùy kiếm phong lục hàn g i ú y kiếm phong lục hàn giật này mình đây là có người tại đạo thủ giờ này khắp này tám ngàn dặm có hơn bầu trời nam cung k i n h vũ một tay cầm lấy cái hồ lô rượu tay kia chập ngón tay như kiếm nhẹ nhàng vung lên vô tận thiên địa linh khí tại đầu ngón tay của nàng ngưng tụ thành kiếm một thanh cử kiếm trực tiếp chém về phía trước mặt một vị áo bào đen bào phủ nam tử ngay tại vừa rồi nam cung k i n h vũ cùng lục hàn âm thầm giao lưu thời điểm đột nhiên phát hiện một cái ma giáo cao thủ song phương cũng đều nhận biết cái này hắc b à o nam tử chính là huyết n g u y ệ t thần giáo ư u nguyện phó giáo chủ tu vi đạt tới động thiên cảnh, cảnh giới đại viên mãn cùng nam cung k i n h vũ ngược lại là cùng một cái cảnh giới chỉ là bây giờ nam cung k i n h vũ s ớ m đã không phải cái kia cả ngày sống mơ mơ màng, màng màng tùy kiếm phong phong chủ từ kiếm đạo sau khi đột phá nàng sau khi xuống núi lần thứ nhất cùng người đọc thủ đối mặt một kiếm này kia u n g u y ệ t phó giáo chủ sắc mặt đại biến cảm giác mình tất cả đường lui đều bị phong tỏa lại một kiếm này hình như có thiên địa chi uy ưu ám quan mang từ u n g u y ệ t phó giáo chủ trên thân lan ra hình thành một đạo lại một đạo phòng ngự khí tượng liền cái này nhưng mà nam cung k i n h vũ không chút nào chấp nhận hai ngón như kiếm đột nhiên vừa khêu múa、Xoẹt. nguyên lực ngưng tụ thành cự kiếm tôi khô là hủ trực tiếp chạm phá vùng thế giới này kia từng đạo màu đen khí tượng nam cung n n khinh g được một vũ nghĩ không ra sự tính cách nhiều năm kiếm đạo của ngươi tu vi đã đạt tới đáng sợ như vậy cảnh giới mối thù hôm nay lão phu nhớ kỹ nam cung k i n h vũ thu hồi hồ lô rượu giận dữ nói ta để ngươi chạy trốn sao hiu nam cung khinh vũ thân hình khai động liền đã biến mất không thấy trong nháy mắt liền đuổi theo phất tay chính là một kiếm u n g u y ệ t quá sợ hãi cắn răng một cái toàn thân huyết khí dâng lên một c ỗ huyết vụ tràn ngập ra đó lấy u n g u y ệ t hóa thành một đạo huyết quang tốc độ đột nhiên bộc phát nhanh gấp bội trực tiếp bỏ chạy mà đi ma giáo huyết đ ộ n đại pháp nam cung k i n h vũ k h ẽ nhữ mày lần này thật vất vả đụng vào một cái ma giáo phó giáo chủ chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt hắn vậy mà muốn chạy trốn ai nha đừng chạy a t h cam đoàn không giết người nam cung k i n h vũ ngoài miệng nói là nói như vậy nhưng lại một lần nữa lấy ra hồ lô rượu đột nhiên rót một miệng lớn sau đó toàn thân nguyên lực bộc phát như hỏa diễn thiêu đốt tốc độ của nàng cũng đột nhiên tăng lên gấp hai ba lần trong nháy mắt liền kéo gần lại khoảng cách hai người một cái trốn một cái truy trong c h ư ớ c mắt liền không biết đi đâu chuyện gì xảy ra thiên lý truyền âm lại thất bại lục hàn lại một lần thử một cái phát hiện kỹ năng sử dụng thất bại lập tức trong lòng nghi hoặc một mực chờ đến màn đêm bông u xuống cũng không có bất kỳ cái gì động tĩnh hắn cùng nam cung khinh vũ cũng đã mất đi liên hệ thẳng đến trời tối người yên cái này một tòa cô phong bên trên đã mất người ở chỉ có thác nước phía xa còn tại bộ phát ra ẩm ẩm tiếng vang thật lâu không r ư ớ trên trời nguyện nhi dường như đều thẹn thùng đến trốn đi đ ỗ n g nhiên một thanh âm tại lục hàn vang lên bên thay ngươi thật đúng là ở chỗ này chờ đâu chính là độc cô hồng đậu thanh âm lục hàn phảng phất đã sớm ngờ tới nàng sẽ đến xoay đầu lại nhìn xem một thân một mình xuất hiện độc cô hồng đậu nói hồng đậu cô nương chủ động hẹn nhau tại hạ chính là đợi đến thiên bang địa liệt sông cạn đá mòn cũng sẽ một mực chờ xuống dưới thẳng đến ngươi đến mới thôi Siêu. Điểm kinh nghiệm lại bắt đầu tăng. Loại thói đầu thuần thuộc thao tác, đã là lục hàn thói quen, nguồn đã không tăng. này Hàn căn bản thao phí một tia chút sức lực. Độc cô hồng lại là Lục bắt tác, nàng xử cái kế đem mộ khinh giao cho đầy r a lại đem lâm trần cho mê đi quá khứ chính là vì lấy r a si tâm cổ cho lục hàn t r ồ n g lên cái này còn muốn phí chút sức lực nhưng lúc này lục hàn lại là một mặt thâm tình nhìn xem độc cô hồng đậu nói hồng đậu cô nương ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao độc cô hồng đậu hơi sững sờ cảm giác toàn thân có chút không được tự nhiên nàng trong lòng tự nhủ cái này si tâm cổ mình còn không có loại a có vẻ giống như cái này lục hàn đối với mình có phương diện kia ý tứ ngươi đến cùng muốn nói cái gì độc cô hồng đậu như mày lục hàn đứng dậy đầu tiên là âm thầm cho nam cung khinh vũ tới một phát thiên lý truyền âm thất bại lại cho mộ khinh g i a o cũng tới một phát cũng tương tự thất bại ý vị này hai nữ nhân này hiện tại cũng không tại phụ cận thế là lục hàn một mặt thâm tình nhìn xem đ ộ c cô hồng đậu nói hôm nay ban ngày ta quỷ thần xui khiến từ bình châu thành lại tới đây cũng cảm giác giống như trong cõi u minh có người chỉ dẫn sau đó liền gặp ngươi khi nhìn đến ngươi một khắc này ta liền xác định ngươi chính là ta một mực tại tìm người kia ừ n đọc cô hồng đậu cười nói ngươi nói lời này đem lâm trần ca ca đặt chỗ nào vợ của bạn không thể lừa gạt đạo lý ngươi không hiểu sao tình h yêu là không nói tới trước tới sau lục hàn lắc đầu l ạ h ngặt nói thúng chi chính là bởi vì ngươi cùng làm sư đệ trước tiên ở cùng một chỗ cái này ngược lại làm cho ta càng thêm xác định ngươi chính là ta muốn tìm người kia bởi vì coi bói đã từng nói với ta con người của ta cả đời nhất định hành đ a o đ o ái a đ ộ c cô hồng đ ầ u ngây ngốc một chút vô ý thức nói coi bói ngay cả cái này đều nói tới đi đem s i tâm cổ lấy ra loại đến trên người của ta lục hàn giờ phút này trở nên vô cùng ba khí vẻ mặt thành thật nhìn xem độc cô hồng đầu nói ta có thể không cùng với ngươi ta có thể tiếp nhận ngươi đối lâm sư đệ so với ta càng tốt hơn nhưng là ta tuyệt đối không cho phép có người so ta yêu ngươi hơn cho dù là lâm sư đệ cũng không được siêu điểm kinh nghiệm bạo tác cái này độc cô hồng đầu nhất thời có chút một bức nào có người còn tự nguyện muốn trồng si tâm cổ trên đường đi tưởng tượng tốt kế hoạch tất cả đều lộn xộn thậm chí việc này tiến hành so với mình trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi cái này lục hàn vậy mà như thế phối hợp thậm chí đều có chút không thể chờ đợi người này thật chẳng lẽ là tiện h o à n sao chương một trăm một mươi ba nữ nhân này nước quá sâu người lem cầm không được không có âm n hưu gì à? đ ộ c cô hồng đậu trái lo phải nghĩ đều cảm thấy có chút không đúng thế nhưng là bốn phía không có nửa cái bóng người cũng sẽ không có người âm thầm h ạ i phụ mà cái này lục hàn thực lực cũng liền ngự không c ả n h trung kỳ cảnh giới mà thôi mình một cái tay liền có thể tùy tiện cầm chắc lấy hắn cho nên hắn tuyệt đối không bay ra khỏi cái gì b ọ t nước tới dù sao reo xuống huyết người tan tấm cổ về sau hắn liền nghe lệnh tại ta muốn đổi ý đều vô dụng cho dù đến lúc đó lưu vân tông trường môn cũng không làm gì được ta ha ha vừa nghĩ đến đây độc cô hồng đậu liền cười nói chắc hẳn ngươi đã biết thân phận của ta nhưng đã ngươi có như thế yêu cầu vậy bản thánh nữ liền thành t o à ngươi n nói độc cô hồng đậu thân hình lóe lên liền biến mất một cái chớp mắt về sau nàng liền mang theo lâm trần đến trên đỉnh núi lúc này lâm trần vẫn là trạng thái hôn mê hắn bị độc cô hồng đậu tiện tay vứt sang một bên như là người chết trước tiên ta hỏi rõ ràng gieo xuống cái này s i tâm cổ thời điểm có đau hay không a lục hàng đ ố n g nhiên xuất hiện như thế một cái cổ quái suy nghĩ đau độc cô hồng đậu cười tùng tìm nói làm sao hối hận rồi đúng vậy nếu không quên đi thôi ngươi nhìn ta coi như không trồng cái này si tông cổ cũng giống vậy yêu n g ư ơ i à. loại không trồng khác nhau ở chỗ nào lục hàn nói hai chân tụ lực làm ra muốn chạy trốn tư thái đây hết thảy đều bị độc cô hồng đậu nhìn ở trong mắt nàng cười lạnh nói hiện tại đổi ý thế nhưng là c h ồ n g nha đông nhiên nàng toàn thân tản mát ra một đạo huyết sắc quang mang bầu trời trăng huyết phản phất cũng nhiễm lên một tầng huyết hồng sắc trở nên vô cùng kỳ dị mà độc cô hồng đậu lúc này lại là nói lẩm bẩm lúc này n à n trên mặt đất không n ú c ních lâm trần đông nhiên liên cùng g i y ruộ đao đến lăn lộn đầy đất thất khiếu chảy máu Lục h nhưng đều t ấ nhất y hai mắt đam đam. Ngoan đó, hối hận. Hắn mắt đam đam. đó, Ngoan lớn nhất lực l ợ chính là m ì nhìn có cho cái cũng thể tùy thời thanh trừ hết tự thân mặt trái trạng thái, tâm này si tâm cổ đối với nên, m cổ h hiếp không、lớn. Nhưng là, nhìn uy lớn. là, xem lúc này lâm trần thống khổ như vậy bộ dáng lục hàn cảm giác không đáng a chỉ là hiện tại mình nói không tính là mà lại đây cũng là duy nhất có thể cứu lâm trần biện pháp nếu không cũng chỉ có thể nhìn xem lâm trần từng chút từng chút bị cái này cổ trùng ăn hết trái tim biến thành t r ù n g thi chết còn muốn bị điều khiển đông nhiên ngay tại dãy r u ộ n lâm trần kêu t h ẳ n một tiếng sau đó hai tay ra sức xé mở tim quần áo c h ỉ gặp trái tim của hắn bộ vị một cái đấm máu động từ huyết động bên trong b ò ra ngoài một con to bằng móng tay huyết hồng sắc cổ trùng dừng lại đ ừ n g núp đ í c h đ ộ c cô hồng đậu hai tay làm lấy kỳ quái nghi thức bầu trời huyết nguyệt phản phất có một đạo huyết quang từ trên trời r i n g xuống không có vào đến cái này huyết hồng sắc cổ trùng liền trực tiếp lóe lên một cái rồi biến mất biến mất không thấy đón lấy lục hàn liền cảm giác tim đau xót cảm giác có một con cô trùng phá vỡ da thịt của mình chui vào trong lòng của mình trong chấp nóng này lục hàn cảm giác trái tim đột nhiên đau xót cảnh tỉnh lục hàn lập tức đối với mình sử dụng một chút kỹ năng quả nhiên thoáng một cái liền dễ chịu cả người cũng thanh t ỉ n h cảm giác đau đớn trực tiếp biến mất cái này thanh trừ mặt trái trạng thái lại còn bao quát loại này đau đớn khó nhịn tổn thương lợi hại lục hàn nhìn thoáng qua lồng ngực của mình một điểm vết tích đều không có phản phất vừa rồi hết thảy chỉ là một giấc mộng mà thôi nhưng lúc này một loại cảm giác quỳ dị đột nhiên đánh tới lục hàn vô ý thức nhìn về phía độc cô hồng đầu mặt của nàng thân thể của nàng nàng một đầu tóc xanh thậm chí móng tay đều đẹp đến nỗi người kinh tâm động khách nàng giống như biến thành mình cả đời này gặp qua đẹp nhất nữ tử. mà nội tâm của mình c h ỗ sâu đối nàng có vô cùng cùng nhiệt mê luyến không đúng si tâm cổ phát tác lục hàn lập tức cho mình tới một phát cảnh tình trong n g á y mắt liền khôi phục tỉnh táo lại nhìn về phía đ ộ c cô hồng đ ầ u thời điểm cảm giác liền không có mãnh liệt như vậy mặc dù nàng đích s ắ c là một cái tuyệt đại gia nhân một cái rất đáng yêu tiểu mỹ nữ liền phảng phất nhị thứ nguyên mạn gạ bên trong đi ra thiếu nữ nhưng đối với cái này lúc mặt trái trạng thái toàn bộ tiêu tán trừ lục hàn tới nói vẹn vẹn chỉ là một cái mỹ nữ nở tở cờ thôi đã chúng si tâm che đậy vậy ta làm sao liếm cũng là chuyện đương như lạc liền xem như k i n h vũ biết cũng không trách ta lạc lục hàn cách thời gian mấy hơi thở liền cho mình đến một phát thanh trừ mặt trái trạng thái cho nên hắn vẫn luôn tại c h ú n g si tâm cổ hòa thanh tỉnh ở giữa vừa đi vừa về không ngừng hoán đổi dùng để cam đoan mình sẽ không triệt để mê thất tâm trí hồng đậu ngươi vì sao như thế mặt mà ủ mày c h o có phải hay không ai trêu đến ngươi không cao h ứ n g rồi nói cho ta ta coi như l i ề u mạng cái mạng này cũng muốn giúp ngươi hà giận Siêu. Điểm kinh nghiệm biểu lên. Lục nhìn thấy độc cô hồng đầu độc một mặt âm tăng Hàn nhìn Hồng lánh biểu lộ, trong lòng thấy Lục lộ, cô có một tia dự cảm không tốt. lúc này đ ộ c cô hồng đậu đang xem lấy hôn mê bất tỉnh lâm trần dường như đang suy nghĩ làm sao xử lý xét hắn si tâm cổ lấy ra cái này lâm trần đã vô dụng nghe được lục hàn lên tiếng đ ộ c cô hồng đậu ánh mắt sáng lên nói hắn đã không có chút nào giá trị lợi dụng giết hắn Tốt. lục hàn bay lên một ước liền trực tiếp đem lâm trần cho đạ p bay ra ngoài rơi xuống khỏi vực sâu và t r ư ợ n g ta để ngươi giết hắn không phải để ngươi đem hắn đá xuống đi đ ộ c cô hồng đậu sắc mặt lạch lẽo lục hàn lập tức nói nữ thần ngươi lừng nóng giận ta cái này đi giết hắn dứt lời lục hàn lập tức bay về phía vách núi trong lòng có chút phát khổ nếu như nam cung khinh vũ lại không đến mình chỉ có thể mang theo lâm trần chạy trước đường về phần lâm trần rơi vào vách núi lục hàn cũng không cảm thấy này lại lấy mạng của hắn nhiều lắm là trọng thương thôi cái này bên dưới vách núi bên cạnh lúc trước hắn cố ý nguyên lực từng điều tra là một cái đầm sâu cho nên hắn mới một cước đem hắn đá bay ra ngoài dùng sức vừa đúng chỉ là đ ộ c cô hồng đậu cô nàng này không tốt lắc lư a cái này đ ộ c cô hồng đậu thực lực rất mạnh a chỉ sợ cơ hội chạy t ố n cũng không nhiều chỉ có thể nghĩ biện pháp khác đúng rồi lục hàn đống nhiên trong lòng linh quang lợi lên nghĩ đến một cái chủ ý tuyển diệu lập tức phát động thiên lý chuyên âm vô tướng ma âm thiên biến văn hóa trực tiếp bắt trước mộ khinh giao thanh âm tại đậu cô hồng đậu trong đầu nổ vang thiện nhân người d á m g ố t ta đậu cô hồng đậu quá sợ hãi lập tức thân hình lợi lên liền chặn lục hàn nắm lên hắn liền trực tiếp phá không m à đi tốc độ b ộ c phát đến cực hạn trước mắt liền biến mất ở trong đêm tối mà lúc này lâm trần mới rơi vào đáy vực đáy vực chỗ sâu có một gốc phát triển bề ngang đại thụ che trời lâm trần vừa vặn rơi xuống cái này đại thụ che trời phía trên trải qua không ngừng giám sóc không đến mức rơi chia trong này đại tựa hồ cũng không bình thường lâm trần nhanh như chớp liền trượt vào một phương này linh tuyển bên trong sau đó liền trực tiếp chỉnh xuống bị cái này linh tuyển một thấm lâm trần lập tức tỉnh táo lại mê mang một hồi về sau hắn mới nhớ tới có chuyện nhìn xem mình tia tại linh tuyển bên trong dần dần khôi phục vết thương lâm trần một mặt nước trệ lúc này trong đầu của hắn nghe được lục hàn thanh em lâm h i n h nữ nhân này nước quá sâu người đem cầm không được ta để đến chương một trăm mười bốn hai cái công của người còn ganh đua so sánh lên là lục sư huynh lâm trần trong đầu đột nhiên nhớ tới chuyện toàn bộ trải qua lập tức cả kinh cả người toát mồ hôi lạnh đúng rồi mới vừa rồi là lục sư huynh đã cứu ta nếu không ta định bị kia yêu nữ si tâm cổ dày vào đến muốn sống không được muốn chết không s ố n g a lâm trần bị cái này linh tuyên â m không biết thế nào thần chí khôi phục như thường đầu não cũng biến thành phá lệ rõ ràng vừa rồi chính rõ ràng là tại trong hôn mê nhưng giống như tận mắt thấy có chuyện phát sinh ở trước mắt giống như ta chuyện gì xảy ra lâm trần mở to hai mắt xem xét b ố n phía lập tức giật n ả y mình chỉ gặp cái này mở tối b ố n phía dần dần sáng lên từng chiếc từng chiếc đèn t r ò n một cái vết dị loang lổ cửa đồng lớn xuất hiện trước mặt lâm trần hắn lúc này đã hoàn toàn n gây dại cửa đồng lớn phía trên khắc lấy vài cái chữ to nhập ta đậu p h ụ tức người hữu duyên lâm trần trừng thẳng con mắt nhịn không được kêu lên sợ hãi đến a đây là cái nào cao nhân tiền bối lưu lại đậu p h ụ đây là cơ duyên a may mắn mà có lục sư h u n h đem ta một cước đạp xuống tới nếu không ta tuyệt không có khả năng đạt được khó như vậy đến cơ duyên lâm trần trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy vừa nghĩ tới lục hàn thay mình tiếp nhận kia si tâm cổ thủ kia yêu nữ điều khiển bây giờ càng là sinh tử chưa biết lập tức trong lòng lo lắng ta nhất định phải nhanh đạt được cơ duyên này tăng cường thực lực xong đi chợ giúp lục sư minh đối phó kia ma giáo yêu nữ còn muốn lập tức thông chi sư môn tới cứu lục sư minh lâm trần lập tức nhảy ra linh tuyển ra sức đẩy ra kia một cái cửa đồng lớn giờ phút này lục hàn đang bị độc cô hồng đậu mang theo phi hành hết tốc lực cũng không biết chạy trốn bao lâu chạy trốn bao xa trong lúc đó hắn thửa cơ cho lâm trần tới một phát t i ê n lý truyền âm hệ thống nhắc nhở kỹ năng sử dụng thành công ý vị này lâm trần còn sống n à y mới khiến lục hàn thở dài một hơi l i ê n biết tiểu t ử này không có dễ dàng chết như vậy rơi xuống vách núi nhà chút lòng thành lục hàn yên lòng tâm tư liền chuyển đến độc cô hồng đậu trên thân khó như vậy đến kinh nghiệm bao không trắng xanh không soát hồng đậu n ư ớ thần người đem ta buông xuống mình trước trốn đi để ta c h ặ n lại k i a mộ khinh dao ta tuyệt không cho phép nàng tổn thương ngươi một tơ một hảo lục hàn nói lời này gọi là một cái hiên ngang lẫm liệt hắn cũng đích thật là phát ra từ nội tâm nghĩ đến đây cái lục hàn lập tức cho mình tới một phát cảnh tình đồng chí trong nháy mắt khôi phục đ ộ c cô hồng đậu khinh thường cười một tiếng nói ý của ngươi là ta sợ nàng không lục h á n lắc đầu nói ngươi đương nhiên không sợ nàng nhưng là cũng bởi vì nhiều ta như thế cái vương hữu i cho nên mới có khả năng bị nàng đ u ổ i kịp ta không muốn liên lụy ngươi càng không muốn bởi vì ta để ngươi không thể không cùng đồng môn động t h ủ ngươi là t h á n h nữ nàng cũng là t h á n h nữ hai người tranh chấp lưỡng bại câu t h ư ờ n g a nàng có chết hay không ta không quan tâm nhưng ta dung ngươi không được thụ nửa điểm tổn thương a siêu điểm kinh nghiệm đã tăng tới hai mươi lăm phần trăm đọc cô hồng đậu hơi cảm thấy kinh ngạc cái này si tâm cổ hiệu quả lại lốt như vậy sao trước đây lâm trần cũng là chúng si tâm cổ nhưng là chỉ biểu hiện ra ngoài đối nàng vô cùng si mê lưu luyến si mê trong mắt chỉ có nàng một nữ nhân yêu gọi là một cái khăng khăng một mực nhưng giống bây giờ lục hàn dạng này khắp nơi vì nàng nghĩ thậm chí tự xưng là vương i ữ u căn nguyện thay nàng lót đằng sau đây cũng là một cái cao minh hơn cảnh giới là h n tại bên trong si tâm cổ trước đó chính là như thế chỉ sợ chúng cổ về sau càng thêm si tâm một mảnh lục hàn cho mình tới một phát cảnh tỉnh thời khắc phải gìn giữ vẻ thanh tỉnh sở dĩ không sợ cái này si tâm cổ lục hàn là có n ắ m chắc cho dù là cái này cảnh tỉnh kỹ năng không cách nào hoàn toàn thành trừ mặt trái trạng thái nhưng còn có thăng cấp chờ đột phá đến ngự a không cảnh hậu kỳ cảnh giới cũng có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu chỉ là cổ trùng mà thôi ngay cả tiểu đệ đệ đều có thể trùng sinh thúng chi là cái này đ ộ c cô hồng đ ầ u cảm giác mình thật là n h ạ t được bảo cái này lục hàn thiên phú nàng vừa rồi thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua liền ngay cả kêu hết nguyện tan tâm cổ trùng vừa rồi muốn tiến vào trái tim của hắn đều phí hết lớn sức lực người này không chỉ có là thiên tài tu luyện mà lại thể chất cũng là rất không tầm thường đi theo ta trở về độc cô hồng đậu ra lệnh một tiếng liền muốn đường vòng trở về nam vực địa bàn của nàng đột nhiên bầu trời một đạo huyết hồng sắc qua n mang cấp tốc tới gần chỉ trong nháy mắt liền đến hai người trước mặt độc cô hồng đậu tựa hồ đối với này tương đương bình tĩnh p h ả n phất sớm có sở liệu lục hàn lại là một mặt kinh ngạc thiện nhân d á m ngạc ta người đến chính là mộ khinh giao nàng liệu mạng chạy tới lạc diệp thành đến quần phương cát lại phát hiện mình bị độc cô hồng đậu lừa gạt mộ k i n h giao lập tức ý thức được đây là kế điệ hồ lý sơn sau đó nàng không tiếp thi triển huyết đội đại pháp bằng nhanh nhất tốc độ chạy về lại phát hiện lục hàn đã không thấy lúc này mộ khinh giao nhìn thấy độc cô hồng đậu cùng bên người nàng lục hàn thời điểm đã là l ử a g i ậ n đốt đỏ lên lửa bầu trời lớn mật dám m a n g ta nữ thần người mới là tiện nhân lục hàn một mặt phẫn nộ trường kiếm ra khỏi vỏ trực chỉ mộ khinh giao cả giận nói phạm hồng đậu người x a đâu cũng giết dứt lời lục hàn trực tiếp một kiếm chém ra nhất kiếm quyên tâm mộ khinh giao tức thì nóng giận ngược lại cười nhìn thấy lục hàn liều mạng như vậy để bảo toàn hồng đậu trong lòng nhịn không được đau xót mình liều mạng gấp trở về vì chính là cứu hắn kết quả hắn chẳng những không linh tình ngược lại đối với mình rút kiếm tâm lệnh m ộ khinh giao thần sắc lạnh lẽo đẫu nhiên ánh mắt của nàng ngưng tụ tại lục hàn kiếm trong tay bên trên một kiếm này làm nàng trên mặt kia phẫn nộ thần sắc đột nhiên trì trệ tại thời khắc này m ộ khinh giao phản phất thấy được thế gian kinh diễm nhất xinh đẹp nhất động lòng người một kiếm một kiếm này làm nàng trong lòng hiện ra đối lục hàn động tâm cảm giác một kiếm này làm nàng quên phản kháng một kiếm này làm nàng cảm mến không thôi m ộ k i n h giao đột nhiên ý thức được mình quên một kiện cực kỳ trọng yếu sự tỉnh đó chính là lục hàn hắn có thể là bị đ ộ c cô hồng đậu hạ si tâm cổ đúng si tâm cổ mộ khinh dao đột nhiên kịp phản ứng chỉ có như thế mới có thể giải thích lục hàn vừa thấy mặt liền đối với mình rút kiếm tương h ư ớ n g không chút nào mang nửa điểm tình cảm cái này vốn là không bình thường đã từng hắn cũng vì bảo hộ chính mình rút kiếm cùng người chiến đấu qua hắn đã từng trọng thương mười tám lần y nguyên không ngừng đứng lên chỉ vì bảo hộ chính mình thanh danh、Xoẹt. một kiếm này trực tiếp đâm trúng mộ khinh dao b ả vai trực tiếp xuyên qua m ạ qua mộ k i n h dao lại là một mặt ngơ ngác nhìn lục hàn gặp hắn ánh mắt phảng phất bị kín một tầng mê vụ trong lòng càng khẳng định lục hàn là chúng si tâm cổ độc cô hồng đậu lại là quá sợ hãi làm sao có thể lục hàn thực lực bất quá là ngự không cảnh trung kỳ cảnh giới mà thôi nhưng mộ khinh giao đã là huyền thông cảnh đại viên mãn trên lệnh của song phương quá lớn lục hàn căn bản không có khả năng bị thương đến nàng nửa điểm g a lông nhưng sự thật liền bày ở trước mắt độc cô hồng đậu nhìn không ra một kiếm này môn đạo nhưng nhìn thấy mộ khinh giao biểu lộ trong lòng t o á t ra một cái ý niệm trong đầu mộ k i n h giao ngươi thật đúng là muốn chết ta người thân là đông cực thành n ữ vậy mà yêu một cái nam nhân đ ộ c cô hồng đậu cười to lại nói đáng tiếc ngươi yêu cái này nam nhân chúng ta si tâm cổ đời này sẽ chỉ yêu ta một người ha ha lục hàn nghe chỉ muốn n h ả ránh yêu ngươi tê liệt muốn chút m ặ t không hai cái công của người còn ganh đua so sánh lên c h ư ơ n một trăm mười lăm chỉ là tu la tràng chút lòng thành thôi đ ộ c cô hồng đậu không nghĩ tới mộ khinh giao đối cái này lục hàn lại là chân ái nàng vốn cho rằng mộ khinh giao cũng giống như mình là muốn đem cái này lục hàn biến thành huyết nô trở thành bên cạnh mình một sự giúp đỡ lớn nhưng không nghĩ tới nàng vậy mà thật động tình nếu không không cách nào giải thích mộ khinh giao vậy mà không tránh mặc cho cái này lục hàn đâm ra một kiếm này xuyên qua bờ vai của mình nhưng lúc này mộ khinh giao lại phảng phất không nghe thấy giống như nàng không phải là không muốn tránh mà là căn bản cũng không có cái ý thức này vừa rồi lục hàn một kiếm này đâm ra thời điểm nàng trong đầu tất cả đều là lục hàn thân ảnh đừng nói đâm về phía mình b ả vai chính là thọc lòng của mình nàng cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào nhất kiếm q u y n tâm chuyên đ â m ý trung nhân cái này t i ê n tiên kiếm vũ cái thứ nhất tiểu chiều mặc dù uy lực không lớn nhưng là hiệu quả cực kỳ tốt ta có thể xưng nhân quả luật kỹ năng lục hàn vẫn là hạ thủ lưu tỉnh nếu không cái này mộ khinh dao không chết cũng phải trọng thương nhất làm cho người hưng vân là siêu điểm kinh nghiệm trực tiếp đã tăng tới ba mươi năm quả nhiên một kiếm này liếm đến cái này hồng đậu tiểu tiện nhân trái tim bên trong nhưng lúc này mộ khinh dao lại một mặt ý trách cứ đều không có ngược lại thâm tình nhìn xem lục hàn chỉ ngây ngốc đ ị a nói ra lục hàn ta nhất định sẽ cứu ngươi nói ý thức của nàng khôi phục thanh t ỉ n h đột nhiên phát lực trong nháy mắt liền đem lục hàn cho chế trụ đ ộ c cô hồng đậu lại là một mặt bình tĩnh p h ả n phất đã sớm ngờ tới nàng sẽ làm như vậy nàng trực tiếp quanh tay cười nói ồ người muốn giết hắn vậy liên động thủ đi mộ khinh giao sắc mặt biến hóa nghiêm nghị nói thiện nhân mau đem trong cơ thể hắn cổ trùng lấy ra nếu không đời này kiếp này ta cùng ngươi không chết không nớt lớn mật lục hàn nhân cơ hội này côn u vuốt mỡ ngựa điên cồn g q u ỳ liếm nói ai cho phép ngươi như thế cùng ta nhà hồng đậu nữ thần nói chuyện ngươi còn dám uy hiếp nàng có bản lĩnh trước hết giết ta nếu không ta đợi này đương thời cùng ngươi không chết không nớt siêu điểm kinh nghiệm tiếp tục trướng độc cô hồng đậu cười đến híp cả mắt một mặt đặc ý nói thế nào mộ tỷ tỷ ngươi thật giống như còn không có làm rõ ràng tình trạng a ngươi yêu cái này nam nhân nhưng không có chút nào yêu ngươi đâu mộ khinh g i a o trong lòng đau xót nhưng trong lòng biết lục hàn là chúng si tâm cổ đây cũng không phải là hắn bản ý giờ phút này nàng liền giống bị người cướp đi yêu mến nhất bảo kiếm sau đó trái lại dùng bảo kiếm này đâm xuyên lòng của mình loại thống khổ này làm nàng gần như sụp đổ mộ khinh g i a o lập tức ngữ khí liền mềm n u ô ra nàng lúc này chỉ muốn trước cứu lục hàn lại nói thế là cúi đầu c h ị vừa nói hồng đầu người ta cùng là thần giáo thành n ữ vốn không nên như thế tự giết lẫn nhau n g ư ơ i ta đấu nhiều năm như vậy lần này coi như tỷ tỷ nhận thua tỷ tỷ cầu ngươi vương tha hắn được không c ầ u ta đ ộ c cô hồng đ ầ u nửa mặt lên trời cười to nói mộ khinh giao ngươi cũng có chuyện nhờ ta một ngày ha ha bất quá ngươi cầu ta cũng vô ích ngươi duy nhất có thể cứu ngươi hô u yếm nam nhân biện pháp chính là giết hắn ha ha mộ khinh giao thần sắc đ ạ i biến nhưng nàng biết đ ộ c cô hồng đ ầ u nói là sự thật chúng si tâm cầu người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn từng ngày cùng nhiệt xuống dưới thẳng đến bị an tâm mắc p h i biến thành trùng thi cung cấp hạ cầu người thúc đẩy như cái xác không hồn đây là so huyết nô còn muốn đáng sợ tồn tại giết hắn mộ khinh giao tinh thần có chút hoảng hốt lập tức lắc đầu nói không si tâm cổ có lẽ còn có những biện pháp khác có thể giải ta cầu tiện nhân kia vô dụng nhưng không có nghĩa là người khác cũng vô dụng nếu là giáo chủ tự mình mở miệng hồng đậu tiện nhân kia cũng không thể không tử ngươi không giết vậy ta coi như động thủ à, bằng không ngươi liền bung ra hắn nếu không liền nhìn xem hắn chết thôi đ ộ c cô hồng đậu dứt lời bắt đầu nói lầm bầm đông nhiên lục hàn cảm giác được một cỗ đáng sợ đau đớn từ ngực của mình lan t r ă n ra phảng phất kia cổ trùng tại gặm tắn lỏng của mình cảnh tỉnh lục hàn bắt đầu i ê n lặng phát động kỹ năng cho mình không ngừng thanh trừ mặt trái trạng thái giảm bớt thống khổ đương nhiên trên mặt là muốn giả lục hàn kêu t h ả m một tiếng l i ề u mạng dãy r u ộ n g không muốn mộ khinh dao lập tức buông tay ra bỏ mặc lục hàn rời đi nàng không đành lòng gặp lục hàn thống khổ như vậy bộ dáng đ ộ c cô hồng đậu ngừng lại cười hồng đậu ngươi làm sao dừng lại ngươi vừa rồi nhất nghiệm động chú ngữ ta liền ta cảm giác tâm cách ngươi tâm càng gần đâu mặc dù rất đau nhưng là chỉ cần có thể cùng ngươi tâm liên tâm ta tình nguyện tiếp nhận loại thống khổ này đâu siêu điểm kinh nghiệm tiếp tục chướng mộ khinh g i a o đã là một mặt trắng bệnh độc cô hồng đậu lại là cười đến đắc ý hơn có nghe hay không mộ tỉ tỉ ta khuyên ngươi vẫn là như vậy dừng lại từ bỏ đi cái này nam nhân không đáng ngươi dạng ngày nha độc cô hồng đậu còn tại nói ngồi t r â m t r ọ n g nhưng vào lúc này một đạo vô cùng kinh khủng khí tức đột nhiên giáng lâm trong nháy mắt liền đem ở đây ba người áp chế đến không cách nào động đậy ba người n g n g đầu một cái liền nhìn thấy một vị nữ t ử áo trắng mang theo hồ lô rượu từ trên trời r g xuống phiêu nhiên như tiên nam cung k i n h vũ thả đồ như ta thả các ngươi bất tử nam cung k i n h vũ ngữ khí nhàn nhưng lúc này trong mắt nàng s ắ c ý lại là căn bản không vận tàng độc cô hồng đậu cùng mộ khinh giao hai người đều một mặt trấn kinh c h i sắc là nàng lưu vân tông tuy kiếm phong nam cung k i n h vũ lục hàn sư tôn hai nữ lập tức biết người đến thân phận nam cung k i n h vũ thực lực vượt qua hai nàng nhiều lắm căn bản chính là không có lực phản kháng chút nào lục hàn lại là trong lòng c ư ờ i t h ầ m ba đàn bà thành cái chợ a tu la chàng đến mức như thế trực tiếp như thế cấp tốc làm cho người trở tay không kịp a sư tôn lục hàn lại là lộ ra một mặt sợ hãi lẫn vui mừng nhìn xem nam cung k i n h vũ không chút do dự nhận t i ệ n nói sư tôn không nên thương tổn hồng đậu a đỗ nhi rốt cuộc tìm được mình mệnh trung chú định nữ thần cầu sư tôn tuyệt đối không nên khó xử nàng nam cung khinh vũ sớm đã nghe được trước đó mấy người kia đối thoại cho nên đối với lục hàn thân chúng si tâm cổ sự tình cũng là biết đến lúc này nghe được lục hàn si nói cũng là không cảm thấy kinh ngạc nàng nắm vào trong hư không một cái liền trực tiếp đem lục hàn tóm vào trong tay một cố âm n ư u c h i cực nguyên lực t h a m dò vào lục hàn thể nội bao trùm ở hắn trái tim ý đồ đem cái này si tâm cổ, cổ chủng trực tiếp lấy ra a lục hàn lại là kêu thẳm một tiếng đập cô hồng đậu cười nói tiền bối nếu biết đây là si tâm cổ cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đâu si tâm cổ t r ù n g tại trong lòng sinh trưởng tại sâu trong linh hồn nếu không có ta huyết miệng thần giáo bí pháp thúc đẩy cưỡng ép lấy ra chẳng khác gì là trực tiếp giết hắn nam cung khinh vũ từ bỏ nàng ánh mắt thanh lãnh nhìn xem độc cô hồng đậu nói vậy ngươi liền đem cái này cái gì côn trùng lấy ra ta tha cho ngươi khỏi chết ha ha độc cô hồng đậu cười nói không có khả năng tiền bối nếu muốn giết ta liền trực tiếp động thủ tốt dù sao ta cũng không phản kháng được nhưng giết ta tiền bối cái này đồ nhi chỉ sợ cũng phải chết lục h à n trong lòng máy động mà nó quả nhiên cái này s i tâm cổ không đơn giản a sinh tử đồng m ệ n h không đúng ta chết đi nàng chưa chắc sẽ chết nhưng nàng chết rồi ta hẳn phải chết không nghi ngờ a nói mạng nhỏ bị trói định lục hàn lập tức lớn tiếng nói ra sư tôn người trở về đi đồ nhi hiện tại sống rất hạnh phúc hồng đậu là ông trời của ta mệnh nữ thần nàng sẽ đợi ta rất tốt người cứ yên tâm đi siêu điểm kinh nghiệm tiếp tục trướng lục hàn trong lòng trong bụng nở hoa cái gì tu la tràng vài phút giải quyết tốt ta chương một trăm mười sáu cái gì thiên tài khoai lang bỏng tay a gặp chuyện không q u y ế t trước liếm một đợt lại nói lục hàn vẫn thật không nghĩ tới qua có một ngày mình có thể ngay trước mặt nam cung k i n h vũ đi liếm những nữ nhân khác nam cung k i n h vũ còn sẽ không t r á c hắn h đương nhiên lời này lúc này nói ra lực sát thương có chút lớn nam cung k i n h vũ đều hoảng hốt một chút cái gì thiên mệnh nữ thần hồng đầu nói đùa cái gì nàng xứng s a o nam cung k i n h vũ nổi giận có có một kiếm đem nàng này cắt thành mảnh vỡ xúc động nhưng nàng biết nếu là cái này nam quốc thánh nữ chết thật lục hàn cũng liền chết rồi nam cung k i n h vũ hướng miệng bên trong ngực một hốc rượu nhìn sang bên cạnh mộ khinh a o trong nội tâm thở dài lục hàng cái này tiểu phôi đạn thật đúng là có đủ m ỹ lực vậy mà ma giáo hai đại t h á n h nữ vì tranh đoạt hắn ra tay đánh nhau tiểu t ử này đây là dùng thủ đoạn gì lại đem cái này mộ khinh giao đều mê đến thần hồn điên đảo rồi không tệ thủ đoạn này là ma giáo các ngươi phong cách nam cung k i n h vũ đ ỗ n g nhiên cười một tiếng nói nhưng ta làm việc không thích theo người khác phong cách đến ta càng ưa thích trực tiếp một điểm tùy tâm sử dụng nói nam cung k i n h vũ lật tay lấy ra một vật ném tới kia độc cô hồng đậu trước mặt mộ k i n h giao cùng độc cô hồng đậu hai người lúc này sợ choáng cái này lại là một cái hình tứ phương khối băng khối băng bên trong có một cái đấm máu đầu người đợi thấy rõ đầu người này bộ dáng thời điểm hai vị thánh nữ cả kinh hồn phi phép tán là u n g n g u y ệ t phó giáo chủ độc cô hồng đậu thanh n â m đều có vẻ run dậy mộ khinh g i a o cũng là cả kinh cả người toát mồ hôi lạnh đây chính là u người n g ta huyết n g u y ệ t thần giáo ba đại cao thủ một trong phó giáo chủ cứ thế mà chết đi nhận biết ta vậy là tốt rồi nam cung khinh vũ một mặt lười biếng nói cái này lão cậu chơi cái gì huyết đội đại pháp làm hại ta đổi hơn nửa ngày cái này đầu chó ta còn hữu dụng sẽ không tiến cho các người ta đi các người muốn cùng ta cái này đổ nhi chơi nói chuyện yêu đương trò chơi vậy liền hảo hảo chơi đừng đem hắn đùa chơi chết không phải các ngươi biết hậu quả dứt lời nam cung khinh vũ thân hình loay lên liền trực tiếp biến mất không biết đi đâu mộ khinh g i a o ngây dại độc cô hồng đậu cùng nàng mắt lớn chừng mắt nhỏ đều choáng váng sợ h ã i tại hai người trong lòng lan tràn sư tôn ngươi làm gì hù dọa người a nhìn đem nhà ta hồng đậu dọa cho quá mức a hồng đậu đừng sợ sư tôn ta nhìn thấy ngươi rất cao hứng nàng còn cười đâu nàng nhất định sẽ chúc phúc hai ta lục hàn kém chút không nín được cười ra tiếng ba khí a không hổ là nhà ta k h i vũ vài phút chém người ma giáo phó giáo chủ đầu chó dọa đến hai vị này thánh nữ sửng sốt một chút lần này mình thì càng an toàn siêu điểm kinh nghiệm tiếp tục t r ư ớ n g lục hàn cũng mặc kệ các nàng trong lòng hai người làm sao nghĩ chiếu soát không lầm may mắn nàng không có làm khó ta bằng không mộ khinh giao nhìn thấy nam cung khinh vũ biến mất mới âm thầm thở dài một hơi độc cô hồng đậu là bởi vì nắm vớt lục hàn mạng nhỏ cho nên cái này n a m cung khinh vũ mới không có giết nàng mà mình nhưng cùng lục hàn không có cái gì quan hệ nàng hẳn là nhìn thấy ta muốn cứu lục hàn không có thương tổn đệ tử của nàng mới tha ta một mạng lần sau nhưng liền không có may mắn như thế mộ khinh g i a o rất nhanh liền đoán được chân tướng của sự thật nàng hiện tại duy nhất may mắn chính là mình trước đó không có đem cái này lục hàn biến thành huyết nô nếu không chỉ sợ hiện tại mình đầu chó cũng bị k i a n a m cung khinh vũ lấy đi quá gắt vừa nghĩ đến đây mộ khinh g i a o cười nhìn xem độc cô hồng đ ầ u nói chúc mừng ngươi à thu một cái thủ hạ đắc lực ngươi nhưng kiềm chế một chút đừng đem hắn giết chết nếu không ta sợ bị ngươi liên lụy đ ầ u đến lúc đó chết được cũng không chỉ là ngươi một cái dứt lời mộ k i n h dao cười to quay người rời đi đ ộ c cô hồng đậu sắc mặt âm tình bất định nhìn xem lục hàn cảm giác mình làm sao tìm được một cái củ khoai nóng bằng tay hiện tại là ném cũng ném không đi ra ăn lại ăn không vô mộ khinh g i a o ngươi có ý tứ gì ngươi sao có thể nói ta là hồng đậu thủ hạ đâu ta rõ ràng là hồng đậu bên người yêu nàng nhất người nàng thế nhưng là ông trời của ta mệnh nữ thần làm sao đ ộ n g một chút lại nói chết đâu quá phận lục hàn chứng chặt đ à n g hoàng dáng vẻ lời nói ra khiến đ ộ c cô hồng đậu lại là tâm phiền ý loạn ngâm miệng đ ộ c cô hồng đậu một tiếng gầm thét lục hàn lại là một mặt cười hếp mắt nói ra hồng đậu đừng nóng giận ngươi gọi ta ta khẳng định không nói không có khả năng ngươi gọi ta ngậm miệng ta còn nhất định phải ba lạp ba lạp nói không xong mà ngươi để cho ta lúc nói ta lại ngậm miệng không rên một tiếng cho nên đ ộ c cô hồng đ ầ u tức giận giận dữ hét ngươi bất nói nhảm lục hàn lập tức không lên tiếng sau đó đ ộ c cô hồng đ ầ u hướng phía hắn đưa tay ra nói lấy ra hồng đ ầ u ngươi muốn cái gì ngươi liền nói rõ ràng a lục hàn vẽ mặt thành thật biểu lộ nói ngươi không nói rõ ràng ta làm sao biết ngươi muốn là cái gì mặc dù coi như ngươi muốn ta tâm ta cũng sẽ không chút do dự móc ra cho ngươi nhưng ngươi vẫn là muốn nói rõ ràng đến cùng l à muốn cái gì a nếu không ta nếu là đem tâm móc ra cho n g ư ơ i nhưng n g ư ơ i muốn cũng không phải lòng ta vậy ta chẳng phải là bạch bạch chết rồi ta chết đi không sao nếu là sư tôn ta biết sinh khí trách cứ n g ư ơ i đến lúc đó liên lụy hồng đậu n g ư ơ i ta chính là chết cũng không nhắm mắt ta mặc dù cái đồ chơi này với ta mà nói không đáng giá nhắc tới nhưng chỉ cần hồng đậu ngươi mở miệng cho dù là ban ngày ban mặt tươi sáng càn g k h ô n phía dưới ta đều sẽ không chút do dự chỉ cần có thể để ngươi cao hứng có thể để ngươi thỏa mãn ta có thể nỗ lực hết thảy ngâm miệng độc cô hồng đậu nổi giận nói ngươi nói hiệu nói vượn cái gì ta muốn ngươi món đồ kia làm gì lục hàn thuận tay lấy xuống không gian giới chỉ giải trừ nhận chủ đưa cho nàng sau đó một mặt tảm đạm nói ngươi ghét bỏ ta độc cô hồng đậu trong nháy mắt bị cả bỏ tay rồi nàng tiếp nhận không gian giới chỉ cẩn thận dò xét một phen phát hiện bên trong lại có không ít bảo vật linh đan linh thạch đều có không ít trừ cái đó ra chính là thường ngày cần thiết một chút tạp vật ngược lại là một đống ngọc thạch m ả n h vỡ rất không tầm thường đưa tới độc cô hồng đậu chú ý đây là cái gì độc cô hồng đậu sắc mặt biến hóa lục hàn nhìn xem cái này một đống ngọc vỡ c ạ n bã cũng không có dầu diếm nói thẳng hồng đậu ngươi quả nhiên nhìn rõ mọi việc mắt sáng như nước thật sự là làm ta bội phục đầu d ạ p xuống đất ta đối với ngươi ngưỡng mộ giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt l ạ như sông lớn tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản ta hỏi ngơi đây là cái gì độc cô hồng đậu nhữ mày đánh gãy đây là sư tôn ta đưa cho ta cầu cứu ngọc phù bất quá vừa rồi không hiểu thấu liền b ỡ vụn sư tôn quả nhiên không đáng tin cậy vẫn là hồng đậu ngươi đối ta tốt nhất đối ta không rời không bỏ không giống sư tôn nói hai câu lại chạy mất dạng ai lục hàn một mặt thở dài nhưng đọc cô hồng đậu lại là sắc mặt đại biến vừa nghĩ tới nam cung khinh vũ cái kia đáng sợ thực lực liền sợ hãi trong lòng a chương một trăm mười bảy ngươi muốn ngươi liền nói a hồng đậu ngươi muốn cái này sao lục hàn lại giống như là một người không có chuyện gì tiếp tục nói nhảm điên cùng công kích nói ngươi muốn ta liền tặng cho ngươi tốt mặc dù đây là sư tôn ta đưa cho ta nhưng là với ta mà nói vẫn là hồng đậu ngươi trọng yếu nhất đừng nói là một đống ngập vỡ liền xem như ngươi muốn ta tâm ta cũng sẽ không chút do dự ngâm miệng đ ộ c cô hồng đậu có chút không chịu nổi lục hàn lại tiếp tục như cái người không việc gì nói được rồi nhưng là ta hay là không có hiểu rõ hồng đậu ngươi làm u ố n cái này ngập vỡ vẫn là phải ta ngầm miệng nếu như ngươi muốn cái này ngập vỡ vậy ngươi trực tiếp cầm đến liền tốt nếu như ngươi muốn ta ngầm miệng kia xin thứ cho ta làm không được đọc cô hồng đậu hung hăng nhìn hắn chằm chằm lục hàn lại là một mặt không sợ hay nói vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao ta đối với n g ư ơ i yêu thương giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt lại như sông lớn tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản ngươi để cho ta ngậm miệng không nói vậy chẳng phải là muốn đem ta n í n chết ta chết đi không sao vạn nhất sư tôn ta phát hiện ta chết đi dưới cơn nóng giận trách cứ hồng đậu ngươi cái này cũng không d ư ợ u mặc dù sư tôn ta luôn luôn đều rất g i ả n g đạo lý nhưng vạn nhất nàng đến lúc đó không nói đạo lý đâu đến lúc đó ta cũng đã chết nghĩ bảo hộ ngươi cũng không có biện pháp bất quá ngươi yên tâm liền xem như biến thành quỷ ta cũng sẽ thời, thời khắc khắc thủ hộ lấy ngươi lục hàn thao thao bất tuyệt miệng lưới lưu loát độc cô hồng đ ầ u rốt cục nhịn không được trong nháy mắt xuất thủ nguyên lực bộc phát một chỉ điểm tại lục hàn trên thân nàng muốn chút lục hàn á huyệt nhưng không nghĩ nguyên lực nhập thể như đá ném vào biển rộng ngược lại bị một cỗ không hiểu năng lượng bắn ngược trở về a độc cô hồng đ ầ u dọa đến sắc mặt đại biến tìm hiểu kỹ càng một chút dò xét lục hàn thể nội lập tức phát hiện có một cỗ thần bí năng lượng che chở lục hàn toàn thân cái này một cỗ năng lượng cực kỳ cường đại mà lại còn tạo thành một cái không hiểu cấm chế hết sức thần bí cấm chế này che lại lục hàn tâm mạch cùng quanh thân đại việt cùng lục hàn bản thân năng lượng trong cơ thể kêu gọi kết nối với nhau tuần hoàn không thôi đậu cô hồng đậu căn bản là phá giải không được là nàng nhất định là kia nam cung khinh vũ vừa rồi lặng lẽ lưu lại nàng vẫn là không yên lòng a đậu cô hồng đậu khó thở sau đó nàng đột nhiên nghĩ đến kia nam cung khinh vũ đã dám rời đi nhất định có thể tùy thời thông qua cấm chế này tìm tới lục hàn tìm tới lục hàn cũng liền tìm tới chính mình mình chỉ sợ là trốn không thoát lục hàn lại là vui như điên k i n h vũ tốt con a quá tốt rồi cái này tiện nữ nhân còn muốn cấm ta nói không cửa lão tử liền dựa vào cái miệng này ăn cơm soát không chết ngươi hh ắ c ắ c lục hàn lần này là triệt để không chút kiên kỵ đi đ ộ c cô hồng đậu tâm chìm đến đáy cốc vừa rồi đem lục hàn cái này tuyệt thế thiên tài cướp đến tay vui sướng giờ phút này đã là không còn sót lại chút gì kế sách hiện thời nàng chỉ có chức bay về ma giáo tổng đàn tìm kiếm huyết nguyện thần giáo giáo chủ che chở ưu nguyện phó giáo chủ cái chết trong giáo tất nhiên đại loạn chỉ sợ giáo chủ lão nhân ra ông ta cũng đã biết việc này ta chưa hết đi một bước trở về tổng đàn đọc cô hồng đậu biết rõ kia nam cung khinh vũ có thể tùy tiện chém giết vũ nguyệt hắn thực lực chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ đại hạ vương triều cũng đã bước vào đứng đầu nhất kia một đợt chỉ có giáo chủ có thể đỡ nổi nàng h ừ đến lúc đó ta liền đem cái này lục hàn giao cho giáo chủ cái này khoai lang b ằ n g tay ta không muốn được rồi đ ộ c cô hồng đậu hiện tại cũng đã có chút hối hận lục hàn lại còn tại liễu lo không ngừng hồng đậu n ữ thần mặc dù ta đối với ngươi nghe lời răm r á p nhưng ngươi vẫn là muốn đem nói chuyện rõ ràng ngươi mới vừa nói đi là chỉ dùng hai cái đuổi đi sao nếu như là vậy chúng ta hẳn là đi xuống trước nếu như không phải vậy ngươi phải nói bay sau đó ngươi còn muốn nói rõ ràng bay đến đi đâu nếu không ta sẽ bị lạc phương hướng đ ộ c cô hồng đậu nguyên lực hộ thể tự động không nhìn bên t hai thanh â m ông ông không n g ắ nói ngươi lại nói nhảm một câu ta liền cắt đầu lưỡi của ngươi hồng đậu dạng này là được rồi mà ngươi muốn đầu lưỡi của ta nói thẳng là được rồi ta tự mình cắt cho ngươi ta liên tâm đều có thể móc ra cho ngươi húng chi một đầu đầu lưỡi lục hàn không nói hai lời trực tiếp liền lấy r a kiếm liền hướng phía trong miệng của mình đâm tới dừng tay đọc cô hồng đậu có một loại thật sâu cảm giác bất lực nói được rồi tùy ngươi đi ngươi muốn nói liền nói cái đủ nàng sợ vạn nhất lục hàn thật đem đầu lưới mình cắt tia nam cung khinh vũ có thể hay không đột nhiên hiện thân sau đó đem đầu lưới mình cũng cắt cái này rất có thể đến lúc đó mình chẳng lẽ lại vẫn thật sự cùng lục hàn tiểu từ này đồng quy vô tận vậy cũng quá hồn g phí hồng đậu ngươi quả nhiên vẫn là đau lòng ta yêu ngươi ta đầu này đầu lưỡi từ đây sẽ là của ngươi ngươi m u ố lẫn dùng tùy thời phân phó lục hàn gọi là một cái thâm tình chậm rãi lan ta dùng ngươi đầu lưới kia làm gì đậu cô hồng đậu nhữ mày thế nào cảm giác là lạ dứt lời nàng không tiếp tục để ý lục hàn dẫn theo hắn hướng thẳng đến phương nam nhanh chóng phi hành tại thiên không xẹt qua một đạo q u a n mang biến mất không thấy gì nữa lục hàng giờ phút này tâm tình vui vẻ bị người mang bay cảm giác cũng thực không tội đ ộ c cô hồng đậu tốc độ rất nhanh xuyên qua từng tòa thành trì vẹn vẹn bay một ngày liền đạt tới đại hạ vương triều nam vực một thành trì nam phong thành nơi đây chính là huyết nguyện thần giáo tại nam vực hạch tâm nhất địa bàn toàn bộ thành trì đều bị huyết nguyện thần giáo đem khống thành chủ cũng là người của ma giáo nhưng vừa về đến đ ộ c cô hồng đậu lại là quá sợ hãi nam phong thành thanh chủ chết tại trong phủ thanh chủ huyết nguyệt thần giáo nam quốc thánh nữ tọa hạ hai đại hộ giáo thần sứ chết tại riêng phần mình trong đạo phủ toàn bộ nam phong thành huyết nguyệt thần giáo thế lực tử thương hơn phân nửa phạm là thực lực vượt qua ngự không cảnh cao thủ tất cả đều bị giết cơ hồ là trong vòng một đêm huyết nguyệt thần giáo tại nam phong thành thế lực đều bị người thành trừ đến không còn một mảnh còn sót lại một chút thực lực nhỏ yếu giáo chúng cả đám đều dọa đến dấu đi đ ộ c cô hồng đ ầ u một mặt c h ấ n kinh c h i sắc thánh nữ hung thủ là một vị cao thủ cực kỳ đáng sợ mà lại là nữ nhân nàng nàng không phân tốt xấu thấy huyết nguyệt thần giáo người l i ề n ra thật là đáng sợ nữ nhân kia thực lực chỉ sợ còn tại thánh nữ ngài phía trên nàng chỉ giật giật ngón tay t h ầ n sứ đại nhân đầu liền không có a đ ộ c cô hồng đ ầ u tức giận đến nghiến răng n g h i ế n lợi la kia nam cung khinh vũ lục hàn ở một bên lộ ra một mặt bi thống thần sắc nhưng trong lòng thì cười nở hoa lợi hại a khinh vũ phong cách hành sự rất được tâm ta không cùng ngươi nói nhảm trực tiếp mở g i ế t chật chật bá đạo a lục hàn trong đầu đã hiện ra nam cung khinh vũ kia phiêu nhiên như tiên g á n g người đ ỗ n g nhiên hắn cảm thấy một đạo tràn đầy sát y âm lanh ánh mắt vừa quay đầu lại quả nhiên liền gặp đọc cô hồng đậu gắt gao nhìn mình lom lom đọc cô hồng đậu giờ phút này hận không thể đem cái này lục hàng ngàn vạn vạn d ố c thịt để tiết mối hận trong lòng đều do h ắ n a hồng đ ầ u ngươi không cần nói lục hàn cầm kiếm nơi tay ngạo nghe nói tức chết ta rồi dám chọc nhà ta hồng đ ầ u ta cùng với nàng liều mạng vì ngươi ta lục hàn quyết định phản bội sư môn chương một trăm mười tám cái này tôn không có tiết tháo chút nào a phản phản bội sư môn đ ộ c cô hồng đ ầ u trận mắt hốc mồm lời này có thể tùy tiện nói lung tung sao tiểu t ử này liền không sợ nam cung khinh vũ nghe được sao vẫn là nói hắn cho là mình chúng si tâm cổ ngược lại có thể muốn làm gì thì làm rồi vấn đề là ta sợ a đ ộ c cô hồng đậu run l ờ y bày nàng sợ chính là nam cung k i n h vũ nghe nói như thế trực tiếp đem cái này lịch đồ từ bỏ sau đó vung tay lên đưa nàng trực tiếp cho tiêu diện cái này chẳng phải là đem mình cho hố đ ộ c cô hồng đậu nghiêm nghị quát ngươi ngầm miệng nhưng lúc này đã chậm một bóng người chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trên không tiếp lấy liền từ trời mà hàng rơi xuống lục hàn cùng cô đ ộ c hồng đậu hai người trước mặt nam cung k i n h vũ đ ộ c cô hồng đậu sắc mặt đại biến mà lục hàn lại là một mặt bình tĩnh nhìn xem nam cung k i n h vũ nói ai nha ngươi tới được vừa vặn chúng ta ở trước mặt đem lời nói rõ rằng già ta muốn thoát ly lưu vân tông gia nhập ma giáo không đúng là thần giáo về sau hai ta nhưng là không còn quan hệ ai bảo ngươi là nhà ta hồng đậu tử đâu im ngay đ ộ c cô hồng đậu dọa đến sắc mặt đại biến lập tức tiến lên bưng kín lục hàn miệng nói loại l ờ i này ngươi cũng nói được lưu vân tông thế nhưng là danh môn chính phái đối ngươi thế nhưng là có ơn tài bồi không có lưu vân tông ngươi làm sao có hôm nay sao có thể nói thoát ly liền thoát ly đâu lục hàn kém chút nhịn không được cười ra tiếng nam cung k i n h vũ lại là mặt không biểu tình nhìn xem hai người này ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì cái này ngược lại càng làm cho đ ộ c cô hồng đậu trong lòng bất an nàng vội v à n nói hướng hồ ngươi nói muốn gia nhập ta huyết nguyệt thần giáo trải qua ta đồng ý sao bản thánh nữ hiện tại sẽ nói cho ngươi biết ta không đồng ý lục hàn khẩn trương nói hồng đậu ngươi sợ cái gì nha cùng lắm thì hai ta cùng với nàng liệu mạng không phải liền là chết sao có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ là ta tám đời đã tu luyện phúc khí a đ ộ c cô hồng đậu giận dữ nói ai muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ a muốn chết chính ngươi chết đi nam cung k i n h vũ lại là một mặt bình tĩnh nhìn xem lục hàn ánh mắt đã từ từ trở nên lạnh lùng nói nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy vậy thì dễ lầm rồi ta liền đưa các ngươi cùng lên đường tốt dứt lời nam cung khinh vũ đầu ngón tay kiếm khí dần dần ngưng tụ ngưng tụ không tan liền muốn trực tiếp đậu thủ tiền bối trước đường đậu thủ đ ộ c cô hồng đậu quá sợ hãi vội và nói g n làm một vụ giao dịch như thế nào giao dịch nam cung khinh vũ lắc đầu nói ta hiện tại không có hứng thú đ ồ nhi này của ta đã một lòng muốn chết vi sư cũng chỉ đành thành toàn cho hắn huống hồ hắn nếu không chết cũng muốn phản bội sư môn ta còn là đến thanh lý môn hộ ai Tiếp tình hai ngươi lại nói yêu đi. sau yêu bàn không muốn. đ ộ có cô hồng đầu kinh hãi, vội vàng n đầu vội i si phải Tiên bối, ngươi giết hối hắn chỉ hoặc, không hắn. thật thủ hắn, hận. Không cũng bản muốn động cổ của có là là bị ta tâm sẽ đây mê ý việc gì lại tìm một cái đồ đệ chính là nam cung k i n h vũ từng bước một hướng phía lục hàn đi đến mà lúc này lục hàn lại bày ra một bộ thấy chết không sờn tư thái không sợ chút nào đ ộ c cô hồng đ ầ u lại là khóc không ra nước mắt như lục hàn thật đã chết rồi kế tiếp chết chính là nàng tiền bối người tha ta một mạng ta đem si tâm cổ lấy ra như thế nào đ ộ c cô hồng đậu đã triệt để không có biện pháp nam cung k i n h vũ lắc đầu nói không cần chúng s i tâm cổ lâu như vậy chỉ sợ lấy ra cũng phế đi vẫn là một lần nữa đầu thai đi không có không có thời gian cũng không lâu còn có được cứu đ ộ c cô hồng đậu lập tức c a m đoan sợ lục hàn bị từ bỏ sẽ không quá miễn cưỡng người đi nam cung k i n h vũ trong tay ngưng tụ kiếm mang càng ngày càng sáng lại là một mặt cười n h ạ t nói nếu như quá phiền phức vậy vẫn là được rồi không miễn cưỡng không có chút nào phiền phức đ ộ c cô hồng đậu lắc đầu liên tục nam cung k i n h vũ như có điều suy nghĩ nói vậy được đi Ta thay tâm tiền cam hắn giải si tâm cổ, tiền bối cổ, Độc o a n không sẽ lại đ cô hồng đậu có một tia chờ chờ nam cung khinh vũ rất bất đắc dĩ nói kỳ thật ta càng muốn đưa các người một khối lên đường tốt xấu cũng có người bạn à. nếu không vẫn là thôi đi không ta lập tức liền giải cổ độc cô hồng đậu lập tức t ắ t pháp trong miệng nói lẩm bẩm quả nhiên lục hàn đột nhiên cảm giác tim đau xót ai nha thật đau nhức à. lục hàn kêu to đau kêu thành tiếng nói hồng đậu không muốn a không nên đem si tâm cổ lấy ra a trên đời này không có người có thể so ta càng cùng dạy hơn n g ư ơ i cái này lấy không phải cổ trùng mà là muốn mệnh của ta ngươi ngầm miệng độc cô hồng đậu đã nhanh điên rồi nổi giận mắng ta cả đời này làm sai nhất đích một sự kiện liền đem cái này si tâm cổ loại ở trên thân thể ngươi nàng là thật hối hận ai biết cái này lục hàn là như thế cái đồ chơi、Xoẹt. một con huyết hồng sắc cô trùng từ lục hàn tim bay ra bị độc cô hồng đậu một phát bắt được tiền bối si tâm cổ đã lấy ra đồ đ ệ này trả lại cho ngươi ta liền cáo từ trước nói độc cô hồng đậu xoay người bỏ chạy nam cung k i n h vũ vẫn thật là b ư n than nàng không có độc thủ cũng không có ngăn cản nàng chạy trốn ngược lại là một mặt lo lắng mà nhìn xem lục hàn vừa rồi nàng thật là có điểm lo lắng nếu là độc cô hồng đậu thật dự định đến cái cá chết lưới rách nàng thật đúng là không có cách nào cũng không thể thật giết lục hàn chỉ là độc cô chính hồng đậu không biết lục hàn cùng nam cung k i n h vũ cũng sớm đã siêu v i ệ t quan hệ thời trò cho nên mới tính ra sai lầm Giờ phút này, lại đến khảo nghiệm giải, người dường mộng, lại diễn ký thời điểm. Si phút khảo Hàn cả người dường như tâm một một mặt này, đến Lục đều ký cả mê cổ lục hàn nổi giận không giận không được ca giả cũng phải giả bộ một chút cũng không thể một điểm phản ứng đều không có chứ lục hàn như thế suy nghĩ đột nhiên hét lớn yêu nữ ngươi đứng lại đó cho ta đừng đuổi theo nam cung k i n h vũ gặp hắn trung khí mười phần như cái người không việc gì lập tức i ế n lòng cười nói lần này coi như xong để nàng đi thôi tính toán lục hàn đột nhiên vừa quay đầu lại nổi giận đùng đùng nói ngươi nói tính toán coi như xong bị cổ trùng cắn không phải ngươi đúng không ngươi nhìn ta bị những nữ nhân khác đổ bỡn ăn nói khép nép đủ kiểu lấy lỏng ngươi cảm thấy rất thoải mái đúng hay không ngươi có nón xanh đam mê sao vẫn là nói ngươi căn bản cũng không quan tâm đừng nóng giận ta đây không phải đáp ứng nàng sao nam cung k i n h vũ bị hét sửng sốt một chút vậy mà đều không có nổi giận ngược lại có chút ngượng ngùng bộ dáng lục hàn vừa giận nói ngươi đáp ứng nàng liền không thể đổi ý sao ngươi thật đúng là lời hứa ngàn vắng a đến cùng là mệnh của ta trọng yếu vẫn là mặt mũi của ngươi trọng yếu a nam cung k i n h vũ lại là một mặt kinh hỉ nói ngươi cũng cảm thấy mặt mũi không trọng yếu vậy thì tốt quá ta đã sớm nghĩ ra trở mặt liền sợ ngươi cảm thấy không tốt đã ngươi cũng nói như vậy kia không sao hiu dứt lời Nam Cung Kinh Vũ lục i tiếp vạch nên một đạo lưu quang, biến tại chân trời. ề n nên quang, tan chân trực một vạch đạo lưu l hàng cái này, cái gì Sư trong ô không n A? Thật tiết tháo t có đi. ư c nghiềm n g vui à i ý m si tâm cổ phản vệ. Lục phản h n vệ. à lòng thật là có điểm bất đắc dĩ lúc đầu nếu như nam cung k i n h vũ không đến mình còn có thể soát không ít kinh nghiệm hiện tại nàng vừa đến liền dọa đến kia độc cô hồng đầu trực tiếp đầu hàng hiện tại si tâm cổ cũng đã lấy ra về sau lại nghi liếm vậy phải xem nam cung k i n h vũ sắp mặt k i n h vũ thực lực thật đáng sợ a có như thế một cái đùi ôm thật sự là quá sung sướng chỉ là đáng tiếc độc cô hồng đậu như thế cái công cụ người lục hàn một bên cảm thán một bên kiểm kê lần này chuyến này thu hoạch ngự a không cảnh trung kỳ kinh nghiệm đạt tới bốn mươi hai thiên tiên kiếm vũ vẫn là thứ ba mươi nặng vô tướng ma âm đồng dạng cũng là thêm đến thứ ba mươi nặng bất d i ệ t kim thân kỹ năng bị động tăng lên tới thứ ba mươi năm nặng còn có mười một điểm kỹ năng trước đó thăng cấp thu hoạch được 1 điểm, một điểm mộ khinh giao đảo ngược thu hoạch được mười điểm kiếm một rồi lần này xuống núi lịch lãm nhiệm vụ nên tính là hoàn thành a cũng nên trở về lục hàn đang nghĩ ngợi một đạo quang mang hiện lên nam cung kinh vũ mang theo một cái người về tới lục hàn trước mặt chỉ là nét mặt của nàng có điểm gì là lạ không riêng nàng không thích hợp bị nàng bắt trở lại độc cô hồng đậu cũng không đúng kỉnh lục hàn xem xét lại phát hiện cái này độc cô hồng đậu lúc này thất khiếu chảy máu ôm ngực thống khổ không chịu nổi điên cuồng dây rồi lấy khí tức của nàng cũng càng ngày càng yếu chuyện gì xảy ra lục hàn kinh ngạc nhìn xem nam cung kinh vũ nói nàng đây là tàu hỏa nhập ma hẳn là phản vệ nam cung kinh vũ buông lòng tay kia độc cô hồng đậu từ không trung rơi xuống dưới trên mặt đất không ngừng lan lộn đau đến chết đi sống lại phản vệ cái gì phản vệ lục hàn g kinh ngạc đ ô n g nhiên nghĩ đến một loại khả năng nói ngươi nói là kia si tâm cổ phản vệ nam cung k i n h vũ nhẹ gật đầu nói cái này si tâm cổ lại tên huyết nguyệt t a n tâm cổ chính là huyết nguyệt thần giáo đời trước giáo chủ luyện chế một loại cực kỳ đáng sợ cổ đ ầ u vốn là dùng để khống chế ma giáo những cao thủ kia nữ nhân này thiên phú cũng không tệ ta suy đoán nàng tám thành là d ư ớ i cơ duyên xào hợp mới học được cái này khống chế máu này nguyệt thực tâm cổ bí pháp nhưng nàng không biết là thứ này một khi mất khống chế là sẽ phản vệ tại sao sẽ như vậy chứ lục hàn cảm thấy có chút kỳ quái cái này chơi cổ trùng để côn trùng cho chơi cái này có cái gì kỳ quái nam cung khinh vũ nguyên lực xâm nhập cái này độc cô hồng đậu thể nội tìm hiểu kỹ càng một chút do xét c à cười nói máu này nguyệt thực tâm cổ chuyên ăn trong lòng của người ta máu cùng linh hồn người này mấy lần đem này cổ trùng cưỡng ép bóc ra trêu đến cái này cổ trùng p h ả n vệ chui vào trong cơ thể nàng ha ha tự làm tự chịu a đang nói kia độc cô hồng đậu lại đột nhiên đình chỉ dãy ruộng a đang nói kia độc cô h n g đậu lại đ ậ lại đình chỉ n g ụ c h à t ư ở n à n g lại là đột nhiên bỏ lên con mắt phản phất bịt kín một a lục hàn cảm giác có điểm lạ lúc này đ ộ c cô hồng đậu lại là dùng ống tay háo lau khô một mặt vết máu kinh ngạc nhìn lục hàn hơn nửa ngày mới a tiếng nói lục hàn thật xin lỗi vừa rồi ta không phải cố ý muốn rời khỏi ngươi chỉ là chỉ là ta sợ ngươi sư tôn dưới cơn nóng giận giết ngươi ta không muốn ngươi chết a lục hàn ngươi dại nam cung khinh vũ cũng sợ ngươi người hai người nhìn nhau đồng thời trừng thẳng con mắt phản vệ đến trên đầu ta đến lục hàn nhịn không được hít sâu một hơi có một loại hoang đường ảo giác hắn do dự một chút thăm dò tính hỏi một câu ngươi nói lời này là có ý gì chẳng lẽ không phải chính ngươi sợ chết mới ta đích xác sợ chết cũng không muốn chết độc cô hồng đ ầ u lại là nhìn thẳng lục hàn hai mắt khoe miệng hiện hiện một tia nụ cười n h ạ t nhạt lại là nói khẽ nhưng ta nghĩ thông suốt thế gian này có người nguyện theo giúp ta cùng chết ta vậy mà không biết cảm ơn thật sự là quan ngu lục hàn vô luận sinh tử ta đều nghĩ cùng với ngươi nam cung khinh vũ biến sắc đinh lục hàn cũng là một mặt một bức nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh càng là giật này mình cực hạn đảo ngược mở ra thu hoạch được khen thưởng thêm điểm kỹ năng mười điểm lục hàn hít sâu một hơi vốn cho rằng mất đi công cụ người cứ như vậy không có không nghĩ tới còn có ý bên ngoài niềm vui hai mươi mốt điểm kỹ năng a ha ha lục hàn mừng rỡ trong lòng nhưng lại cố nén không dám cười ngược lại một mặt vẻ bất đắc dĩ nhìn xem nam cung k i n h vũ chuyến âm hỏi sư tôn cái này phản vệ thế nào phản vệ đến trên đầu ta tới cũng không phải ta cho nàng loại si t â m của a nam cung k i n h vũ đồng dạng cũng là nhữ mày không hiểu nàng dù sao chỉ là nghe nói qua loại này cổ độc nhưng hiểu rõ cũng không hiểu nhưng nàng giờ phút này lại là cười h i ế p mắt nhìn xem lục hàn chuyến âm nói làm sao ngươi thật giống như rất không tình nguyện như thế một cái nũng nịu tiểu mỹ nhân muốn cùng ngươi đồng sinh cộng từ đâu ngươi nằm mơ đều muốn cười tình a còn giả a để ngươi đã nhìn ra a lục han dứt khoát trực tiếp không giả nói không sai ta là cao hướng ha ha phản vệ tốt tưởng tượng muốn ta trước đó bị cái này cổ trùng cha tấn thành như thế hiện tại trái lại vậy ta nhưng qua sung sướng ngươi suy nghĩ một chút đây chính là ma giáo thánh nữ a trường không lấy nàng chẳng phải là tương đương toàn bộ đại hạ vương triều nam vực ma giáo đều mặc ta nhào nặn nam cung k i n h vũ đữ ngôi nói ngươi thật là đang suy nghĩ nào nặn ma giáo vẫn là nghĩ nào nạn vị này tiểu mỹ nhân dừng a lục hàn một mặt khinh thường chuyến âm nói ta là cái loại người này sao nam cung khinh vũ ngươi quá coi thường ta chỉ là ma giao t h á n h nữ ta sẽ đặt tại trong mắt k i ê m mộ khinh giao ta đều khinh thường một chú ý húng chi là nàng hai người tại cái này âm thầm thấp giọng chuyện âm nhiều ít vẫn là không quen tại một ngoại nhân trước mặt biểu hiện được quá mức thân mật mà lúc này đ ộ c cô hồng đ ầ u lại là một chút không nháy mắt mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào lục hàn nàng càng xem càng cảm thấy lục hàn nhất cử nhất động trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra làm cho người m êm hội mị lực càng là như thế chúng độc càng、sâu. Lục chính Hàn ho nhẹ thánh danh phái, hai tiếng, nói, ngươi là ma giáo thánh nữ, ta là Lưu Vân Tông danh môn giáo một là là sâu. Lưu là ma ta ta không thể nào, loại này loại cái gì đ ồ n sinh g c u tử, về sau không cô ầ n nói nữa. k h n g Độc cô hồng đậu một mặt kinh hoàng nói ta không muốn đương cái gì ma giáo t h á n h nữ ta chỉ cần cùng với ngươi lục hàn ngươi không nên rời bỏ ta người này phế đi vẫn là dết quên đi thôi nam cung khinh vũ v ẩ y một cái lông mày nhìn không được ở ngay trước mặt chính mình cùng lục hàn thổ lộ nói đến buồn nôn như vậy như cái gì nói nhưng cái này nói cho cùng là si tâm cổ đang tắc k á i cũng trách không được lục hàn đồng d ạ n g cũng trách không được độc cô hồng đầu chỉ có thể nói nàng đ a n g đ ờ i khinh vũ ngươi không phải là ghen chứ n g ư ơ i nam cung khinh vũ vậy mà cũng sẽ ăn một cái côn trùng d ấ m không thể nào không thể nào lục hàn nghiêng đầu cười nam cung khinh vũ âm thanh lạnh lùng nói ngươi cố ý nói như vậy vẫn là không muốn để cho ta giết nàng muốn đem nàng giữ ở bên người a không sai lục hàn hung ác n ó i lao tử chưa hề không có bị một nữ nhân chỉnh thảm như vậy qua cứ như vậy giết nàng chẳng phải là lợi cho nàng quá rồi đảo ngược kinh nghiệm bao cứ như vậy giết nói đùa cái gì c h ư ơ n một trăm hai mươi lâm trần gặp lại đ ộ c cô hồng đầu kỳ thật ta vốn là không có tính toán giết nàng nam cung k i n h vũ khỏe miệng giống như cười mà không phải cười l ặ n g lặng mà nhìn xem lục hàn nhẹ g i ọ n g truyền âm nói cho nên đây là tại thăm dò ta ha ha lục hàn âm thầm thở dài một hơi may mắn mình làm người thành thật nói không m u ố lẫn giết chính là không m u ố lẫn giết nếu là giả vờ giả vịn bị nhìn đấu ngược lại càng t r e o đến nam cung k i n h vũ hoài nghi đ ộ c cô hồng đầu một mặt si mê nhìn xem lục hàn lại là không biết hai người ở trong tối tự truyền âm quyết định vận mệnh của nàng ngươi muốn đi theo ta cũng được bất quá ngươi chúng si tâm cổ sự tình không cho phép nói cho bất luận kẻ nào cho dù là giáo chủ của các ngươi cũng không được nghe rõ chưa lục hàn biểu lộ nghiêm túc không dung chất vấn đ ộ c cô hồng đầu vội vàng bảo đảm nói ta nghe ngươi lục hàn ngươi gọi ta như thế nào ta liền như thế nào về sau ta chính là người của ngươi siêu điểm kinh nghiệm tăng khu khu là thuộc hạ của ta lục hàn vội vàng ngốn nắn một chút dù sao câu nói này nói ra có thể có ý khác nam cung khinh vũ còn tại bên cạnh đâu đ ộ nhi ngươi lần này lịch luyện nhiệm vụ xem như hoàn thành về tông môn a nam cung k i n h vũ liếc mắt hai người một chút nàng thật là có điểm hoài nghi tiểu tử này không muốn trở về thật vất vả ra một chuyến đoan chừng còn không có chơi chắn đâu quả nhiên lục hàn lắc đầu nói lúc này mới đi ra ngoài bao lâu đệ tử cảm thấy lịch luyện còn chưa đủ huống hồ ta cùng lâm sư đệ bọn hắn cùng một chỗ xuống núi cũng không biết hắn hiện tại thế nào ta đi trước tìm hắn đi nói đến trước đó lục hàn đem lâm trần một c ư ớ c đạp hạ vẫn núi mặc dù xác định hắn không chết nhưng nếu là rơi nửa chết nửa sống cũng không phải chuyện gì à đã ngươi không quay về vậy vi sư cũng không trở về nam cung k i n h vũ cười nói chính ngươi cẩn thận vi sư đi tìm mấy cái lao bằng hưu tự ô n chuyện dứt lời nam cung k i n h vũ liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa lục hàn thở dài một hơi lần này dễ dàng hắn nhìn thoáng qua đ ộ c cô hồng đậu thản như nói n ngươi cũng đi thôi ta không cần ngươi đ ộ c cô hồng đậu sắc mặt đại biến nói lục hàn ngươi không nên đ u ổ i ta đi ta không muốn rời đi ngươi yên tâm ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức ta chỉ muốn lưu tại bên cạnh ngươi liền tốt siêu điểm kinh nghiệm tiếp tục trướng đã đạt đến bốn mươi lăm phần trăm mặc dù chậm một điểm nhưng còn nhiều thời gian mạ ngươi có thể làm gì bên cạnh ta không cần phế vật lục hàn lại là bất cận nhân tình không chút k h á c h khí độc cô hồng đậu vội và nói ta cái gì đều có thể làm ngươi gọi ta làm cái gì ta thì làm cái đó ta sẽ rất nghe lời ta còn có thể bảo hộ ngươi thật sao lục hàn cười nói vậy được đi ngươi liền tạm thời lưu lại đi độc cô hồng đậu sắc mặt vui mừng hai người rời đi nơi đây lục hàn đi hướng bình châu thành đến lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy độc cô hồng đậu địa phương trên đỉnh núi độc cô hồng đậu một mặt ngạc nhiên nhìn xem b ú n phía cái này quen thuộc từ màn làm nàng kìm lòng không đ ặ n nhớ tới ngày đó trong đầu của nàng đều là lục trần t h n ảnh lần thứ nhất gặp m ặ t lúc hai người hai mắt nhìn nhau c h ẳ n g cảnh lục hàn ngươi là cố ý dẫn ta tới này sao đ ộ c cô hồng đậu một mặt kích động nhìn xem lục hàn mang theo ánh mắt mong chờ tiến lên dán tại lục hàn trên thân cảm động nói lục hàn nguyên lai trong lòng ngươi cũng có ta ta thật là cao hứng n g ư ơ i cao hứng cái đã mà lục hàn âm thầm nhà rãnh lại là nhìn về phía cách đó không xa vết núi hắn dự định đi xuống một chuyến nhìn xem ngày đó lâm trần ngã xuống về phía sau đến cùng xảy ra chuyện gì hắn đã đối lâm trần sử dụng thiên lý truyền âm nhiều lần đều thành công ý vị này hắn cũng chưa chết nhưng bây giờ lục hàn cũng không biết hắn đến cùng ở nơi nào đồng nhiên, yêu nữ, yêu thời ả ta tại ra hai lục lên Lục sư ư hình. Hàn giận n Gầm g dữ, vang thai. lên bên Chính là l â một t r ầ h h a Lục Hàn hai tiếng h đúng g ậ này yêu nữ để đ ộ c cô hồng đậu trong lòng cảm giác nặng nề nàng đương nhiên nghe được người kia thanh â m đúng là mình đã từng dùng si tâm cổ khống chế lại lâm trần thanh â m này nàng quá quen thuộc lục hàn hai người vừa quay đầu lại chỉ gặp lâm trần một tay cầm kiếm đang đăng sắc k h í gắt gao đến nhìn c h ầ m c h ầ m độc cô hồng đậu ánh mắt tràn đầy oán hận cùng đề phòng là ngươi Độc Đậu cô Hồng lạnh nói, ngươi sắc mặt léo, vậy mà đột phá ha ha bất quá vậy cũng chẳng qua là ngự không cảnh sơ kỳ mà thôi ở trước mặt ta cũng dám rút kiếm lục hàn trong lúc nhất thời thật đúng là không có chú ý lúc này nghe xong độc cô hồng đậu lời nói vô ý thức quét về lâm trần có chút kinh ngạc nói thật đúng là đột phá c á tu vi cảnh giới cũng đột phá đặt đến ngự không cảnh sơ kỳ mới vừa từ phía dưới bay lên không bao lâu liền cảm giác được có người đến lâm trần không nghĩ tới tới lại là lục hàn cùng đọc cô hồng đậu hắn còn tưởng rằng cô đọc hồng đậu cho lục hàn hạ si tâm cổ đem hắn khống chế được lại mang về vừa nghĩ tới ngày đó lục hàn xả thân cứu giúp chẳng cảnh lâm trần liền cảm giác mình không thể vào ngân phụ nghĩa à. cho nên hắn trực tiếp rút kiếm khu khu lục hàn ho nhẹ một tiếng túi đầu trừng mắt đ ộ c cô hồng đầu nói ngươi làm sao cùng ta lâm sư đệ nói chuyện lâm sư đệ thế nhưng là ta chi giao h ả o hưu ngươi cũng dám ở trước mặt ta xem thường hắn n g ư ơ i thân phận gì a đ ộ c cô hồng đầu mắt thấy lục hàn sụt mặt dường như thật sự tức giận lập tức gấp vội và nói g n ta sai rồi ta về sau cũng không dám nữa lục hàn ngươi đừng nóng giận được không dứt lời đọc cô hồng đầu lập tức đi ra phía trước nhìn xem lâm trần cắn răng túi đầu nói thật xin lỗi lâm sư đệ ta sai rồi lâm trần kiếm trong tay kém chút liền không cầm được hắn hai mắt đều nhanh tuân ra tới trừng mắt lục hàn k hít sâu một hơi cái này yêu nữ hướng ta xin lỗi vừa rồi ta không có nghe lầm chứ còn có nàng thái độ đối với lục sư huynh làm sao làm sao cùng ta tưởng tượng không giống chứ thử qua huyết nguyệt an tâm cổ lâm trần biết rõ cái đ ổ chơi này đáng sợ thứ này sẽ không để cho người mất đi ký ức đối với cái này trước phát sinh hết thảy đều nhất thanh nhị s ợ cho nên lâm trần mới như thế thống hận đốc cô hồng đậu gặp mặt liền cứ gọi thẳng yêu nữ nhưng dưới mắt phát sinh một màn lại làm hắn trực tiếp trận tròn mắt lục sư、Hình. chuyện gì xảy ra ta không phải đang nằm mơ chứ lâm trần một mặt hoài nghi đi ra phía trước nhìn xem lục hàn nói lời này đồng thời hắn nhớ tới lục hàn đã từng chuyên âm nữ nhân này nước quá sâu người đem cầm không được để cho ta tới c h ư một trăm hai mươi mốt nô tì hồng đ ầ u bãi kiến công tử nghĩ đến đây cái lâm trần bừng tỉnh đại ngộ lục sư huynh thật sự là quá lợi hại đối phó nữ nhân quả thật là có một bộ a mặc cho nữ nhân này nước lại sâu lục sư huynh vẫn là đem cầm lục hàn lúc này lại là mặt lạnh lấy nhìn xem đậu cô hồng đậu nói chỉ riêng động, động một mép liền xem như nói xin lỗi sao ha ha Ta lâm sư đệ đã từng bị ngươi chỉnh nhưng rất thảm á không nói cái này còn tốt nói chuyện cái này lâm trần sắc mặt lập tức trở nên tương đối khó n h ì n bên cạnh hắn hận nhất chính là bị người lừa gạt tình cảm cái này nam quốc t h á n h nữ dựa vào si tâm cổ đem mình đùa bỡn trong lòng bàn tay sau đó nghĩ tới mình từng tại trước mặt nàng hẹn bọn dáng vẻ lâm trần liền xấu hổ đến hận không thể nhảy về bên dưới vách núi vừa đi quá mất mặt lục sư m i n h việc này không cần nhắc lại lâm trần lập tức ra hiệu dừng lại nói cái này yêu nữ quỷ kế đa đoan thủ đoạn đông độc ngươi nhưng nhất thiết phải cẩn thận đừng bị nàng lừa gạt ta Nàng lúc trước chính là giả bộ như vô c h i thiếu nữ bộ dáng để cho ta mắc lựa bị lừa gạt lục hàn lại là xem thường xoay đầu lại nhìn thoáng qua đ ộ c cô hồng đầu nói thật sao ngươi còn có làm qua loại sự tình này ta là làm qua đ ộ c cô hồng đầu có chút luôn cuống vội vàng giải thích nói kia là trước đó từ khi ta gặp được ngươi về sau liền thống cải tiến phi lục hàn ta đợi này lừa gạt ai cũng sẽ không lừa ngươi nếu như ngươi không tin ta chỉ có lấy cái chết tạ tội chứng minh mình là thật tâm thật sao lục hàn vẫn là một mặt hoài nghi nói vậy ngươi ngược lại là chứng minh cho ta xem một chút t đ ộ c cô hồng đậu sửng sốt một chút lại là không chút do dự lấy ra một thanh trường kiếm gác ở trên cổ của mình nói lục hàn nếu có đời sau ta vẫn muốn cùng với ngươi đời đời k i ế p k i ế p vĩnh viễn không chia lịa dứt lời đ ộ c cô hồng đậu dùng sức một vòng cổ siêu điểm kinh nghiệm tăng vọt keng lục hàn như thiểm điện đâm ra một kiếm đem đ ộ c cô hồng đậu kiếm trong tay ngăn trở b ộ c phát ra một trận hào quang trói sáng đ ộ c cô hồng đậu xứng sở lục hàn lại là một mặt bình tĩnh nói ngươi không phải nói ngươi từ nay về sau đều là người của ta sao ta để ngươi chết sao ngươi làm sao dám chết đ ộ c cô hồng đậu lại là vui vẻ nói ta đã biết về sau ta tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng tìm chết lục hàn ta biết ngươi không nỡ ta chết trong lòng ngươi có ta các ngươi lâm trần bị giữa hai người đối thoại cảm ập bức hắn lúc này nhìn xem lục hàn tựa như gặp quỷ giống như như thế một cái đáng sợ ma giáo thành n ữ làm sao trở nên giống như là lục hàn bên người nuôi một con mèo giống như như thế nghe lời không đúng nàng hèn mọn giống con chó liêm chó mà lại loại này để ngoại nhân cực độ khó chịu thái độ cùng mình trước đó đối cái này đọc cô hồng đậu là giống nhau như lúc si tâm cổ lâm trần lập tức liền đoán được l i ề n nói trước đó cũng cảm giác không thích hợp chẳng lẽ nàng trúng si tâm cổ hơn nữa còn là lục hàn cho r i e o xuống lâm trần hít sâu m ộ t hơi lục sư minh kinh khủng như vậy a lục hàn cũng không giải thích chỉ là nhìn xem đ ộ c cô hồng đậu nói về sau không muốn ở trước mặt ta nói loại này không có ý nghĩa làm rõ ràng thân phận của mình định vị ở trước mặt ta ngươi nhiều lắm là chính là tên nha hoàng thị nữ thôi đ ừ n g bày ngươi kia ma giáo thánh nữ giá đỡ đ ộ c cô hồng đậu biến sắc nàng nhẹ nhàng cắn ngôi kia một mặt ủy khuất bộ dáng lại không dám biểu hiện ra ngoài ngược lại lộ ra điểm đạm đáng yêu nhắc nghiệm như thế độc cô hồng đậu liền âm thầm hạ quyết tâm mình tuyệt đối không thể hỏng lục hàn tiền đồ dạng này cũng tốt nguyên lai lục hàn thích thiếu ra nha hoàn loại thân phận này vậy ta coi như bên cạnh hắn tiểu nha đầu tốt dạng này hắn cũng không có lý do đội ta đi ta còn có thể một mực đi theo bên cạnh hắn đâu độc cô hồng đậu nghĩ như vậy càng cao hứng lập tức ngòn này, mặc cười nhẹ nhàng thi lễ nói nô t h hồng đậu ra mắt công tử cái này nũng nịu t i ế nói g n khiến lục hàn đều có chút tê cả ra đầu siêu điểm kinh nghiệm báo tác lục hàn đều sợ n g â y người dạng này cũng được cái này chúng si tâm cầu người đều h è n như vậy sao để nàng làm nô tài cũng nguyện ý quá h è n m ọ n đi lục hàn lập tức cảm giác cái này hồng đậu là cái khả tạo chi tại a để nàng h ả o h ả o liếm về sau cung cấp điểm kinh nghiệm nhất định tương đường khả quan lục sư m i n h ngươi lâm trần lại là nhìn xem lục hàn đã hoàn toàn hòa đá thật là đáng sợ lục hàn quả quyết lặng lẽ chuyên âm đem cái này đ ộ c cô hồng đ ầ u bị si tâm cổ phản vệ sự tình nói cho lâm trần lâm trần mới chợt hiểu ra đúng rồi ngươi chuyện gì xảy ra lục hàn hỏi tới ngày đó mình đem hắn đá xuống vách núi về sau phát sinh sự tình vừa nhắc tới cái này lâm trần không khỏi có chút kích động nhưng nhìn thoáng qua đ ộ c cô hồng đ ầ u vẫn có một tia đề phòng vẫn là truyền â m nói lục sư m i n h lần này m ộ t bên có một cái đ ộ c phủ lục hàn lập tức ánh mắt sáng lên n g h e xong lâm trần nói tới sự tình lục hàn lập tức sợ ngây người r ứ t xuống vách núi bất tử ngược lại nhân họa đắc phúc đạt được cơ duyên thực lực tăng nhiều lục hàn trong lòng điên cùng nhà ránh cái này mẹ nó đến cùng là nhân vật chính m ô bản a làm sao vận khí cứ như vậy tốt hắn kìm lòng không đặng n g h ĩ đến nếu là ngày đó rơi xuống chính là mình khẳng định không có loại chuyện tốt này đừng nói cơ duyên chỉ sợ tại chỗ trực tiếp liền treo tiểu tử này không tệ có tốt như vậy cơ duyên cũng không có t ả n g tư không đổn phí ta một mực nhìn chúng hắn lục hàn xoay đầu lại nhìn thoáng qua độc cô hồng đậu nói ngươi về trước bình châu thành đi ta cùng lâm sư đệ có chuyện phải làm xong xuôi liền đến tìm ngươi độc cô hồng đậu cả kinh nói bình châu thành mộ k i n h giao địa bàn ta đi kia làm gì người yêu làm gì làm cái đó không có việc gì tìm nàng tự ôn chuyện cũng được lục hàn có chút không kiên nhẫn được nữa đ ộ c cô hồng đ ầ u một mặt thất lạc lưu luyến không rời nói công tử cẩn thận nô tỷ sẽ ở bình châu thành chờ ngươi đi thôi lục hàn khoát tay háo đ ộ c cô hồng đ ầ u lại là đột nhiên nói công tử là nghĩ hạ cái này vách núi nhập kia động phủ tìm kiếm cơ duyên đúng không kỳ thật nô tỷ còn biết vài chỗ cũng có một chút cơ duyên không bằng nô tỷ mang công tử đi、ừ. lục hàn giật n à mình vô ý thức hỏi người biết đọc cô hồng đậu ủ y khuất ba ba điệu nói ra vừa rồi thấy một lần ngươi vị này lâm sứ đệ r ớ t xuống vách núi chưa chết thực lực ngược lại tiến thêm một bước nô tỷ liền đoán được cái này bên dưới vách núi phương nhất định là có huyền c ơ khác nô tỷ có thể theo công tử cùng đi nô tỷ cam đoan sẽ không tiết lộ ra ngoài lục hàn cùng lâm trần nhìn nhau một mặt không thể tưởng tượng nổi đương nhiên lục hàn càng để ý là nàng vừa rồi nói ngươi mới vừa nói ngươi còn biết vài chỗ có cơ duyên lục hàn ánh mắt sáng lên vị này chính là ma giáo thánh nữ nắm giữ cơ mật nhất định không ít ma giáo vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó nếu như vị này thánh nữ tự mình dẫn đầu chỉ sợ có thể vất không ít chỗ ta niềm vui ngoài ý、muốn. chương một trăm hai mươi hai cái này trong động rất chất l ư ớ n công tử cẩn thận lục sư m i n h nữ nhân này đáng tin sao lâm trần đ ỗ n g nhiên truyền â m hỏi lục hàn hơi suy nghĩ một chút cái này s i tâm cổ nếu như không phải là bởi vì mình có được t cái chiêu có thể thanh trừ mặt trái trạng thái chỉ sợ mình cũng gánh không được cái đồ chơi này có lẽ còn là đáng tin chí ít hiện tại đ ộ c cô hồng đ ầ u đối với mình là tuyệt đối trung thành đồng thời toàn tâm toàn ý vì chính mình suy nghĩ không có vấn đề thế nào lâm t r n trần chờ một lát nói lần này bên cạnh khả năng còn có chút nguy hiểm nếu như nàng đáng tin ngược lại là có thể để nàng cùng một chỗ xuống dưới gặp nguy hiểm t i ê u nhất định phải để nàng lên trước ca lục hàn vung tay lên nói đi cùng một chỗ xuống dưới công cụ người lúc này không cần lúc nào dùng đ ộ c cô hồng đầu đại hỷ cảm thấy lục hàn hiện tại cuối cùng đem nàng đ ư a n g ư ờ i mình chỉ cần có thể lấy lòng lục hàn chiếm được hắn niềm vui nàng cái gì đều nguyện ý làm dù là phản bội huyết nguyệt thần giáo nàng cũng ở đây không tiếc ba người bây giờ đều có thể bay liền trực tiếp dọc theo vết núi một đường hương xuống nếu như không phải tận lực đi tìm cái này bí ẩn đ ộ n g phủ thật đúng là khó mà phát hiện mà lại đ ộ n g phủ này có ẩn tàng sóng linh khí bí pháp lâm trần cũng là ngoại ý muốn rơi vào trong động mới lấy phát hiện ba người vừa mới đi vào cái này trong động thật là nồng nặc linh khí a lục hàn hít sâu một hơi nhìn kỹ trước mặt một cái linh tuyển tản ra linh khí nồng nặc tạo thành từng đợt xương trắng cái này linh tuyển có cực tốt chữa thương hiệu quả ta ngày đó rơi vào cái này linh tuyển bên trong mới để khôi phục lâm trần một bên đùi ngùi mai thôi bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là một trận hoảng sợ nếu như ngày đó bị lục hàn một c ư ớ c đạp xuống tới không có rơi xuống cái này lình tuyền bên trong mà là trực tiếp nện vào cái này vượt sâu dưới đáy chỉ sợ mình không chết cũng phải tàn phế rơi nếu như không có đạt được kịp thời cứu chữa chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ đợi chết vận khí của mình thật đúng là không tệ cũng may mà lục sư huynh đem ta đá hạ vách núi nếu không ta chỉ sợ cũng bị cái này yêu nữ giết chết lục sư huynh thật sự là trong mệnh ta quý nhân a vừa nghĩ đến đây lâm trần đối lục hàn trong lòng càng cảm kích đương nhiên lúc này không phải nói những n à y thời điểm lục hàn trực tiếp không khắc khí n ạ y lên tiến vào linh tuyển ngâm cái nước cầm tám không tệ cái này linh tuyển hoàn toàn chính xác dễ chịu mặc dù lúc này lục hàn trên thân không có tổn thương nhưng là hấp thu cái này linh tuyển bên trong ẩ n chứa kỳ lạ linh khí vậy mà cảm giác toàn thân thông thấu so với tại tùy kiếm phong cua rượu thuốc tám thế nhưng là thoải mái hơn mà lại lục hàn kinh ngạc phát hiện kinh nghiệm của mình giá trị đang phong thả tăng trưởng mặc dù không nhiều nhưng thắng ở một mực tiếp tục không ngừng khiến cho lục hàn đều không muốn đi lục sư minh bên này mới là động phủ lối vào cái này linh tuyển mặc dù kỳ lạ nhưng so với động phủ này bên trong cơ duyên coi như không đáng giá nhắc tới lâm trần chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa kiên một đạo thanh đồng cửa lục hàn lập tức hứng thú nói mở ra nhìn xem lâm trần lại là lắc đầu nói đ ộ n g phủ này ta đi vào qua một lần liền không thể lại tiến vào lục sư m i n h chính ngươi đi thôi cẩn thận một chút sẽ không có vấn đề về phần n à n g tùy tiện đi lâm trần đối cái này cô độc h ư ờ n g đầu cũng không có gì sắp mặt tốt ngươi cũng không có vấn đề ta sẽ có vấn đề gì lục hàn đối với mình thực lực nếu là lòng tin mười phần lúc trước lâm trần đến rơi xuống thời điểm thực lực so với mình thế nhưng lại yếu đến nhiều hắn đều có thể quả quan mình không có đạo lý không được a thế là lục hàng trực tiếp nhảy ra linh t u y ể n đi đến cái này thanh đồng trước cửa trên dưới xem xét cẩn thận một chút không có phát hiện có cái gì kỳ qua chỗ công tử cẩn thận để nô tì mở ra cái này thanh đồng cửa lại nói đ ộ c cô hồng đậu chủ động xin đi lục hàng liếc mắt nhìn nàng nói được thôi cho ngươi cái cơ hội biểu hiện đ ộ c cô hồng đậu trực tiếp hai tay dùng sức ra sức đẩy cái này thanh đồng cửa dần dần mở ra một đạo quan g mang từ trong đó bắn thẳng đến mà ra sau khi đi vào đậu phủ này bên trong sẽ có ba đạo khảo nghiệm có thể đi tới một bước nào liền nhìn lục sư h u ngươi lâm trần ở một bên nhắc nhở sẽ có nhất định nguy hiểm đương nhiên lấy lục sư huynh thông minh tài trí không khó lắm yên tâm lục hàn n g o à i miệng nói thật nhẹ nhàng nhưng cũng không dám chủ quan đ ộ c cô hồng đ ầ u trước một bước tiến vào động phủ này bên trong cẩn thận quan sát một phen mới quay đầu nhắc nhở lục hàn nói công tử bên trong có chút chất ư ớ c ngươi có thể t i ế n đến、ừ. lục hàn cảm thấy lời này có điểm là lạ vô ý thức hỏi chất ư ớ c bên trong nước rất nhiều sao đ ộ c cô hồng đ ầ u nũng nịu thanh â m truyền đến không nhiều nhưng là tản ra một cỗ mùi lạ nghe ngóng muốn nôn nôn lục hàn b i t miệng một mặt k i n h thường nói không có việc gì động phủ này rất lớn vừa tiến vào trong liền đến một cái tiền điện phía trước có một pho tượng đá tượng đá này là một vị dâu dài bồng bềnh nam tử điêu khắc đến sinh động như thật tượng đá này nam tử khí thế bất phàm、Ấm、ẩm ẩm phía sau thanh đồng cửa vậy mà tự động đóng lên lục hàn giật nảy mình đ ộ c cô hồng đ ầ u lập tức tới bảo hộ ở lục hàn trước người nói công tử cẩn thận trong này có cơ quan thấy được lục hàn một mặt bình tĩnh đi đến tượng đá này trước mặt tượng đá này trong tay cầm một thanh kiếm trực chỉ trong đó một cái phương hướng lục hàn thuận kiếm này nhọn chỉ nhìn lại liền thấy được tiền điện trên vách tường đèn trong chuyển động cái này đèn trong liền có thể mở ra thông hướng bên trong điện cơ quan cuộc thử thách đầu tiên chính là ở trong đó đây là tiến vào động phủ này trước đó lâm trần lặng lẽ truyền âm nói cho hắn biết lâm trần từng tiến vào động phủ này tự nhiên đem biết hết thảy đều nói cho hắn chỉ là hắn không muốn để cho đ ộ c cô hồng đậu nghe được thôi đ ộ c cô hồng đậu thần sắc bình thường tựa hồ nàng cũng không thèm để ý lục hàn đi qua chuyển động kia đèn t r ò n quả nhiên trước mặt vách tường đột nhiên chấn động lên hướng phía phía trên dâng lên lộ ra một cái thông đạo đi thôi lục hàn trực tiếp đi vào lối đi này bên trong trong thông đạo đèn t r ò n đ bỗng nhiên phát sáng lên đ ộ c cô hồng đậu cấp tốc đổi u lên trước đến thấp giọng nói công tử ta cảm thấy nơi này có chút không đúng trước đây điện làm sao không có cái gì lục hàn bị sự thông minh của nàng đánh bại đều nói yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh là không nữ nhân này là thần ốc vẫn là bị si tâm cổ làm đốc tiền điện bên trong xác thực có lưu bảo vật bất quá kia đều bị lâm trần cho lấy đi a lâm trần đương nhiên nói cho lục hàn có đạo lý nếu không ngươi lại trở về tìm xem nói không chừng có thể tìm tới cái gì chân quý kỳ bảo lục hàn thuận miệng qua loa một câu công tử cũng cho là như vậy kia nô tỷ cái này đi lấy bảo vật cho công tử đ ộ c cô hồng đ ầ u lập tức bay người về tới tiền điện ngu xuẩn a lục hàn lắc đầu chờ trì chốc lát nhìn xem đọc cô hồng đậu tại trước đây điện bốn phía cẩn thận tìm kiếm Đang đi đó, đồng độc đầu để Sau chuẩn tiến này hắn nhiên ngây hồng gặp trước chỗ Chỉ cô sâu. bị lối dại. vào một ắ t tới tượng kia đá. m c h ú trận do dự, đồng nhiên ú t tượng đá tay.、Ken. Một t kiếm kia chém phía về Ken. đá r hỏa hoa bắn ra b ố n phía kia tượng đá tay lại bị trực tiếp chém xuống tới mà tượng đá kiếm trong tay cũng ngã xuống bị đ ộ c cô hồng đậu một thanh cơ lấy chạy như bay đến đem kiếm này đưa cho lục hàn một mặt kinh h ỉ nói công tử kiếm này là thượng phẩm linh khí lục hàn ngơi dại n ó dạng này cũng được cái này động sẽ không cần sợ a chứ một trăm hai mươi ba nộ kiếm nộ cái g á m a thêm điểm xem ra ta thật là một cái người tốt ta lục hàn mặc dù vẫn cảm thấy mình rất không thể tháo nhưng hiện tại xem ra mình trong lòng vẫn là khuynh hướng một cái người trong chính phái lâm trần vị này tu luyện thương sinh kiếm đạo thiên tài thì càng là như thế mình hai người mặc dù cũng nghĩ qua tượng đá này kiếm trong tay có phải hay không là bảo vật gì nhưng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi chưa từng có ý thức được có thể cưỡng ép mang đi nhưng đ ộ c cô hồng đậu vị này ma giáo t h á n h nữ phong cách hành sự liền hoàn toàn khác biệt nàng liền rất trực tiếp người cái này m u xuẩn đ ộ n phủ này nếu là thật sập làm sao bây giờ lục hàn đối đọc cô hồng đậu trận mắt nhìn sẽ không độc cô hồng đậu lại là mười phần kiên định nói cho dù động phủ này sập nô t h cũng sẽ bảo vệ tốt công tử cho dù chết cũng là nô t h chết trước công tử tuyệt sẽ không có việc công tử trước nhận lấy kiếm này đi siêu điểm kinh nghiệm tiếp tục t r ư ớ n g tốt nhất là lục hàn g chờ đợi hồi lâu phát hiện không có cái gì biến cố phát sinh lúc này mới thở dài một hơi tiếp nhận cái này độc cô hồng đậu đưa tới thượng phẩm linh khí bảo kiếm kiếm này vào tay nặng nề g h rất có cảm nhận trong thân kiếm ẩn chứa thiên nhiên kiếm khí không tệ lục hàn nhỏ máu nhận chủ đem kiếm này thu vào siêu điểm kinh nghiệm lại trướng thượng phẩm linh khí đã là cực kỳ khó khăn đương nhiên phía trên còn có chân quý hơn c ự c phẩm linh khí nhưng c ự c phẩm linh khí l u y ệ n chế thiên thời địa lợi người hợp thiếu một thứ cũng không được còn cần nhất định vật khí cao minh đến đâu luyện khí tông sư dùng tốt nhất vật liệu luyện khí cũng chưa chắc có thể luyện chế ra c ự c phẩm linh khí đi thôi lục hàn đi vào lối đi này c h ỗ sâu đ ộ c cô hồng đ ầ u thấy thế lập tức đuổi theo kịp đến đây đồng thời chủ động tại phía trước mở đường để phòng có cơ quan cạm b ẫ loại hình nguy hiểm cũng may lối đi này một mực không có gì động tĩnh rốt cục hai người đi một đoạn ngắn đường phía trước rộng mở trong sáng tiến vào đại điện bên trong lục hàn ánh mắt không khỏi sáng lên nơi này chính là cuộc thử thách đầu tiên không biết qua cửa này sẽ có ban thưởng gì đâu trong đại điện này không có vật gì chỉ có trước mắt một bộ khắc tại trên vách tường h ọ a sinh động như thật chỉ nhìn một chút liền làm cho người cảm giác thân lâm kỳ cảnh phản phất lập tức hồn nhi đều bị câu tiến vào h ọ a bên trong cùng lúc đó lục hàn trong đầu một đạo linh hoạt kỳ hảo phiêu miệu thanh â m vang lên thính kỳ thanh â m khí chất lục hàn lập tức liền nhớ tới phía trước trong điện kia một pho tượng đá kia tượng đá hẳn là động phủ này chủ nhân ta chính là một giới tán tu cuộc đời si mê với rượu cờ kiếm người xưng tam si đạo nhân nơi đây chính là ta trước khi lâm trúng sở kiến động phụ p h à m có cơ duyên chi hậu bối nhập động phụ này đều có thể đến ta chi truyền thựa có thể được đến nhiều ít liền nhìn các ngươi tạo hóa đây là đạo thứ nhất quan nơi này họa bên trong nộ ra một kiếm quyết liền có thể tính ngộ tính hợp cách có thể thông hướng cửa thứ hai thanh em dần dần tiêu tán lục hàn đột nhiên lấy lại tinh thần kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh phát hiện mình vẫn đứng tại cái này bích họa trước đó mà độc cô hầm đầu nhưng không thấy thân ảnh cô nàng này chạy đi đâu rồi lục hàn cố gắng nghĩ lại lấy vừa rồi cái này tam si đạo nhân lời nói trong lòng càng chấn kinh cái này tam si đạo nhân là nhân vật nào nghe giống như là danh khí không nhỏ a quay đầu tìm người hỏi một chút nhìn xem là lai lịch gì nhìn động phủ này tựa hồ cũng không thế nào a lục hàn suy nghĩ lung tung nửa n g à y quyết định vẫn là h ả o h ả o tìm hiểu một chút cái này bích họa cái này tam si đạo nhân danh xưng tam si cả đời si mê với rượu cờ kiếm kia rất rõ ràng cái này bích họa bên trong lần chứa kiếm quyết có thể ngộ ra đến liền xem như thông qua được hắn cho cuộc thử thách đầu tiên lâm trần gia hỏa này thế nhưng là qua tất cả ba cửa、ải. cái này nộ g tính quả nhiên là không tệ ta sẽ không cửa thứ nhất đều qua không được a lục hàn g trong lòng hơi bất an tức giận luận thực lực hắn là so lâm trần còn mạnh hơn nhiều nhưng là chính hắn rõ ràng cái này hoàn toàn là bởi vì hệ thống cái này kim đ ạ i thối nhưng lâm trần đây chính là thật có thiên phú cái này bích họa bên trong có cái gì kiếm quyết ta không thấy như vậy lục hàn g càng là ngưng thần nhìn kỹ lại là càng không có trước đó vừa mới bắt đầu kêu hồn bị câu tiến họa bên trong cảm giác trong lòng cũng có chút gấp tranh này cũng không có gì kỳ quái a lục hàn quan sát tỉ mỉ lấy cái này bích họa họa bên trong phảng phất có một cái độc lập thế giới sơn hà như vẽ t h á c nước bay lưu thẳng xuống dưới rất đẹp rất hùng vĩ cảnh tượng nhưng lục hàn chính là thay vào không đi vào cũng vô pháp từ cái này bích họa bên trong nộ ra cái gì độc cô hồng đậu chạy đi đâu rồi không có đạo lý a nàng không có khả năng một mình rời đi a chẳng lẽ nàng đã qua cửa này tiến vào cửa thứ hai rồi vừa nghĩ tới đó lục hàn cảm giác tốt xấu hổ không phải nói kia si tâm cổ chúng về sau có thể kích phát tự thân tiềm nàng sao có vẻ giống như ta cũng không có nửa điểm tăng lên lục hàn trong lòng mười phần khó chịu nộ cái rắm lao tử trực tiếp thêm điểm không tâm sao hiện tại hai mươi một điểm kỹ năng không dùng t ỷ phí thiên tiên kiếm vũ thêm điểm một hơi ngay cả thêm m ộ ư ơ i điểm thiên tiên kiếm vũ thứ bốn mươi nặng lĩnh ngộ tuyệt chiêu một kiếm động sơn h ạ trong chốc lát lục hàn cảm giác mình thật sự có biến hóa trong đầu của hắn nổi lên cái này nhất tuyệt chiêu vi diệu chỗ lúc này lại nhìn cái này một bức bích họa lục hàn trong nháy mắt bị hấp dẫn lấy một kiếm động sơn h ạ lục hàn phảng phất đưa thân vào cái này bích họa bên trong vô tận sơn hà đều ở trong óc hắn tiện tay chém ra một kiếm vây anh sơn xuyên đại địa phản phất bị một kiếm này trực tiếp chặt đức giang hà bị một kiếm này cắt đức một kiếm này huy lực vượt qua lục hàn tưởng tượng nhưng hắn cảm giác toàn thân mình nguyên lực bị rút ra không còn trong nháy mắt khô kiệt phản phất góp nhặt nhiều năm tinh hoa lập tức liền bị h ú t khô ta mẹ nó một chiêu này hung ác là hung ác nhưng là quá phí lâm đi lục hàn trong lòng bất đắc dĩ kỹ năng này tăng lên tới thứ bốn mươi nặng uy lực đích thật là kinh khủng nhưng là mình bây giờ tu vi cảnh giới vẫn là quá thấp cái này đại chiêu chỉ có thể dùng một chút vê anh lục hàn chợt phát hiện hết thể trước mặt đều biến mất mà hắn vừa mở mắt phát hiện mình đã không tại bên trong tòa đại đ i ệ kia trước mặt lại là một cái thông đạo ta đây coi như là quá q u a n rồi lục hàn cũng là cảm thấy không hiểu thấu nghĩ đến đại khái là mình vừa rồi trong đầu diễn luyện ra một kiếm cũng coi là mình lĩnh nộ được a đoán chừng cái này tam si đạo nhân lưu lại h u y ề n cơ cũng không phải là như vậy tinh chuẩn mặc kệ nó quá q u a n là được rồi lục hàn trong lòng suy đoán trước đó kia độc cô hồng đầu biến mất tám thành chính là nàng đã sớm qua cửa thứ nhất bị hút vào lối đi này bên trong thế là lục hàn mo đuổi theo tiến lên xuyên qua lối đi này lục hàn một chút phát hiện trước mặt là một cái cự đại tượng đã trận bày ra một cái cực kỳ quái dị trận hình hắn bay lên không trung hướng phía phía dưới xem xét lại là quá sợ hãi độc cô hồng đậu nàng đây là đang làm gì lục hàn kinh ngạc phát hiện lúc này độc cô hồng đậu đang bị cái này từng tôn quái dị tượng đá điên cồn u g công kích tượng đá này bày thành trận pháp cực kỳ nghiêm mật độc cô hồng đậu tả sung hữu đột nhưng đều không thể xông phá tượng đá này trận ngược lại bị tượng đá này không ngừng trọng kích miệng p h u n máu tươi và n h một tiếng vang thật lớn độc cô hồng đậu bị đánh lui cồn u g thổ máu tươi rơi xuống lục hàn dưới chân không có sao chứ lục hàn trong lòng có chút sợ hãi đọc cô hồng đậu lại là một mặt kích động một bên thổ huyết vừa nói công tử yên tâm nô thì không chết được có thể được công tử một câu quan tâm nữ liệu hồng đậu cho dù là chết cũng không hối tiếc chương một trăm hai mươi bốn la lụy vung mạnh đại truy công tử ngâm d i ệ u vạc siêu điểm kinh nghiệm đạt đến năm mươi tám lục hàn có chút ngoài ý muốn cái này đọc cô hồng đậu quỳ liếm công phu ngược lại là càng ngày càng tiến bộ a cô nàng này có tiền đồ liệu như yên nếu như ở chỗ này liền tốt hẳn là cùng với nàng hào hào học một ít thậm chí đều không cần lục hàn làm cái gì lục hàn nhìn xem vị này ma giáo thanh nữ xinh xắn lanh lợi như nhị thứ nguyên thiểu nữ lúc này lại là cướp một thanh nặng nghề trùy sát lớn liền trực tiếp mạnh mẽ đâm tới hướng phía t i ế tượng đá trận phong đi đệ vào phía trước nhất một cái cự đại tượng đá ướp cánh tay trắng kiện một quyển hướng phía đập cô hồng đậu đập tới nhưng đ ộ c cô hồng đậu đại truy phát sau mà đến trước hung hăng đập vào kia tượng đá trên cánh tay b à n h một tiếng vang thật lớn tượng đá cánh tay đứt gãy đập ầm ầm trên mặt đất đ ó lấy đ ộ c cô hồng đậu vung lên đại truy chính là một trận c u n g nệ nhất lực phá v ậ t pháp lục hàn lập tức liền nhìn ra môn đạo tượng đá này cổ trận khảo nghiệm là người đến khiêng đập nệ năng lực rất là xảo diệu nếu như muốn tìm tới k h i ế u môn phá mất tòa cổ trận này vậy liền cần b ư ớ c lên bị cái này từng tôn tượng đá hành hung pháp hiểm thế nhưng là đọc cô hồng đậu muốn vì lục hàn dọn sạch chướng ngại cho nên liền lựa chọn loại này man lực phương thức hiệu quả cũng thực không、tồi. không đúng lục hàn đẫu nhiên trong lòng hơi động cái đồ chơi này đối với mình tới nói thế nhưng là một cái tuyệt hảo tu luyện tràng chỗ a mắt thấy độc cô hồng đậu đã hủy đi hai tôn tượng đá trên trận còn có bảy tôn tượng đá đang không ngừng di động tới ngừng lục hàn đẫu nhiên hét lớn một tiếng nói ngươi trở về độc cô hồng đậu một mặt không hiểu t h ấ u nàng nện đến đang sảng khoái nhưng nghe đến lục hàn mệnh lệnh nàng không có chút do dự nào lập tức bước ra bay ngược công tử thế nào độc cô hồng đậu thở hận hẹn một mặt vẻ không hiểu lục hàn lại nghiêm túc nói ngươi còn hỏi ta thế nào ngươi đem tượng đá này đều nện hủy bản công tử còn khảo nghiệm cái gì a độc cô hồng đậu một mặt mê mang lục hàn thở phì phò nói cái này tam si đạo nhân thiết hạ cái này tam trọng khảo nghiệm nếu như biểu hiện được tốt nói không chừng có thể được đến truyền thừa của hắn cùng hắn lưu lại bảo vật nhưng ngươi người ta động phủ đều hủy ngươi nói không chừng có thể quá quan ta đây ta không có thông qua khảo nghiệm làm sao xứng q u a n độc cô hồng đậu biến sắc vội và nói g n công tử thứ tội là nô tỷ cân nhắc không chu toàn vậy làm sao bây giờ làm sao bây giờ ngươi ở tại một bên nhìn xem lục hàn dứt lời liền chậm rãi đi hướng tượng đá này cổ trận quả nhiên một pho tượng đá tiến lên đòn đến bắt đầu đối lục hàn phát động công kích a lục hàn kinh ngạc phát hiện tượng đá này tốc độ trở nên chậm mà lại triển hiện ra lực lượng tựa hồ cũng giảm bớt không ít so trước đó muốn nhẹ hơn nhiều lục hàn lập tức liền suy nghĩ minh bạch tượng đá này cổ trận đoán chừng phát huy thực lực là tùy từng người mà khác nhau tia độc cô hồng đậu cảnh giới cao đặt tới huyền thông cảnh cảnh giới đại viên mãn mà mình chỉ là ngự không cảnh trung kỳ mà thôi lần này tốt hơn lục hàn tiến lên liền cùng tia tượng đá tới một cái cứng đôi cứng và n h một tiếng vang thật lớn lục hàn cánh tay r u mạnh kém chút bị chấn đoạn lập tức trong lòng cùng hỉ lực đạo này vừa đúng a xa xa độc cô hồng đầu lại là kêu lên sợ hãi công tử cẩn thận lục hàn đối với cái này chỉ coi không nghe thấy tiếp tục và anh lục hàn không ngừng cùng tượng đá vừa đi vừa về công kích thời gian dần trôi qua từ một pho tượng đá đến hai tôn tượng đá thằng đến bốn tôn tượng đá đồng thời công kích lục hàn thời điểm h ắ n gánh không được nhưng lúc này lục hàn là đau n h ấ t cũng khoái hoạt bất d i ệ t kim thân kỹ năng bị động đang không ngừng tích lũy điểm kinh nghiệm mà lại tương đương khả quan và anh lục hàn lần này bị trực tiếp nện xuống đất toàn thân gân cốt đứt đoạn bất lực động đậy đ ộ c cô hồng đậu đã sớm ở một bên chuẩn bị xong giờ phút này lập tức xông lên phía trước một tay lấy lục hàn đoạt trở về né tránh tượng đá công kích công tử cái này gây tẩm tượng đá cổ trận cũng dám tổn thương công tử ngươi nô tỉ muốn đem những này tượng đá tất cả đều nện đến náo n h o ẹ n đ ộ c cô hồng đậu vung lên đại truy liền muốn xông lên phía trước dừng lại lục hàn cũng không muốn lãng phí một cách vô í c h cái này luyện công cơ hội tốt lập tức quát ta cho ngươi đi sao thế nhưng là đ ộ c cô hồng đậu có chút không q a n tâm lục hàn lại âm thanh lạnh lùng nói thế nào ta ngươi cũng không nghe rồi cũng đúng thực lực ngươi mạnh ta cảnh giới thấp ta cũng không quản được ngươi ngươi muốn làm sao thì làm vậy đi giết ta cũng được liền không có người q u ả n ngươi công tử đừng nóng giận nô tỷ không đi là được đ ộ c cô hồng đ ầ u dọa đến biến sắc lập tức quay người trở về nhưng là nhìn lấy lục hàn một thân trọng thương lại là đau lòng kém chút thẳng rơi nước mắt nói nhưng là công tử ngươi cũng không cần cùng những cái kia tượng đá liều mạng à lấy công tử thực lực của ngươi muốn phá tòa cổ trận này cũng không tính rất khó ngươi đang d ạ y ta làm việc lục hàn liếc mắt nhìn nàng đọc cô hồng đậu khẩn trương liền vội vàng lắc đầu nói nô tỷ không dám nếu không cái này lại truy Công t điểm kinh g nghiệm sáu mươi nói, ta nhất được rồi được rồi lục hàn khoát tay áo nói không có việc gì may mắn ta đã sớm chuẩn bị nói lục hàn tâm niệm vừa động từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái lớn vặc rượu thân là tùy kiếm phong đệ tử tùy thân mang theo vặt rượu là rất hợp lý cũng rất hợp logic dù sao phải được thường cua rượu thuốc tăm mà. nhưng lúc này cái này lớn v ạ t rượu bên trong chứa lại là màu ngà sữa linh tuyển chính là tiến vào bên trong hang núi này lúc k i a động phủ cổng một chỗ linh tuyển lục hàn trước đó vụ n trộm đóng gói đi không ít công tử đây là độc cô hồng đậu có chút kinh ngạc n g ư ơ i n g ư ờ i này thật sự là không có điểm ánh mắt cần làm cái gì còn muốn ta phân p h ó sao hả lục hàn lại là sụ mặt a a nô t h biết độc cô hồng đậu lập tức tiến lên đây đem lục hàn nhẹ nhàng ôm chấm r ã i bỏ vào cái này lớn vạc rượu bên trong cái này linh tuyền â m lục hàn cảm giác toàn thân tổn thương đều tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục hh ắ c ắ c may mắn lao tử ta đã sớm chuẩn bị một bên ngâm linh tuyền khôi phục thương thế lục hàn nhìn sang bên cạnh độc cô hồng đ ầ u ánh mắt lộ ra một tia g h é t bỏ cô nàng này có đôi khi rất chủ động lúc này cơ hội tốt như vậy nàng không nắm chặt đổi lại mình đã sớm liếm lên đ ộ c cô hồng đ ầ u một mặt khẩn trương nàng rõ ràng cảm giác được lục hàn biểu lộ rất là khó chịu nhưng không biết mình lại sai tại chỗ nào trong lòng bất ta nói công tử làm sao như thế nhìn xem nô t h có phải hay không nô tỷ lại làm sai chuyện gì lục hàn g bay đầu đi thản nhiên nói không có ngươi đường đường ma g i á o thánh nữ làm sao lại sai chương một trăm hai mươi lăm thánh nữ khiêu vũ công tử thật vô tình lục hàn g càng là nói như vậy càng là lãnh đ ạ m như vậy cái này ngược lại để đ ộ c cô hồng đậu càng phát b ấ tan ta nhất định là không để ý đến một chút chi tiết chỗ nào làm để công tử không hài lòng đ ộ c cô hồng đậu trái lo phải nghĩ đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái khả năng nhất định là công tử giờ phút này đau xót khó nhịn mà ta thân là nô tỷ lại là ở một bên làm nhịn xem biểu hiện được không quá quan tâm bộ dáng lệnh công tử rất thất vọng đi đ ộ c cô hồng đ ầ u lập tức đi tới lớn vạc rượu về sau cắn răng một cái nói công tử nô tỉ vì ngươi xoa b ó p vai đi bóp cái đầu của n g ư ơ i à. lục hàn tức giận nói lao tử toàn thân xương cốt đều nhanh đ o ạ n mất lại bị ngươi bóp chẳng phải là thật muốn tan thành từng mảnh đ ộ c cô hồng đ ầ u ủy khuất ba ba nói kia nô tỉ phải làm thứ gì mời công tử chỉ rõ ngươi biết cái gì lục hàn một tay nâng cầm lên chống t ạ i lớn vạc rượu v à x ô i theo bên trên nói thật nhàm chăn à. nếu không ngươi nhảy một bản nhìn xem a đọc cô hồng đậu sợ ngây người nhảy một bản lục hàn như nói có anh hùng một bên đánh cờ một bên cạo xương liệu độc hiện có ta lục hàn một bên quân linh tuyển trị t ư ờ n g một bên nhìn ma giáo thánh nữ diễm vũ há không đẹp quá thay độc cô hồng đậu trừng thẳng con mắt nói diễm diễm vũ không nguyện ý a lục hàn một mặt thất vọng nói làm ta không nói tốt nô tỷ nguyện ý độc cô hồng đậu cắn răng nói thế nhưng là nô tỷ không biết ta nàng đương đường, đường thành nữ từ nhỏ là dung nhan kể diễm bị ma giáo cao tầng bưng lấy bên người tôi tớ thuộc hạ vô số làm sao có thể cần phải đi dựa vào sắc đẹp hầu hạ người khác nàng là thật sẽ không, sẽ không. có thể học ca lục hàn lười biếng nói ra nếu như ngươi muốn nói ngươi chưa có xem vậy liền không cần phải nói dạng này cũng không chân thực cũng không chân thành thôi thôi coi như ta nói đùa sao nói lục hàn có chút nhắm mắt lại không còn phản ứng nàng đ ộ c cô hồng đậu quyết tâm liều mạng chỉ cần có thể để lục hàn cao hứng quên vết thương trên người đau nhức nhảy diễm vũ liền nhảy diễm vũ cái này lại đáng là gì đâu thế là đ ộ c cô hồng đậu cẩn thận hồi tưởng một chút mình đã từng thấy qua những cái kia diễm vũ là thế nào nhảy thân là ma giao thành nữ kiến thức không thể bảo là không rộng nghĩ như vậy đọc cô hồng đậu cảm thấy kỳ thật cũng thật đơn giản mà dù sao nơi này cũng không có người ngoài nhảy lên nhảy chỉ nhảy cho công tử một người nhìn hy vọng công tử sau khi xem vĩnh viễn sẽ không quên ta nghĩ đến nơi cái độc cô hồng đ ầ u ngược lại khuôn mặt từng ư đỏ lúc này coi như lục hàn nói không muốn xem nàng cũng nghĩ nhảy nhảy một cái công tử độc cô hồng đ ầ u bắt đầu lục hàn vừa mở mắt liền thấy được thế nhân không thể nào thấy được một màn đường đường huyết nguyện thần giáo nam quốc thánh nữ vậy mà cho một cái nam nhân nhảy d i ễ n vũ động tác của nàng mặc dù hơi có vẻ không lưu loát nhưng là dựa vào nàng kia linh lung tinh tế dáng người tuyệt mị thiếu nữ dung nhan lại thêm một cô hoàn toàn khác biệt phong tình t lục hàn hít sâu một hơi đây là ta một cái người trong chính phái có thể nhìn sao cái này nếu là đổi lại bên trên một thân lọ l y tạ lại đến một đoạn chạy múa chẳng phải là càng kinh diễm lục hàn khỏe miệng hiện hiện một tia nhàn nhạt tiêu d u n g điểm kinh nghiệm đang không ngừng tăng lên loại này không tiếp tự hạ thân phận không có chút nào tôn nghiêm lấy lỏng thật sự là liếm cho tiêu chuẩn thao tác linh tuyển hiệu quả tương đối tốt không đến thời gian một nén nhang lục hàn khỏi hẳn thương thế nhưng hắn phát hiện cái này mỏ ngả sữa nước linh tuyển trở nên phai nhạt không ít sớm biết nhiều giả một điểm lục hàn âm thầm hối hận hắn đứng dậy lại một lần nữa xông về tượng đá đại trận vừa nói ngươi tiếp tục nhảy ta đi một chút liền về、Ấm、ẩm ẩm b à ảnh lục hàn lại là một phen tự sát thức xông trận cùng tượng đá đại chiến trên trăm cái hiệp vẫn không thể phá mất đại trận này thẳng đến trọng thương mới kéo lấy nửa tàn thân thể quay trở về tới nguyên đ i ệ m đ ộ c cô hồng đậu nhìn xem lo lắng không thôi tiếp tục lục hàn tiếp lấy chị thương chân trước vừa mới bị đánh soát bị động chân sau liền đi cua linh tuyển nhìn thánh nữ nhảy diễm vũ soát kinh nghiệm thực lực này tăng lên tốc độ coi là thật không tệ hai bút cùng bé a rốt cục tới, tới lui lui năm lần về sau lục hàn phát hiện cái này linh tuyển đã c u a được nhanh biến thành p h ổ thông nước thương thế chữa trị cũng càng ngày càng chậm một lần cuối cùng lục hàn đem trên tay mình tất cả linh đan tất cả đều ăn cũng chỉ bất quá lại soát một lần độc cô hồng đ ầ u cũng đem mình trong không gian giới chỉ tất cả có thể trị thương linh đan tất cả đều cống hiến ra ngoài lại soát mấy lần cái này dày vỏ chính là ba ngày ba đêm đi qua một lần cuối cùng lục hàn trọng thương trở về ngay cả linh tuyển đều không có ngâm chỉ có thể dựa vào mình chậm dại khôi phục còn có cái gì biện pháp có thể trị thương lục hàn một trận nghiến răng nghĩ lợi nói ta nhất định phải dựa vào chính mình thực lực x o n g qua cái này ghê tầm tượng đá cổ trợ lục hàn đối với cái này cũng đã không ôm bất kỳ hy vọng gì có thể soát nhiều ít chính là nhiều ít chứ sao ba ngày này đến nay thu hoạch không nhỏ lục hàn điểm kinh nghiệm đã đạt tới tám mươi mà bị động kỹ năng bất diệt kim thân cũng đã đột phá đến thứ ba mươi bảy n ặ o có độc cô hồng đ ầ u k h é cắn bờ môi nhẹ nói một chữ nhưng nàng ánh mắt nhưng cũng không dám nhìn thẳng lục hàn có cái gì biện pháp tranh thủ thời gian xuất r a a còn cần ta hỏi nhiều lục hàn tức giận nói chính là độc cô hồng đậu do dự một hồi lâu mới a tiếng nói ta giáo có một môn song tu bí pháp ta mặc dù không tinh thông nhưng nhưng vẫn là biết chung chút sẽ liền đến a lục hàn vừa nói xong đột nhiên khẽ giật mình nói ngươi nói cái gì song song tu bí pháp lớn vạc rượu không có lúc này lục hàn tê liệt trên mặt đất nằm ngang lúc này hắn kém chút dựng lề ờ đ ộ c cô hồng đậu dường như hạ quyết tâm thật lớn cắn răng một cái nói vì công tử nô tỷ cái gì đều nguyện ý chỉ cần công tử không chê nô tỷ lệ tốt lục hàn một mặt đại nghĩa lâm nhiên nói làm sao có thể không chê người thân phận gì tả thân phận gì ngươi chỉ là một cái thánh nữ mà thôi nhưng sự cấp toàn quyền ta thụ điểm bị khuất cũng không có gì lớn nam tử hán đại trợ phu liền không cùng tiểu nữ tử so đo lời nói này lục hàn m ặ t không đỏ tim không đập bất quá hắn thật là có điểm lo lắng cái này si tâm cổ uy lực sẽ không bởi vì câu này liền phá phòng đi may mắn không có đ ộ c cô hồng đậu nghe lời này mặc dù trong lòng bị khuất khổ sở cảm giác bị thương rất nặng nhưng là nàng lại miễn cưỡng vui cười nói chỉ cần công tử tổn thương có thể nhanh lên tốt nô tỉ cái gì đều nguyện ý làm dứt lời nàng một bên khiêu vũ một bên trên thân càng ngày càng thanh lương lục hàn thấy s ừ n g sốt một chút thằng đến độc cô hồng đậu khiêu vũ đi tới bên cạnh hắn sau đó giống một trận gió lay động lấy lục hàn trái tim lục hàn hít sâu một hơi cái này ma giáo song tu bí pháp quả nhiên lợi hại a bản công tử thật đúng là kém chút không có chịu đựng mới thời gian một nén nhang a kém chút liền mất mặt này song tu bí pháp đích thật là chữa thương không có con đường thứ hai thậm chí so với quân linh tuyển vậy mà chậm không có bao nhiêu ngay tại mấu chốt nhất một khắc này lục hàn cảm giác mình khỏi hắn t ư ơ n g thế đột nhiên một cái xoay người sau đó đứng dậy liền chạy ta tốt lục hàn thừa dịp còn không có lúc kết thúc quả quyết rút lui trước trước soát một vòng bị động lại nói đ ộ c cô hồng đậu ngay tại mấu chốt nhất thời điểm đột nhiên lập tức tâm đều t r ố n g g i ố n g người đều trầm váng nàng lăng lăng nhìn xem lục hàn đi xa bóng lưng thần s á c chi hô hoán là cái nam nhìn đều đau lòng a c h ư một trăm hai mươi sáu kinh nghiệm đúng chỗ cái gì đều làm nát lục hàn vừa mới đứng dậy rời đi đ ỗ n g nhiên cảm giác trước mặt giả lập giao diện bên trên quang mang l ó i lên siêu điểm kinh nghiệm đột nhiên cực tốc tăng một đợt trực tiếp đạt đến chín mươi chín chỉ thiếu một chút xíu liền có thể thăng cấp a nhưng lục hàn cũng không sốt ruột chuyện sớm hay m u ộ n mà bành bành bành ẩm ẩm lại là một vòng tự ngược thức soát bị động mình đầy thương tích kỹ năng bị động cũng tăng lên tới thứ ba mươi chín ặ n g mới kéo lấy trọng thương thân thể trở về đ ó lấy lục hàn hướng trên mặt đất một nằm hữu khí vô lực nói ta là không có biện pháp chính ngươi đ ộ n g đi độc cô hồng đậu khét cắn hàm răng lại đau lòng lại lòng chua sót nhưng vẫn là nhẹ nhàng túi người đi bất kể như thế nào chị thương quan trọng như thế như vậy lục hàn tổn thương lại thời gian dần trôi qua khôi phục nhưng lần này độc cô hồng đậu vừa rồi góp nhặt cảm xúc đúng chỗ mặc dù cuối cùng một khắc này lục hàn lại nhấc lên còn chạy tự ngược chị thương lại tự ngược trở lại chị thương lục hàn kiên trì không thiết mặc dù ngay từ đầu để đ ộ c cô hồng đậu tổng hoài nghi hắn vẫn là ngại vứt bỏ mình nhưng về sau nàng cảm thấy mình nghĩ sai công tử thật chỉ là đơn thuần vì chị thương cũng không phải là tham luyến thân thể của ta nếu không hắn không biết chị tốt tổn thương liền liền sách còn rời đi đ ộ c cô hồng đậu đối lục hàn ngược lại là càng phát kính nghệ rốt cục lục hàn bị động bất diện kim thân soát đến thứ bốn mươi nặng phản phất có một cái cực lớn bay vọn lúc này lục hàn chỉ bằng vào nhục thân liền có thể chọi cứng k i a tượng đ á công kích đến mức cái này bị động x o á t cũng càng ngày càng chậm lại quét xuống ý nghĩa không lớn lục hàn quyết định như vậy thu tay lại dù sao hiện tại hắn điểm kinh nghiệm cũng đã xoát đầy chỉ cần điểm một chút thăng cấp liền có thể đột phá đến ngự không cảnh hậu kỳ cảnh giới một khi thăng cấp thực lực lại một lần nữa tăng lên lục hàn cảm giác cái này bị động thì càng khó x o á t tạm thời trước không thăng cấp lục hàn lần này không có nói ra còn liền chạy đường mà là xong tu đến cuối cùng một khắc thẳng đến khỏi hắn thương thế mới kết thúc lần này ta hoàn toàn chắc chắn lục h à n cấp tốc xông lên phía trước tay trung thượng phẩm linh k h í được từ kia tam si đạo nhân tượng đá chi thủ một kiếm chém ra một con cá bắn nhanh ra như điện hóa thành một đầu kim long tiếng long ngâm vang vọng chân trời nhất kiếm ngư long vũ lục h à n đã là rất lâu đều không dùng qua một chiêu này cảm giác uy lực cũng là tăng lên không ít thiên tiên kiếm vũ tất cả tuyệt chiêu đều sẽ theo tự thân cảnh giới tăng lên thực lực tăng trưởng mà không ngừng tăng lên nhưng là đây là có hạn mức cao nhất càng là phía sau tuyệt chiêu hạn mức cao nhất liền càng cao liền cái này tựa như chơi đùa kỹ năng kiếm điểm càng là đẳng cấp cao kỹ năng uy lực tự nhiên là càng lớn nhưng đẳng cấp thấp kỹ năng liền cũng không phải là vô dụng thực lực mạnh đến cảnh giới nhất định cấp thấp nhất kỹ năng cũng tương tự có uy lực cực lớn dù là không cần kỹ năng trực tiếp chém thưởng tổn thương cũng là rất lớn một đầu kim long trong nháy mắt n u ố t sống một pho tượng đá vây anh tượng đá này trực tiếp vỡ ra đ ó lấy lại là một đầu hoàng kim tự long gào t h é t thăng thiên tượng đá cổ trận bị phá độc cô hồng đ ầ u thấy hoa mắt thần mê một mặt chấn kinh c h i sắc nàng chưa từng thấy qua lục hàn thực lực chân chính lúc này vừa ra tay càng thêm đã chứng minh mình trước đó phán đoán lục hàn thiên phú còn tại kê lâm trần phía trên thậm chí nói hắn là ngũ đại môn phái trói mắt nhất thiên tài cũng không đủ một kiếm này quá hoa lệ đ ộ c cô hồng đậu đ ỗ n g nhiên lại nghĩ đến một chuyện gặp lục hàn p h á trận trở về liền tiến ra đón một mặt tranh l ệ n h chắc chắn nói công tử là bởi vì cùng nô thì song tu về sau có chỗ l i n h mộ thực lực mới đột nhiên tăng lên sao a đúng đúng đúng lục hàn liên tục gật đầu không tệ lắm cái này đ ộ c cô hồng đậu gần nhất giác nộ g rất cao m à ngươi nhìn nàng đều sẽ đọt đáp đọc cô hồng đậu một mặt vui vẻ nói xem ra công tử rất thích hợp tu luyện này song tu bí pháp tại dối loại tình huống này công tử thiên phú mới lấy phát huy có thể giúp công tử một chút sức lực tăng cao tu vi nô tỷ làm cái gì đều là đáng giá công tử nếu như về sau tu luyện gặp được bình cảnh nô tỷ tùy thời tùy thời đều ở lục hàn miết miệng hiện tại liếm có cái dám dùng lại không kinh nghiệm lãng phí thôi đi lục hàn một mặt lạnh nhạt nói ngươi nói vừa rồi ta có chỗ linh ngộ ta không phản đối nhưng là ngươi nói ta chỉ có tại song tu thời điểm mới có thể đốn nộ đây là tại mắng chửi người a bản công tử là cái loại người này sao hả vẫn là ngươi cảm thấy bản công tử không có ngươi còn đã đột phá không được nữa đ ộ c cô hồng đậu sắc mặt đại biến vội vàng vội la lên nô tỷ không phải ý tứ này công tử được rồi được rồi đừng nói nữa lục hàn một mặt không kiên nhẫn nói đi thôi cửa h ả i tiếp theo cái này thánh nữ thật đúng là t h ở lên thật sự cho rằng toàn bộ nhờ nàng chính mình mới đột phá a loại tư tưởng này không được không phải về sau liền không dễ lựa nàng nếu là phiêu lên về sau liền sẽ không lại l i ê m lấy như vậy sao được đ ộ c cô hồng đậu một mặt ủy khuất cùng ở phía sau vẻ mặt hữu hoán quả nhiên là ta thấy mãi yêu xuyên qua rách nát tượng đá cổ trận hai người trước mặt đột nhiên biến đổi đón lấy lại là một cái thông đạo lục hàn lại đột nhiên dừng lại nói không đúng c ử a thứ hai chỗ tốt đâu không thể quá quan không có ban tưởng a độc cô hồng đậu cũng s ừ n g sốt một chút đúng a hai người nhìn nhau trợt phát hiện không được bình thường độc cô hồng đậu cẩn thận hồi tưởng một chút nói ta hiểu được tượng đá này của t r ậ n ẩn chứa một môn thân pháp chỉ là thân pháp lục hàn miết miệng lại là khảo nghiệm nộ tính tiên phú loại vật này nhất định là không có duyên với mình ngược lại là độc cô hồng đậu một mặt hối hận nói đều do nô tỷ nhất thời xúc động hủy đi hai tôn tượng đá làm hại công tử mất phen này cơ duyên nếu là theo quy củ phá trợ nhất định là có thể lĩnh ngộ được cái môn này thân pháp tinh túy lục hàn không có lên tiếng âm thanh người ta muốn tự trách mình có biện pháp nào không sai đều tại ngươi lục hàn liền không khách khí đ ộ c cô hồng đậu vội nói nô tỷ cái này có một môn thân pháp bí điển là ta huyết nguyệt thần giáo chân giáo thần công nô tỷ nguyện hiến cho công tử làm đền bù nói đ ộ c cô hồng đậu lấy ra một bản cổ tịch đưa cho lục hàn chân giáo thần công vậy phải xem nhìn lục hàn ánh mắt sáng lên không chút khách khí thu vào mặc dù mình chưa hẳn học được nhưng là thứ đồ tốt này đương nhiên là càng nhiều càng tốt mà Huyết ảnh mê thần lục hàn nhìn lướt qua chính là trong lòng hơi r u n g cái này cái gọi là trấn giáo thần công nhìn xem liền rất q u ỷ dị trước thu lại lại nói về sau nhìn có cơ hội hay không tu luyện một chút đương nhiên lục hàn là không báo cái gì hy vọng quá lớn lấy thiên phú của mình tám thành học không được hai người tiếp tục hướng phía phía trước m à đi ra cuối cùng này một cái thông đạo liền đến cửa ải cuối cùng vừa tiến vào trong lục hàn liền phát hiện người bên cạnh không có độc cô hồng đ ầ u biến mất mà lục hàn trước mặt xuất hiện một cái râu dài bầm bểnh khí chất bất phàm đạo nhân chính là đ ộ n phủ này chủ nhân tam si đạo nhân t a m Si đ ạ o n h g nháy mắt hoàng kim cự long trực tiếp đem cái này tam si đạo nhân mất mất lục hàn trực tiếp xuất thủ đi lên chính là phục vụ dây chuyền tam si đạo nhân không có chút nào vẻ kinh ngạc nay cũng, cũng bình thường dù sao đây không phải bản thân hắn mà là không biết bao nhiêu năm trước lấy bi pháp phục k h ắ c một đạo phân thân cũng không phải thật sự là người cho nên cái này tam si đạo nhân bị lục hàn một con rồng trực tiếp đưa tiễn biến thành một mảnh hư ảnh dần dần tiêu tán sau đó lục hàn trước mặt phảng phất không gian vỡ tan một cái cổ pháp hộp gỗ r ứ t xuống lục hàn trước mặt hết thể bình tĩnh lại lục hàn cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên cái này hộp gỗ mở ra phát hiện bên trong là một khối đĩa tròn hình đồ vật chất liệu cực kỳ quái dị không biết là dùng cái gì luyện chế m ặ thành cái này đĩa tròn bên trên khắc lấy một cái màu đỏ chữ lớn vinh lục hàng cầm lấy cái này lớn chừng bàn tay đồ vật nhìn kỹ nửa này g cũng không có nghiên cứu ra cái thứ gì tới đây là cái gì lục hàng cảm giác có điểm giống một chút thân phận lệ bài tựa như chính hắn cũng có lưu vân tông đệ tử đặc biệt thân phận lệ bài nhưng cái trò này phía trên còn khắc lấy chữ chẳng lẽ là một cái gì binh sĩ thân phận tín phủ đại hạ vương t r i ề u binh sĩ không đến mức đi cái này tam si đạo nhân thực lực mạnh như thế chỉ sợ t r ư ớ n g mắt như thế một cái thân phận lục hàng người này chính là không xoan suít không biết liền thu lại về sau tự nhiên là biết vừa mới đem cái đồ chơi này thu lại lục hàn đột nhiên nhớ tới cái này tam si đạo nhân lấy rượu kiếm cờ danh dương thiên hạ cờ đúng rồi lục hàn đột nhiên lại lấy ra cái này đĩa trọn bừng tỉnh đại ngộ c h ắ c không được mình một mực nhìn lấy nhìn quen mắt cái này mẹ nó không phải liền là cờ tướng bên trong bình quân cờ sao vẫn là phe đỏ lục hàn lập tức trong lòng có một tia dự cảm vật này chỉ sợ về sau còn có đại dụng t r ư ớ c thu lại nói cái này tam si đạo nhân chẳng lẽ là nghĩ tiếp theo bàn lớn cờ đoán chừng loại con cờ này còn không chỉ một cái b ỗ n nhiên lục hàn trước mắt xuất hiện một cái thông đạo lục hàn đột nhiên ngửi thấy một cỗ kỳ dị mùi rượu hương khí ngưng tụ không tan bay thẳng x o a n mũi hít sâu một hơi liền cảm giác tâm thần thanh thản rượu lục hàn lập tức xông về đầu này cuối lối đi ba cửa hải đều qua sẽ không có nguy hiểm gì quả nhiên cuối lối đi là một cái thiên điện cái này thiên điện bên trong bay đầy từng vò từng vò rượu ngon càng đến gần mùi rượu càng là nồng đậm sông và mũi ha ha rượu càng là nồng đậm sông và mũi ha ha rượu c à là n ồ m sông và ha rượu c à n không chút khắc khí trực tiếp đem cái này mười cái bình rượu ngon tất cả đều thu rượu này linh khí độ dày đ tất nhiên sẽ để cho ta t r ư ớ n g không ít điểm kinh nghiệm vẫn là chờ về sau điểm thăng cấp lại uống lục hàn vừa nghĩ như vậy trước mắt quang mang đột một chuyện hết thể đều biến mất lại xuất hiện lúc lục hàn đã đến động phủ bên ngoài về tới kia linh tuyển bên cạnh ầm ầm đại đ ị a u rung động dữ dội lên cái này động phủ thanh đồng cửa cũng tản ra quang mang n h ạ t nhạt sau đó bắt đầu vỡ vụn ra đi mau nơi này muốn sụp lâm trần thanh â m ở một bên văng lên hắn tại bậc này vài ngày vốn là trong lòng lo lắng không thôi đặc biệt là vừa rồi giống như là động đất giống như lâm trần phán đoán tám thành là kia trong động phủ đã xảy ra chuyện gì nơi này muốn sụp thế nhưng là lục hàn còn không có r a cho nên đương lâm trần nhìn thấy lục hàn đột nhiên xuất hiện thời điểm trên mặt hiện hiện một tia cùng hỉ về phần độc cô hưởng đầu n à n g có chết hay không lâm trần đương nhiên không quan tâm tốt nhất là chết ở bên trong cái này linh tuyền thế nhưng là đ ủ tốt không thể lãng phí a lục hàn không nói hai lời vọt thẳng hướng về phía kia linh tuyển liền muốn trực tiếp đem nơi này đóng gói mang đi vô dụng lục sư m i n h cái này linh tuyền khẳng định là bị hạ cấm chế không thể trực tiếp để vào trong không gian giới chỉ chỉ có thể giảm một điểm là một điểm lâm trần ở một bên lo lắng nhắc nhở giảm nhiều ít là nhiều ít nhanh Cái này, linh này tuyển nhanh đọc ể l t xong. Đại địa h thời ấ n động điểm, cô á i linh này tuyển mặt nước cũng đang h mặt k n ngừng g hồng ạ đại xuống. Cuối rượu. tuyển Khiu. cùng,、lục、Hàn trang này, linh biến Lục chỉ cấp vạc lúc này, linh tuyển đã biến mất. Độc kia h Mà mất. tam đã cô、hồng、đậu cũng đột nhiên lập tức t ừ động phủ trong cửa lớn x u n g ra khoe miệng chảy máu một mặt vẻ mặt chật vật đã là bị trọng thương không có sao chứ lục hàn thuận miệng hỏi một câu đ ộ c cô hồng đậu lúc đầu rất là khó chịu nhưng nghe đến lục hàn thanh âm đột nhiên sắc mặt vui mừng lập tức nói đa tạ công tử quan tâm nô t h không có việc gì một chút vết thương nhỏ thôi giờ phút này lục h à n trang phục chính thức xong cuối cùng một lớn vạc rượu linh tuyển hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn phía trên một tảng đá lớn ẩm vang n ệ n xuống đại địa chấn động kịch liệt hơn công tử đi mau độc cô hồng đầu gấp hô ba người lập tức cắn răng liền xông ra ngoài bay lên không trùng quay người về nhìn động phủ này đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích trôn sâu tiến dưới mặt đất cái này một ngọn núi đều sập một nửa hô lục h à n thở dài nhẹ nhõm sau đó nhìn thoáng qua thủ thương độc cô hồng đầu nói trước chị chị thương đi lâm trần trong lòng tràn ngập to mò muốn biết hai người bọn họ trong biết hai họ đọc đến cô n chuyện gì xảy ra. Nhưng g gì h xảy này ra. lúc lại k n g p hồng ả i nói lúc chuyện、này. Độc cô này. h đ ầ u lại là một mặt vẻ cảm động nói công tử đợi nô tì thật tốt bất quá không cần cái này linh tuyền chân quý dùng một lần liền thiếu một lần công tử vẫn là nhận lấy đi không muốn lãng phí nói là nói như vậy nhưng nhìn thấy lục hàn không chút do dự đem linh tuyền đưa cho mình đ ộ c cô hồng đ ầ u trong lòng lại là đắc ý trong đầu của nàng nhớ tới trước đó tại kia động phủ c ử a thứ hai thời điểm kia mấy ngày là mình cả đời khó quên nhất hồi ức cũng chính là ở nơi đó nàng đem mình hoàn toàn giao cho lục hàn người thật không có sự tình lục hàn thật là có điểm không nỡ cái này linh tuyền sử dụng một lần hiệu quả liền sẽ yếu b ấ t một điểm cái này một lớn vặc rượu cũng liền dùng cái mấy lần thôi so với linh đan rượu rượu cũng còn đều hữu hiệu hơn độc cô hồng đậu lại là đột nhiên một mặt ngượng ngủng nói nô tỉ biết công tử quan tâm nô tỉ tổn thương nhưng công tử quên còn có một loại khác trị thương biện pháp sao vừa nhắc tới cái này độc cô hồng đậu đều có chút ngượng ngủng lục hàn trong lòng máy động thật đúng là nhưng hắn nhìn thoáng qua bên cạnh một mộng bức lâm trần lại là ho nhẹ một tiếng nói vẫn là dùng linh t u y n đi lục hàn lúc này sắc mặt lạnh ngạt dường như cũng không thèm để ý cái này ngược lại để độc cô hồng đậu trong lòng lại dâng lên một tia bán niệm công tử tình nguyện dùng xong cái này linh tuyển cũng không muốn lại cho ta có tiếp xúc ra thịt ta thật sự có như vậy không chịu n ổ i sao độc cô hồng đậu trong lòng rất là thụ thương nhưng là nàng đ ỗ n h i ê n lại nghĩ lại lục hàn đây là không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn à công tử quả nhiên là chính nhân quân tử độc cô hồng đậu trong nháy mắt liền cho mình t ẩ y não lục hàn cũng không biết nội tâm của nàng bách chuyển thiên hồi các loại phức tạp suy nghĩ hắn chỉ là đơn thuần không muốn lãng phí thời gian thôi mà lại người ta tốt xấu cùng mình chung qua hoạn nạn mà đi thôi Về chương ớ c b một trăm hai mươi tám hai đại thành nữ đối chọi gây gắt ba người hỏa tốc về tới bình châu thành lục hàn lần thứ nhất đến bình châu thành thời điểm mộ khinh giao liền đem huế nguyện thần giáo trưởng khống hạ một tòa sơn trang đưa cho hắn lục vườn thật không cần linh tuyển l sau đó lục ạ i m hàn nhìn thoáng qua đậu cô hồng đ ầ u nàng giờ phút này toàn thân vết thương trồng chất dường như tại cửa ải cuối cùng gặp phải phiền thoái sự tỉnh hắn còn rất hiếu kỳ con người của ta tương đối lười ngươi vẫn là tự mình động thủ câm no hào ấm đi nói xong lục hàn liền trực tiếp hướng kia một chuyến đ ộ c cô hồng đậu xấu hổ mặt b ỏ bừng lại là nhẹ nhàng đi ra phía trước nhưng trong lòng thì nhịn không được nói công tử đối nô tỳ thật sự là quá tốt rồi nô tỳ biết công tử nói như vậy là sợ để cho ta khó xử cho nên mới nói mình tương đối lười công tử ngươi là thật đem mình làm vì ta trị thương công cụ nhưng nô tỳ nô tỳ lại là vui vẻ rất đâu lục hàn lười nhắc nói nhiều một câu một trận này tốt liếm đáng tiếc không có điểm kinh nghiệm không có thăng cấp a nếu không thăng một chút cấp lục hàn trong lòng hơi động đ ỗ n g nhiên nghĩ đến mình ngày đó cùng nam cung khinh vũ một lần kia nửa đường đột nhiên đ i ể m thăng cấp để nam cung k i n h vũ cảm thấy mình miệng có phát ra ánh sáng năng lực k i ê m một đợt soát đến không ít điểm kinh nghiệm vậy thì làm như vậy đi lục hàn một mặt vẻ đ ạ m nhiên nói muốn chị tổn thương liền nhanh lên bất t r ị ta có thể đi đ ộ c cô hồng đ ầ u lại chỉ cho là hắn là không có ý tứ mạnh miệng mềm lòng hết thể đều đều không nói bên trong nơi đây tỉnh lược một vật chữ hiu nửa đường đ ộ c cô hồng đ ầ u ngay tại biểu diễn khẩu kỹ thời điểm lục hàn quả quyết điểm t ă n g cấp một đạo quan mang b a phủ lục hàn q u a n thân một đầu kim long xoay quanh dâng lên hoa lệ vô cùng đương nhiên c một một lần này đến cái này xuất trang cùng mình ngay tại song tu thời điểm hắn vậy mà liền như thế không hiệu thấu đột phá này sao lại thế này đọc cô hồng đậu khó có thể tin nàng liếm liếm bờ môi của mình trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ ta huyết nguyện thần giáo song tu bí pháp lại còn có u i lực lớn như vậy khẳng định là công tử trời sinh chính là tu luyện cái môn này song tu bí pháp liệu a độc cô hồng đ ầ u một mặt vẻ sùng bái lúc này lục hàn toàn thân nguyên lực đột nhiên bùng lên nhục thân cũng tiến một bước tăng cường tóm lại lục hàn trở nên càng cứng rắn hơn điểm kỹ năng lại thêm một cái bây giờ lục hàn vẫn còn dư lại mười hai cái điểm kỹ năng lưu làm dự bị người vết thương lành sao không có tốt liền tiếp tục lục hàn rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới nhìn thoáng qua độc cô hồng đậu lại nói không nóng này Ta không thời gian không đáng lục é o gật đầu. Sau đó, tiếp t đầu. đó, Sau song tu c hàn ữ a Ha ha, thương. n cái y điểm i k h nghiệm, trong h ha. o ả i mái Lục Hàn t lòng âm thầm đắc ý nhưng hắn cũng không biết lúc này ở lục vườn trên không một bóng người nhìn xuống phía dưới một mặt vẻ mặt nghiêm trọng người đến chính là mộ k i n h giao vừa rồi lục hàn thăng cấp đặc hiệu mặc dù những người khác không nhìn thấy nhưng là hắn khí tức biến hóa vẫn là kinh động đến có ít người mộ k i n h giao đã sớm biết lục hàn trở về không chỉ có như thế hắn còn đem tia đọc cô hồng đầu cũng mang về lúc này mộ k i n h giao thần xác âm tình bất định nàng nghĩ đến nam cùng kinh vũ lục hàn vị sư tôn kia thực sự thật là đáng sợ lần này nàng hẳn không có cùng đi ha ừ hắn sư tôn nhất định không muốn nhìn thấy đệ tử của mình cùng kia đ ộ c cô hồng đậu cùng một chỗ khẳng định là rời đi nếu không lục hàn cũng sẽ không lá gan như thế lớn mộ khinh g i a o âm thầm thở dài một hơi nhưng lúc này vừa nghĩ tới lục hàn cùng đ ộ c cô hồng đậu lúc này chung sống một phòng không biết đang làm gì sắc mặt của nàng liền rất khó coi đ ộ c cô hồng đậu tại gian phòng cái này một vòng bày ra phòng ngự trận ngoại nhân không cách nào nhìn trộm cái này trong phòng đậu tĩnh đương nhiên nếu như ngoại nhân thực lực cường đại quá nhiều cưỡng ép phá trận cũng là có thể không đúng thiện nhân kia không phải đã đem k i a si tâm cổ cho lấy ra sao làm sao hai người bọn họ lại làm ở cùng một chỗ mộ khinh giao trước đó bị nam cung k i n h vũ dọa đến trốn được xa xa căn bản không còn dám tới gần nơi này một phiến khu vực cho nên nàng cũng không biết phía sau chuyện gì xảy ra lần này lục hàn vậy mà nghê ngang tiến vào bình châu thành mộ khinh giao mới phát hiện hai người nhưng việc này thì càng để nàng chăm mối vẫn không có cách giải gây tợm tại địa bàn của ta ngoại trừ kia nam cung k i n h vũ ta chẳng lẽ lại còn sợ ngươi cái tiểu tiện nhân mộ k i n h giao trực tiếp từ trên trời giang xuống rơi xuống lục t r o n viên lâm trần ngay tại cái này sơn trang bốn phía đi lại đột nhiên phát hiện người tới biến sắc là mộ khinh g i a o ma g i a o đông cực thánh nữ lâm trần lập tức liền nhận ra lập tức như lâm đại địch nhưng mộ khinh g i a o lại là không nhìn hắn tồn tại trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua liền nhìn đều không có liếc hắn một cái dừng lại lâm trần phát hiện cái này mộ khinh g i a o tựa hồ là hướng về phía lục hàn mà đi lập tức quát lớn mặc dù hắn thực lực xa yếu tại cái này mộ khinh g i a o nhưng vì nhắc nhở một chút lục hàn hắn cũng chỉ có thể như thế mộ k i n h dao cũng không bay đầu lại nói ngầm miệng không có chuyện của ngươi nếu không phải là bởi vì ngươi là lục hàn sư đệ ngươi đã sống chết lâm trần một mặt phẫn nộ nhưng cũng chỉ có thể dưới cơn nóng giận lại giận một chút đánh không lại a lục sư huynh quá lợi hại h ắ n vậy mà có thể đồng thời quần nhau tại hai vị ma giáo thánh nữ ở giữa thật là khiến người không phục đều không được a lâm trần trong lòng đối với lục hàn kính nghệ đã đến có chút sùng bái trình độ phải biết lục sư huynh cảnh giới cũng không cao kém xa tít tắp hai vị này ma giáo thánh nữ nhưng chính là có thể đưa các nàng ăn đến gắt gao mộ khinh giao bay thẳng hướng về phía lục hàn cùng đậu cô hồng đậu hai người chỗ gian phòng và n h một tiếng vang thật lớn chung quanh nguyên lực chấn động cái này đ ộ c cô hồng đậu bày ra phòng ngự trận chỉ kiên chỉ không đến một hơi ở giữa liền bị công phá nhưng đ ộ c cô hồng đậu cũng đã biết có đi tập là kêu mộ khinh g i a o đ ộ c cô hồng đậu lại là không chút hoang mang c h ầ m rãi chỉnh lý tốt váy á o khoe miệng còn khẽ nở nụ cười ý lục hàn ngược lại là động tác nhanh chóng hai người cùng một chỗ mở cửa phòng đi ra cùng mộ khinh g i a o đụng vừa vặn các ngươi mộ khinh g i a o ánh mắt tại trước mặt trên thân hai người vừa đi vừa về không ngừng quét mắt lông mày dần dần nhũ chặn trong lòng rất là bất ăn nói các ngươi đã làm gì không đợi lục hàn nói chuyện cái này còn phải hỏi sao đ ộ c cô hồng đ ầ u một mặt xấu hổ cười lại là giang tay ra nói đây không phải rất rõ ràng mà c h ư một trăm hai mươi chín hai nữ tranh chấp tất có một bị thương a m ộ khinh g i a o nghe nói như thế đã là hoàn toàn giật mình nàng lăng lăng nhìn xem lục hàn hồi lâu phản phất muốn dựa vào nét mặt của hắn bên trong đánh giá ra thật giả nhưng lục hàn lại là thần sắc lạnh nhạt nói ngươi tới làm gì không phải là muốn thu hồi cái này sơn tráng a vậy cũng được chúng ta đi chính là m ộ khinh g i a o lại phản phất không nghe thấy chỉ là nhìn chòng chọc vào lục hàn nói nàng nói có đúng không là thật uy m ộ k i n h dao có phải thật vậy hay không có liên quan gì tới ngươi đ ộ c cô hồng đậu một mặt cười lạnh nói ngươi có tư cách gì đến chất vấn công tử nhà ta công tử nhà ta mộ khinh g i a o nghe được xưng hô thế này càng là trận mắt hốc mồm một mặt không dám tin tưởng nhìn xem lục hàn đã thấy lục hàn cũng không có phản đối nàng không khỏi cười lạnh nói công tử nhà ngươi ha ha ngươi đ ộ c cô hồng đậu lúc nào thành người ta nô thì rồi ai cần ngươi lo ta vui lòng đ ộ c cô hồng đậu trước mặt mộ khinh g i a o nhưng lại khôi phục ngày xưa ma giáo thánh nữ tư thái cùng tại lục hàn bên người lúc kia nhu thuận bộ dáng quả thực là cách biệt một trời dứt lời đ ộ c cô hồng đậu nhìn về phía lục hàn nói công tử chúng ta không cần để ý nàng đi thôi cái này bình châu thành đợi cũng không có ý gì không bằng nô tì mang công tử đi tiếp tục tìm kiếm cơ duyên như thế nào nô tì mộ khinh giao trước đó còn tưởng rằng đ ộ c cô hồng đậu là vì cố ý chọc giận mình nhưng chính thai nghe được nàng đối lục hàn tự xưng thời điểm đã là sừng ư suốt một chút mà lục hàn giống như từ lâu quen thuộc nàng loại này tự xưng ý vị này hai người này bảo trì quan hệ như vậy đã rất lâu rồi lục hàn trong lòng thâm vui nhìn xem cái này ma giáo hai vị thành nữ ở trước mặt mình một cái hèn bọn lấy lòng một cái chủ động đổi ngược thật sự là rất có ý tứ mà lại hiện tại xem ra cái này hai nữ cạnh tranh ý thức vẫn là rất không tệ mộ khinh giao cùng đ ộ c cô hồng đ ầ u hai người một cái là đông cực thành nữ một cái là nam cúc thành nữ tại huyết nguyệt thần giáo đều có địa vị cực cao các nàng hai người từ nhỏ cũng là cùng nhau lớn lên lẫn nhau minh tranh ám đấu đã rất nhiều năm chuyện gì các nàng đều nghĩ đến muốn ép đối phương một đầu nhưng lần này mộ khinh giao cảm thấy mình sợ là phải thua cái này đ ộ c cô hồng đ ầ u đã tiện đến dùng loại này hẹn bọn tư thái đi lấy lòng lục hẳn nàng thậm chí không để ý thân phận của mình rồi mặt cũng không cần ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng như lời ngươi nói sao mộ khinh g i a o đột nhiên cảm giác được cái này đ ộ c cô hồng đ ầ u có thể là đang hư trương thanh thế để cho mình chủ động từ bỏ nàng lập tức g ờ i nói lục hàn ngươi nói cho ta đây là sự thực sao các ngươi ở cùng một chỗ lục hàn sửa sang quần áo nhàn nhạt để lại một câu nói liên quan gì đến ngươi a dứt lời hắn liền trực tiếp phóng lên tận trời rời đi cái này s ơ n trang đ ộ c cô hồng đ ầ u cười to đắc ý c h i cực một mặt trào phúng mà nhìn xem mộ k i n h dao nói có nghe hay không a liên quan gì đến ngươi a ha ha công tử vi vũ ba khí ngươi, mộ khinh giao nổi giận nàng giận dữ xuất thủ phân hóa một đạo lưu quang liền trực tiếp xông về lục hàn cổ tay khai đ ả o liền xuất hiện một thanh trường kiếm đâm thẳng hướng lục hàn chỉ bằng ngươi cũng nghĩ làm tổn thương ta g i a công tử đ ộ c cô hồng đ ầ u phản ứng mười phần quả quyết sớm đã ngăn tại lục hàn sau lưng nên hướng mộ khinh giao keng hai người cầm kiếm đánh nhau nguyên lực buộc phát hình thành khí lãng hóa thành một đạo đạo quang vòng mắt trần có thể thấy không ngừng hướng phía bốn phía lan ra bình châu trên thành không một trận chiến này hấp dẫn vô số người chú ý là thành nữ nàng tại cùng người nào đánh một trận một chút huyết nguyệt thần r à o r à o chúng ngựa đầu nhìn lên bầu trời một trận trận mắt h ố t mồm tựa hồ cũng là thánh nữ ta gặp qua một vị khác là nam quốc thánh nữ cái gì nam quốc không phải liền là nam vực sao cũng dám tự xưng một nước ha ha hai vị thánh nữ đánh như thế nào đi lên hiếm thấy nhiều quái hai vị này cũng không phải lần thứ nhất độc thủ có lẽ là đang luận bản cũng không nhất định đâu lục hàn cũng bị sau、so、lưng động t í n h dọa cho nhảy một cái khi thấy mộ khinh giao hướng phía mình đuổi theo thời điểm hắn thật là có điểm lo lắng nếu là cô nàng này một cái không tỉnh táo b cảnh cảnh hai, hai nữ trên không trung một cái chém giết ngược lại là mười phần khắc chế mộ khinh giao cũng không phải là muốn giết lục hàn mà là muốn đem hắn lưu lại mà lại cái này bình châu thành nói thế nào đều là địa bàn của nàng thật muốn toàn lực chiến đấu chỉ sợ cái này thành chỉ đều muốn hủy đi đ ộ c cô hồng đậu cũng là như thế nàng chỉ là muốn ngăn lấy mộ khinh giao thuận tiện trào phúng nàng dù sao nói thế nào đều là cùng thuộc ma giáo cùng l à t h á n h nữ đấu nhiều năm như vậy thật đúng là hạ không được tự thủ mà lại bây giờ đ ộ c cô hồng đậu tự cho là đúng người thắng tư thái đương nhiên sẽ không giống mộ khinh giao như vậy khí cấp bại phôi quả nhiên là cao thủ lục hàn lại là thấy hoa mắt thần mê huyền thông cảnh phía dưới tu sĩ cùng huyền thông cảnh cường giả có trên bản chất chính lệnh chính là ở chỗ thể nội nguyên lực tu luyện đạt tới ngự không cảnh cảnh giới đại viên mãn về sau tiến một bước đột phá thể nội nguyên lực sẽ có chất cả biến càng trực quan biến hóa chính là võ k ỹ đột phá đến huyền thông cảnh về sau cái gọi là thiên phẩm võ k ỹ liền không đáng chú ý bọn hắn tu luyện thì là cái gọi là huyền thông chính như giờ phút này mộ khinh giao dưới cơn nóng giận trường kiếm trong tay bộc phát ra hào quang trói sáng hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm thẳng chém về phía độc cô hồng đậu đây cũng là một môn huyền thông mà độc cô hồng đậu nguyên lực trong cơ thể bộc phát hình thành một đạo hộ thể lồng ánh sáng n g ạ n h xinh xinh chặn cái này một cự kiếm chém xuống v anh một tiếng vang thật lớn côn bạo khí lãng đem hai người tung bay không ngừng rút lui liền ngay cả cách rất xa lục hàn đều bị cái này một cố khí lãng chấn động đến không ngừng lui lại trong lòng hãi nhiên c h i cực lợi hại a lục hàn xem chừng mình tại các nàng hai người trước mặt chỉ sợ không chống được mấy hiệp mạng nhỏ liền chơi xong ngự không cảnh hậu kỳ đến huyền thông cảnh cảnh giới đại viên mãn t r ê n l ệ n h này quá lớn nếu như là huyền thông cảnh sơ kỳ ta nói không chừng có thể đánh đánh huyền thông cảnh đại viên mãn coi như xong xem ra vẫn là phải mau chóng đột phá a cái này đại cảnh giới t r ê n l ệ n h thật đúng là khó mà vượt qua đọc cô hồng đậu giờ phút này cười to nói mộ k i n h giao người ta coi như tranh đấu ba ngày ba đêm cũng chia không ra thắng bại ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi cũng đừng làm trễ n mãi ta làm bạn công tử nhà ta nha mộ khinh giao giận dữ nói ngươi tiện nhân này chẳng lẽ quên thân phận của mình chưa a đ ộ c cô hồng đ ầ u cười nói ta là công tử nhà ta bên người tri kỷ tiểu nha hoàn sau đó mới là huế y t n g u y ệ t thần giáo nam quốc thánh nữ a xa xa lục hàn mừng thầm trong lòng siêu điểm kinh nghiệm lại bắt đầu tăng lục hàn trong lòng đ ố n g nhiên k h ẽ động cục diện này đối với mình có lợi a đúng cạnh tranh ý thức nhất định phải để các nàng hai cất liếm lúc này mới đã nghiền a thế là lục hàn đối mộ khinh giao lặng lẽ tới một phát tiên lý truyền âm dùng đúng là mình một cái khác hư cấu thân phận nhạc thiên bang bàn g chủ trần thiên nhạc ha ha tiểu nữ hoa ngươi cái này từ bỏ rồi ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tiểu tử kia là cố ý đem nàng này đưa đến địa bàn của ngươi đến chính là muốn nhìn ngươi một chút phản ứng à. c h ư n một trăm ba mươi nhạc thiên bang lần nữa xuất động nhạc thiên bang mộ khinh giao giật này mình vô ý thức nhìn về phía bầu trời nhưng nàng vẫn cảm giác không thấy chung q u n h có bất kỳ khí tức lập tức trong lòng hơi đậu nàng nhớ tới đã từng đọc cô hồng đậu lừa gặp mình nói đến lạc diệp thành nói với mình liên quan tới nhạc tiên h bang sự tỉnh về sau phát hiện là đ ộ c cô hồng đậu làm kế điệu hồ lý sơn nhưng điều này nói rõ đ ộ c cô hồng đậu cũng biết nhạc thiên bang ngừng mộ khinh giao đột nhiên thu hồi trường kiếm trong tay nhìn chăm chăm đ ộ c cô hồng đậu chuyến âm hỏi tiện nhân ta hỏi ngươi một chuyện ngươi biết nhạc tiên h bang đ ộ c cô hồng đậu nguyên bản mười phần không kiên nhẫn nhưng vừa nghe đến nhạc tiên h bang ba chữ lập tức thần sắc khẽ giật mình nàng bị si tâm cổ phản vệ về sau chỉ có đối mặt lục hẳn thời điểm là không bình thường thời gian khác ngược lại là cùng lúc trước không có quá lớn khác nhau nhạc thiên bang ngươi cũng biết độc cô hồng đậu lại là hỏi lại m ộ khinh g i a o cắn răng truyền âm nói giờ này k h ắ c này k i u tự xưng nhạc thiên bang bang chủ trần thiên nhạc một vị nào đó cao nhân ngay tại nhìn chằm chằm chúng ta vừa rồi hắn lại hướng ta truyền âm hiện tại độc cô hồng đậu cũng là bị k i u nhạc thiên bang bang chủ truyền âm qua n g h e xong lời này liền tin tưởng mấy phần vâng cái này nhạc thiên bang chỉ sợ là một cái cực kỳ đáng sợ tổ chức thậm chí so với ta huyết nguyện thần giáo còn muốn thần bí nhiều nhưng ta phát hiện cái này nhạc thiên bang tựa hồ gần nhất quá mức chú ý chúng ta ngươi không cảm thấy kỳ quái sao mộ khinh giao trong lòng có rất nhiều n g h i hoặc độc cô hồng đậu cũng sửng sốt một chút nói đúng vậy a ta cũng cảm giác như thế cái này nhạc thiên bang ban g chủ ngược quả thật sự là thế ngoại cao nhân tu vi vượt xa quá chúng ta cao thủ như vậy làm sao lại như thế có nhàn hạ chú ý chúng ta những tiểu nhân vật này không nghe thấy cái này tên sao nhạc thiên bang hắn từng nói chính là vì nhìn về vui mộ khinh giao nghĩ đến đây cái đã cảm thấy rất là im lặng lại rất khó chịu mình những người này tại kia nhạc thiên bang ban g chủ trong mắt tựa như là sâu kiến tựa như một đứa bé ngồi xổm trên mặt đất nhìn một đám con kiến dọn nhà thật đúng là tìm thú vui ngươi hỏi ta cái này làm gì ha ha ngươi cũng không biết sự tình ta làm sao lại biết bớt nói nhiều lời ngươi còn muốn đánh nữa hay không không đánh ta đi độc cô hồng đ ầ u hơi không kiên nhẫn mộ khinh giao nói chẳng lẽ ngươi không sợ kia nhạc thiên bang có cái gì không thể cho ai biết mục đích nói nhảm lấy thực lực của người kia muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay chỉ sợ là giáo chủ đích thân tới cũng cứu không được chúng ta ta sợ lại có thể thế nào đừng nghĩ nhiều như vậy coi như không biết không tồn tại chính là độc cô hồng đậu nói xong liền quay người đi giả b ộ như không biết mộ khinh g i a o cười lạnh nói tia chẳng lẽ không phải bị thai mà đi trùng trùng nàng vừa truyền âm nói xong một câu cuối cùng đ ỗ n g nhiên xa xa lục hàn đột nhiên hướng phía bầu trời giống to cái gì nhạc thiên bang ban chủ quản n g ư ơ i là thần thánh phương nào có gan liền cút ra đây giấu đầu lộ đôi tính là gì anh hùng hào hán người khác sợ ngươi ta lục hàn lệ không sợ có bản lĩnh liền giết ta lục hàn thanh âm cực lớn phản phất muốn cố ý nói cho kia nhạc thiên bang ban chủ nghe giống như nhưng lời này lại là đem mộ k i n h dao cùng đọc cô hồng đầu hai người doạ cho nhảy một cái hai người lập tức chạy gấp tới vẫn là đọc cô hồng đ ầ u thêm gần một chút đến lục hàn trước mặt sắc mặt kinh hoàng nói công tử ngươi cũng thu được t i ê u nhạc thiên bang bang chủ truyền âm rồi ư chẳng lẽ nói các ngươi lục hàn một mặt c h ấ n kinh c h i sắc mộ khinh g i a o vọt tới trước mặt nghĩ đến vừa rồi chuyện phát sinh nhưng lại đứng tại ba trượng có hơn thần s ắ c phức tạp nhìn xem lục hàn nói lục hàn ngươi không muốn sống nữa t i ê u nhạc thiên bang như thế nào chúng ta có thể t r e o chọc tồn tại vạn nhất ta bất kể hắn là cái gì nhạc thiên bang vẫn là việc vui rút lục hàn một mặt cười lạnh nói ta vừa nghĩ tới thời thời khắc khắc đều bị người nhìn chằm chằm liền rất khó chịu làm sao ngươi biết cái này nhạc thiên bang là ai sao mộ khinh giao lắc đầu đúng lúc này mộ khinh giao cùng đ ộ c cô hồng đậu hai người trong đầu cơ hồ là một chiếc một sao vang lên đồng dạng thanh âm các ngươi có phải hay không muốn biết ta vì cái gì một mực chú ý các ngươi ha ha kỳ thật ta chú ý không phải là các ngươi mà là cái này lục hàn ta nhạc thiên bang mặc dù không hỏi thế sự chỉ nhìn về vui nhưng là ta nhạc thiên bang truyền t h a lại là không thể đoán mất tiểu tử này chính là ta nhìn chúng một trong những người được lựa chọn vừa vặn hắn được ta một cái khắc ký danh đệ từ cơ duyên cũng coi là duyên phật đi m ộ khinh giao giật này cả mình vô ý thức nhìn về phía lục hàn vị này hết sức thần bí nhạc thiên bang ban g chủ lại là nhìn chúng lục hàn thiên phú muốn đem hắn thu làm truyền nhân mà độc cô hồng đ ầ u thì là trong nháy mắt liên tưởng đến vừa rồi trong lời nói để lộ ra tới một điểm manh mối nhạc thiên bang ban g chủ ký danh đệ tử cơ duyên lục hàn đạt được chẳng lẽ là trước đó không lâu mới từ kia trong động phủ ra độc cô hồng đ ầ u lập tức nghĩ đến một người chính là kia tam si đạo nhân chắc hẳn ngươi cũng đã đón được cái kia tam si đạo nhân chính là ta một cái ký danh đệ tử tôi kẻ này ngược lại là có một ít thiên phú nhưng hắn làm ta quá là thất vọng ta nhạc thiên bang nhìn người khác v i ệ c vui nhưng hắn lại thành người khác v i ệ c vui quả thực là trò cười độc cô hồng đậu đã là một mặt vẻ kinh ngạc tam si đạo nhân thực lực như thế một vị cao nhân tiền bối lại chẳng qua là kia nhạc thiên bang ban g chủ một cái ký danh đệ t ử mà thôi đồng thời người còn t r ư ớ n g mắt hắn phải biết tam si đạo nhân một thân kiếm đạo tu vi thông tiên lưu lại truyền thừa cũng không thể xem t h ư ờ n g hắn đều là cỡ nào xa xưa thời đại nhân vật cái này nhạc thiên bang ban g chủ tu vi chỉ sợ đã tiếp cận thần tiên trên trời lục hàn tiểu từ này tư chất cũng là miễn cưỡng hợp cách nhưng là tính tình quá mức chấp nhất chỉ sợ cả đời đều đem khốn tại t ỉ n h một chữ này đón lấy trần thiên nhạc đối với hai người truyền âm liền bắt đầu khác biệt đối đầu cô hồng đ ầ u nói là ta nhìn ra được lục hàn tiểu t ử này kỳ thật mạnh miệng mềm lòng đồng thời ăn mềm không ăn cứng hắn vẫn để tâm ngươi nói với mộ khinh giao lại là ngươi nha đầu này chẳng lẽ không nhìn ra được sao hắn thích chính là ngươi chỉ là ngươi một mực cao cao tại thượng làm hắn trong lòng tự ti thôi lục hàn lúc này trong lòng đều vui như điên hắn nín cười giả bộ như một mặt mê mang dáng vẻ nhìn xem đang ngẩn người hai nữ vắt hết bóc cho các nàng tệ não tiểu từ này nói cho cùng là xuất thân quá hèn、bọn. thôi nói đến thế thôi sau đó nhạc thiên bang bang chủ lại một lần nữa biến mất mộ khinh g i a o trong lòng đột nhiên hình như có sở ngộ là hắn từng là bạch vân thành lục ra một gia nô c h ắ c không được lúc trước vừa gặp ta thời điểm một mực như thế ti tiện cảm thấy chính hắn căn bản không xứng với ta mà độc cô hồng đậu thì càng suy nghĩ minh bạch thì ra là thế c h ắ c không được trước đó hắn đối ta hờ hững nhưng từ khi ta kêu hắn công tử tự nhận là hắn tiếp thân tiểu n h a h o à n lúc hắn liền tốt với ta nhiều nguyên lai là tự ti a lục hàng i ờ phút này lại đột nhiên trừng mắt hai nữ nói hai người đánh đủ chưa không đánh ta đi mộ k i n h dao lắc đầu đông nhiên ôn nhu nói không đánh lục hàn người muốn đi đâu ta có thể đi chung với ngươi sao đ ộ c cô hồng đậu lập tức nói không được ngươi đi theo làm gì đúng lúc này ba người sau lưng một thân ảnh cực tóc ngự không mà tới lục sư huynh chờ ta một chút người đến chính là lâm trần lục hàn hơi có chút xấu hổ kém chút thật đúng là đem giá hỏa này đem quên đi c h ư n một trăm ba mươi mốt cái này t h á n h nữ không giờ cũng a lâm trần vừa mới tới gần liền nhìn thấy ba người này ở giữa bầu không khí rất không thích hợp mộ khinh giao đối đọc cô hồng đậu trận mắt nhìn nói vậy ngươi lại cùng lục hàn làm gì đọc cô hồng đậu cười duyên nói Ta là c ô người tử bên n g tiểu nhà hoàn, đ ư ơ n nhiên g c á i gì cô ũ n g có hồng đến ba đậu nhất thời ngại lời một khinh giao lại là nhìn về phía lục hàn nói lục hàn nàng ngày thường khắp nơi tập quán lô mãng làm sao hầu hạ người không cho ngươi thêm phiền phức cũng không tệ rồi thế đạo h i ể m ác ta cùng ngươi bốn phía du lịch cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau ngươi cứ nói đi đ ộ c cô hồng đậu giận dữ nói tiện nhân lời này của ngươi có ý tứ gì ngâm miệng mộ khinh g i a o một tiếng gầm t hét sau đó đông nhiên cười nói ngươi cho rằng lục hàn thích chính là ngươi sao nếu có một ngày hắn lựa chọn cùng với ta vậy ta nhưng chính là nhà ngươi nữ chủ nhân h ừ h ừ đến lúc đó ngươi có phải hay không phải gọi một tiếng phu nhân hả đ ộ c cô hồng đậu biến sắc lục hàn nhìn xem kem chút không nín được cười ra tiếng bắt đầu bắt đầu tranh thủ tình cảm a có thể làm thành cục diện này quả nhiên là không dễ dàng a lục hàn lại là có tự mình hiểu lấy đ ộ c cô hồng đậu kia là bị si tâm cổ phản vệ có hành vi này rất bình thường cái này cổ độc quá lợi hại mà mộ khinh giao hắn lại nhìn có chút không hiểu cô nàng này sẽ không thật yêu ta đi mặc dù lục hàn trước đó liền thăm dò qua n h ấ t kiếm khuynh tâm tuyệt chiêu này đối cái này mộ khinh giao là có tác dụng khắc chế nhưng hắn cũng không xác định cái này mộ khinh giao hiện tại tâm thái đến cùng là đến một bước nào vừa rồi thiếu chút nữa trực tiếp bạo tẩu vì yêu sinh hận đối với mình độc thủ cái này rất khó nói ngược lại là đọc cô hồng đậu không cần lo lắng cô nàng này si tâm cổ một ngày không hiểu liền không thoát khỏi được bên cạnh lâm trần nhìn trận mắt hốc mồm khó có thể lý giải được ma giáo hai đại thành nữ v ì lục sư huynh cái này nam nhân ra tay đánh nhau tranh đến chết đi sống lại m ẫ u chốt là lục sư huynh lại còn có thể bảo trì lý trí không có bị sắc đẹp làm choáng váng đầu góc b ộ i phù ca lâm trần lúc này yếu ớt không dám lên tiếng k h ú khụ lục hàn có v ẻ n h ư do dự n ử a này g nói đã ngươi muốn đi theo t i a tùy ngươi tốt chúng ta đi dứt lời hắn đi đầu quay người rời đi lâm trần đi sát đằng sau không dám lạc hậu quá nhiều bên người nhưng còn có hai vị thực lực đáng sợ yêu nữ đâu nếu là một lời không hợp lại đánh nhau tác động đến mình coi như không ổn ừ độc cô hồng đầu cùng mộ khó i n h hai giao được nhìn thấy lục hàn đối với mình cười trong lúc nhất thời tâm hoa nộp phóng bên cạnh bộ khinh giao lạng yên chấn động trứng mắt độc cô hồng đầu nhìn không được nói ngươi nói thế nhưng là trăm hương cốc đúng vậy a thế nào độc cô hồng đậu lại là một mặt không quan trọng mộ khinh giao nghẹn họng nhìn chân chối nói đây chính là thần giáo nam vực kinh doanh nhiều năm địa bàn những n à y linh quả thế nhưng là trong giáo nguyên lão mới có tư cách dẫn người đi người làm sao ta đường đường t h á n h nữ không tính trong giáo nguyên lão sao độc cô hồng đậu một mặt khinh thường nói h ừ trong mắt ta công tử lớn nhất cái khác đều dựa vào bên cạnh đứng chỉ cần có thể trợ công tử tu vi tăng lên ta độc cô hồng đậu nguyện dốc hết tất cả mọi thứ Siêu. Điểm kinh nghiệm báo tác Lục thoải mái a điên rồi điên rồi mộ khinh giao một mặt ngốc trệ nhìn xem độc cô hồng đậu lại cảm giác được một tia quái gì. nàng đối độc cô hồng đậu thế nhưng là hiểu rất rõ đã từng độc cô hồng đậu đối huyết nguyệt thần giáo kia là tuyệt đối trung tâm không hai tia t r ă m hương cốc tại phạm vi thế lực của nàng bên trong lúc trước dù là trong giáo tam đại thiên vương nàng cũng không chút nào nể tình nhưng bây giờ vì lục hàn vậy mà bỏ được hết thảy không đúng mộ khinh giao làm sao đều cảm giác không thích hợp nàng đối độc cô hồng đậu hiểu rất rõ dù là nàng yêu một người cũng sẽ không điên cùng như vậy nàng đủ loại q á i dị hình vì đều rất không bình thường loại này điên cuồng mộ khinh dao đã từng nhìn thấy qua đó chính là chúng si tâm cổ người đối độc cô hồng đậu chính là như thế a chẳng lẽ mộ khinh dao trong lòng đột nhiên nhớ tới một loại khả năng cái này độc cô hồng đậu chẳng lẽ lại chúng si tâm cổ thế nhưng là cái này si tâm cổ không phải chính nàng điều khiển sao làm sao lại loại đến trên người mình mộ khinh dao cũng không biết cái này si tâm cổ có phản vệ nói chuyện h i u mộ khinh dao đột nhiên độc thủ thân hình k h ẽ động như thiểm điện tập cận độc cô hồng đậu bên người lột lên ống tay áo của nàng tia trắng loãng như ngọc trên cánh tay không có vật gì mà mộ khinh dao cũng đã n g â y dại sững sờ nói ngươi thủ cung xa không có ngươi thật đã thất thân không phải đã sớm nói cho ngươi biết sao đ ộ c cô hồng đậu một thanh hất ra nàng xem thường nói chỉ là thủ cung xa mà thôi mộ khinh dao một mặt khó có thể tin nàng lột lên tay phải của mình ống tay áo trên cánh tay có một viên tiên diễm vớt át điểm đỏ nàng nhịn không được nói ngươi thế nhưng là đường đường thành nữ thất thân ngươi có biết ý vị như thế nào sao lục hàn cùng lâm trần hai người ở một bên nghe được cái này lời thoại biểu lộ khác nhau lâm trần làm một mặt ngốc trệ nhìn xem lục hàn lại nhìn xem tia đọc cô hồng đậu tâm tình phức tạp tri cực một đoạn thời gian trước mình còn vì cái này độc cô hồng đ ậ u muốn chết muốn sống mặc dù là bị gieo xi tâm cổ nhưng là chuyện cũ rõ m u ồ n một chiếc mắt ta nghĩ lại m à kinh thế nhưng là bây giờ kia độc cô hồng đ ậ u cũng đã thất thân có thể phá nàng thân người ngoại trừ lục sư h i n h còn có thể là ai lục sư h i n h thật sự là xả thân lấy nghĩa a hắn đã không chỉ một lần đem ta từ những cái kia nữ nhân xấu trên tay cứu thoát ra lần đầu tiên là liễu như yên hiện tại là cái này mà giáo yêu nữ chỉ sợ lục sư h u n h lần này là bị cướp bách ai đều tại ta lâm trần trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều trong lòng đối với lục hàn lại là càng phát cảm kích mà lục hàn lại là có chút ngượng ngùng cưỡng ép giải thích một câu đừng nghe nàng nói hiễu nói vượn g bất quá là vì t r ị thương mà thôi trước đây hai ta đều nhận được trọng thương không có cách song tu chữa thương thôi mộ khinh giao nghe được cái này tái nhật vô lực giải thích lại là trong lòng nói h nói h nàng có chút khó mà tiếp nhận mặc dù trước đây thấy hai người từ một cái phòng đi tới lúc liền đã có chuẩn bị tâm lý nhưng sự thật thật phát sinh nàng vẫn là không cách nào tiêu tan nhưng đọc cô hồng đậu lại không giống nàng một mặt không thèm để ý nói thánh nữ thì thế nào ai mà thèm thân phận này cấm đi tốt ta còn thực sự không vui làm đương t h á n h nữ nào có đương công tử bên người tiểu nhà hoàn khoái hoạt siêu điểm kinh nghiệm trướng đến bay lên lục hàn vui vẻ mộ khinh giao t r ò n váng trong óc nàng hồi tưởng lại đã từng lục hàn nói một mình nói qua một câu cái này t h á n h nữ không giờ cũng a chương một trăm ba mươi hai công tử nô tỷ mang ngươi bay người liên sợ so sánh trước đó lục hàn trước đó đối với mình như vậy ăn nói khép nép thời điểm mộ khinh giao không có t r â n quý chỉ cảm thấy đương nhiên nhưng giờ phút này có cạnh tranh có so sánh độc cô hồng đậu hiển nhiên đem thân phận của mình cùng từ thái bậy thấp hơn mộ k i n h giao cảm thấy áp lực đã mất đi về sau mới biết được c h â n quý nhưng bây giờ tựa hồ đã chậm không còn không muộn mộ k i n h giao cười lạnh nói ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi có thể không làm t h á n h nữ ngươi có thể vì lục hàn từ bỏ hết thảy chẳng lẽ ta lại không thể sao lời vừa nói ra liền ngay cả lục hàn đều sợ ngây người lâm trần càng là cái cầm đều nhanh rơi xuống đất hai đại t h á n h nữ vì lục sư minh vậy mà đều lựa chọn ngay cả t h á n h nữ đều không làm lục sư minh không cần tốn nhiều sức liền cầm xuống ma giáo hai đại thành nữ chật c h ậ lợi hại a lâm trần thật sự là nhịn không được truyền âm nói với lục hàn lục sư huy n h à, ngươi đến cùng cho các nàng hai rót cái gì thuốc mê à. sư đệ ta thật sự là bội phục đối ngươi kính ngưỡng giống như nước sông quần quận liên miên bất việt ta hắn cũng nhịn không được học lên lục hàn đã từng lý do thoái thác lục hàn trong lòng tự đủ ngươi nha liếm lại không tăng kinh nghiệm đi theo học cái gì bất quá trên mặt lục hàn lại là một mặt nghiêm túc truyền âm trả lời ta không ngờ a không liên quan chuyện ta ai biết các nàng thế nào khả năng có âm hữu a nếu không phải là hai nàng háo sắc nhìn ta dáng dấp anh tuấn thôi khúc lâm trần từ đáy lòng khen lục sư huynh đích thật là nhân trung lão phượng tuấn tú lịch sự thiên phú tuyệt thế vạn người không được m ộ t ta ngươi nói ta là nhân trung tri long cũng không sao phượng không phải nữa sao quan ta cái gì đ i ệ u sự lục hàn g liếc mắt lúc này đ ộ c cô hồng đậu lại là t r ừ n g mắt mộ khinh giao nói chậm mọi thứ cũng phải có cái tới trước tới sau ngươi đây coi là cái gì mộ khinh giao nói hoang đường tình một trong sự tình nào có cái gì tới trước tới sau dừng lại lục hàn gặp g hai người này một lời không hợp sợ là lại muốn đánh nhau liền trực tiếp nói hai ngươi tại cái này rằng co có thể hỏi qua ý kiến của ta không được rồi các ngươi đều là cao cao tại thượng thành nữ tu vi thông thiên ta một tiểu nhân vật không đáng các ngươi như thế ta không xứng văn cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi cáo tử dứt lời lục hàn hướng về phía lâm trần máy mắt hai người lập tức quay người liền ngự không bay mất lục hàn công tử chờ một chút nô thì hai nữ gặp lục hàn dường như tức giận lập tức đình chỉ cãi lộn trực tiếp đuổi theo lâm trần thấy thế đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc mà lại hắn cuối cùng là nhìn ra một điểm môn đạo lục sư huynh một chiêu này gọi g ụ c cầm cố túng lục sư huynh như thế hai cái tuyệt mỹ nữ nhân chẳng lẽ ngươi thật không tầm động sao ngươi không có nghĩ qua lựa chọn trong đó một cái lâm trần trong lòng vẫn là có một tiêng nghi hoặc không thể không nói huyết n g u y ệ t thần giáo t h á n h nữ đó cũng đều là chân chính tuyệt thế gia nhân bên người có như thế hai cái tuyệt mỹ nữ nhân đổi ngược là cái nam nhân đều sẽ nhịn không được miên man bất định tâm động không thôi nhưng lâm trần lại là đoán không ra lục sư minh muốn làm cái gì lục hàn truyền âm n ó i ngươi có phải hay không n g ố c a tâm động tâm động cái giá ma nhưng nếu không làm như thế hai ta còn có mệnh ở đây sao đừng quên ngươi ta thân phận chúng ta thế nhưng là chính đạo lưu vân tông đệ tử cái này hai yêu nữ thế nhưng là ma giáo thành nữ ngươi đổi một người chỉ sợ sớm đã bị các nàng tùy tiện một bàn tay trục chết lâm trần bị một tiếng này nhắc nhở doa đến biến sắc không thể không nói đây là sự thật lâm trần đ ố n g nhiên nghĩ đến mình cũng là dính lục sư huynh chỉ riêng à, bằng không lấy thân phận của mình đối hai cái này yêu nữ căn bản cũng không có cái gì giá trị lợi dụng đ o á n trường sớm đã bị giết chết lục sư huynh vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ lâm trần trong lòng có điểm bất an bên người đi theo cái này hai đại yêu nữ tùy thời đều là h uy hiếp a lục hàn lại là một mặt bình tĩnh truyền ô n nói yên tâm ta hiện tại liền treo các nàng sau đó dùng sức vớt chỗ tốt kia độc cô hồng đậu không phải muốn dẫn chúng ta đi kia cái gì chăm hương c ố c sao ta liền đi nhiều vớt điểm chỗ tốt quay đầu tìm tới sư tôn ta chúng ta liền an toàn nam cung phong chủ sao lâm trần mừng rỡ trong lòng hai người không còn truyền âm sau l ư n g độc cô hồng đậu cùng mộ khinh g i a o giờ phút này lại là tại lẫn nhau truyền âm tranh đấu trong lúc nhất thời cũng không có chú ý tới lục hàn cùng lâm trần hai người biểu lộ cái gì mộ khinh g i a o nghi ngờ nói tiện nhân ta hỏi ngươi ngươi có phải hay không chúng si tâm cổ lấy cách làm người của ngươi, không đến mức nhẹ như vậy tiện mình a mặc dù ngươi vốn là tiện liên quan gì đến ngươi độc cô hồng đậu sắc mặt biến hóa nàng nhớ tới lục hàn đã từng nhắc nhở qua mình không thể để cho người biết nàng trúng si tâm cổ mình đích thật không có lộ ra được câu nhưng này mộ khinh giao đối với mình quá mức quen thuộc chỉ sợ thật nhìn ra chút gì chẳng lẽ ngươi thật mộ khinh giao quả nhiên một mặt hầu nghi độc cô hồng đậu lại là cười lạnh nói trò cười huyết nguyệt tan tâm cổ phóng nhãn toàn bộ thiên hạ chỉ có ta sẽ ai có thể để cho ta bên trong si tâm cổ giáo chủ cũng biết mộ khinh giao lại là nhẹ nhàng tới một câu đ ộ c cô hồng đậu s ư ớ n g sốt u một chút ánh mắt trở nên có một tiêu mê man g nhưng rất nhanh liền lại khôi phục nguyên trạng khinh thường nói n g ư ơ i cái này nói không phải nói nhảm sao giáo chủ lại không tại cái này huống hồ giáo chủ còn cần dùng loại thủ đoạn này mộ khinh giao lại là không nói hiển nhiên đối với đ ộ c cô hồng đậu lời nói nàng cũng là nhận đồng bây giờ huyết nguyện thần giáo giáo chủ thực lực thông thiên tự nhiên không cần dùng cái gì cổ độc đến điều k h i ể n thủ hạn huống hồ máu này nguyện thực tâm cổ đối tu vi cảnh giới chưa tới động thiên cảnh người còn có ảnh hưởng một khi đột phá đến động thiên cảnh cái đồ chơi này liền căn bản vô dụng trong hương cốc còn bao lâu có thể tới lục hàn bỗng nhiên ngừng lại nhìn thoáng qua đ ộ c cô hồng đậu đ ộ c cô hồng đậu không chút do dự hồi đáp chiếu như thế bay xuống đi tiếp qua hai ngày liền có thể đến quá chậm lục hàn lắc đầu mộ khinh g i a o ánh mắt sáng lên đây chính là một cái cơ hội t ố a ta thế là lập tức nói lục hàn ta mang ngươi bay đi mau một chút Ừ. liền ngươi biết bay i ế t b đ ộ c cô hồng đậu rất là bất mãn mộ khinh g i a o vậy mà đoạt nàng việc để hoạt động cái này có thể nhẫn dứt lời đọc cô hồng đậu lập tức chạy tới lục hàn bên người hai tay khoác lên cành tay của hắn nói công tử nô tỷ mang ngươi bay là được rồi không cần nàng mộ khinh g i a o thấy thời cơ bất ổn nói luận tốc độ nàng không bằng ta bất quá nếu như ta hai người cùng một chỗ dùng lực tốc độ càng nhanh nói mộ khinh g i a o cũng chủ động tiến lên khoác lên lục hàn cánh tay phải hai nữ đem hắn kẹt lấy lâm trần t h ầ n trương yếu ớt đ ị a nói một câu vậy ta đâu ngươi ngầm miệng đ ộ c cô hồng đậu cùng mộ khinh g i a o hai nữ chăm miệng một lời quát lâm trần lập tức lùi về cổ đột nhiên cảm giác được mình đi theo lục sư minh bên người chưa chắc là chuyện gì tốt vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi cái này thế đạo lòng người quá phức tạp không thể t r e o vào a ta tránh còn không được sao lâm trần cảm giác dễ chịu tổn thương tại đối phó nữ nhân phương diện này mình chỉ sợ mãi mãi cũng không đạt được lục sư huynh cảnh giới này chương trước chương một trăm ba mươi ba khinh v ũ hộ giá đã như vậy lục sư huynh bách hương q u ố c ta liền không đi người ta như vậy phân biệt đi lâm trần ôn quyền lục hàn chợt nhớ tới một chuyện liền truyền âm n ó i cũng tốt làm phiền lâm sư để đi tìm một chút l i ệ u như yên cùng bàng hổ ta cùng bọn hắn thất lạc cũng không biết bọn hắn bây giờ ở nơi nào đại khái có thể là về sư môn、tốt. lâm trần dứt lời lập tức quay người hướng phía một phương hướng khác mà đi mà đ ộ c cô hồng đậu cùng mộ khinh dao còn tại mắt lớn trừng mắt nhỏ không ai nhớ ai hai n g ư ờ i coi ta là cái gì rồi lục h à n quay đầu trừng mắt hai người trên mặt có vẻ tức giận thẳng đến hai nữ lưu luyến không rời bông tay ra hắn mới t h ẳ n g nhiên nói bằng không hai n g ư ờ i đem ta chém thành hai khúc một người một nửa được ta là người không phải là các ngươi tranh đoạt một kiện đồ vật t hừ hai nữ đột nhiên ý thức được song phương trước đó một mực tại lẫn nhau phân cao thấp không để ý đến lục h à n cảm thụ ta cùng kia đọc cô hồng đậu tranh đến lợi hại hơn nữa cũng vô dụng sẽ chỉ làm lục h ẳ n càng thêm chán ghét mấu chốt là mấu chốt vẫn là ở lục h ẳ n a mộ khinh giao nghĩ như vậy đ ộ c cô hồng đậu lại nghĩ đến mình đã thắng được t i ê n cơ cùng lục h ẳ n có thân mật quan hệ nếu như còn tiếp tục như thế ngang ngược độc chiếm chỉ sợ sẽ để hắn không thích ta còn là t r ư ớ c thắng được hắn tâm lại nói thế là hai nữ vô cùng có a n ý đạt thành nhất trí đó chính là không còn dạng này đối chọi gay gắt hết t h ể quyền lựa chọn giao cho lục h ẳ n đã dạng này chuyện này không nên chậm trễ chúng ta mau chóng tiến đến đi đọc cô hồng đậu cùng mộ k i n h giao hai người nhìn nhau lập tức đồng thời phát lực một cỗ minh mông nguyên lực b ộ c phát ra hai vị thánh nữ mang theo lục hàn một đường bay đến tốc độ so trước đó tăng lên gấp đội không ngừng hỏa tốc chạy tới bách hương cốc một đường xuôi nam lục hàn lần đầu rời đi xa như vậy hắn hướng phía phía dưới nhìn xuống một đường thưởng thức đại hạ vương triều nam vực phong cảnh vượt qua núi cao đầm lầy cũng xuyên qua người đông nhìn nhịp vẹn vẹn hơn nửa ngày liền đến bách hương cốc lục hàn hướng phía phía dưới nhìn lại lập tức ánh mắt sáng lên đây là một mảnh cực kỳ thần bí sơ cốc hai bên là cao vút trong mây vách núi tuyệt bích nếu là từ không trung hướng phía phía dưới nhìn lại lại chỉ có thể nhìn thấy một đầu nho nhỏ khe hẹp bay thấp cái này hẻm núi lối vào cũng không lớn trong này cũng đã bị huyết nguyệt thần giáo thế lực chiếm lấy ở phụ cận đây đều bày ra tuyệt mật t r ậ t pháp một khi có người tới gần liền sẽ bị phát hiện ba người rơi vào rìa vết núi vừa mới chuẩn bị đ ộ n g thủ liền gặp bốn đạo người háo s á m ảnh không biết từ nơi nào x u n g ra nghiêm nghị quát các ngươi là ai đ ộ c cô hồng đậu chỉ là xoay người lại lộ ra kêu một t r ư ơ n g xinh đẹp gương mặt cầm đầu một vị người háo s á m sắc mặt giật mình lập tức đại h ỉ nói thuộc hạ bãi kiến thánh nữ k á c ba người cũng là giật này mình lập tức quỳ xuống hành lễ thánh nữ đích thân tới a đứng lên đi đ ộ c cô hồng đậu sớm đã bung lỏng ra lục hàn cánh tay lúc này nàng đã khôi phục nam quốc thánh nữ phái đoàn mắt lạnh nhìn trước mặt bốn người nói các ngươi lui ra đi không có các ngươi chuyện nói đ ộ c cô hồng đậu đi đầu dẫn đường liền muốn tiến vào bách hương cốc nhưng lúc này k i a cầm đầu người áo xám lại là biến sắc vội vàng nói khởi bẩm t h á n h nữ giáo chủ có lệnh bất kỳ người nào đều không được tiến vào bách hương cốc cái này đ ộ c cô hồng đậu biến sắc giáo chủ giáo chủ tới mộ khinh giao cũng là hơi kinh hãi nhưng lập tức nhìn về phía lục hàn hai người bọn họ đều là thần giáo t h á n h nữ cho dù là tự tiện xông vào bách hương cốc vậy cũng không có gì nhiều lắm là bị giáo chủ trách phạt một chút dù sao mình người thế nhưng là lục hàn liền ta mẹ nó lục hàn thật đúng là dọa sợ độc cô hồng đậu nữ nhân này đơn giản hố cha a mình đây không phải tự chui đầu vào lưới sao làm sao bây giờ độc cô hồng đậu cùng mộ khinh giao hai người cũng đều gấp các nàng bình thường gần lớn cái gì cũng dám làm nhưng là việc này nếu để cho giáo chủ lục vào các nàng cũng giải thích không rõ đường đường huyết nguyện thần giáo hai vị thanh nữ vì một cái nam nhân tranh giành tình nhân còn nói cái gì ngay cả thánh nữ cũng không muốn làm cái này còn thể thống gì công tử bằng không chúng ta ngày khác độc cô hồng đậu cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem lục hàn lục hàn v ẩ y một cái lông mày nói hiện tại ngươi lại thụ thương rồi độc cô hồng đậu ngắn m g i mê mang nói thụ thương không có a ý tứ của ta đó là chúng ta ngày khác trở lại giáo chủ đã hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào bách lương cốc chỉ sợ là có chuyện quan trọng không tiện cái giày mộ k i n h giao cũng gấp nói chúng ta đi nhanh đi một hồi giáo chủ phát hiện sẽ không tốt đồng ý lục hàn lập tức gật đầu quay người liền muốn rời khỏi đông nhiên một thanh âm vang vọng chân trời phảng phất tại ba người trong đầu nổ v a n g phảng phất thiên đạo thanh âm đã tới vì sao lại muốn đi vào đi siêu cái này hẻm núi lôi vào đông nhiên lên một trận gió này gió phảng phất vô thanh vô thức nhưng mang theo một cô đáng sợ l ự c cắt bách trong nháy mắt liền đem ba người c u ố n lấy không thể động đậy giáo chủ mộ khinh giao sắc mặt đ ạ i biến nhưng không dám có bất kỳ động tác chỉ có thể mặc cho bằng một trận này thanh phong lôi cuốn lấy mình hướng kia hẻm núi cửa vào mà đi độc cô hồng đậu cũng là như thế nàng lại là một mặt lo lắng nhìn xem lục hàn nói công tử giáo chủ xuất thủ chúng ta tuyệt không thể phản kháng ở lại một chút gặp giáo chủ ngươi tuyệt đối không nên bại lộ ngươi lưu vân tông đệ tử thân phận a nói nàng cũng bị cái này một cơn gió màu xanh lá cho cơn lấy không tự chủ được hướng phía cửa vào mà đi ngược lại là lục hàn cảm thấy có chút có chút kỳ quái cái này huyết miệng thần giáo giáo chủ thanh âm làm sao là lạ tự nam tự nữ chẳng lẽ là hắn là cái thầy tướng số ý nghĩ này vừa mới hiện hiện liền ngay cả lục hàn v ư t qua một bên đi hiện tại đâu còn có tâm tư quan tâm cái này tranh thủ thời gian cầu cứu đi khinh vũ nam vực bách hương cốc hộ giá lục hàn lập tức phát động thiên lý truyền âm mặc kệ hiện tại nàng có thu hay không đạt được ra tay trước lại nói kết quả thành công a khinh vũ tại chín ngàn dặm bên trong quá tốt rồi lục hàn mừng rỡ trong lòng sau đó hắn không có thời gian lại nghĩ khác cũng không thân bất do kỳ bị cái này một cơn gió màu xanh lá cuốn vào cái này hẻm núi cửa vào ba người không cách nào động đậy một mực cứ như vậy bị cái này một cơn gió màu xanh lá cuốn vào bách hương cốc bên trong vừa tiến vào trong cốc lục hàn mở mắt xem xét bốn phía chim hót hoa nở linh khí độ dày đặc đơn giản phảng phất trong không khí đều có thể ngưng kết ra linh dị c h tới khi sâu một hơi lục hàn thậm chí đều phát hiện kinh nghiệm của mình giá trị tăng một điểm đó là cái động tiên h phúc địa a lợi hại tại cái này tu luyện chỉ sợ thực sự nhanh hơn nhiều lục hàn nhìn một cái cái này bách hương c ố c sinh trưởng các loại kỳ dị linh thảo tiên tri các loại đại thụ che trời kỳ hoa dị thảo một chút linh quả đang phát tán ra từng đợt quan mang xa xa đều có thể nghe được một cỗ linh quả dị hương làm lòng người bỏ thần di đông nhiên lục hàn trong đầu vang lên một đạo thanh em quen thuộc giật nảy mình trong lòng là vừa mừng vừa sợ nam cung k i n h vũ a ngươi làm sao cũng chạy tới đây chương một trăm ba mươi bốn ma giáo giáo chủ tư đồ minh nguyệt cũng ở nơi này lục hàn nghe xong lời này lập tức bắt được cái này chuyển âm bên trong nấu chốt sau đó hắn lập tức hướng phía nhìn một phía quả nhiên tại bách hương cốc một chỗ xa xôi trên mặt hồ không một đạo thân ảnh quen thuộc đón gió mà đứng cầm trong tay hồ lô rượu một mặt vẻ kinh ngạc chính là nam cung khi vũ ha ha lần này không hoảng hốt lục hàn một nháy mắt khôi phục bình tĩnh b ỗ n nhiên kia lôi quấn lấy mình bay về phía trước kia một cơn gió mát trong nháy mắt biến mất Ma lục hàn lập tức khôi phục tự do. đón lấy nam cung k i n h vũ nắm vào trong hư không một cái liền đem hắn kéo đến bên người vẫn là một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn nói ngươi chạy chỗ này tới làm gì. A nam cung k i n h vũ ánh mắt nhìn về phía kia hai cái ma g i á o thành nữ. Ma lục hàn lại là nhìn chằm chằm nam cung k i n h vũ đối diện bên ngoài hơn mười triệu một người thần sắc khẽ biến đây là một cái mỹ nhân một cái có thể dùng yêu nhiệt để hình dung mỹ nhân sở dĩ lục hàn xưng là mỹ nhân mà không phải mỹ nữ chính là bởi vì người này một thân trang phục tự nam tự nữ không phân biệt được người này tóc dài bực lên thoạt nhìn như là một cái phong độ nhẹ nhàng thiếu niên anh tư bừng bừng nhưng khuôn mặt lại dáng dấp k huỳnh quốc k huỳnh thành luận nhan giá trị lục hàn cảm giác bị đặc ca mình còn muốn anh tuấn ném một cái ném mà lại người này lại có một loại âm n u tuấn tú khí chất không giống mình như thế dương cương người này sẽ không phải chính là huyết nguyệt thần giáo giáo chủ a lục hàn trong lòng rất là ngoài ý m u ố n hắn còn tưởng rằng cái này ma giáo giáo chủ khẳng định sẽ là một cái lao thái bà hoặc là một cái lao đầu tử thần thần bì bí dáng dấp đáng sợ hành vi quỷ dị tàn nhẫn mà phễ huyết không nghĩ tới là một người như vậy tiểu phôi đản người chuyện gì xảy ra làm sao cùng hai nữ nhân này làm ở cùng một chỗ các nàng mang ngươi tới nam cung k i n h vũ ánh mắt lại là nhìn chằm chằm kia mộ k i n h giao cùng đ ộ c cô hồng đậu đ ộ c cô hồng đậu bị s i tâm cổ phản vệ nàng quấn lấy lục hàn cái này nam cung k i n h vũ có thể hiểu được nhưng mộ k i n h giao nhưng không có bị phản vệ lục hàn lại phảng phất bị trước mặt h u y ế t nguyện thần giáo giáo chủ h ú t đi hồn nhìn chằm chằm vào không rời nổi mắt nam cung k i n h vũ lúc này mới quay đầu s a o mày nói đừng xem đó là cái nam ma giáo giáo chủ tư đồ minh nguyệt người quân cũ nam lục hàn trên mặt lộ ra một tia thất vọng như thế khuôn mặt sinh trưởng ở một người nam trên thân thật sự là đáng tiếc đương nhiên người này lớn lên so mình còn tuân tiếu lại là ma giáo giáo chủ cái này uy hiếp rất lớn à. giết chết nhất định phải giết chết trên đời này không thể có so với mình còn đẹp trai hơn người khinh vũ ngươi làm sao lại ở chỗ này ta còn tưởng rằng lục hàn rốt cục xoay đầu lại nhìn xem nam cung khinh vũ mấy ngày không thấy hắn cảm giác nam cung khinh vũ tựa hồ có một chút như vậy biến hóa hắn như thế nhìn kỹ lập tức ánh mắt sáng lên nhịn không được nói a cái này áo liền còn không tệ đẹp mắt khinh vũ ngươi càng ngày càng đẹp a thời khắc này nam cung k i n h vũ một thân màu xanh nhạt váy áo tóc dài nang e o trang dung thanh lịch v ắ ngắt n g khí c h ớ t nhưng lại lộ ra tiêu sái tự nhiên nghe được lục hàn khích lệ nam cung k i n h vũ trên mặt mây trôi nước chảy nhưng trong lòng thì âm thầm vui mừng nói khẽ ngươi nhưng cuối cùng liếc lấy ta một cái a ta còn tưởng rằng ngươi coi trọng người nam kia nữa nha hắn gọi là cái gì nhỉ tư đồ minh nguyện lục hàn âm thầm những mày cái tên này cũng chia không ra là nam hay là nữ a mặc dù nam cung k i n h vũ nói người này là nàng người quen biết cũ mà lại chính đạo cùng ma giáo đấu đã nhiều năm như vậy đối với ma giáo giáo chủ nàng tự nhiên là hiểu rất rõ nàng nói tư đồ minh nguyệt là cái nam kia nhất định là nam tuyệt sẽ không sai mình một cái tuổi trẻ h ậ u bối không biết cũng rất bình thường thế nhưng là không biết vì cái gì lục hàn nhưng dù sao cảm giác cái này tư đồ minh n g u y ệ t càng giống là nữ nhân mặc dù hắn cũng không cách nào xác định giờ phút này tư đồ minh nguyệt rốt cục đem ánh mắt từ trên thân lục hàn rời lại là nhìn xem nam cung thị vũ mở miệng nói ra nam c u n g ngươi thu cái hảo đồ đệ à. thanh âm này tự nam tự nữ chính là vừa rồi tại lục hàn trong đầu vang lên thanh âm kia vừa rồi xuất thủ đem chúng ta ba người kéo vào cái này bách hương cốc quả nhiên chính là cái này mà giáo giáo chủ lục hàn lúc này lại là có chút lo lắng nhịn không được nhìn xem nam cung k i n h vũ nói k i n h vũ có đánh hay không qua được bằng không chúng ta chạy a theo lục hàn đối phương là ma giáo giáo chủ bản địa đồ lớn nhất một mà nam cung k i n h vũ chỉ là ngũ đại môn phái một trong lưu vân tông một phong phong chủ thân phận địa vị tranh lệch vẫn là không nhỏ theo đạo lý tới nói nam cung k i n h vũ đối ngọn hẳn là ma giáo tam đại thiên vương mới đúng khó mà nói nam cung k i n h vũ lại là lắc đầu nói vừa mới chuẩn bị đánh còn chưa kịp độc thủ các ngươi liền đến lục hàn chấn động trong lòng lại là không nói chuyện lần nguy hiểm này ngay cả nam cung k i n h vũ đều không có nắm chắc xem ra lần này muốn liều cái mạng giả nơi này là ma giáo địa bàn đối phương đại bột đều tới mà lại bên người còn có hai vị huyền thông cảnh cảnh giới đại viên m ã n thành nữ mà phía bên mình lục hàn còn không biết nam cung k i n h vũ đến cùng cảnh giới gì chỉ là đã từng thấy qua nàng một kiếm trạng phá h ư n khác nhưng mình bất quá mới ngự không cảnh hậu kỳ mà thôi ngay cả thánh nữ đều đánh không lại chỉ sợ mình sẽ trở thành vướng vữ a bất quá lục hàn đỗng nhiên nhìn về phía độc cô hồng đậu cùng mộ k i n h g a o lập tức ánh mắt sáng lên mình một phương này còn có con tin đâu mà lúc này tư đồ minh nguyệt ánh mắt xem k ỹ lấy mộ khinh g i a o cùng độc cô hồng đậu hai nữ lại là đột nhiên như mày ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh hồng đậu n g ư ơ i thất thân tư đồ minh nguyệt một chút liền khám phá độc cô hồng đậu đã không phải trong sạch chi thân lúc này sắc mặt trở nên rất khó coi rõ độc cô hồng đậu một mặt vẻ hoảng sợ vô ý thức nhìn về phía lục hàn tư đồ minh n g u y ệ t trong nháy mắt xoay đầu lại nhìn chằm chằm lục hàn mà nam cung k i n h vũ cũng là như thế trứng mắt lục hàn n h ị không được nói ngươi làm rõ. Lục hàn thành thành thật thật thừa nhận. trong nháy mắt giải thích một câu trước đó ta bị trọng t h ư ơ n g là nàng dùng song tu bí pháp đã cứu ta nam cung k i n h vũ có chút kinh ngạc nhưng nghĩ đến cái này độc cô hồng đậu c h ú n g si tâm cổ phản vệ chủ động như thế cũng rất dễ dàng lý giải nàng giờ phút này nhịn không được cười ra tiếng nói tư đồ ta có phải hay không nên cảm tạ học trò của người thánh nữ xả thân cứu giúp đồ nhi ta đâu bằng không đồ nhi ta ăn chút thiệt thòi để nàng cho ta đồ nhi làm cái động phòng nha đầu như thế nào ha ha ha ha tư đồ minh nguyệt sắc mặt tài xanh phát sinh loại sự tình này h á n giáo chủ này thế nhưng là mặt mũi hoàn toàn không có a đường đường thần giáo t h á n h nữ dùng bản giáo song tu bí pháp đi cứu bệnh nhân còn chủ động nhân thân quả thực là vô cùng nhục nhã người làm sao dám tư đồ minh nguyệt lạnh lùng nhìn xem độc cô hồng đậu t hư hư khẽ vươn tay liền đem độc cô hồng đậu cổ cho bóp lấy độc cô hồng đậu toàn thân run dậy sợ h ã i không thôi nhưng lại nhắm mắt nói hồng đậu không dám vi phạm giáo quy nhưng vì cứu lục công tử nhưng không được đã vì đó hồng đậu tự biết phạm phải sai lầm lớn giáo chủ zeta lấy chính giáo quy là hà là nhưng h ồ n g đậu khẩn cầu giáo chủ tha thứ lục công tử lần này bởi vì việc này là hồng đậu cam tâm tình nguyện siêu điểm kinh nghiệm bao tác đạt tới ba mươi cái này một đợt bị liếm lấy dễ chịu độc cô hồng đậu trước khi chết quỷ cầu thật sự là tốt liếm a c h ư một trăm ba mươi lăm hai độ đảo ngược giáo chủ là cái nương muôn đây độc cô hồng đậu quỷ gối tư đồ minh nguyện trước mặt một mặt khẩn cầu chi sắc bên cạnh một khinh giao khẩn trương và phần thâm tư phức tạp tư đồ minh nguyện một mặt kinh ngạc trong lòng của hắn mười phần không hiểu độc cô hồng đậu luôn luôn xem nam nhân như có rác chưa hề đều là k h i thường tại tình yêu sự tỉnh nhưng hôm nay vậy mạ như thế khác thường vậy mà sắp chết đến nơi còn vì nam nhân kia cầu tình hắn khó thở ngược lại cười nói tốt một cái cam tâm tình nguyện a hồng đậu bản giáo chủ không nghĩ tới ngươi thật đúng là vì một cái nam nhân động chân tình tư đ ồ minh nguyện một trưởng liền muốn chụp về phía đ ộ c cô hồng đậu đưa nàng giải quyết tại chỗ đông nhiên hắn cảm thấy đ ộ c cô hồng đậu trong thân thể một tia dị thường sắc mặt đột nhiên biến đổi nói ngươi chúng si tâm cổ đ ộ c cô hồng đậu đột nhiên ngẩng đầu lên thần sắc kinh ngạc ta sớm khuyên bảo qua ngươi máu này nguyệt thực tâm cổ chính là bàn môn tà đạo khuyên ngươi lại như thế chấp mê bất ngộ lần này cuối cùng bị p h ả n vệ chỉ sợ là thiên ý như thế tư đồ minh n g u y ệ t thần sắc đã hỏa hoán không biết đông nhiên hắn trên miệng nói lẩm bẩm xuất thủ như gió trong nháy mắt đem độc cô hồng đầu nắm lên hai ngón tìm kiếm trực tiếp đâm vào trong lòng nàng vô thanh vô t ứ c quá nhanh tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng sau đó tư đồ minh n g u y ệ t thu hồi hai ngón thời điểm đầu ngón tay đã kẹp lấy một con đấm máu cổ trùng nay cổ liền như vậy thất truyền cũng tốt nói tư đồ minh nguyện đầu ngón tay bộc phát ra một trận nhạt như trăng hoa qua mang đem cái này s、si、u tâm cổ cổ trùng báo khỏa cái này cổ trùng chi chi q u á c k hiếu phát ra từng đợt thanh âm đáng sợ nay cổ trùng tiếng kêu phán phất có thể thẩm thấu linh hồn của con người chỗ sâu lục hàn đều cảm giác được một tia khó chịu rốt cục cái này trùng tiếng kêu dần dần yếu ớt sau đó bịch một tiếng vỡ ra bị k i ê m một đạo quan g mang trong nháy mắt đánh sơ sát biến thành hư vô tư đồ minh nguyệt lật tay lấy ra một viên bích ngọc linh đan nhét vào độc cô hồng đầu miệng bên trong huyết nguyệt si tâm cổ đáng sợ nhất không phải an tâm mà là đối linh hồn tổn thương theo thời gian dài ngắn mà từng bước làm sâu sắc càng gần đến mức mới tổn thương càng lớn linh đan này chính là tư dư ỡ n g linh hồ chữa trị linh hồn tổn thương về phần độc cô hồng đậu tim tổn thương k i ê u ngược lại là chuyện nhỏ giáo chủ độc cô hồng đậu dần dần khôi phục thanh tỉnh sau khi tỉnh lại lần đầu tiên nhìn về phía tư đồ minh nguyện trong mắt có một t i a mê mang sau đó nàng liền dần dần nhớ tới đã từng chuyện phát sinh chuyện quá khứ từng cái hiện hiện h a độc cô hồng đậu đột nhiên nhảy dựng lên quay người gắt gao chừng mắt lục hàn hai mắt đỏ bừng như muốn tôn u ra đến nghiến răng nghiến lợi như tên yên giận dữ hét họ lục người xấu ta trong sạch tri thân ta muốn giết người nàng vừa nói một bên liền hướng phía lục hàn lao đến nhưng có nam cung khinh vũ ở bên cạnh tư đồ minh n g u y ệ t tự nhiên không có khả năng nhìn xem nàng chịu chết liền lập tức đưa nàng giật trở về si tâm cổ không có lục hàn ngược lại là không quan trọng thiếu một cái kinh nghiệm bao thôi cái này đọc cô hồng đậu cũng không phải người tốt lành gì si tâm cổ phản vệ cũng là nàng đ á g đ ợ i trách không được chính mình về phân phá thân nàng xin、si、nhờ ta lúc ấy toàn thân trọng thương rõ ràng là chính người động t ộ t ta song tu bi pháp cũng là người chủ động nhắc tới càng là người chủ động thi triển liên quan ta cái rắm ta cũng sẽ không ta mẹ nó về sau còn cho linh tuyển ngươi chữa thương ngươi không muốn chứ nhất định phải xong tu trách ta đi lục hàn không có chút nào vẻ áy náy đột nhiên đinh hai độ đảo ngược túc chủ như tiếp tục quỳ liếm độc cô hồng đầu đem thu hoạch được gấp ba điểm kinh nghiệm lục hàn giật này mình cái gì cái gì còn có thể lần nữa đảo ngược còn có thể dạng này chơi lục hàn mừng rỡ trong lòng gấp ba điểm kinh nghiệm a có thể lại soát một lần soát đến nàng t mới thôi t h ử một chút lục hàn linh quang lại lên cứ việc giờ phút này n à m cung khinh vũ ở bên nhưng hắn y nguyên không sợ hãi nói ngươi l、like, a ngươi là bị si tâm cổ phản vệ mới có thể đối ta tốt như vậy ta còn tưởng rằng ngươi là thật hoàn toàn hủy ngộ phản tạ về trình ngay ngắn xem ra là ta tự mình đa tình nam cung k i n h vũ một mặt kinh ngạc cảm thấy không thích hợp tiểu tử này đang nói cái gì hắn không phải biết rõ nàng này bị s i tâm cổ phản vệ sao hắn muốn làm gì cố ý chọc giận nàng sao nam cung k i n h vũ mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không có ngăn cản muốn nghe xem lục hàn đến cùng còn muốn nói gì nữa lại nghe lục hàn nghiêm trang nhìn xem tư đồ minh nguyện nói tư đồ giáo chủ ta van cầu ngươi dơ cao đ á n k ẽ không muốn giết nàng hồng đầu cũng là bị phản vệ mà tâm không khỏi mình Vi phạm các ngôi ư giáo quy cũng không phải xuất từ nàng từ t ì n h t ì n h có thể hiểu a bất kể như thế nào nàng đều xem như đã cứu ta siêu điểm kinh nghiệm điên c u ồ n g phát ra cái này một đợt soát đến gọi là một thông k h o á i gấp ba điểm kinh nghiệm a ở đây tất cả mọi người mậu tư đồ minh n g u y ệ t càng là một mặt một bước vừa rồi độc cô hồng đậu thay lục hàn cầu t ì n h hiện tại hoàn toàn trái ngược lục hàn lại thay độc cô hồng đậu cầu t ì n h làm cái gì a tư đồ minh n g u y ệ t trong lòng có một cái suy đoán chỉ sợ độc cô hồng đậu yêu kia lục hàn là giả đó là bởi vì s、si、u tâm cổ tắc k á i nhưng cái này lục hàn chỉ sợ thật là có điểm yêu cái này hồng đầu dù sao hai người bọn họ đã phát sinh loại quan hệ đó đây cũng không phải là không có khả năng đặc biệt là lúc này lục hàn á n h mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ thương cảm thâm tình thống khổ đơn giản trên c h á n tựa như viết hai chữ thất tỉnh cậu ta ngươi lấy cái gì đi cậu ta húng chi đây là ta giáo bên trong sự tỉnh có liên quan gì tới ngươi tư đồ minh nguyện cũng không có gấp độc thủ mặc dù nàng cũng không có khả năng thay nàng giải si tâm cổ lục hàn mười phần cung kính nói ra tư đồ giáo chủ chính là một giới tiêu hùng Thực thông tiên, tiền bối, tại một tu tư nhân hạ chỉ là khu khu một cái ngự không cảnh cách lực ngự cũng coi cao cái có cái là là nào gì bối, sĩ, điểm kinh nghiệm tăng một điểm không nhiều nhưng là lục hàn lại là sợ ngây người nắm cỏ lục hàn cảm giác mình phát hiện một cái cực kỳ trọng yếu sự thật hắn mở ra hệ thống bảng nhìn thấy mình lần này điểm kinh nghiệm nơi phát ra vậy mà không phải độc cô hồng đầu cái mục tiêu này mà là tư đồ minh nguyệt điều này nói rõ cái này tư đồ minh n g u y ệ t là cái nơ môn ha ha vừa rồi kiêm một phen lấy lòng c h i ngôn chỉ là lục hàng thuận miệng nói vì cái gì vẫn là thay độc cô hồng đậu cầu t ỉ n h liếm một đợt nhưng là không có nghĩ tới là vậy mà liếm đến tư đồ minh n g u y ệ t mặc dù liếm lấy cũng không cao minh điểm kinh nghiệm cũng không nhiều nhưng là đây là niềm vui ngoài ý môn a không nói những cái khác tư đồ minh n g u y ệ t cái này mà giáo đại bốt về sau có thể làm cái trường kỳ công cụ người công khai không thể liếm lão tử có thể thiên lý truyền âm viễn trình truyện vận a ha ha liếm lấy ngươi còn không biết là ai liếm lục hàng trong lòng âm thầm đắc ý mặc cho n g ư ơ i tư đồ minh nguyệt gái giả nam trang lấy bí pháp tần t à n g đến cho dù tốt có thể giấu giếm được người trong thiên hạ nhưng là n g ư ơ i giấu giếm được hệ thống sao tại lao tử liếm cho hệ thống phía dưới không chỗ che thân a chương một trăm ba mươi sáu kiếm đạo tùy tâm nam cung vô địch tư đồ giáo chủ không biết ta nói như vậy ngươi nhưng hài lòng có phải hay không có thể tha qua hồng đầu một mạng bất kể như thế nào nàng thủy trung vẫn là đối ngươi trung tâm hai a lục hàn dứt lời thở dài một tiếng nói bất kể như thế nào n à n sai vận sai sai đều tại ta người một lẫn giết ta tốt có thể chết ở các người hai vị này tay của mỹ nhân bên trên ta lục hàn cũng là không ngừng công đ ờ i này siêu điểm kinh nghiệm này lên hai cái cùng một c h ỗ t soát mỹ nhân mọi người đều là s ư ớ n g sở tuy là cảm thấy kỳ quái nếu nói đ ộ c cô hồng đậu là cái mỹ nhân ai cũng sẽ không phản đối nhưng tư đồ minh nguyệt thế nhưng là nam a bất quá tư đồ minh nguyệt đích sắc rất đẹp gọi mỹ nhân tựa hồ cũng không có gì nam cung k i n h vũ lấy lục hàn kia kìm nén không nhịn được cười bộ dáng lập tức trong lòng càng thêm nghi ngờ suy nghĩ tiểu tử này quả nhiên đang làm chuyện xấu lục hàn đương nhiên muốn cười cái này một đợt kinh nghiệm rất trò l a ca nhưng tư đồ minh n g u y ệ t nghe nói như thế lại là trong lòng có một tia dị d ạ n g thế gian này biết nàng là nữ tử c h i thân không cao hơn ba số lượng cái này lục hàn là tuyệt không có khả năng biết đến cho nên nàng chỉ coi kẻ này là tin miệng nói vậy thôi tư đồ minh n g u y ệ t cười lạnh nói thử ngươi đang dạy ta làm việc sao giết ngươi vậy liền như ngươi mong muốn đi dứt lời tư đồ minh nguyện táo q u ầ n không gió mà lay một trưởng vô gia thiên địa biến sắc một đạo nguyên lực hình thành cự trưởng từ trên trời giang xuống thẳng hướng lấy lục hàn sư đổ hai người đẻ xuống nó nhảm nhiều như vậy tư đồ minh nguyện sắc mặt biến hóa cao thủ x ó chiêu vừa ra tay liền biết sâu cạn nam cung khinh vũ cái này hời hợt một kiếm lại ẩn chứa kiếm đạo chân ý tư đồ minh nguyện cảm thấy nam cung ngươi cuối cùng vẫn là chưa đột phá nguyên thần cảnh ta muốn giết hắn ngươi ngăn được sao tư đồ minh nguyện trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường nào thân đao sáng như tuyết như t r ă n g sáng chém ra một đao lăng lệ đao mang nợ rộ trong nháy mắt hoa thành một vầng lân nguyện chém về phía lục hàn lục hàn bị khí thế kia chấn động đến căn bản là không có cách động đậy nhưng hắn lúc này không chút nào hoảng chiếu cái này tư đồ minh nguyện khẩu khí nàng đã là nguyên thần cảnh siêu cấp cao thủ nhưng nam cung k i n h vũ vẫn còn chưa đập phá chỉ có động thiên cảnh cảnh giới đại viên mãn có lẽ chỉ có cách xa một bước nhưng lục hàn không biết thế nào đối nam cung k i n h vũ tràn đầy lòng tin giết đồ đệ của ta ngươi đủ tư cách sao nam cung k i n h vũ cười to nắm vào trong hư không một cái đại địa r u n g mạnh một tòa cô phong đột n ộ t từ mặt đất mọc lên núi đá vẩy ra chỉ trong né mắt tòa này cô phong liền hóa thành một thanh khổng lồ kiếm đá nên hướng tư đ ổ minh n g u y ệ n ba mang Vâng! hai c h i ề u đ ố i oanh vậy mà đ ấ u cái đủ c h ố n g tương đương nam cung k i n h vũ lật tay lấy ra một thanh trường kiếm khinh thường nói nguyên thần cảnh lại như thế nào ưu n g u y ệ n ta đều giết giết n g ư ơ i mặc dù độ khó không nhỏ nhưng là cũng không phải không có khả năng a dứt lời nam cung k i n h vũ trường kiếm trong tay không có chút nào sức tưởng tượng nhẹ nhàng vươn lên trước mặt không gian phá t a tới hiu vô tận kiến quang trong nháy mắt đem tư đồ minh nguyệt bao phủ tư đồ minh nguyệt quá sợ hãi đao trong tay của nàng vung vẩy ra một mảnh đao quang toàn bộ giữa thiên địa phảng phất đều là đao quang kiếm quang trong lúc nhất thời khó mà phân biệt tư đồ minh nguyệt xông phá vô tận kiếm quang cầm đao xông về nam cung k i n h vũ nam cung k i n h vũ một kiếm đâm ra hai thân ảnh trong nháy mắt tháp thân mạ qua thời gian tại thời khắc này phảng phất đều dừng lại hết thể đều khôi phục bình thường lục hàn mộ k i n h g i a o độc cô hồng đầu ba người đều nhìn n g y người đáng sợ loại tầng thứ này cao thủ chiến đấu coi là thật quỷ thần khó lường tư đồ minh nguyệt đ a o trong tay y mắng vỡ vụn ra từ không trung rơi xuống đồng d ạ n g nam cung k i n h vũ kiếm trong tay cũng không chịu nổi vừa rồi một kích kia lực lượng trực tiếp nát cái này đều là cực phẩm linh khí a vậy mà liền như thế h ủ đi tư đồ minh nguyệt q u a y người một mặt kiếp sợ nhìn xem nam cung k i n h vũ nói nghĩ không già kiếm đạo của ngươi tu vi vậy mà đạt tới như thế cảnh giới nếu không phải ngươi chưa đột phá nguyên thần cảnh hôm nay chỉ sợ ta muốn thua ở ngươi d ư ớ i kiếm nam cung k i n h vũ khỏe miệng hiện hiện một tia cười nhặt cho nói đánh xong sao ngươi liền trang bức tư đồ minh nguyện nghe vậy kinh hãi nam cung khinh vũ tay phải hư không một chạm không gian phản g phất tại trong chấp đoán g này bị cắt mở tốc độ nhanh chóng quả thực là thuấn phát mà tới tư đồ minh nguyệt không kịp hoàn toàn mau n è đến khó khăn lắm di động một điểm một kiếm này đã chạm tại nàng trên bờ vai vô thanh vô t ứ c tư đồ minh nguyệt cánh tay phải bị chém đứt mộ khinh g i a o cùng đ ộ c cô hồng đ ầ u hai người hít một hơi lanh khí một mặt ngốc trệ căn bản không thể tin được mình tận mắt nhìn thấy sự thật khinh vũ thật mẹ nó lợi hại a lục hàn lại là trong lòng kích động sư tôn quá mạnh may mắn nàng là người một nhà tư đồ minh nguyệt thân hình k h a động biến thành từng đạo huyết ảnh trong nháy mắt bắt lấy mình bị chặt đứt cánh tay phải thối lui đến trăm t r ư ợ n g có hơn kiếm đạo tùy tâm nàng trở lại nhìn xem nam cung khinh vũ lại là vẻ mặt đầy rung động lần này nàng là chủ quan nếu là sớm biết nam cung khinh vũ còn ẩn giấu một tay nàng nếu là có chuẩn bị tâm lý tuyệt đối sẽ không bị bại như thế dứt khoát không có nghĩ tới là nam cung khinh vũ kiếm đạo cảnh giới tận đã cao minh như thế có ánh mắt nam cung khinh vũ tự biết muốn giết kia tư đồ minh nguyện đã là không thể nào cũng liền từ bỏ đuổi theo dự định kết thúc công việc còn muốn giết đồ đệ của ta sao nam cung k i n h vũ nhẹ nhàng một chỉ hai đạo kiếm quang l những g k ô n đứng g v độc cô bọn cùng mộ tiểu n chán.、Mộ、khinh giao cùng h giao giao đ n sắc mặt á i này cả cũng động phân g c đoán người ta đều không nhúng tay vào như thế nào nam cung khinh vũ lấy ra hồ lô rượu uống thả cửa một n g ụ m nói nghe không hiểu nói trực tiếp điểm tư đ ổ minh n g u y ệ n bất đắc dĩ nói ta tư đ ổ minh n g u y ệ n hôm nay chính miệng hứa hẹn tuyệt không giết người đồ đệ ngươi cũng không thể đối ta huyết nguyện thần giáo thánh nữ động thủ như thế nào lục hàn ánh mắt sáng lên tốt như vậy a không giết ta vậy ta soát lên kinh nghiệm đến cũng sẽ không khách khí a về phần không sát thánh nữ nam cung k i n h vũ lúc đầu cũng không có muốn động thủ qua muốn giết trước đó đã sớm trực tiếp giết huống hồ đối lục hàn tới nói mấy vị này thánh nữ đều là công cụ người a giết cũng không tránh khỏi thật là đáng tiếc nam cung k i n h vũ lại là lắc đầu nói ta đệ tử này thực lực yếu ngươi không giết ngươi ma giáo những người khác m u ố n giết lại như thế nào ha ha vẫn là thôi đi ta trực tiếp trước tiêu diệt các ngươi dạng này đồ đệ của ta liền an toàn nhiều dứt lời nam cung khinh vũ liền muốn động thủ ngừng tư đồ minh nguyệt quá sợ hãi chương một trăm ba mươi bảy đến đều tới muốn ta tay không đi tư đồ minh nguyệt thần sắc nghiêm trọng nàng đường đường huyết nguyệt thần giáo giáo chủ trí cao vô thượng tồn tại phóng nhãn toàn bộ đại hạ vương triều cũng không có mấy người có thể uy hiếp được nàng đây là lần đầu nàng bị uy hiếp uy hiếp nàng vẫn là một cái vẹn vẹn chỉ có động tiên cảnh đại viên mãn người trong chính đạo nam cung k i n h vũ tư đ ồ minh n g u y ệ t gắt gao nhìn chằm chằm nàng trong lòng hãi nhiên hiện tại vẹn vẹn chỉ là động tiên cảnh nam cung k i n h vũ liền đã có thể thương chính mình mặc dù vừa rồi kiêm một chạm tư đ ồ minh n g u y ệ t chủ quan nhưng là đây chính là t r ê n l ệ n h một cái đại cảnh giới a tu luyện cơ sở bốn cảnh về sau ba đại cảnh giới huyền thống cảnh động tiên cảnh nguyên thần cảnh các cảnh giới ở giữa t r ê n l ệ n h rất lớn nhưng cái này nam cung k i n h vũ vậy mà có thể vượt đại cảnh giới đã thương chính mình nếu có một ngày cái này nam cung k i n h vũ đột phá đến nguyên thần cảnh sẽ như thế nào vô địch phóng nhãn đại hạ vương triều không có người nào có thể ngăn cản nàng một kiếm nam cung khinh vũ chính là ta huyết n g u y ệ t thần giáo đại đ ị ca h tư lộ minh n g u y ệ t không có cam l ò n g nhưng lại không thể làm gì giống như vậy địch nhân ấ n d i vãng nàng phong cách hành sự chính là sớm b ó c chết nhưng bây giờ giết không được thậm chí không cẩn thận mình cũng sẽ cắm nếu là nam cung khinh vũ dưới cơn nóng giận liều lĩnh xuất thủ chỉ sợ huyết n g u y ệ t thần giáo trừ mình bên ngoài tất cả mọi người đều trốn không thoát phó giáo chủ h n g nguyện không sẽ chết trên tay nàng sao hiện tại ta còn có thể đánh với nàng một trận đợi một thời gian tư đồ minh nguyện tâm nghiệm đến tận đây nhân tiện nói tốt ta đáp ứng ngươi bản giáo chủ lập tức hạ lệnh huyết nguyện thần giáo tất cả giáo chúng từ hôm nay trở đi phản tu vì cảnh giới so ngươi đồ đệ cao người đều không đạt được tay đối phó ngươi đồ đệ lục hàn mà ngươi cũng không thể lại ra tay giết ta giáo chúng như thế nào nàng nhất định phải vì huyết nguyện thần giáo tranh thủ thời gian cũng là vì mình tranh thủ thời gian nếu có một ngày mình tu vi lại đột phá đ ố i cái này nam cung khinh vũ liền có năm chắc a ha ha k i n h vũ ba khí ngư bức tốt lục hàn đều nhanh cười đến rồi nam cung k i n h vũ đây là cho mình đòi một cái miễn tử kim mại à chỉ sợ về sau người của ma giáo gặp được mình liền muốn đi vòng qua thu vi cảnh giới cao hơn chính mình không thể ra tay c u n g cảnh giới lục hàn không chút nào để vào mắt về sau có thể x u n g pha được thôi nam cung k i n h vũ trầm tư một chút liền đáp ứng kết quả này đã là tốt nhất nếu là cá chết lưới rách số g ư ớ i cố nhiên chính nàng có thể không tiếp bất cứ giá nào đem ma giáo giết cái không chờ m ạ à h giáp nhưng tư đồ minh nguyệt cùng huyết nguyện thần giáo cái khác cao thủ cũng sẽ không tiếp bất cứ giá nào điên cùng trả thủ thiên hạ này liên loạn chỉ sợ chính ma ở giữa một trận khoáng thế đại chiến liền muốn mở ra đến lúc đó lục hàn bọn hắn cái này tuổi trẻ h u bối coi như nguy hiểm quân tử nhất n ô n tứ mã nam truy tư đồ minh nguyện tâm thầm thở dài một hơi nam cung khinh vũ lại là xem t h ư ờ n g nói ngươi là quân tử ta cũng không phải bất quá nếu như ngươi muốn đổi ý cũng không có gì ta cũng không quan tâm cùng lắm thì tiếp lấy giết chính là tư đồ minh nguyện nhữ mày quá phách lối a bất quá nam cung khinh vũ đích thật là có p h á c lối lực lượng kiếm đạo tùy tâm nàng vậy mà lĩnh mộ ra đáng sợ như vậy kiếm đạo quả nhiên là kinh khủng như vậy a tư đồ minh nguyện tâm thầm hạ quyết tâm đợi việc n à y tạm muốn chìm tâm tu luyện bởi vì cái này nam cung khinh vũ sớm muộn sẽ đột phá đến lúc đó ngay cả mình đều chỉ có thể tại dưới kiếm của nàng run l y bầy nam cung khinh vũ cũng đã không nhìn nữa nàng mà là về tới lục hàn bên người nói đồ nhi chúng ta đi thôi đi lục hàn lại là một mặt mỉm cười nói chúng ta đến đều tới vì sao muốn đi muốn đi cũng không thể tay không đi à. ngươi nói có đúng hay không tư đồ giáo chủ tư đồ minh nguyện sắc mặt lạnh lẽo lục hàn lại là nên ngang bay về phía bách hương cốc bên trong những cái kia chân quý linh quả nhìn xem đều cực kỳ mê người nam cung k i n h vũ ánh mắt sáng lên nàng cũng không nhịn được nói ta không xuất thủ g i ế t n g ư ờ i ma r à o r à o chúng nhưng hai chút quả cũng có thể à. tư đồ minh n g u y ệ t khỏe miệng run r ậ y hai lần trong lòng tức giận cái này hai sư đồ thật không phải là một món đồ a quá không muốn mặt nhưng lúc này tư đồ minh n g u y ệ t thật đúng là không có cách nào nam cung k i n h vũ ngay cả mình đều không đối phó được về phần lục hàn hắn yếu là yếu nhưng là mình vừa mới nói không thể ra tay với hắn mộ k i n h giao cùng đậu cô hồng đầu hai người đồng dạng so với hắn cảnh giới cao cũng không thể đậu thủ về phần trong cốc cái khác giao chúng thôi tư đồ minh nguyệt lập tức truyền âm hạ lệnh khinh giao hồng đ ầ u nhanh chóng cướp đoạt linh quả nhanh dứt lời chính nàng cũng liền xông ra ngoài lúc này liền xem a i tốc độ nhanh nam cung khinh vũ đi đầu một bước xông về linh khí nồng nặc nhất cũng là chân quý nhất linh quả một trận tranh đoạt chiến bắt đầu tư đồ minh n g u y ệ t đến cùng cảnh giới tối cao tốc độ cũng nhanh nhưng nàng nhìn thấy nam cung khinh vũ vậy mà cũng không kém nàng tiếp theo chính là mộ k i n h giao cùng độc cô hồng đậu lục hàn ngược lại là chấm nhất bất quá tiểu tử này mục tiêu lại là những cái tiêu còn chưa hoàn toàn chín muồi cũng không tính đặc biệt chân quý linh quả có hái sai chưa thả qua lục hàn trộm đến tất cả đều vơ vét không còn gì một tên cũng không để lại mặc kệ là cái gì linh chi thiên thảo vẫn là cái gì linh quả kỳ hoa tất cả đều lấy đi không mang theo một chút do dự d ừ n g tay đ ộ c cô hồng đ ầ u giận dữ những này thế nhưng là nàng tại nam vực hổ tâm kinh doanh nhiều năm mới bồi dưỡng ra tới b o bối nếu là một chút thành thục linh quả hái được cũng liền hái được nhưng những này chưa hoàn toàn chín ngồi sớm ngắt lấy kia là lãng phí a lục hàn cũng không để ý hồng đậu ngươi thật hùng a bất quá t á thích ngươi đừng nóng giận a sinh khí đôi thân thể không tốt nếu là làm tức chết ta thế nhưng là sẽ thương tâm khổ sở dù sao chúng ta tốt xấu song tu qua đây cho nên ngươi vẫn là nhiều cười cười a ngươi cười lên thật đẹp mắt đâu siêu điểm kinh nghiệm gấp ba a cái này không được dùng sức soát thiện n h ư n à y ngầm miệng độc cô hồng đậu lại là giận tí mặt hận không thể tiến lên xé nát hắn t r ư ơ n g này t i ệ n miệng lúc này nghe được lục hàn kia âm dương quái khí lời nói càng là tức giận mẫu chốt hốn đả này còn tốt có chết hay không sách song tu nghĩ đến đây cái độc cô hồng đậu liền hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh để tiết mối hận trong lòng a trước kia để người ta công tử bây giờ gọi người ta tiện nhân ai nữ nhân quả nhiên là trở mặt vô tình à. bất quá cho dù ngươi lại thế nào hơn ta c h á n g h é t ta ta cũng không oán không hối ta chỉ hy vọng ngươi không muốn không để ý tới ta à lục hàn một mặt cười hì hì cười đến t c tiện không có cách tâm tình tốt ta ố t t h i u đ ộ c cô hồng đ ầ u giận dữ rút kiếm nhưng cũng không dám công kích lục hàn mà là một kiếm chặt đứt một gốc tráng kiện linh thụ chặt cây đem phía trên này một chút linh quả tất cả đều sớm cướp đi lục hàn lại là vũ môi hắn đoạt những này linh quả cũng bất quá là vì mình làm đồ ăn và tan thuận tiện căng kinh nghiệm thôi nhưng loại phương thức này tăng lên kinh nghiệm so sánh tại độc cô hồng đậu trên thân s o á t đến kinh nghiệm căn bản không đáng giá nhắc tới hồng đậu ngươi đây là cần gì chứ lục hàn đột nhiên lập tức lấy ra một đống lớn linh quả đưa đến độc cô hồng đậu trước mặt nói ta hái những này linh quả vốn chính là đưa cho ngươi à. siêu điểm kinh nghiệm tiếp tục trướng đặt đến ngự không cảnh hậu kỳ ba mươi tám gấp ba chính là nhanh độc cô hồng đậu lại là giận điên lên cái này bách hương cốc tất cả bảo vật lúc đầu chính là ta còn cần ngươi tới giúp ta hái c h ư ơ n một trăm ba mươi tám cái này lục hàn từ đâu xuất hiện đương nhiên là ngươi lục hàn một mặt mỉm cười cũng không thèm để ý độc cô hồng đ ầ u kia ánh mắt phẫn nộ ngược lại cười hì hì nói ra cho nên ta tự tay lấy xuống tặng cho ngươi à. dạng này liền không cần ngươi khổ cực như vậy nói lục hàn đem hai tới linh quả tất cả đều dâng lên những n à y linh quả đại bộ phận đều cũng không thành thục muốn cũng không nhiều lắm dùng m ẫ u chốt đây quả thực là lãng phí à ngươi đi chết đi độc cô hồng đ ầ u dưới cơn nóng giận liền cầm kiếm hướng phía lục hàn chém tới lục hàn một mặt bình tĩnh dừng tay tư lộ minh m i ệ n ngược lại gấp một tiếng cầm thét quả nhiên độc cô hồng đậu dọa đến khẽ run rầy kiếm trong tay khó k h ă gấp ba kinh nghiệm tới tay đọc cô hồng đậu tức giận tới mức muốn thổ hết thế nhưng là lại không thể làm gì hận hận chừng mắt lục hàn hồi lâu sau đó quay người mà đi trong nội tâm nàng âm thầm thể một ngày kia nhất định phải lột ra hắn tư đồ giáo chủ n lấy tại hạ vừa rồi có nhiều đất tội lần đầu gặp mặt lại cho tư đồ giáo chủ lưu lại ấn tượng như vậy thật sự là hối hận thì đã muộn đặc biệt dâng lên những ngày linh quả bội tội bất giận tức yên lên thân thể cũng không tốt nga lục hàn cười đùa tí tưởng dáng vẻ tư đồ minh nguyệt một mặt kinh ngạc nàng thật sự là không quá lý giải kẻ này đến cùng là cái dạng gì người nhưng những ngày linh quả nàng thật đúng là không có nhìn ở trong mắt hái đều hái được cũng không có biện pháp thôi các người đi thôi tư đồ minh nguyệt mặt không biểu tình hôm nay nàng đã mất tâm tài chiến chỉ mong cái này sư đồ hai người mau chóng rời đi lục hàn lại là kinh ngạc nhìn tư đồ minh nguyệt g ã y mất cánh tay nhữ mày biểu lộ khó chịu dường như cực độ không đành l ò n g thật dài thở dài m ộ t hơi nói ai hào tâm đau a siêu điểm kinh nghiệm tới tư đồ minh nguyện xứng sở bên cạnh nam cung k i n h vũ cũng là một mặt dị dạng t r ứ n g mắt lục hàn tiểu t ử này muốn làm gì lục hàn vừa dài thở dài nàng vốn giai nhân làm sao vì ma tư đồ minh nguyện một mặt s ư n g l ạ n h nói ta mặc dù hứa hẹn không giết người nhưng bao lâu đến phiên ngươi để giáo hấn ta rồi lục hàn nói giáo hấn không dám nhận chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc thôi đáng tiếc cái gì tư đồ minh nguyện nhữ mày lục hàn lui về sau mấy bước đến nam cung k i n h vũ sau lưng lúc này mới một mặt tiếp lối nói đáng tiếc ta không có cái năng lực kia nếu không chắc chắn vì tư đồ giáo chủ đưa cánh tay nối liền bất quáo chủ yên tâm ta nhất định sẽ đi khắp thiên hạ tìm kiếm tiên thảo linh dược vì ngươi tiếp cánh tay nếu không trong lòng ta bất tán a siêu điểm kinh nghiệm tiếp tục t r ư ớ n g ha ha tư đồ minh nguyện cười lạnh nói không nhọc ngươi quan tâm lục hàn nghe vào trong thai của nàng ngược lại giống như là đang d i ễ u cận khiến tư đồ minh nguyện c à n g phát khó chịu nam cung k i n h vũ nghe không nổi nữa nàng lúc này trong lòng có rất nhiều n g h i hoặc còn muốn hỏi lục hàn đâu lập tức liền trực tiếp một nắm chặt lục hàn cánh tay nói bớt nói nhảm đi dứt lời nam cung k i n h vũ lôi kéo lục hàn rời đi trước khi đi lục hàn vẫn không quên cuối cùng lại soát một đợt Ha, ha hồng a h đ ầ u trăng sáng chúng ta sau này còn gặp lại hôm nay từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại ta sẽ nghĩ các ngươi thích siêu nhất t i ễ n s o n g điêu điểm kinh nghiệm tăng mặc dù không nhiều cái này về sau suất kinh nghiệm là càng ngày càng khó a ai chỉ riêng miệng pháo là không đủ phải nhanh chóng tăng lên cảnh giới vẫn là phải dựa vào hành động lục hàng trong lòng toát ra một cái ý niệm như vậy nhưng bây giờ thực lực của mình có hạn cũng chỉ có thể thả thả miệng pháo nam cung k i n h vũ nghe lời này trong lòng có điểm tới khí tiểu từ này làm sao có điểm gì là lạ đánh cũng đánh đều n h á o đến tình trạng này hắn còn cười đùa t í từng kéo cựu hận có phải là thật hay không cho là có mình chỗ dựa liền vô pháp vô thiên không sai theo nam cung k i n h vũ lục hàn nói những n à y không đau không ngớ thuần túy là vì buồn nôn ma giáo những người kia cũng không có ý đồ khác đ ộ c cô hồng đậu nghe lời này trong lòng càng thêm phẫn nộ đã âm thầm thể muốn để lục hàn muốn sống không được muốn chết không xong tư đồ minh n g u y ệ n lại là đối người này dần dần có một loại phát ra từ nội tâm trắng ghét hắn cũng dám gọi thẳng tên của mình ngược lại là mộ k i n h dao trong lòng rất cảm giác khó chịu lục hàn đùa d ỡ hồng đậu thậm chí cuối cùng ngay cả giáo chủ cũng dám mở miệng m ạ o phạm thế nhưng là hết lần này tới lần khác không nhìn mình tồn tại chẳng lẽ ta trong mắt hắn lại là dạng này không có tồn tại cảm sao mộ khinh dao trong lòng rất là t h ủ thương nhưng lúc này nàng lại bất chấp gì khác độc cô hồng đậu si tâm cổ đã trừ đã khôi phục lúc trước tính tình nàng biết mình thích lục hàn vạn nhất nói cho giáo chủ hậu quả kia thế nhưng là thiết tượng không chịu nổi tư đ ồ minh nguyệt giờ phút này lại là không tâm tư quan tâm nàng đợi lục hàn cùng nam cung k i n h vũ đi xa liền lấy ra mình đầu kia gây mất cánh tay tiếp tại miệ vết thương nàng lật tay lấy ra một viên linh đan đưa vào trong miệng vận chuyển công lực k í a gãy mất cánh tay tiếp lời chỗ dần dần chậm chạp sinh t r ư ở n g đến nàng cảnh giới này tay cụt mọc lại khả năng có chút độ khó cần cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo nhưng là tiếp cánh tay liền dễ dàng hơn nhiều không đến thời gian một nén nhang tư đồ minh n g u y ệ t thở một hơi dài nhẹ nhõm hoạt động một chút cánh tay khôi phục như lúc ban đầu lúc này ánh mắt của nàng nhìn về phía ở một bên hộ pháp mộ khinh giao cùng độc cô hồng đầu hai người tư đồ minh nguyện phi thân mà xuống rơi xuống bách hương cốc bên trong một c h ỗ trong l ư ơ n đình ngồi xuống nói đi ánh mắt của nàng lẳng lặng mà nhìn xem hai vị thành nữ không biết hỉ nộ mộ khinh giao cùng độc cô hồng đậu hai người sắc mặt biến hóa lại là song song quỷ giảm xuống đất độc cô hồng đậu ngược lại là hào phóng dù sao nàng cũng không có cái gì tốt dầu diếm nói thẳng thuộc hạ tội đáng chết vạn lần thuộc hạ bây giờ đã đã mất đi trong sạch c h i thân liền không xứng lại làm thần g i á o t h á n h nữ thỉnh giáo chủ trách phạt tư đồ minh nguyệt lại là cũng không lên tiếng mà là nhìn xem mộ khinh giao mộ khinh giao thấp phỏng trong lòng do dự mãi vẫn là quyết định trung thực giao phó tốt loại sự tình này căn bản không đạt được huống hồ có độc cô hồng đậu người biết chuyện này tại mộ k i n h giao cũng là đàng hòn nói thuộc hạ có tội thuộc hạ yêu một cái người không nên yêu hôm nay càng là mạo mội dẫn hắn tới đây mới có thể phát sinh chuyện ngày hôm nay thuộc hạ đúc thành sai lầm lớn thỉnh giáo chủ trách phạt lục hàn tư đồ minh nguyệt lại là không kinh ngạc chút nào nhìn xem mộ khinh giao thản nhiên nói kẻ này đến cùng là từ đâu xuất hiện chương một trăm ba mươi chín khinh vũ ta thật q u ó tới đại hạ vương triều nam b ự c một chỗ trên đỉnh núi bốn bể vắng lặng sư đồ hai người đứng đối mặt nhau người là gan không nhỏ a nam cung k i n h vũ n g h i m ặ t trừng mắt lục hàn nói ngươi thật đúng là đem kia độc cô h ồ n đầu ăn cái gì gọi là ta đem nàng ăn lục hàn liếc mắt tức giận nói rõ ràng là nàng đem ta ăn phản quay đầu lại còn trách ta ha ha ta lúc ấy đều trọng thương bất tỉnh nhân sự trực tiếp quất tới ta nào biết được quất tới rồi nam cung khinh vũ một mặt vẻ ngờ vực không quá tin tưởng nói thật đương nhiên lục hàn một mặt hiên ngang lâm liệt nói cái này si tâm cổ quả nhiên đáng sợ nữ nhân kia quá điên cuồng ngươi biết lấy nàng tu vi ta chính là muốn phản kháng cũng không phản kháng được a khinh vũ ngươi muốn báo thủ cho ta a nàng cũng dám đoạt nam nhân của ngươi cái này có thể nhẫn nam cung k i n h vũ khỏe miệng co q u ắ t một chút nói ngươi thật quất tới rồi thật rút lục hàn cười khổ nói kiện nữ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a phàm là ta có vẻ thanh tỉnh nhất định là muốn phản kháng đến cùng thà chết chứ không chịu khuất phục a ngươi biết thực sự không được ta trực tiếp đem món đồ kia cắt cũng sẽ không để nàng được như ý nam cung k i n h vũ vẫn là một mặt vẻ hoài nghi bất quá nghe được lục hàn kiểu nói này ngược lại là sắc mặt h ò a hoãn rất nhiều nàng cũng không có lại truy vấn mà chỉ nói ta trước đó nghe được ngươi chuyên âm ngươi là chuyện gì xảy ra cái này chuyên âm có chút không giống việc này có thể l ừ a gạt được người khác l ừ a không được nam cung k i n h vũ đương nhiên lục hàn cũng không có ý định giấu diếm hắn thấp giọng nói ra chiêu này kêu là làm tâm niệm c h u y ề n âm là ta ngẫu nhiên gặp một vị cổ quái lao đầu truyền cho ta tựa như là cái gì nhạc thiên bang k i n h vũ ngươi nghe nói qua sao cái gì nam cung k i n h vũ quá sợ hãi nàng cẩn thận hồi tưởng lường này lại là không có chút nào ấn tượng nhạc thiên bang cổ quái lao đầu nam cung k i n h vũ trong lòng rất nhiều nghi hoặc nói cái này tâm niệm truyền âm đến cùng là chuyện gì xảy ra lục hàn không nói chỉ là tới một phát sau đó giải thích nói cái này tâm niệm truyền âm nhất định phải đối với mình trong nội tâm tâm niệm đ ộ c yêu nhất người hai người tâm ý tương thông mới có thể thi triển bằng vào ta hiện tại công lực đại khái tại chín ngàn dặm phạm vi bên trong ta liền có thể trực tiếp đối ngươi tâm niệm truyền âm thế gian lại có kỳ diệu như vậy thần thông nam cung k i n h vũ ngược lại là một mặt sợ hai thán phục nói c h ắ c không được trước kia ta liền nghe được tâm niệm của ngươi truyền âm chẳng qua là lúc đó không có quá để ý tưởng rằng quá tưởng niệm ngươi sinh ra h ảo giác ha ha nguyên lai là ngươi tại đối ta tâm niệm truyền âm nghe xong lục hàn nói chỉ có đối với mình tâm tâm niệm niệm yêu nhất mới có thể sử dụng nam cung khinh vũ miệng đều cười đến không khép lại được cái này chứng minh mình mới là trong lòng của hắn yêu nhất ta kia cái gì đọc cô hồng đầu không đáng giá n h ắ c tới lại nói việc này cũng trách không được lục hàn vẫn là ta không có kịp thời bảo vệ tốt hắn mới có thể phát sinh loại này ngoài ý mớn nam cung khinh vũ đã xem việc này ném sang một bên đi lục hàn nhìn xem sắc mặt của nàng trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi cuối cùng là hồ l ộ qua đúng rồi ngươi làm sao lại tới đây nam cung k i n h vũ lại hỏi lục hàn nói tia đ ộ c cô hồng đ ầ u bị s i tâm cổ phạt vệ một lòng muốn giúp ta tăng thực lực lên liền dẫn ta tới đây thôi chỉ là vừa tốt đụng phải ngươi cũng tại may mắn ngươi tại à khinh vũ nếu không chỉ sợ ta lần này khó thoát k i a tư đồ minh nguyệt ma trảo nói đến đây lục hàn một mặt may mắn như thế lời nói thật tia mộ khinh giao lại là chuyện gì xảy ra nam cung khinh vũ lại hỏi nàng cũng không phải là đồ đần một chút nhìn ra cái này mộ khinh giao đối lục hàn tình cảm cũng không tầm t h ư ờ n g lục hàn giang tay ra nói ai biết được nữ nhân này cũng là đôi ta dây dựa không nớt muốn dùng tia cái gì khinh thành tri vũ đem ta luyện chế thành huyết nô ha ha về sau kế này không thành lại đổi màu dụ nàng c u n g kia độc cô hồng đ ầ u là kẻ giống nhau may mắn ta ngồi trong lòng m à vẫn không loạn căn bản bất vi sở động ai ta quá khó khăn nam cung khinh vũ v ẩ y một cái lông mày nói những n à y ma g i á o thành nữ cả đám đều quá tự cho là đúng ha ha đúng vậy a lục hàn lập tức gật đầu nói quả nhiên dưới núi nữ nhân là lá hổ may mắn ta cầm giữ ở không có bị những n à y hồng thủy manh thú bao phủ lại nam cung khinh vũ cười cười nói về sau ngươi cũng không tất lo lắng những người này không dám động tới ngươi nói chuyện đến cái này lục hàn cười vẫn là nhà ta khinh vũ lợi hại ha ha nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên hôm nay nghe ngươi một lời kiểu cái gì nhạc thiên bang láo giả chỉ sợ đã là siêu việt ngươi ta tưởng tượng tồn tại a nam cung khinh vũ lại là thần tình nghiêm túc lục hàn đều kém chút không nín được cười ra tiếng vậy mà thật bị hù dọa xem ra về sau cái này nhạc thiên bang bang chủ trần thiên nhạc thân phận phải được thường lấy ra sử dụng hai người cứ thế mà đi bách ư ơ n g cốc bên trong tư đồ minh nguyện ánh mắt sáng rực nhìn xem mộ k i n h giao không biết suy nghĩ cái gì mộ k i n h giao trong lòng bất an chờ đợi lấy tuyên án giáo chủ luôn luôn tâm loan thủ lạc làm việc quyết đoán đối những thuộc hạ khác cực kỳ nghiêm ngặt đ ố i trong giáo bốn vị thánh nữ ngược lại là luôn luôn hơi thà thứ một chút nhưng lần này mộ khinh giao tự biết phạm vào tối kỵ độc cô hồng đậu là bị phản vệ thân b ấ t do kỳ mình lại là đối kia lục h à n động chân tình cái này không giống hai người các n g ư y i đều đứng lên đi tư đồ minh n g u y ệ t lại là đột nhiên lên tiếng n ữ khí rất bình tĩnh dường như cũng không tức giận mộ khinh giao vẫn bị d i ả m xuống đất nói thuộc hạ không dám độc cô hồng đậu vốn muốn đứng lên nhưng gặp mộ k i n h giao đều không núc nàng cũng chỉ có thể tiếp lấy quỷ tư đồ minh nguyện nói cái này lục hàn hoàn toàn chính xác có chút bản sự thiên phú dị bẩm hiện tại còn chưa trưởng thành nhưng nếu bỏ m ặ t xung ố dưới đợi một thời gian tất thành ta huyết nguyệt thần giáo họa lớn trong lòng đ ộ c cô hồng đậu nghiến răng nghiến lợi nói người này xác thực đáng hận mộ khinh giao lại là không biết nói cái gì nhưng là tư đồ minh nguyệt lắc đầu nói bây giờ bản giáo chủ lo lắm nhất lại là kia nam cung khinh vũ n a m đó nàng chấp mê tại vòng tình kiếm đạo vì thế còn g i ế t ta giáo vô tình công tử vốn cho rằng nàng sẽ như vậy trầm luân không nghĩ tới vậy mà để nàng lĩnh ngộ ra kiếm đạo tùy tâm bây giờ nam cung k i n h vũ luận thực lực chỉ sợ đã là đương thời trước ba tồn tại cái gì mộ k i n h giao cùng đọc cô hồng đầu tất cả giật mình đương thời trước ba nam cung thị vũ còn không có đột phá đến nguyên thần cảnh a nghĩ đột phá đến nguyên thần cảnh không có dễ dàng như vậy nhưng nhất định phải trước đó sớm d i ệ t sát người này kể từ hôm nay bản giáo chủ muốn về tổng đàn bế quan khổ tu tư l ồ minh n g u y ệ t đứng dậy lại nói hồng đầu ngươi muốn đối phó kia lục hàn cần tuân thủ quy củ nếu có thể giết hắn tốt nhất bất quá nàng nói đến đây chậm nhìn về phía mộ k i n h giao nói k i n h giao tình một trong sự tình thường thường tâm không khỏi mình yêu chính là yêu ngươi cũng không cần có lo lắng một ngày kia nếu ngươi có thể làm kia lục h á n yêu ngươi tam tâm tình nguyện cải đ ầ u ta huyết nguyện thần giáo chính là một cái công lớn đến lúc đó bản giáo chủ liền thành t o à n các ngươi cái này một đôi hữu tình người mộ khinh giao nghe nói lời ấy đầu tiên là s ư n g sở sau đó tâm hoa nộp h ó n g c h ư một trăm bốn mươi tư đ ồ minh nguyệt ma âm tẩy não giáo chủ không phản đối mộ khinh giao trước đây lo lắng nhất chính là mình tự mình đối nam nhân động tình thân là thành nữ đây vốn chính là vi phạm giáo quy giáo chủ một khi biết được chỉ sợ sẽ tức giận nhưng không nghĩ tới giáo chủ lại còn trái lại ủng hộ nàng người r ấ tư nghi hoặc. t lộ minh nguyệt nhìn xem mộ khinh giao nói loại này tuyệt thế thiên tài bản giáo chủ cũng là nguyện ý mời chào ngươi nếu có thể hoàn thành việc này vốn là vẹn toàn đôi bên giáo quy cũng là người định hiểu không thuộc hạ minh mạch mộ khinh giao lập tức gật đầu thân xác có chút khắc chế không được kích động vừa rồi tư đồ minh nguyệt kiểu nói này chỉ một nháy mắt nàng liền muốn thông mấu chốt trong đó mấu chốt không tại lục hàn mà là tại nam cung k i n h vũ tư đồ minh nguyệt còn chưa đem kia lục hàn để vào mắt tất cả đều là bởi vì kia nam cung k i n h vũ thực lực quá mức vị tiên uy hiếp quá lớn nếu có một ngày kia nam cung k i n h vũ thật đột phá đến nguyên thần cảnh chỉ sợ đã là vô địch thiên hạ lục hàn là đệ tử của nàng n h ư đến lúc đó mình cùng lục hàn thật lẫn nhau yêu đối phương c h ẳ n g khác gì là cột vào cùng một chỗ đây cũng là một con đường lùi mộ k i n h giao biết giáo chủ cử động lần này là đang lợi dụng chính mình nhưng nàng không ngại thật mảy may đều không ngại đi thôi tư đồ minh n g u y ệ t khoát tay áo mộ khinh g i a o quỳ xuống hành lễ sau đó mới đứng dậy rời đi bách hương cốc chuẩn bị tạm thời trước tiên phản hồi bình châu thành đi sau đó lại tìm hiểu một chút lục hàn tin tức nàng hiện tại đầy trong đầu đều là lục hàn thân ảnh đợi nàng sau khi đi tư đồ minh n g u y ệ t trên mặt biểu lộ lại là dần dần chuyển sang lạnh lẽo nói hồng đậu ngươi làm ta quá là thất vọng đ ộ c cô hồng đậu sắc mặt đại biến nhắm mắt nói thuộc hạ biết tội biết tội ngươi có biết ngươi tội ở nơi nào sao tư đồ minh nguyện hư lạnh một tiếng chấn động đến đọc cô hồng đậu khí huyết sôi trào k h ỏ miệm chảy máu đ ộ c cô hồng đậu thấp giọng nói thuộc hạ quá tham lam đến mức si tâm cổ phản vệ thất thân tư đ ồ minh nguyệt trực tiếp đánh g á y nàng nói sai ngươi không nên quá xúc động ngươi vốn có cơ hội tốt nhất tiếp cận k i a lục hàn thế nhưng là ngươi không nắm chắc được rõ chưa ừ m đ ộ c cô hồng đậu trong nháy mắt liền đã hiểu mình cùng k i a lục hàn có tiếp xúc ra thịt nếu là vừa rồi si tâm cổ bị giáo chủ sau khi giải trừ mình vẫn giả bộ như si tâm với hắn đích thật là cơ hội tốt nhất thế nhưng là lúc ấy mình dưới cơn nóng giận trực tiếp không nể mặt mũi hiện tại cơ hội này đã không có giáo chủ thuộc hạ đang chết đ ộ c cô hồng đậu cũng là hối hận vạn phần nếu là mình có thể tỉnh táo lại chỉ sợ rất nhanh liền có cơ hội có thể giết kia lục hàn nhưng bây giờ lại không cách nào lại độc thủ thôi việc đã đến nước này bản giáo chủ không muốn truy cứu nhưng ngươi cuối cùng phạm phải sai lầm lớn tội chết có thể miễn tội sống khó thể tha nhưng cái khác giao chúng chưa chắc sẽ phục ngươi cho nên bản giáo chủ cho ngươi cơ hội lập công c h u tội tư đồ minh nguyện ngữ khi không dung chất vấn đ ộ c cô hồng đậu trong lòng vui mừng nói thỉnh giáo chủ chỉ rõ tư đồ minh nguyện nói lục hàn có thể chết nhưng không thể chết tại ta huyết nguyện thần giáo trong tay ngươi rõ chưa đ ộ c cô hồng đậu ánh mắt sáng lên nàng đã biết giáo chủ ý nghĩ chính đạo ngũ đại môn phái mặc dù liên hợp lại đối địch với huế y t nguyện thần giáo nhưng bọn hắn cũng không phải là bền chắc như thép nếu là có thể nhờ vào đó sự tình bước lên ngũ đại môn phái nội đấu vậy liền không thể tốt hơn thuộc hạ định sẽ không để cho giáo chủ thất vọng đ ộ c cô hồng đậu cắn răng nói đi thôi tư lộ minh n g u y ệ t khoát tay não sự tình đã giao phó nàng cũng nên rời đi về tổng đàn bế quan tu luyện đây là việc cấp bách đọc cô hồng đậu lại là nghĩ tới một chuyện nói giáo chủ có nghe nói qua nhạc thiên bang ban chủ trần thiên nhạc người này nhạc thiên bang tư r ầ n Thiên Nhạc. t đồ minh nguyện, nguyện càng càng t s bang bang trong lòng đã là nhấc lên kinh thiên sóng biển nàng thân là giáo chủ tu luyện lâu như thế kiến thức đương nhiên xa so với đọc cô hồng đậu bọn người muốn rộng được nhiều tự nhiên cũng biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên hiện tại trong nội tâm nàng lại thêm một cái uy hiếp Trần thiên Nhạc. cái này thần long kiến thủ bất kiến vĩ thế ngoại cao nhân so với nam cung khinh vũ đáng sợ hơn cái này hai sư đồ thật chẳng lẽ là ta huyết nguyện thần giáo khắc tinh tư đồ minh nguyệt trong lòng đột n h i ê n dân g lên một cỗ cảm giác vô lực nàng đời này chưa từng như này tâm loại qua chấm tư nửa ngày mới nói bực này thế ngoại cao nhân đ ạ i chính miệng nói không tham dự chúng ta cùng chính đạo ở giữa tranh đấu chắc hẳn sẽ không xuất thủ ngươi chỉ cần hành sự cẩn thận liền có thể đem đ ộ c cô hồng đậu đuổi đi về sau tư đồ minh nguyện cũng rời đi bách h ư cốc vừa g i cốc đột nhiên trong đầu của nàng nghe được một đạo cực kỳ thanh âm q á i dị thanh âm này nàng chưa hề chưa từng nghe qua tư đ ồ minh nguyệt nguyên lai、like、ngươi là nữ nhân ha ha ngươi lửa ta thật thê thảm á tư đ ồ minh nguyệt quá sợ hãi lập tức phóng lên tận trời tìm khắp từ phía kết quả lại là không thu hoạch được gì lấy nàng thực lực hết thể chung quanh căn bản đều không chỗ c h e t h â n nhưng là nàng như n g căn bản cảm giác không thấy cái này chuyến âm đến từ phương nào nhạc thiên bang lúc này tư đ ồ minh nguyệt nhớ tới vừa rồi đọc cô hồng đ ầ u nói tới sự tình lập tức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh không cần tìm ngươi cả đời này cũng không thể tìm được ta bởi vì ngươi trong lòng ta ta chỉ cần tại bên cạnh ngươi một mực yên lặng nhìn xem ngươi liền đủ hài lòng Siêu. lục hàn lúc này cùng nam c u n g khinh vũ hai người chính không nhanh không chậm trở về lạc diệt thành một đường du sơn n g o ặ t thủy được không nhẹ nhõm đương nhiên lục hàn cũng không có quên chính sự thừa dịp rời đi không xa soát một đợt điểm kinh nghiệm lại nói mặc kệ nó nhạc tiên bang ban chủ các hạ đã tới sao không hiện thân gặp mặt tư đồ minh nguyện dứt lời ngưng thần chú ý đến bốn phương tám hướng nhưng mà không có động tĩnh đón lấy trong đầu của nàng lại vang lên kia thanh âm thần bí trăng sáng dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy ra vẻ nam nhân là đúng yên tâm ta sẽ không đem bí mật này nói cho bất luận người nào bởi vì ta không muốn nam nhân khác nhớ ngươi ta sẽ ăn ă giấm ngươi nhất định rất hiếu kỳ ta là ai nhưng ta sẽ không nói cho ngươi bởi vì dạng này ngươi liền sẽ vẫn nghĩ ta tư đ ồ minh nguyệt đơn giản muốn điên loại này ma âm giống tẩy não trong đầu vung đi không được nàng thậm chí đã dùng hết các loại thủ đoạn bày trận phong bế mình ngũ rác thậm chí linh hồn đều không thể ngăn cách cái này truyền âm trước đó nàng đối độc cô hồng đ ầ u còn không thể nào tin được hiện tại nàng là thật tin cái này nhạc thiên bang quá kinh khủng chương một trăm bốn mươi mốt trở về lạc diệt thành thiên sơn luận kiếm tư đồ minh n g u y ệ t thử các loại phương pháp đều không thể thoát khỏi cái này đáng sợ ma âm tẩy não cuối cùng chỉ có thể bất đắc d ĩ từ bỏ thế là nàng lựa chọn mau trốn tư đồ minh n g u y ệ t phi hành tốc độ cao thoát đi nơi đây chính là cùng lục hàn phương hướng ngược nhau lấy nàng tốc độ chín ngàn dặm phạm vi quá nhỏ kéo một phát mở khoảng cách tư đồ minh n g u y ệ t trong đầu ma âm liền trực tiếp biến mất rốt cục thanh tĩnh tư đồ minh n g u y ệ t không biết kia nhạc tiên ba người thần bí có hay không cùng lên đến nhưng cuối cùng tạm thời thoát khỏi nàng thở dài nhẹ nhõm nhưng trong lòng thì có một cố vô hình áp lực lục hàn vậy mà cùng người này có quan hệ chỉ sợ Hán tương lai có khả năng trở thành so nam cung khinh vũ uy hiếp càng lớn hơn vừa nghĩ đến đây tư đồ minh nguyệt liền âm thầm hạ quyết tâm bế quan tu luyện nhất định phải mau chóng đột phá nếu không về sau chỉ sợ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh tư đồ minh nguyệt lật tay lấy ra một khối đưa t i n lệnh quả quyết hạ lệnh các ngươi nghe lệnh phó giáo chủ u nguyệt n g bỏ mình thần giáo đứng trước sinh tử tồn vong từ đó khoảnh khắc tất cả giáo chúng tạm thời ẩ nút không được s i n sự chưa cho phép đều không được tự tiện hành động hết thể nghe lệnh làm việc tư đồ minh nguyệt ra lệnh một tiếng năm gần đây thế lực dần dần quật khởi huyết thần giáo đây là ta giết kia ma giáo phó giáo chủ đạt được đưa tin kiến bên trên linh hồn ấn ký đã bị ta xóa đi ngươi cầm có việc liền gọi ta nam cung k i n h vũ một mặt hời hợt tư thái phảng phất giết một cái phó giáo chủ giống như là giấm chết một con kiến nhẹ nhõm ngươi cái này kêu cái gì nói lục hàn lại là sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng răn đến nói không có chuyện thì không thể tìm n g ư ờ i rồi biết nói chuyện vậy liền nhiều lời điểm nam cung k i n h vũ cười hai người một đường du sơn ngoại thủy chỉ có ở thời điểm này nam cung k i n h vũ mới hoàn toàn bông xuống sư tôn của nàng thân phận trên đường đi được không khoái hoạt chờ hai người tới lạc diệp thành thời điểm đã là ba ngày sau đó ta đi về trước nam cung k i n h vũ chỉ là hời hợt nói một câu liền trực tiếp quay người rời đi không có chút nào t ì n h lữ phân biệt lúc tiểu nữ nhi lưu luyến không rời tư thái nàng ngược lại là tiêu sái vô cùng đây cũng là nam cung k i n h vũ tác phong trước sau như một lạc diệp thành tham lại chốn xưa lục hàn lại có một phen đặc biệt tâm tình lúc trước rời đi thời điểm mình vẫn chưa tới ngự k h ô n g cảnh hiện tại cũng đã ngự k h ô n g cảnh hậu kỳ thực lực tăng lên nhanh chóng người bình thường đều khó mà tưởng tượng lục hàn quả quyết tới một phát thiên lý truyền âm cho bảng hổ bọn hắn thành công ý vị này bọn hắn liền cách không xa ta trở về lạc diệp thành chỗ cũ lục hàn thanh âm tại bảng hổ trong đầu văng lên sau đó lục hàn liền đi chỗ cũ lạc diệp thành bên ngoài tám ngàn dặm có một ngọn núi trong núi sâu có một cái cự đại thác nước giờ phút này một đạo thân hình mập mạc thân ảnh ngay tại cái này trăm trượng dưới thác nước sừng sững bất động mặc cho cái này thác nước không ngừng x u n g kích lại như là một tôn thạch điêu người này chính là bàng hổ kể từ cùng liễu như yên thoát đi lạc diệp thành về sau hai người cũng không có trở về t ô n g môn dù sao lúc ấy mới xuống núi không bao lâu vừa gặp phải nguy hiểm liền trốn về t ô n g môn đây là m ư ờ i phần đáng xấu hổ chủ yếu là liễu như yên không muốn trở về cho nên liễu như yên d i ễ u cận một phen bàng hổ bị như thế một kích lập tức giống như điên cuồng liền càng thêm điên cuồng tu luyện liễu như yên trảo phúng xong liền chạy không biết tung tích mà bàng hổ cũng k hắn ô tông môn n người trốn chống tránh, liền định tiên nơi mạng luyện, tăng lên nói. g giấu mặt mũi một xám tìm một xịt quyết trước tu đi, liều lại địa về thực lực h đi không ít địa phương cuối cùng bang hổ đến chỗ này trong núi sâu tìm được như thế một cái hùng vĩ thác nước thế là hắn liền ở chỗ này tạm thời ở trong thâm sân này linh khí nông đậm yêu thú hoành hành đồng thời cũng là có không ít tiên h sinh địa trưởng linh thảo linh quả bang hổ liền ở chỗ này bắt đầu điên cùng tu luyện thời gian sau đó hắn mới phát hiện mình đích thật là thích hợp nhất đi luyện thể lưu phái mỗi ngày tại cái này dưới thác nước tu luyện hoặc là đi cùng những cái tia trong núi yêu thú chém giết vật lộn bị thương liền đi hái một chút linh quả ăn hoặc là mình chậm rãi dưỡng thương như vậy không biết ngày đêm tu luyện tiến bộ cũng là cực nhanh bây giờ bang hổ đã đột phá đến thiên nguyên cảnh cảnh giới đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới ngự không cảnh lục sư minh nghe được lục hàn thanh âm bang hổ lại là một mặt mê mang từ thác nước bên trong g ọ t thẳng ra tự đủ chỗ cũ cái gì chỗ cũ đúng rồi quân phương cắt các. cách lạc diệp thành bên ngoài bảy ngàn dặm một cái khác tiểu trần phía trên một vị che mặt nữ tử đang âm thầm đi theo phía trước một á o đen che mặt nam tử chuẩn bị tìm cơ hội thừa cơ độc thủ đông nhiên trong óc nàng vang lên một thanh âm biểu ca nữ t ử một mặt kích động lập tức từ bỏ kế hoạch ban đầu quay đầu liền đi phía trước nam tử áo đen kia thở dài nhẹ nhõm một địa phương khác lâm trần cũng là về trước một chuyến tô n g môn lại là biết được liệu như yên cùng bảng hổ hai người cũng không trở về đến tô n g môn liền lại đi ra ngoài tìm kiếm khắp nơi kết quả lại là làm sao cũng tìm không thấy ngay tại hắn bất đắc dĩ thời điểm nghe được lục hàn thanh âm ba người cùng nhau chạy vội chạy tới lạc diệp thành lạc diệp thành lục hàn về tới chỗ cũ tìm đến lao bằng hữu quần phương các diệp hồng nương dù sao cũng là cái ngự không cảnh đại viên mãn cao thủ mặc dù bây giờ đối với mình tới nói có thể s o á t đến kinh nghiệm không nhiều nhưng là nhàn rỗi cũng nhàn rỗi mà chỉ là lục hàn tuyệt đối không ngờ rằng chính là không có người hắn vừa mới đi vào quần phương các lại phát hiện ngay cả mụ tú bà đều đổi một người bên trong t i ể u tỷ tỷ đều đổi một g ó c dạng lục hàn hỏi một chút biết được cái này quần p h ư ơ n g các lão bản đều thay người nhà này lạc diệp thành nổi danh nhất thanh lâu trong vòng một đêm đổi chủ bây giờ quần vương các lão bản thì là lạc diệp thành một đại gia tộc tiếp thủ ai bây giờ lục hàn cảnh giới tại lạc diệp thành bên trong có thể tìm tới thích hợp công cụ người cũng không dễ dàng bất quá đến đều tới diệp hồng nương đâu lục hàn nhớ tới vị này lạc diệp thành đệ nhất m ỹ nữ nhưng hiển nhiên nàng cũng rời đi lục hàn biết cái này lạc diệp thành quần p h ư ơ n g các vốn là ma giáo thế lực bây giờ chỉ sợ ma giáo đều tạm thời rút đi chung quanh khách làng chơi nhóm cũng đều rất lạ lẫm bất quá lúc này lục hàn nghe được một kiện rất có ý tứ sự tình các người nghe nói không ngũ đại môn phái lần này muốn sớm cử hành thiên sơn luận kiếm thiên sơn luận kiếm đúng vậy a lúc đầu cách mỗi hai mươi năm một giới thiên sơn luận kiếm lần này vậy mà trước thời hạn hẳn là có đại sự sắp xảy ra lục hàn g trong lòng hơi động thiên sơn luận kiếm cái đồ chơi này hắn nghe nói qua c h ư ơ n một trăm bốn mươi hai biểu ca lợi hại l i ê u như yên g i á c ngộ từ huyết nguyệt thần giáo c u ộ t khởi đến nay nguyên bản lẫn nhau so tài chính đạo ngũ đại môn phái quan hệ cũng h ò a hoạn rất nhiều đại hạ vương triều ngũ đại môn phái ai cũng có sở trường riêng lúc đầu không ai phụ c a i nhưng ma giáo uy hiếp quá lớn ngũ đại môn phái không thể không liên hợp lại cộng đồng đối kháng cường đại ma giáo từ trăm năm trước giới thứ nhất thiên sơn luận kiếm cử hành liền định ra quý củ sau này mỗi hai mươi năm một lần liền muốn cử hành một lần thiên sơn luận kiếm dùng võ kết bạn quyết r a ngũ đại môn phái minh chủ minh chủ đem dẫn đầu q u ầ n hùng đối kháng ma giáo chỉ là lần trước minh chủ vừa mới bị tuyển ra đến về sau không đến ba ngày liền chết bởi ma giáo giáo chủ tư đ ổ minh n g u y ệ t chi thủ sau đó nguyên bản phó minh chủ thượng vị nhưng không đến ba ngày vị này phó minh chủ cũng bị tư đ ổ minh n g u y ệ t giết đi từ đó về sau liền một mực không tiếp tục tuyển ra mới nhân tuyển chính ma song phương c ự hận cũng là càng ngày càng sâu ngũ đại môn phái người cũng đều minh bạch tư đồ minh n g u y ệ n rõ ràng chính là muốn giết một người d â n trăm người ai làm minh chủ hay chết tự nhiên cũng không có người nguyện ý làm vị trí này đã chống không vài chục năm vốn cho là phải chờ tới mấy năm sau thiên sơn luận kiếm lại một lần nữa cử hành mới có thể tuyển ra mới minh chủ nhưng bây giờ muốn trước thời hạn giờ phút này quân phương các bên trong những này thực lực y ế u ớt khách làng chơi nhóm đang đàm luận việc này nói đến kia là một cái miệng lưỡi lưu loát các ngươi biết không ma giáo lần này thế nhưng là cắm cái n ã nào trong đó một vị tướng mạo âm n u mang theo một tia điên quần nam từ trẻ tuổi trong tay đong đưa quả x ế p cao đẳng p h á t l u ậ n được không thông khoái chung quanh chúng khách làng chơi n g h e xong nhao nhao hiếu kỳ nói ma giáo làm sao cắm các ngươi không có nghe nói sao kia ma giáo có hai vị phó giáo chủ bất quá gần nhất bị chúng ta ngũ đại môn phái siêu cấp cường giả giết một cái đám người nghe xong lập tức quá sợ hãi quả thật lại có việc này ha ha thông khoái ma giáo đáng chết ta nam tử kia lại đong đưa quả x ế p nói người ta hôm nay có thể ở đây thông thống khoái khoái đàm luận việc này đặt ở trước kia cũng không dám nha cái này quân phương các, các ngươi bê ta kia cái gọi là lạc diệp thành đệ nhất mỹ nữ diệp hồng sách chính là người trong ma giáo cái gì không thể nào lão bản nương sẽ là người trong ma giáo khó trách nàng gần nhất mất tích cái này quần phương cắc cũng trong vòng một ngày đội chủ ha ha ngay tại đám người nghị luận â m ĩ thời điểm đông nhiên quần phương cắc lại tới mấy người một nữ đi theo phía sau hai nam toàn bộ trong đại sảnh trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại dù sao người tới là ai cũng không biết mà lại là nữ nhân một nữ nhân dám đi dạo thanh lâu vốn chính là một kiện không tầm thường sự tỉnh nữ nhân này chính là thu được lục hàn truyền âm về sau gấp trở về l i ê u như yên l i ê u như yên vừa vào cửa liền thấy được ngồi một mình ở nơi hẻo lánh bên trong vừa uống rượu một bên thưởng thức phía trước trên sân khấu mỹ nữ hát hay múa giỏi l i ê u như yên vừa thấy được lục hàn kêu nhiều ngày không thấy dâng lên tưởng niệm trong nháy mắt bạo phát ra nàng vội vàng chạy vội tới sau lưng hai nam tự nhiên chính là bảng hổ cùng lâm trần ba người tại cách đó không xa đ ụ n phải liền hẹn nhau cùng đi tìm lục hàn l i ê u như yên vừa nhìn thấy lục hàn liền lấp hốc mắt biểu ca cái này bao hàm lấy tưởng niệm hóa niệm lưu luyến si mê một tiếng xưng hô khiến người bên cạnh cũng nhịn không được cả người nổi da gà lên lục hàn lại chỉ là liếc mắt nhìn nàng nói làm gì liệu như yên phảng phất bị một c h ấ u nước lạnh trực tiếp vào đầu dội xuống tâm lạnh một nửa nàng vốn còn nghĩ hai người cựu biệt trùng phùng không nói biểu ca đối với mình khuôn mặt tươi cười đ ó lấy thâm tình bỗng nhau một tố tưởng niệm c h i tình tối thiểu nhất cũng sẽ biểu hiện ra một tia nhiệt tình a nhưng là không có liệu như yên trong lòng oán niệm thì càng sâu chỉ là nàng đ ố n g nhiên cảm ứng một chút lục hàn khí t ứ c lại là phát hiện mình đã căn bản cảm giác không thấy đối phương cảnh giới liệu như yên giật này mình biểu ca n g ư ơ i đột phá hỏi xong liễu như yên lại cảm thấy không đúng lại truy vấn n g ư ơ i bây giờ cảnh giới gì lục hàn thản n h i ê nói n n g ư ơ i hỏi cái này để làm gì lâm trần cùng bàng hổ hai người lúc này đi tới lâm trần là đã sớm biết lục hàn đột phá đến ngự không cảnh hậu kỳ cảnh giới nhưng bàng hổ còn không biết lúc này nghe xong lời này lúc này một mặt sùng bái mà tiến lên đi nói lục sư huynh ngươi nhưng quá lợi hại ngươi là thế nào tu l u y ệ n à? bàng hổ tốt dừng lại thổi phồng lục hàn nhìn lướt qua cũng là âm thầm kinh ngạc cái này bàn hổ vậy mà cũng đạt tới thiên nguyên cảnh, cảnh giới đại viên mãn lục hàn đối bảng n hổ cùng lâm trần hai người thái độ liền rất không đồng dạng liệu như yên thấy trong lòng cực cảm giác khó chịu ngu xuẩn a lục hàn lắc đầu bảng hổ đều cho ngươi tự mình làm mẫu liền cũng sẽ không đối với liệu như yên hắn đã không làm trông cậy vào nữ nhân này giác nộ g quá thấp phá biểu ca ngươi thật chán ghét ta như vậy sao liệu như yên thật sự là nhịn không nổi rốt cục nhịn không được hỏi một câu nói kia tới lục hàn nhẹ gật đầu nói phải t ố t liệu như yên một mặt tuyệt vọng yên lặng q u a y người nói ta đi về sau ta sẽ không lại q u ấ n lấy ngươi đương liệu như yên nói ra câu nói này thời điểm nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác trong lòng mình dễ dàng rất nhiều những ngày qua đến nay mình sống được quá hèn mọn nàng cảm giác mình không tiếp tục kiên trì được đặc biệt là loại này không có một chút điểm đáp lại tương tư đơn phương tại cựu biệt trùng phùng lúc này nhìn thấy lục hàn kia lạnh lùng biểu lộ sự kiên trì của nàng trong nháy mắt liền hỏng mất đương l i ễ u như yên quay người muốn đi ra quần p h ư ơ n g các m ộ a sắt n à lục hàn thanh â m vang lên không tệ các ngươi đều có tiến bộ lục hàn vô cùng khó được tán dương một chút bằng hổ cùng lâm trần lại b ổ một đao không giống có người mỗi ngày chỉ biết là nói chuyện yêu đương một điểm tiến bộ đều không có ha ha l i ễ u như yên đột nhiên sửng sốt ổn định ở tại chỗ trong óc nàng không ngừng vang vọng vừa rồi lục hàn câu nói này lập tức toát ra một cái ý nghĩ n g u y ê lai、like, biểu ca là đối ta quá thất vọng rồi hoàn toàn chính xác ta từ dưới núi về sau liền không có hảo hảo tu lượt qua tu vi trì trệ không tiến nhưng bọn hắn l i ê u như yên nghĩ đến bàng hổ bàng hổ vậy mà đột phá đến thiên nguyên cảnh cảnh giới đại viên mãn chỉ cần lại hướng phía trước bước ra một bước dài liền có thể đổi kịp nàng tên thiên tài này phải biết bàng hổ vẫn là tên tạp dịch thân phận a nếu không phải là bởi vì lục hàn quan hệ hắn căn bản cũng không có tư cách xuống núi lịch lãm còn có lâm trần thu vi của hắn cũng vượt qua mình trái lại mình đâu vẫn là ngự không cảnh sơ kỳ biểu ca nhất định đối ta rất là thất vọng đi cho nên vừa thấy được ta còn là thực lực này liền rất tức giận cố ý đối ta lãnh đạo liệu như yên cảm thấy mình quá ngu biểu ca nỗi khổ tâm Ta vẫn còn đoán hắn, liệu như yên một lần nữa về tới lục hàn bên người trên mặt biểu lộ đã khôi phục bình tĩnh lục hàn chỉ là liếc mắt nhìn nàng một chút nói không phải đi rồi sao tại sao lại trở về rồi làm sao không biết về tông môn con đường vẫn là phải chi nhánh ngân hàng lý a thật xin lỗi biểu ca ta sai rồi liệu như yên một mặt thành khẩn thái độ nói về sau ta sẽ không lại xem thường từ bỏ ngơi ư g i à o hơn đối với là ta tu luyện không đủ dùng tâm về sau ta sẽ sửa ta chỉ là quá quá nếu như đặt ở địa phương khác liệu như yên nói ra những này lời trong lòng cũng không khó xử nhưng lúc này đây là tại thanh lâu a quân phương các bên trong đám này khách làng chơi nhóm cả đám đều nhìn l â y người đây là tình huống như thế nào nam này có nhân tình a nàng không phải đến bắt người nam kia trở về sao nói nhảm không thấy được vừa rồi đều bị người nam kia hơn khóc sao chật chật chúng ta mẫu mực a liệu như yên có chút khó khăn bất quá vừa nghĩ tới lúc trước lục hàn đồng dạng cũng là vì tu luyện cực tình kiếm đạo vứt bỏ hết thảy cái gì mặt mũi tôn nghiêm đều có thể từ bỏ nàng không biết nơi nào tới r i ú p khí lớn tiếng nói ra biểu ca như yên chỉ là quá nhớ ngươi lâu như vậy không thấy muốn nhìn ngươi đối t a c ư ờ i nghĩ ngươi quan tâm ta muốn ta đối t a khuôn mặt tươi cười đ ó lấy ta không nên dạng này thật xin lỗi biểu ca ta về sau nhất định sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm siêu điểm kinh nghiệm hơi trướng lục hàn thở dài một hơi bây giờ liệu như yên đã so với mình thấp hai cái tiểu cảnh giới cái này đảo ngược quỷ liếm điểm kinh nghiệm cũng bây giờ không có bao nhiêu tương đối bây giờ thăng một cấp cần có kinh nghiệm tới nói đơn giản có thể xem nhẹ không nhớ lục hàn cũng không có tâm tư lại tốn thời gian ở trên người nàng lúc trước bị nàng lặng lẽ tương đối các loại vô tình lợi dụng cái này một ngụ m á c khí cũng trở ra không sai bịt lắm dù sao cũng là đồng môn lại là liệu gia đại tiểu thư thôi ngươi không cần dạng này ta biết ngươi muốn cái gì nhưng ta không phải là ngươi muốn tìm người kia ngươi vẫn là đi, đi sớm một chút từ bỏ đối n g ư ờ i là chuyện tốt lục hàn lần này xem như nói nói thật hắn thật đúng là không muốn tiếp tục chậm trễ người ta ở trên người nàng soát đến nhiều như vậy kinh nghiệm có thể nói không có l i ê u như yên liền không có mình bây giờ hòa nhau nhưng lục hàn không có nghĩ tới là hắn lời nói này xong ngược lại để l i ê u như yên hãm đến sâu hơn không ta không đi l i ê u như yên nhìn thoáng qua chung quanh những cái kia xem trò vui khách làm chơi đ ỗ n g nhiên quát lạnh một tiếng nói cút đám người này lúc đầu đều đang ăn dưa thế nhưng là l i ê u như yên đột nhiên một phát l ử a tất cả mọi người giật nảy mình đặc biệt là cảm giác được nàng này khí tức cường đại vô cùng Chí ít ngự không cảnh cao khách không thủ. Những ít ngự này liệu n g c h ơ nhóm đám cả đều như yên toàn thân nguyên lực bộc phát hóa thành từng đạo tàn ảnh đem bên trong một vị thực lực mạnh nhất thiên nguyên cảnh đại viên mãn tu sĩ giống ném giống như chó chết ném ra những người khác thấy thế co cẳng liền chạy toàn bộ quần phương các các tiểu t ỷ t ỷ bao quát mụ tù bà đều sợ choáng váng liệu như yên lúc đầu muốn đem các nàng cũng đổi đi bởi vì tiếp xuống nàng muốn nói lời là một kiện rất trọng yếu bí mật còn không thể để các nàng nghe được nhưng nghĩ đến lục hàn tới chỗ này chơi nếu là mình đem các tiểu tỷ tỷ đều đổi đi chẳng phải là bắt mặt mũi của hắn liền nhịn được biểu ca ta biết ngươi t r ọ c đại phiền thoái kia ma giáo cũng không dễ t r ọ c ngươi là lo lắng tương lai đối mặt địch nhân quá mạnh liên lụy đến ta cho nên cố ý đ ổ i ta đi ta không sợ cho dù là núi đao b i ể n lửa ta cũng phải cùng ngươi cùng nhau đối mặt siêu điểm kinh nghiệm trướng đến nhiều một chút lục hàn một mặt kinh ngạc bên cạnh bàng h ồ một mặt x u n g bái lục sư huynh quá lợi hại cái này liệu sư tỷ đều bị đối xử như thế đổi đều đổi không đi a mình nếu là lục sư huynh một thành bản sự chỉ sợ đều không chỉ tìm tới một cái lao bà vừa nghĩ tới lao bà bàng hổ lập tức nhớ tới kia ngự thú môn béo cô nàng tô tiểu mai lập tức run run một chút được rồi nếu là loại này ta bàng hổ tình nguyện lưu manh cả một đời mà lâm trần lại là không nói một lời đã không cảm thấy kinh ngạc cái này lục sư huynh đối phó nữ nhân bản sự người khác là nhìn đều nhìn không hiểu ngay cả ma giáo hai đại thánh nữ đều bị lục sư huynh đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay chỉ là một cái liêu như yên lâm trần ngược lại mừng rỡ xem kịch ừ n sau đó thì sao lục hàn gặp đây cũng là mười phần bất đắc dĩ nói liền ngươi thực lực này ngươi muốn cùng ta cùng nhau đối mặt cái gì đối mặt ma giáo t h á n h nữ huyền thông cảnh đại viên mãn cao thủ ngươi xứng s a o liệu như yên cắn răng huyền thông cảnh đại viên mãn ma giáo t h á n h nữ n g h e xong bốn chữ này liệu như yên trong lòng phát lên một cỗ cảm giác bất lực lấy mình bây giờ cảnh giới chỉ sợ đối mặt loại này cường giả một cái nguyên lực bộc phát liền có thể đem mình tiêu diệt nhưng lúc này liệu như yên tâm tính đã thay đổi biểu ca mặc dù ta thực lực bây giờ không được nhưng không biểu hiện ta về sau một mực không được ta nhất định sẽ dùng hết hết thẻ cố gắng tu luyện nếu như ta liên lụy ngươi ta sẽ tự hành kết thúc tuyệt đối sẽ không làm ngươi khó xử Siêu. điểm kinh nghiệm tiếp tục t r ư ớ n g thật sao lục hàn cười liệu như yên cảm giác mình cũng không có bị lục hàn hoàn toàn tin tưởng mình mới vừa nói những lời này vẫn không thể đánh động lục hàn nàng cảm thấy là mình trước kia biểu hiện quá làm cho hắn thất vọng rõ liệu như yên ánh mắt kiên định nhìn xem hắn lục hàn đông như nói về sau vô luận xảy ra chuyện gì ngươi cũng sẽ cùng ta cùng nhau đối mặt rõ liệu như yên y nguyên gật đầu thân xác không dùng chất vấn lục hàn lại nói nếu như ta thích những nữ nhân khác đâu ngươi cũng sẽ cùng ta cùng nhau đối mặt sao ta l i ê u như yên sắc mặt đại biến nàng trợn mắt há hốc m ồ m m à nhìn xem lục hàn đang suy đoán hắn lời này là thật là giả nhưng là lục hàn mặt không biểu tình không có một tia tâm tình chậm trởn nhìn không ra l i ê u như yên trong đầu nhớ tới đã từng lục hàn cực tại tỉnh cực tại kiếm đ ỗ n g nhiên trong đầu linh quan g l ó e lên phản phất nộ g đến cái gì sẽ l i ê u như yên ánh mắt dần dần kiên định cất cao giọng nói nếu có một ngày có một nữ nhân tỷ như yên càng yêu biểu ca ngươi cũng càng thích hợp biểu ca ngươi vậy ta sẽ chủ động rời khỏi đồng thời ta nhất định sẽ thật lòng chúc phúc biểu ca ngươi chỉ cần biểu ca ngươi hạnh phúc ta liền đủ hài lòng siêu điểm kinh nghiệm so vừa rồi trướng đến càng nhiều thật sao ha ha kia nhìn ngươi biểu hiện lục hàn giang tay ra không có biện pháp làm sao t r e o tất nàng cũng đổi u không đi a ngay cả loại lời này đều quang minh chính đại nói ra nàng đều không hề từ bỏ cái kia còn có thể làm sao đâu theo nàng đi thôi liệu như yên giờ phút này vẫn còn yên lặng tại vừa rồi trong đầu kia một đạo linh quang bên trong bỗng nhiên như có điều suy nghĩ cả người đều ngu ngơ tại chỗ cực tinh kiếm đạo n g u y ê lai Đây chính lục à này, cực cực khắc thuộc Trước tại tỉnh, cực tại kiếm. Này, trong thú môn tô tiểu đạo. kiếm. Giờ liệu diễn kiếm nhiên mai. như yên không ngừng luyện mình lần nữa ngô nữ môn gặp, lấy l đầu, về hàn nhìn xem liệu như yên có chút không đúng nàng bộ dáng bây giờ tựa hồ tiến vào ngộ h i ể u trạng thái đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu yên tĩnh không nên q u ấ y dày nàng lục hàn truyền âm nhắc nhở những người khác liệu như yên giờ phút này trong đầu một toàn bộ đều là lục hàn thân ảnh trong đầu không ngừng tại lẩm bẩm mấy chữ này cực tại tỉnh cực tại kiếm ánh mắt của nàng càng ngày càng sáng tỏ trong lòng đối với mình lĩnh ngộ được kiếm đạo cũng càng lúc rõ ràng toàn thân của nàng tràn ngập một cỗ kiếm ý bé nhọn lục trần ngược lại là con tốt nhưng lâm trần cùng bảng hổ hai người thực lực yếu cũng là bị cái này một cỗ kiếm ý làm cho không ngừng lui lại s á t mặt đ ạ i biến liệu như yên không ngừng trong đầu diễn luyện mình ngộ đến kiếm đạo trên mặt dần dần hiện ra vẻ mỉm cười đ ỗ n g nhiên nàng mở mắt cả người đều ngây dại chỉ thấy chung quanh thành một vùng phế tích ngoại trừ lục hàn ngồi một bàn này chung quanh cùng bên cạnh mình một trượng phạm vi còn lại hết thảy cũng không biết vì sao đột nhiên biến mất đây là liệu như yên kinh ngạc phát hiện những cái kia còn phương các nữ tử tất cả đều lui đến xa xa doa đến mặt tái nhật như người chết lại tụ ở chung quanh từng cái thẳng nhìn mình l o n g l o n g đây là ta làm l i ê u như yên một mặt xấu hổ lục hạn lại là xù mặt mười p h ầ n khó chịu nói ta thật vất vả có thời gian rảnh rỗi uống chút rượu nghe một c h ú t khúc ngươi liền xem như lại nhìn không quen cũng không trở thành dò xét người ta quần phương các c cái này cần bồi thường bao nhiêu a l i ê u như yên lập tức ngượng ngùng cười cười móc ra một thanh linh thạch ném cho xa xa mụ tú bà nói đủ rồi sao chứng kiến quần phương các công trình lớn như vậy đối với tu luyện người tới nói kỳ thật không nhiều lắm chuyện gì cái này một thanh linh thạch tuyệt đối là đầy đủ chỉ là mụ tú bà lúc này sắc mặt ý nguyên âm tình bất định lòng còn sợ hãi vừa rồi nếu không phải lục hàn nhắc nhở nhanh các nàng những người này chỉ sợ đều đã chết rồi liệu như yên toàn thân bắn ra kiếm ý như một cô g ợ n sóng hướng phía bốn phía không ngừng lan ra như thế một cái đại cao thủ không biết đột nhiên phát cái gì thần kinh á đi thôi lục hàn cũng không ngồi được đi vọt thẳng t r ờ i mà lên hắn hiện tại rất y ế u kỳ cái này liệu như yên không biết lãnh ngộ được thứ gì liệu như yên đi sát đằng sau lâm trần cùng bảng hổ hai người cũng theo sát phía sau bốn người một đường hướng phía phương tây mà đi thiên sơn luận kiếm loại này náo nhiệt đại sự làm sao có thể không đi lục hàn đối với cái gì m ì n h chủ không có gì hứng thú trọng yếu là lần này thiên sơn luận kiếm đại điện sẽ tại một cái gọi thiên sơn địa phương cử hành đến lúc đó ngũ đại môn phái số lớn cao thủ sẽ tụ tập tại đây chắc hẳn sẽ có rất nhiều mỹ nữ trình diện công cụ người đương nhiên là càng nhiều càng tốt lục hàn hiện tại ước gì hướng nhiều người địa phương gót một đường đi về phía tây đông nhiên lục hàn ánh mắt chuyển hướng một bên khác lập tức ánh mắt sáng lên hắn tìm được một người quen cũ đây không phải k i ê ngự thú môn tô tiểu mãi sao ha, ha. giống như có trong lúc nhất thời không thấy chật chật nàng ngược lại là trở nên càng phát mượt mà à tô tiểu mai giờ phút này chính dẫn lĩnh một đám người hướng phía đồng dạng phương hướng mà đi không chỉ có lục hàn thấy được liệu như yên đám ba người cũng tương tự phát hiện tô tiểu mai tồn tại những người khác còn tốt bàng hồ sắp mặt x o á t một chút liền thay đổi ban hồ đây không phải là vợ ngươi sao lục hàn một mặt cổ quái cười nói bàng hổ nghe xong lời này liền sợ run cả người không nhịn được nghĩ lên lúc trước vừa xuống núi hoàn thành lịch luyện nhiệm vụ thời điểm cùng tô tiểu mai chuyện phát sinh lúc ấy ba người đều so tô tiểu mai cảnh giới thấp Về sau là Lục Hàn dùng Mỹ năng Mỹ mới kế, đương a Mai sau, cửa cái còn chờ tức cầu phái Tiểu đuổi đi, nói liền người tới này bảng môn tôn hôn. Tô trở để đ hổ về về sư sư ư lập nhiên cái này tất cả đều là nói nhảm sư minh chúng ta đi nhanh đi b ả n g hổ không thể bay chỉ có thể bị lâm trần mang theo mình muốn chạy đều không có cách chỉ có thể một mặt khẩn trương nhìn xem lục hàn người sợ cái gì lục hàn lại là một mặt xem thường ngự thú môn chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu môn phái mà thôi lúc trước lục hàn là vì soát kinh nghiệm mới cùng cái này tô tiểu mai nói nhăng nói quội nhưng bây giờ hoàn toàn không có cái kia cần thiết cái này tô tiểu mai bản thân thực lực cũng không có bao nhiêu tiến bộ vẫn chỉ là ngự không cảnh hậu kỳ cảnh giới vậy liền hoàn toàn không cần thiết bất quá lục hàn nhìn sang bên cạnh liễu như yên đông nhiên trong lòng hơi đậu như thế cái cơ hội tốt thử một lần liễu như yên sâu cạn thế là lục hàn nhìn lướt qua lâm trần cùng bảng h ồ hai người nói chúng ta cùng vị này tô tiểu thư cũng coi là có duyên phận đây đã là lần thứ hai ngẫu như gạo đi xuống dưới tâm sự dứt lời lục hàn liền trực tiếp từ trên trời giàn xuống liễu như yên giờ phút này trong mắt chỉ có lục hàn tự nhiên không chút do dự đi theo ở bên cạnh hắn ánh mắt cũng không có chuyển động qua một chút xi、si、đến không được lâm trần cùng bảng hổ hai người cũng là bất đắc dĩ cũng chỉ có thể cùng theo hạ xuống trên quan đạo ngự thú môn số lớn nhân mã tiến lên tốc độ cũng không nhanh bởi vì người ngược lại là dễ nói nhưng lần này ngự thú môn những cao thủ này chuẩn bị tiến về thiên sơn tham gia thiên sơn luận kiếm còn mang tới không ít y ê u thú dù sao ngự thú môn mà bọn hắn thực lực chủ yếu là dựa vào ngự thú cái này cũng rất bình thường bởi vậy lục hàn bốn người nhìn xem trước mặt cái này một cái cá thể hình to lớn tính tình côn bạo tản ra hung lệ chi khí yếu thú lập tức cảm thấy mở rộng tầm mắt chật chật những n à y yếu thú nhìn xem rất dọa người a lục hàn trong lòng có chút q u ỷ dị thế giới này mặc dù nói chính ma hai đạo tranh đấu không đất nhân loại xem như chủ t r ở chỉ bất quá tại một chút thâm sơn đại trạch bên trong cũng có một chút động vật quanh năm suốt tháng hấp thu thiên địa linh khí cũng trưởng thành vì đáng sợ yêu thú chỉ là yêu thú thứ nhất không có công pháp tu luyện thứ hai linh trí chưa mở cho nên vẫn luôn không thành tài được cho nên vận mệnh của bọn nó mười phần thế thảm nếu không phải là bị bắt trở thành toa kỵ linh sùng nếu không phải là bị nuôi nốt tán thịt hoặc là lấy tài liệu lợi dược ngự thú môn cũng là thế giới này tu luyện không phải chủ lưu môn phái t ô tiểu mai đi tại phía trước nhất nàng lần này làm ngự thú môn t r ư ở n g lão phụ trách dẫn đội đột nhiên lập tức nhìn thấy phía trước cản đường bốn người đầu tiên là s ư n g sở sau đó vui mừng cuối cùng giận dữ là các người t ô tiểu mai trong nháy mắt liền nhớ tới trước hơn hai tháng chuyện phát sinh sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi đã lâu không gặp a tiểu mai lục hàn còn mười phần hữu hảo phất phất tay lên tiếng chào t ô tiểu mai con mắt đã hoàn toàn hiếp lại mắt lộ ra một tia hàng quang nói các người l ừ a ta lâu như vậy lại còn dám ở trước mặt ta xuất hiện vì cái gì không dám lục hàn hỏi lại t ô tiểu mai âm thầm giật mình cảm ứng một chút lục hàn lúc này tu vi cảnh giới lại là quá sợ hãi nàng nhìn không thấu cái này lục hàn hừ nhất định là tu luyện cái gì ẩn tàng khí tức phát m ô n bất quá thì tính sao lúc trước thấy người này lúc hắn cũng bất quá chỉ có thiên nguyên cảnh cảnh giới đại viên mãn mà thôi tô tiểu mai căn bản không tin một người có thể tại ngắn ngủi trong vòng hai tháng đột phá đến ngự không cảnh hậu kỳ mà ba người khác đồng dạng không gì hơn cái này hai cái ngự không cảnh giai đoạn trước một cái thiên nguyên cảnh đại viên mãn không chịu nổi một kích tô tiểu mai tâm niệm vừa động trên mặt thịt mỡ rung động lúc này cười lạnh nói các ngươi muốn tìm chết vậy ta lục i ngươi. ề n thành toán Trước các l hàn ngươi chính là của ta ánh của là ta suy á n g Tô t i ể m nghĩ á mình ngược lại là không quan trọng nhưng bản g hộ giống như nhìn xem không quá tình nguyện a cái này không có biện pháp giờ này khắc này tô tiểu mai đã bông xuống ngon thoại lục hàn lại là một mặt mỉm cười bất vi sở động nhưng tự nhiên có người đậu chỉ bằng ngươi liệu như yên ánh mắt rốt cục từ trên thân lục hàn rời lần thứ nhất một cái trước mắt nhìn về phía cái này tô tiểu mai lâm trần cùng bảng hồ hai người bất động thanh sắc đứng ở lục hàn sau lưng chuẩn bị xem kịch giờ phút này hai người bọn họ không chút nào hoảng nếu như đặt ở trước kia bọn hắn khả năng còn sẽ có chút lo lắng kia tô tiểu mai cảnh giới so với mình những người này cao quá nhiều nhưng bây giờ lục hàn bản thân liền là cùng kia tô tiểu mai đồng dạng cảnh giới ngự không cảnh hậu kỳ lấy lục hàn thiên phú cùng cảnh giới phía dưới lâm trần cùng bảng hồ hai người tin tưởng căn bản không có cái gì đối thủ lúc này có liệu như yên s u ấ t chiến hai người ngược lại là hiếu kỳ nơi này kia chỉ là một cái ngự không cảnh giai đoạn trước ngược lại là dám ở trước mặt ta p h ế p lối không tệ tô tiểu mai cũng là một cái tính tình nóng nảy chủ nghiêm nghị quát vậy liền trước từ người khai đao dứt lời tô tiểu mai mập m ạ p cánh tay phải vừa khơ múa miệng bên trong phát ra thanh âm kỳ quái ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn từ tô tiểu mai sau lưng xông ra một đầu hình thể cực kỳ khổng lồ yêu thú lại là một đầu toàn thân mọc đầy cứng rắn ra lông gấu đen này gấu đen hình thể chí lớn đơn giản làm cho người hít một hơi lanh khí đứng thẳng lên lại có ba người cao loại này hung hãn yêu thú có một cỗ khí thế đáng sợ t r ứ n g mắt một đôi mắt, chẳng mắt chằm chằm đứng liêu như yên mà lúc này l i ê u như yên căn bản b ấ t vì sở đ ộ n g nàng thậm chí khỏe miệng hiện hiện một tia v ẻ khinh thường trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh t r ư ờ n g kiếm kiếm nơi tay l i ê u như yên toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi cái tia đang sợ kiếm ý lại một lần nữa phóng xuất ra giống tia gấu đen to lớn yêu thú n g ử a mặt lên trời một tiếng g i ậ giống sau đó liền hướng phía liệu như yên vào tới đại địa đều phản phất tại chấn động so sánh dưới liệu như yên kia thân thể nhỏ nhỏ đơn giản tựa như trước mặt đại nhân một đứa、bé. tất cả mọi người cảm giác cái này gấu đen to lớn yêu một tay gấu vô xuống liền có thể đem cái này liệu như yên đập đến n á t n h ừ chết đến mức không thể chết thêm liệu như yên lại là không chút hoang mang kiếm trong tay b ộ c phát ra một đạo q u a n g mang c ự c quang này q u a n g mang cực kỳ trói mắt trong nháy mắt liền đâm vào gấu đen kia kêu, kêu thảm một tiếng vô ý thức bưng kín hai mắt nhưng mà đạo ánh sáng này mang không chỉ là như thế liệu như yên kiếm trong tay chém ra biểu ca ta đối với ngươi tỉnh giống như này chỉ riêng sáng lóa phản phất bầu trời như mặt trời nhiệt liệt đạo ánh sáng này chui vào gấu đen kia thể nội trong nháy mắt gấu đen kia liền không n ú c đ í c h đám người quá sợ hãi đồng thời cũng cảm thấy khá là quái dị một bên lục hàn lại là nhìn thấy hệ thống n h ấ p nhở điểm kinh nghiệm tăng một đợt đông nhiên gấu đen kia thể nội bộ phát ra từng đạo cực quang xuyên thấu nó hùng tráng thân thể trực tiếp làm nó phân liệt ra tới phước thông cái này gấu đen n m vang một tiếng ngã xuống nện xuống đất hoàn thành từng khối từng khối toàn trường yên tĩnh n ữ thú môn đám người từng cái con mắt chừng đến cùng đồng linh một mặt không thể tin được đặc biệt là kia tô tiểu mai cái này gấu đen mặc dù tương đối vụ về nhưng luận lực lượng thậm chí vượt xa nàng cái chủ nhân này thật muốn khí lực va chạm nàng chưa chắc có thể chiếm thượng phong tô tiểu mai vốn cho rằng nữ nhân này sẽ ủy vào thân thể nhỏ dựa vào linh hoạt tẩu vị cùng cái này gấu đen chiến đấu nhưng vạn vạn không có tướng đến là người ta chỉ dùng một kiếm một kiếm liền đem bên cạnh mình cường đại nhất một con yêu thú trực tiếp chém giết một kiếm này thật là đáng sợ tô tiểu mai trong lòng đều đang run dày nàng đ ỗ n g nhiên có một tia cảm giác nguy cơ ta đang sợ cái gì nàng bất quá là chỉ là một cái ngự không cảnh giai đoạn trước mà thôi ta thế nhưng là ngự không cảnh hậu kỳ cảnh giới liền xem như không dựa vào ngự thú ta cũng có thể giết nàng tô tiểu mai cưỡng ép cho mình để khí sau đó nàng mập mạp thân thể lơ lửng ở không t r ú n g giống như là một khối hình thể to lớn núi đá hướng phía l i ê u như yên trực tiếp đánh tới l i ê u như yên lại là không nhúc ních mắt thấy cái này tô tiểu mai bay tới trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh t r ù y sắt lớn điên cuồng địa l o ạ n vũ hướng phía l i ê u như yên đập xuống giữa đầu h u lại là một kiếm l i ê u như yên kiếm trong tay lại một lần nữa cực quang nở rộ Xoẹt. cái này cực quang tốc độ quá nhanh tô tiểu mai vốn cũng không phải là lấy tốc độ tăng trưởng căn bản là không có cách né tránh nàng đành phải vận chuyển toàn thân nguyên lực hình thành một đạo hộ thể nguyên lực tưởng ngăn tại trước mặt mình chỉ là vô dụng đạo này cực quang trong nháy mắt xuyên thấu cái này vô hình nguyên lực khí tưởng rơi vào tô tiểu mai trên cánh tay Xoẹt! cánh tay ứng thanh mà đức tô tiểu mai kêu thẳm một tiếng cực tốc bay ngược nhưng liệu như yên cũng không có đuổi về phía trước nàng chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem tô tiểu mai rút đi một mặt khiếp sợ nhìn xem mình liệu như yên m ặ t không biểu tình nói nghệ tình ngư ngự thú môn cùng là chính đạo môn phái hôm nay liền tha cho ngươi một mạng tô tiểu mai cánh tay phải bị chạm lại là không có lưu một dầm máu nhìn xem mình kia chỉnh chỉnh tề tề vết thương phản phất bị l i ệ n hòa thiêu đốt qua đau đớn khó nhịn tô tiểu mai biết rõ liệu như yên cũng không có khoe khoang nếu không phải nàng thủ hạ lưu t ì n h chỉ sợ vừa rồi kêu một đạo cực quang c h ẳ m chính là thân thể của mình lấy kia cực quang đáng sợ mình nhất định rơi vào cùng gấu đen kia kết quả giống nhau một kiếm này quả nhiên là cực kỳ kinh khủng tô tiểu mai trong lòng hãy nhiên lại là t r ừ n g mắt lục hàn b ọ n người trên mặt lúc trắng lúc xanh hiển nhiên bị chiến đấu mới vừa rồi dọa cho phát sợ lục hàn chính mắt thấy một trận chiến này cũng là âm thầm kinh ngạc liệu như yên thực lực tăng lên nhiều lắm mặc dù nàng bản thân vẫn như cũng là ngự không cảnh giai đoạn trước cảnh giới nhưng là kiếm đạo của nàng tu vi đã đạt đến một cái khác độ cao mới một kiếm này ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng đi thôi lục hàn đã mất đi lại tiếp tục xem trò vui hưng ơ thú quay người phóng lên tận trời liệu như yên cũng là lập tức đuổi theo kịp lâm trần cùng bàng hổ hai người nhìn nhau cũng là mười phân bất đắc dĩ bất quá chiến đấu mới vừa rồi lại là khiến lâm trần như có điều suy nghĩ cái này liệu như yên quả nhiên đốn ngộ còn để nàng nộ ra được một bộ kiếm quyết cũng không ngờ đây là cái gì kiếm đạo lâm trần tận mắt thấy liệu như yên xuất thủ lúc này hai người là đồng dạng cảnh giới nếu như mình là kia tô tiểu mai lâm trần cảm giác mình khả năng cũng không tiếp nổi một kiếm này bang hổ là thoải mái nhất rốt cuộc đem việc này chấm dứt chắc hẳn về sau kia tô tiểu mai cũng sẽ không lại quân lấy mình đoán t r ư ờ n g bị dọa phát sợ lục hàn lại là một mặt bình tĩnh nhìn thoáng qua bên cạnh liệu như yên nói đây cũng là ngươi vừa rồi l ĩ n h ngộ một kiếm này kêu cái gì t h à n h k i ể u liệu như yên trên mặt lộ ra một k i a nụ cười s á l ạ nhìn xem lục hàn nói hàn quang、ừ. lục hàn sửng sốt một chút liệu như yên lại là tiếp tục nói ra lục hàn từ nay về sau ngươi chính là của ta ánh sáng chương một trăm bốn mươi sáu liệu như yên kiếm đạo hàn kiếm phong phong chủ t lục hàn nghe nói như thế cũng n h ị n không được run một cái siêu điểm kinh nghiệm bạo tác cái này một đợt kinh nghiệm tương đương ra sức lục hàn đều sửng sốt u một chút bất quá càng làm cho lục hàn trong lòng khiếp sợ là liệu như yên thật đúng là đốn nộ g không phải giả vờ giả v ị một kiếm này tương đương không tệ hàng quang lục hàn khỏe miệng cũng n h ị n không được giật một cái nàng thật đúng là sẽ liếm a lấy cái kiếm c i ê u danh tự còn cùng mình nhắc lên ngươi đây là cái gì kiếm đạo lục hàn nhịn không được hỏi một câu nếu như là người khác hỏi liệu như yên khả năng căn bản sẽ không để ý tới nhưng là lục hàn đã hỏi nàng liền thành thật trả lời nói cực tình kiếm đạo ừ m lục hàn ngây n g ẩ n cả người cái gọi là cực tình kiếm đạo chẳng qua là lúc trước liệu như yên sư tôn tuyết hoa chân nhân tự hành não bộ ra sau đó lục hàn liền thuận nước đẩy thuyền tìm cho mình như thế một cái lấy cớ không có nghĩ tới là cái này liệu như yên thật đúng là l ĩ n h nộ g được cái này cái gọi là cực tình kiếm đạo mẹ nó chúng ta cũng không biết ngươi là thế nào sẽ lục hàn trong lòng không nhịn được muốn nhà ránh nộ tính của mình thiên phú thật sự là loại này ngộ h i ể u phương thức tu luyện thật đúng là không thích hợp mình vẫn là thêm điểm chân thật nhất liệu như yên gặp lục hàn không nói lời nào liền chủ động mở miệng nói ta l ĩ n h nộ cực t ì n h kiếm đạo cùng biểu ca ngươi có chút khác biệt đây là thuộc về chính ta cực t ì n h kiếm đạo như thế nào cực t ì n h l i ê n ở chỗ một cái cực chữ cực hạn kiếm chiêu đi đến cực hạn tâm cũng muốn đến cực hạn đây cũng là cực tại t ì n h mà cực tại kiếm liệu như yên thời khắc này biểu lộ lộ ra rất tự nhiên nói đến lãnh nộ của mình thời điểm đối lục hàn cũng không chút nào g i u dếm lâm trần cùng bàng hồ hai người cũng đều nghe được nhưng liệu như yên không quan tâm nghe lại như thế nào quả nhiên lâm trần cùng b à n g h ổ hai người một mặt m ộ i bức căn bản nghe không hiểu trên thực tế lục hàn cũng không hiểu bất quá c ự c tình kiếm đạo là từ trên người chính mình làm ra cách gọi vậy mình cũng đều không hiểu liền có chút không thích hợp thế là không tệ tiếp tục người rất có tiền độ a lục hàn khó được khen một câu liệu như yên lập tức tâm hoa nộ phóng trên mặt hiện hiện một đoá hồng vân, mang t h e o một t i ê ngượng n ngủng nói không có biểu ca ta cũng sẽ không có này đỗng nộ ta đến nay mới hiểu được một cái đạo lý kiếm đạo tu luyện không phải kiếm mà là tâm、Siêu. đồng i ể m k h n thời ma giáo phó giáo chủ nghe đồn bị nam cung khinh vũ giết chết việc này đương nhiên cũng là muốn ở trước mặt xác nhận gần nhất ma giáo thế lực đột nhiên biến mất lựa chọn con đầu giúp cổ một cử động kia rất là làm cho người không hiểu ngũ đại môn phái các phương cũng hoài nghi ma giáo là có âm n h ư gì cho nên ngũ phương cao tầm thông qua khí về sau quyết định sớm cử hành thiên sơn luận kiếm cùng bàn dẫn sự tỉnh là ngũ đại môn phái một trong lưu vân tông tự nhiên là muốn tham gia này thiên sơn luận kiếm dựa theo quy củ ngũ đại môn phái trưởng môn sẽ không tham dự vào thiên sơn luận kiếm minh chủ chi vị tranh đoạt bởi vì ngoại trừ kháng ma đại nghiệp bên ngoài trưởng môn các phái thân phận tôn quý cũng đều cẩn tọa trấn môn phái căn bản không g à n h phân thân các phái những trưởng lao khác cùng tất cả cao thủ đều có thể tham gia trừ cái đó ra còn có một phương khác cũng sẽ tham dự trong đó đó chính là đại hạ vương triều triều đình chẳng yêu trừ ma vốn là vì giữ gìn thiên hạ thương sinh cái này đồng dạng cũng là giữ gìn đại hạ vương triều định lục sư huynh chúng ta đi góp cái này náo nhiệt thật được không bàng h ồ trong lòng có chút nghi hoặc người minh chủ này chi vị rõ ràng là các phái cao nhân tiền bối mới có tư cách ngồi lấy mình mấy người kia thực lực chạy tới thăm gia đơn giản chính là làm bia đỡ đạn thôi lục hàn còn không có trả lời lâm trần nghe này một lời liền rất là bất mãn chứ ma vệ đạo người người đều có trách nhiệm nhưng người, người đều như vậy nghĩ chỉ dựa vào tuyển ra tới minh chủ một người có thể trừ mà sao lâm trần gọi là một cái hiên ngang lẫm liệt lời nói này thương đương chính nghĩa lục hàn nhìn thoáng qua bàng hổ nói nghe thấy được sao người giác nộ g vẫn là quá thấp a nhìn xem lâm hình không hổ là tu luyện thương sinh kiếm đạo cái này tư tưởng cảnh giới chính là cao bàng hổ lập tức một mặt hổ thẹn về p h ầ n liễu như yên nàng nhưng không có cái gì quá lớn biểu lộ ba đậu ở trong mắt nàng chỉ có lục hàn lục hàn đi nói chỗ nào nàng mí mắt cũng sẽ không nháy một chút liền sẽ đi cùng đi chúng ta đến tăng thêm tốc độ này thiên sơn thật là có điệp xa lúc hắn tới kéo bàn g h ồ liền trực tiếp phá không mà đi cảnh giới của hắn tối cao mang theo bàn g h ồ tự nhiên nhẹ nhõm một chút thiên sơn đại hạ vương triều cao nhất một n g ọ núi n cũng là đại hạ vương triều vô số tu luyện chi sĩ trong lòng t h i ê n sơn có người nói núi này là tiếp cận nhất trời địa phương cho nên mới gọi thiên núi cũng có người nói núi này đã từng là không có là có một ngày một thanh t i ê n kiếm từ trên trời giàn xuống rơi xuống nơi đây biến thành một n g ọ núi n cũng có người xưng núi này vì thiên kiếm núi ngũ đại môn phái hạ lệnh tề tụ thiên sơn đây là thiên hạ chính đạo một lần thịnh hội đại hạ vương triều thế lực khắp nơi nhao n h a u khởi hành lưu vân tông tại nam cung k i n h vũ trở về về sau cũng định ra lần này tiến về thiên sơn nhân tuyển chính là từ hàn kiếm phong phong chủ tâu ngạo tuyết tự mình dẫn đội lục hàn thu được nam cung k i n h vũ đưa tin về sau trong lòng âm thầm vui mừng k i n h vũ không đến vậy thì tốt quá dạng này hành động liền thuận tiện a tâu ngạo tuyết hàn kiếm phong phong chủ lục hàn đối cái này hàn kiếm phong phong chủ ấn tượng không sâu chỉ có gặp mặt một lần vẫn là tại lúc trước bái nhập lưu vân tông thời điểm gặp một lần nhưng lục hàn n h ư kỹ cái này tâu ngạo tuyết cũng là một người dáng dấp tuyệt mỹ nữ nhân chỉ là làm người quá lạnh Hàn kiếm phong chủ ô n g p liệu như g n g ờ i yên sắc mặt biến hóa nghiêm mặt nói phong chủ thực lực rất mạnh về phần rốt cuộc mạnh cỡ nào ta cũng không rõ ràng dù sao bản thân nhập môn về sau ta chỉ gặp nạn xuất thủ qua một lần h ờ i hợt một kiếm liền đem ngâm kiếm phong phong chủ đánh bại lục hàn âm thầm kinh ngạc ngâm kiếm phong phong chủ lòng thiếu thiên cái này tâu ngạo tuyết lợi hại như vậy sao ha ha nhưng là có nhà ta khinh vũ lợi hại sao lục hàn cười đối nam cung khinh vũ thực lực hắn là tự tin đi nữa cực kỳ bất quá cái này tâu ngạo tuyết càng mạnh càng tốt ta tìm một cơ hội xoát nàn g một đ ợ ạ n c ư ơ n g một trăm bốn mươi bảy lâm trần thương sinh kiếm đạo lục hàn suy nghĩ nói thế nào mình cũng là lưu vân tông đệ tử cái này tâu ngạo tuyết mặc dù tính tình băng lãnh nhưng không đến mức đối đồng môn đệ tử hạ nặng tay a muốn nặng tay cũng không sao không đến mức g i ế ta hẳn là sẽ không không nghể mặt sư thì cũng nghể mặt phật nói thế nào nhà ta khinh vũ tại lưu vân tông cũng là rất có mặt bài h ú n g hồ hiện tại khinh vũ thực lực đoán chừng cũng xa so với kia tâu ngạo tuyết mạnh hơn lục trần trong lòng suy nghĩ miên man bay hơn nửa ngày đã tới đêm tối bốn người cũng cảm thấy hơi mật chút đúng lúc này lục trần đột nhiên phát hiện phía trước chuyển đến chấn động to lớn thanh â m âm âm thanh â m bên thai không dứt ánh lửa ngút trời mà lên đốt đỏ lên nửa bầu trời nguyên lực ba động có người tại chiến đấu lục hàn ánh mắt có chút run lên hắn bằng cảm giác dự phán chiến đấu phía trước hẳn là còn tính là tại khả khống phạm vi bên trong giao thủ hai tay thực lực hẳn là cũng không đến huyền thông cảnh đi đi xem một chút lục hàn lúc này liền hướng thẳng đến ánh lửa ngút trời chỗ gấp bay mà đi sau lưng lâm trần bọn người cũng là lộ ra một mặt vẻ chờ đợi bọn hắn cũng sớm đã nhịn không nổi đặc biệt là lâm trần tại dọc theo con đường này lâm trần gặp được rất nhiều chuyện bất bình mỗi một lần đều muốn ra tay quản quản nhưng đều bị lục hàn cự tuyệt thân là thương sinh kiếm đạo tu lợi người lâm trần thời khắc đem cứu vớt thiên hạ thương sinh trách nhiệm đặt ở trên người mình nhưng là lục hàn cũng không phải nghĩ như vậy gia hỏa này ngay cả người ta một điểm nho nhỏ tư nhân tranh chấp đều nghĩ đến đi nhúng tay cũng quá cái kia gì về sau trên đường gặp được một đôi tiểu tình lữ cãi nhau vì thế ra tay đánh nhau lâm trần nhìn không được xuất thủ đem người nam kia hung h ă n g giáo hơn một trận kết quả kia nữ không vui cuối cùng là hai người liên hợp lại cùng một chỗ công kích lâm trần lâm trần vì thế phiền muộn hồi lâu dưới mắt như thế lớn trên trận hiển nhiên không phải cái gì tiểu đ ả tiểu nháo bốn người cách càng ngày càng gần cũng dần dần nghe được chém giết gầm thét thanh â m chiến đấu vẫn đang tiến hành mà lại càng ngày càng cháy bỏng nơi đây lại là một môn phái là bích vân trang liệu như yên lập tức thoát ra gặp lục hàn bọn người nhìn lại nàng liền giải thích nói cái này bích vân trang phải thuộc về ngũ đại môn phái một trong cựu kiếm sơn trang là từ cựu kiếm sơn trang một vị nguyên lão tổ trạch lục hàn đối với thiên hạ này thế lực khắp nơi hiểu rõ cũng không nhiều chứ ngũ đại môn phái bên ngoài còn có một số bên trong tiểu môn phái các môn phái truyền nhân gia tộc cùng thế lực khắp nơi thông ra hình thành một phương thế lực loạn thất bắt a o lục hàn cũng lời đi so đo hắn chỉ cần biết rằng bích vân trang nên tính là chính phái một phương là đủ rồi như vậy tiến đánh bích vân trang chính là địch nhân rồi、đi. xem trước một chút đi lục hàn đi đầu vào tới bích vân trang xây ở một sườn núi bên trên chiếm diện tích cực lớn giờ phút này trong trang đại hỏa đời trời một đội người á o đen ước chừng mười mấy cái từng cái che mặt ẩn tàng k h í tước toàn thân hắc vụ tràn ngập ngay tại điên cuồng công kích bích vân trang cao thủ bích vân trang bên này người liền rất dễ nhận biết từng cái đều một thân màu đen trường bảo mạnh nhất mới ngự không cảnh hậu kỳ không có uy hiếp lục trần rất nhanh có phán đoán đông nhiên ma giáo ta bích vân trang liều mạng với các ngươi cựu kiếm sơn trang sẽ không bỏ qua cho các ngươi bích vân trang một vị dâu dài đồng bình láo giả tuy có ngự không cảnh hậu kỳ thực lực nhưng giờ phút này đã bản thân bị trọng thương lung lay s ắ p đổ nhưng lại lực chiến không lùi liệu như yên cao mày nói người này hẳn là bích vân trang trang chủ lạc thừa phong trước mặt hắn hai cái người áo đen đồng dạng đều là ngự không cảnh hậu kỳ cảnh giới xuất thủ tàn nhẫn vô tình chiêu thức cực kỳ quý dị ma giáo lâm trần nghe xong lời này lại là trong nháy mắt liền xông tới đồng thời hô to một tiếng lạc trang chủ tại hạ lưu vân tông lâm trần đến đây giúp ngươi nói thì chậm khi đó thì nhanh lâm trần trong nháy mắt thì lên rút kiếm một mạch mã thành một đạo kiếm quang từ xa mà đến gần cơ hội là trong n g á y mắt liền đến hai cái người áo đen trước mặt các người muốn lên liền lên đi mình chọn lựa đối thủ thích hợp đánh không lại liền chạy đ ừ n g ngược trống lục hàn lúc đầu muốn động thủ nhưng phát hiện ở đây không có một cái nào ngự không cảnh hậu kỳ trở lên trong n g á y mắt liền đã mất đi hứng thú hắn chuẩn bị ở một bên xem kịch đương nhiên lâm trần bọn hắn vẫn là có thể lịch luyện một chút loại trang diện này đối lục hàn tới nói là không quan trọng nhưng đối lâm trần tới nói lại là cơ hội tự hào tu luyện không thể một vị bế quan khổ tu thực chiến ngược lại là trọng yếu nhất có ít người đối mặt khác biệt đối thủ kinh lịch lần lượt nguy cơ sinh tử lại là có thể kích phát tự thân tiềm năng nhưng đối lục hàn tới nói lại là không cần thiết hắn lại không có bình cảnh chỉ cần kinh nghiệm bao no cảnh giới gì đều có thể đột phá không tồn tại cần lĩnh nộ g cái gì thêm điểm là được rồi Lưu lại là Lưu Lâm lui người người như bước vui quá cứu kêu hậu Vân Vân vừa Vân vậy Tông Trang nghe đến đến, ngũ môn trong Tông từng mừng phản tinh. trần ngự không cảnh một tử, phất một gặp Bích cái cái phái phải hai đại đối, kiếm, đệ mà kỳ tại hạ bích vân trang trang chủ lạc thừa phong đa t ạ các vị xuất thủ tương trợ lạc thừa phong rốt cục có thể chậm khẩu khí lập tức ôm quyền nói t ạ lâm trần một mặt hiên ngang lâm liệt nói trang chủ không cần phải k h á c h khí ma giáo người người có thể chu diện đây là chúng ta ứng tận chi nghĩa vụ ừ khẩu khí thật lớn lưu vân tông lại như thế nào hai cái người áo đen thân hình không ngừng biến nào lẫn nhau hiểm hộ đ ỗ n g nhiên một người trong đó móc ra một thanh trường đao hướng phía lâm trần hai người bổ tới một người khác lại là lấy ra một thanh trường kiếm thân kiếm tản ra một cỗ hắc khí hai người tới một cái đao kiếm kết hợp lục hàn nhìn xem đều cảm thấy làm người ta sợ hãi hai người này thực lực không tệ a lâm trần tiểu t ử này có thể chịu đựng được sao hắn ở một bên nhìn chằm chằm để thấy thời cơ bất ổn trước đem lâm trần cứu chỉ gặp lâm trần một mặt nặng nễ kiếm trong tay hoạch xuất ra một đạo cầu vồng toàn thân tản ra bạch quang nhàn nhạt thôn lên hắn giờ phút này phản g phất thánh nhân hàng thế nhân kiếm vô địch lâm trần kiếm trong tay tản ra hùng hậu nguyên lực vậy mà sinh chặn hai người đao kiếm kết hợp một kích chỉ là lâm trần cuối cùng vẫn là thấp hai cái tiểu cảnh giới bị chấn động đến không ngừng rút lui khỏe miệm chảy máu lâm trần thân i ể u tử này, còn k ô không n Trần lắng nào. g có chăm chú Lục chút A. Vừa lại là lo l rồi m t r ầ sử dụng, c hình ỉ là lưu luyện Lâm quyết, tu Quả vân nhân thân đây. tông phong chính hắn bản còn không dụng nhiên. Trần thân h kiếm kiếm kiếm đạo, có sử dừng lại lần nữa phản xung trở về kiếm của hắn nhẹ nhàng vung lên phản phất toàn bộ bầu trời đều dừng lại một kiếm này có cực kỳ cường đại áp bách chi lực đồng thời cũng có được thẳng tiến không lùi thấy chết không sờn khi thế hai cái người áo đen đồng thời trấn trụ bọn hắn một mặt không thể tin được nhìn xem lâm trần chỉ cảm thấy một kiếm này mình không thể cản k e n nhưng bọn hắn vẫn là vô ý thức đem binh khí nằm ngang ở trước người sau đó lâm trần một kiếm này trực tiếp đem bọn hắn cho chém bay ra ngoài che mặt khăn đen bị chấn át hai người điên cuồng thổ hết u y không thôi lục trần vẩy một cái lông mày nắm cỏ tiểu tử này kiếm đạo không tầm tường h a chương một trăm bốn mươi tám tiểu nữ tử lạc hồng bãi kiến tấn công chính lục trần là nhìn không ra môn đạo gì tới hắn có thể cảm giác được lâm trần dùng một chiêu này về sau tiêu hao không nhỏ nhưng này hai cái người áo đen cũng không có chết mà lại lại giết trở về cùng lâm trần cùng lạc thừa phong hai người càng đánh càng hăng tạm thời song phương đấu cái lực lượng ngang nhau mà đổi thành một bên liệu như yên thì như là sát thần những nơi đi qua không ai đỡ nổi một hiệp một kiếm một cái đương nhiên cái này cũng cùng với nàng chọn đối thủ có quan hệ mạnh nhất cũng bất quá là ngự không cảnh trung kỳ cảnh giới càng một cái tiểu cảnh giới giết địch đối liệu như yên tới nói đã không coi vào đâu ngược lại bằng hổ lại là cực kỳ khoa trương bằng hổ chuyên môn phụ trách công kích những cái tia ê ngự không cảnh trở xuống đ ị c h nhân ngự không cảnh trở lên người đều trên không trung chiến đấu giữa song phương phân biệt rõ ràng thời khắc này bằng hổ đơn giản như là hình người yêu thú mạnh mẽ đâm tới cho đến những hắc ý nhân kia từng cái bị ngược đến chết đi xuống lại lục hàn nhìn xem đều cảm thấy có chút hung á c bàng hổ kia thân thể mập mạng so với những người khác lớn mấy số hắn xông đi lên bắt lấy một người người áo đen mang theo chân liền trực tiếp hướng phía trên mặt đất c ủ a nện chật chật khiến cho cùng hạo khắc giống như lục hàn nhịn không được nhà ránh đ ồ n g nhiên lục hàn cảm thấy một ánh mắt đang từ phía sau nhìn mình chằm chằm hắn xoay đ ầ u lại trước mặt đồng dạng là một hắc ý nhân chỉ là cũng không có che mặt người này một chương mặt chữ quốc âm lánh mạ thị xác người vì sao không độc thủ người áo đen nhìn chăm chú lục hàn đ ố n g nhiên lại nói không phải là đang chờ ta chờ ngươi lục hàn s ư n g sở nói chờ ngươi làm gì antga người áo đen có một nháy mắt mê mang hắn là lần hành động này thủ lĩnh vẫn giấu kín lấy chưa xuất hiện chính là đang chờ đợi sợ có cái gì ngoài ý m u ố n thế nhưng là đột nhiên trên nửa đường rết ra như thế bốn người làm rối loạn tình hình chiến đấu hắn có thể nhìn ra được lục hàn là trong bốn người này thực lực mạnh nhất cái t i a nhưng hắn một mực không có đ ộ n g thủ người áo đen coi là lục hàn phát hiện hắn cho nên giờ phút này hắn ra kết quả ừ các hạ d á m gan nhúng tay việc này chắc hẳn tự nhận là có chút bản sự ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút ngươi đến cùng có thủ đoạn là gì cái này thủ lĩnh áo đen dưới cơn nóng giận giận dữ xuất thủ ngươi nói nhiều như vậy còn không bằng vừa rồi liền trực tiếp đánh lên đâu lục hàn lắc đầu l ư ờ i nhắc nói nhảm nhiều kiếm trong tay khe khe chém một cái h i u nhất kiếm n lư long vũ tiếng long ngâm đột nhiên vang lên cả kinh chung quanh tất cả mọi người vẻ mặt đầy rung động sau đó tất cả mọi người thấy được làm bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn chỉ gặp một vệ kim quang xông về người áo đen kia sau đó hóa thành một đầu hoàng kim cử long chiếu sáng bầu trời hoàng kim cự long rít lên một tiếng xoay quanh dâng lên mà người áo đen kia trong nháy mắt liền bị cái này kim long sẽ thành mảnh nhỏ hết thẻ trong trước mắt liền tan thành mây khói tất cả mọi người nhìn ngây người bích vân trang một vị đệ tử kiếm trong tay ở một tiếng rơi trên mặt đất lúc này mới kịp phản ứng mà lộ vẻ xấu hổ bây giờ tại chiến đấu tại sao có thể ngay cả kiếm đều rơi mất đệ tử này một mặt vẻ xấu hổ nhưng lại kìm lòng không đặng thầm nghĩ thế nhưng là vừa rồi một chiêu kia cũng quá lợi hại quá hoa lệ quá rung động a đây chính là lưu vân tông thiên tài cao thủ sao lợi hại a đ bọn hắn mang tới đám kia thủ hạng đã toàn bộ đều chết xong liền thừa hai người bọn họ hai người bị hù sắc mặt đại biến lập tức quay người liền muốn trốn nhưng vào lúc này trước mặt của bọn hắn xuất hiện một bóng người chính là lục hàn lục hàn một mặt cười tủm tỉm nhìn xem hai người nói hai vị đây là muốn đi chỗ nào sẽ không nói là mắc tiểu a sĩ khả sắt bất khả n ụ c h ú n g ta l i ề u mạng với ngươi hai người nhìn nhau tự biết không trốn thoát được bây giờ chỉ có một trận chiến nhưng mà hai người vừa mới nâng lên một điểm dũng khí trong nháy mắt liền biến mất bọn hắn mới vừa vặn rút kiếm liền phát hiện trước mặt đột nhiên một đầu kim long hướng phía mình băng băng mạ tới hai người cũng không kịp phản ứng liền bị đầu này kim long trực tiếp bao phủ lục hàn hời hợt một con rồng đem hai người đưa tiễn sau đó hắn không nhanh không chậm đem trong tay kiếm thu hồi lúc này liễu như yên đám người đã trở về bích vân trang trang chủ lạc thừa phong cũng dẫn đám người tiến lên một mặt cảm kích nói đa tạ vị công tử này xuất thủ t ư ơ n g trợ không hổ là lưu vân tông cao đồ tại hạ bội phục v ạ p h ầ n lao giả này vô cùng có khí độ làm người cũng là nhìn cực kỳ hiền lành lục hàn nhìn lướt qua trước mặt bích vân trang đám người trên mặt lộ ra một tia vẽ đồng tình một trận chiến này bích vân trang tổn thất nặng nề t ử thương vô số thi thể đầy đất người già trẻ em đều có có thể còn sống sót, hiện nhiên đều là một chút thực lực cao cường người cái này bích vân trang h i ệ n nhiên không ngờ rằng tối nay sẽ phát sinh như thế biến cố toàn bộ sơn trang đều bị đại h ỏ a tiêu hủy mặc dù sống sót một phần nhỏ người nhưng giờ phút này trên mặt mọi người đều có vẻ đau thương trang chủ không cần phải k h á c h khí bởi vì cái gọi là gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ thú n g chi là đối phó ma giáo bản này chính là nên tiến hành lục hàn q u ố quyền bốn vị từ phía đông mà đến chắc là đi tham gia thiên sơn luật kiếm bây giờ đã tới đêm khuya cũng không nhất thời vội vã bởi vì cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được bốn vị liền ở đây nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại lên đường để cho tại hạ một tận địa chủ c h i nghi cũng có cơ hội báo đáp bốn vị đại ân lạc thừa phong thái độ mười phần thành khẩn cứ việc lục trần bốn người liên tục cự tuyệt nhưng là vẫn t h ỉ n h tình không thể chối tử rơi vào đường cùng lục hàn đành phải gật đầu đáp ứng cái này bích vân trang mặc dù bị đốt cháy không còn nhưng ở chân núi còn có một chỗ b i ệ t viện bảo tồn hoàn hảo lạc trần gió làm cho người chuẩn bị t h ỉ n h đại y ế n hội lạc gia chủ yếu nguyễn lão cùng một chút trọng yếu nhân sĩ n h o nhao tiến lên đối lục hàn bọn người biểu đạt lòng cảm kích song p ư ơ n g nâng ly cả chén bầu không khí lập tức liền náo nhiệt lục hàn lúc đầu không thế nào thích loại trường hợp này nhưng là bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười cũng liền không tiện c ử tuyệt sau đó lục hàn liền thấy được một vị nhan giá trị kinh người khí chất không tầm thường nữ tử đi vào yến trong phòng khách nữ tử này trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người lục hàn cũng là kìm lòng không được chăm chú nhìn thêm không thể không thừa nhận cho dù là mình thường thấy mỹ nữ bên người càng có liệu như yên bực này tư sắc c h i nữ cũng không thể không thừa nhận cô gái trước mặt so với liệu như yên có một loại không giống và vị luôn luôn tự nhận là chính nhân quân tử lâm trần cũng theo bản năng tốt ra tốt một cái tuyệt đại gia nhân b n chương thì một trăm bốn mươi chín đại ân không thể báo đáp chỉ có lấy thân báo đáp đây là tiểu nữ lạc trần phong kịp thời ở một bên giới thiệu lục hàn bốn người bừng tỉnh đại ngộ n g u y ê n lai là bích vân trang trang chủ nữ nhi chỉ là để lục hàn cảm thấy kỳ quái là nữ tử này tu vi cảnh giới lại có chút để cho người ta nhìn không thấu đương nhiên cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là người trang chủ này nữ nhi g i cho dù ấ p t h là lục hàn đối với cái này lạc đại tiểu thư biểu hiện ra nhiệt tình nếu là đặt ở trước kia liễu như yên trong lòng khẳng định thật phần khó chịu nhưng là hiện tại nàng không có cảm giác chút nào lạc đại tiểu thư không cần đa lễ lục hàn khách khí trả lời một câu nói ân công cái gì không dám nhận chúng ta chỉ là làm chuyện phải làm mà thôi mong rằng các vị về sau không cần lại treo ở bên miệng lục hàn lúc đầu cũng không có cảm thấy mình làm cỡ nào chuyện không bình thường nhưng là nghe xong lời này là đại tiểu thư lại không vui lớn như thế ân đại đức công tử không cầu hồi báo nhưng tiểu nữ tử lại không thể xem như không tồn tại làm sao sơn trang bị hủy công tử thân phận địa vị cùng thực lực tự nhiên cũng t r ư ớ n g mắt một chút bảo vật tầm t h ư ờ n g tiểu nữ tử không thể báo đáp chỉ có lấy thân báo đáp lấy báo công tử cứu vứt ta bích vân trang từ trên xuống dưới vài trăm người tính mệnh đại ân đại đức cái gì lấy thân báo đáp lục hàn lập tức sợ ngây người bên cạnh liễu như yên rốt cục có phản ứng xoay đ ầ u lại nhìn thoáng qua cái này lạc tiểu thư khe n n h ữ n g mày bên cạnh lâm trần cùng bảng hổ hai người cũng là một mặt ngốc trệ nhìn xem lục hàn các loại hâm mộ ghen ghét không dám vận a làm sao lục sư huynh ở nơi nào đều như thế có nữ nhân d u y ê n vấn đề là vừa rồi mình hai người cũng xuất lực a mặc dù biểu hiện không kịp lục sư huynh sáng như vậy mắt nhưng là giờ này khác này vậy mà tại vị này lạc đại tiểu thư trong mắt căn bản là giống như không tồn tại lâm trần ngược lại là có tốt hành hiệp trượng nghĩa không cầu hồi báo đây là quân tử phong thái nhưng là bản h ổ cũng rất muốn nói một câu lạc đại tiểu thư mình liền không nhớ thương nhưng là cái này lạc trang chủ không có khả năng cũng chỉ có một nữ nhi a coi như chỉ có một đứa con gái không phải còn có cái gì biểu tiểu thư đại đ i ệ t nữ cái gì cũng không phải không được a lục hàn giờ phút này nhưng trong lòng thì nghĩ đến một sự kiện vị này lạc đại tiểu thư vậy mà mới mở miệng chính là muốn lấy thân báo đáp điều này nói rõ mình dáng dấp đẹp trai a nếu như mình xấu xí chỉ sợ vị đại tiểu thư này nói chính là đời sau làm châu làm ngựa nghĩ đến đây cái lục hàn cười tại hạ chỉ là một người thô hảo không hiểu được cái gì cấp bậc lễ nghĩa nếu có đường một chỗ còn xin thứ tội chỉ là to như vậy tiểu thư như thế thiên tư quốc sắc tuyệt đại gia nhân tại hạ lại thế nào x ứ n g v ớ i lấy thân bao đáp sự tình l ạ c đại tiểu thư liền không cần nhắc lại đây vốn là một câu lấy lòng chối từ nhưng sau khi nói xong lục hàn lại đột nhiên kinh ngạc một chút bởi vì hắn ngẫu nhiên phát hiện kinh nghiệm của mình giá trị vậy mà đống núc nhích mà lại mười phần khả quan chuyện gì xảy ra lục hàn kém chút hoài nghi mình hệ thống ra bụt u trước mặt vị này lạc đại tiểu thư chỉ là bích vân trang trang chủ nữ nhi ấn đạo lý tới nói thực lực của nàng cũng không mạnh á dù sao trang chủ đều chỉ có ngự không cảnh hậu kỳ cảnh giới mà thôi nếu như cái này lạc đại tiểu thư thực lực siêu cường sự tình vừa rồi căn bản liền sẽ không phát sinh cũng không tới phiên mình ra anh hùng cứu mỹ nhân thế nhưng là điểm kinh nghiệm chính là tăng lục hàn đột nhiên nghĩ đến trước mặt lạc đại tiểu thư tu vi cảnh giới mình căn bản là nhìn không thấu ý vị này nàng tại ẩn giấu thực lực nàng cảnh giới cao hơn chính mình mà lại cao rất nhiều nếu không không có nhiều như vậy điểm kinh nghiệm chẳng lẽ là lục hàn trong nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút bất quá hắn lại bất động thanh sắc nhìn nhiều một chút cái này lạc đại tiểu thư âm thầm cười lạnh lục công tử lời ấy là ghét bỏ tiểu nữ tử thực lực yêu ớt không xứng với công tử sao lạc đại tiểu thư giờ phút này vậy mà lộ ra một mặt ủy khuất chi sắc lộ ra điểm đạm đáng yêu bên cạnh lâm trần kém chút nhịn không được thay lục hàn đáp ứng ban h ồ hận không thể mình thay thế lục sư h ì n h cũng làm người ta h ả o h ả o báo ân không được sao dù sao gả cho ai không phải báo ân nghĩ đến đây cái ban h ồ nhìn xem lục hàn ánh mắt cũng có chút kỳ quái không ngừng chấp mắt ám chỉ thậm chí chuẩn bị bí mật truyền âm lục hàn đột nhiên hai mắt tỏa sáng đúng mình đã từng nói muốn thay bản hổ tìm một cái cô vợ trẻ trước đó vị tiệ tô tiểu mai coi như xong thế là, lục hàn mười phần ấy n ấ y cười cười nói thật có l ỗ i tại hạ cũng không ý này nếu có chỗ đắc tội mong rằng lạc đại tiểu thư thông cảm nhiều hơn chỉ là tại hạ cựu gia thực sự quá nhiều không muốn để cho lạc đại tiểu thư đi theo rơi và h ố l ử a nếu như đại tiểu thư thực sự muốn báo ân ta vị sư đệ này lại là lựa chọn tốt nhất nói lục hàn liền đem bản hồ lấy ra trưng trạc đàng hoàng mà nói ta vị sư đệ này làm người chất p h á t trung thực mặc dù dáng d ấ p mập điểm nhưng là thực lực siêu cường thiên phú dị bẩm chắc hẳn vừa rồi các vị cũng kiến thức qua lạc đại tiểu thư nếu như khăng, khăng muốn báo ân không bằng liền gả cho ta vị sư đệ này đi như thế nào lời vừa nói ra ở đây tất cả mọi người sợ ngây người kia lạc trang chủ càng là một mặt vẻ cổ quái bích vân trang các vị ngữ lão trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì bên cạnh liễu như yên lại là đột nhiên n ở nụ cười đối với lục hàn g cự tuyệt vị này lạc đại tiểu thư trong nội tâm nàng thật cao hứng lâm trần trong lòng xác thực có một chút c h a sót lục sư huynh bất công à, làm sao chỉ mới nghĩ lấy b à n hồ ta cũng là sư đệ của hắn nha làm sao lại không nghĩ tìm cho ta cái cô vợ trẻ dù sao cái này l ạ đại tiểu thư nhìn xem liền mười phần động lòng người cũng là ôn nhu hiền t h ụ nếu có hạnh cưới được nàng nhất định sẽ rất hạnh phúc ban hổ lập tức như là gà con mổ thóc liên tục gật đầu biểu thị mình m ư ợ i phần nguyện ý thay thay lục sư m ì n h tiếp nhận lần này báo ân vừa nghĩ tới mình cưới như thế một cái như hoa như ngọc nàng dâu ban hổ cũng nhịn không được kém chút cười ra tiếng lục sư huynh trượng nghĩa a về sau ngươi chính là cha ta ta cha ruột lại nói ta cha ruột đều không cho ta tìm đẹp mắt như vậy nàng dâu đâu k i a lạc đại tiểu thư lại là một mặt ngốc trệ theo bản năng nhìn về phía ban hổ lại là có chút không biết làm sao kế hoạch toàn lộn xộn vị này ân công tự nhiên cũng là nhân trung long phượng nhưng tiểu nữ tử vừa rồi tận mắt nhìn thấy nếu không phải lục công tử xuất thủ chém giết cương địch chỉ sợ ta bích vân trang hôm nay tất nhiên sẽ thảm t à o diệt môn chỉ tiếp tiểu nữ tử chỉ có một người không thể đồng thời gả cho hai vị vị này ân công đại ân tiểu nữ tử chỉ có đời sau làm châu làm ngựa lại báo lạc đại tiểu thư lời nói này nói rõ được rõ ràng s ở ở đây tất cả mọi người cũng đều nghe được b a n hộ lập tức cảm thấy rất t h ụ thương người ta cũng nói đ ờ i này trước báo đáp lục sư huynh đại ân cho nên muốn lấy thân báo đáp tiếp sau lại đến báo đáp mình đại ân chẳng qua là làm châu làm ngựa dám béo có lỗi sao giờ gạo rồi. Bàn hổ lòng đang máu, nghĩ, tài, nhàng giai công g rồi. trục kiếp tài, phải cái Tiêu sái thiếu hiện đi. i Bàn làm mình nhất định anh Tuấn nhẹ nữ, hình hổ thầm thế đầu sau dì máu, âm tử. Trước 150, thiếu yêu nữ, hiện hình đi. Giờ phút này trong đại s ả n h bầu không khí cực kỳ quỷ dị tất cả mọi người đang nhìn lục hàn tình huống chính là như thế cái tình huống một cái nhất định phải báo ân lấy thân báo đáp một cái tự tuyệt nhưng lại không phải rất thẳng thắn hiện tại tất cả mọi người chờ đợi lục hàn làm quyết định chỉ cần hắn gật đầu một cái thậm chí tối nay một trận thảm án di môn cũng có thể biến thành một cọc c vui lạc đại tiểu thư ngươi nguyện lấy thân báo đáp gả cho ta cái này lần đầu quen biết người tại hạ trong lòng hào hào cảm kích chỉ là thứ không dám d i ấ u dếm tại hạ đã từng bị một nữ nhân cướp đi trong sạch chi thân cho nên đối mặt lạc đại tiểu thư tâm ý tại hạ thật sự là xấu hổ đi huế thật sự là không xứng với ngươi a lục hàn dứt lời một chỉ bên cạnh b ả n g hổ nói ta vị sư đệ này liền không đồng dạng tuyệt đối đồng từ chi thân hàng thật giá thật không thể giả được lạc đại tiểu thư gả cho hắn nhất định sẽ hạnh phúc chỉ cần ngươi hạnh phúc ta an tâm siêu điểm kinh nghiệm báo táp tốc độ này trước nay chưa từng có nhanh lục hàn lúc này mới xác định cái này lạc đại tiểu thư chỉ sợ thật sự là mình người quen cũ kia thuộc như c h á u tiểu yêu nữ này coi là đổi đầu đổi mặt ta cũng không nhận ra được sao ha ha lục hàn trong lòng đại định đã đối phương không thừa nhận còn ở lại chỗ này diễn kịch vậy hắn vui với đi theo phối hợp trước soát một đợt kinh nghiệm lại nói quan tâm n à n g đâu bang h ồ một mặt ủy khuất ba ba thậm chí cảm thấy đến mất mặt một cái đại lao ra bị người tại chỗ nói toạc đến nay vẫn là đồng tử tri thân cái này giống như cũng không phải là cái gì hảo q u a n sự tình á không sao ta không ngại lạc đại tiểu thư cắn răng một mặt vẻ xấu hổ lại là không thể không cười lớn lấy nhìn xem lục hàn đồng thời còn phải bày ra một mặt chân thành vô cùng dáng vẻ đặc biệt là vừa rồi lục hàn nâng lên chính hắn trong sạch c h i thân bị một nữ nhân cướp đi lạc đại tiểu thư không biết nghĩ tới điều gì trên mặt dần hiện ra một chút t ứ c giận bất quá mọi người tại đây tựa hồ cũng không có phát hiện thôi n g ư ờ i không ngại ta để ý a lục hàn lúc này gọi là một cái hiên ngang lẫm liệt nói ta không cho phép lạc đại tiểu thư như thế một cái tuyệt thế vô song mỹ nữ gả cho một cái bị những nữ nhân khác đùa bỡn qua nam nhân dù là cái này nam nhân là ta cũng không được siêu điểm kinh nghiệm điên quần phát ra ở đây tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người lạc đại tiểu thư cũng là một mặt trận mắt hốc mồm nàng thật lâu mới hồi phục tinh thần lại nói ta nói không quan hệ cha ta cũng là tam thê tứ thiếp nam tử hán đại trợ phu đây không phải bình thường sự tình sao lục công tử cần gì phải rất nhiều lấy cớ đâu lấy cớ lục hàng nghiêm trang nói ra lạc đại tiểu thư cảm thấy ta nói như vậy đang cố ý kiếm cớ không phải vậy lạc đại tiểu thư có lẽ cũng không thèm để ý nhưng là ta để ý nếu ngươi thật gả cho ta chờ đến người ta động phòng thời điểm ngươi có thể hay không nghĩ cái này nam nhân bị người khác nữ nhân nhúng trắng qua cuối cùng ta không sạch sẽ、à. lục hàn một mặt đắm chát ở đây tất cả nam nhân từng cái nổi lòng tôn kính nghĩ không ra thế gian lại còn có như thế giữ mình trong sạch nam nhân người bình thường gặp được giống lạc đại tiểu thư dạng này tuyệt thế mỹ nữ muốn lấy thân báo đáp cao hứng còn không kịp đâu nhưng cái này lục hàn lại là không nguyện ý lạc đại tiểu thư chịu đựng cái trả n ư a ra gân xanh nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại vẻ mặt thành thật nhìn xem lục hàn nói ân công như thế thành tâm mà đối l ã i tiểu nữ tử cũng không rằng có chỗ g i ố n kỳ thật tiểu nữ tử đã từng cũng bị một cái vô xỉ chi cực á t tặc lửa gạt thất thân tại người qua â ân công tới nói tiểu nữ tử kỳ thật cũng không sạch sẽ ân công nếu như khăng khăng cự tuyệt tiểu nữ tử kia cũng chỉ có thể cho rằng ân công là ghét bỏ tiểu nữ tử đã như vậy tiểu nữ tử liền thật không mặt mũi nào lại đứng ở giữa t h i ê n địa, chỉ có một con đường chết chi lục hàn nhìn xem nét mặt của nàng không giống như là đang nói đùa nhưng là hắn thật đúng là không tin nữ nhân này sẽ tự sát lạc đại tiểu thư một lời khiến ở đây tất cả mọi người một mảnh xôn xao lục hàn chú ý tới kia lạc thừa phong một mặt vẻ q u á dị dường như nghĩ tới điều gì thế nhưng là rất nhanh liền che giấu đi người ta đem lời đều nói đến đây cái phân thượng lục hàn nếu là lại cự tuyệt không khác buộc vị này lạc đại tiểu thư tìm chết đã như vậy lục hàn liền gật đầu nói t h ự c không dám dầu dếm vừa rồi nói cái gì mất trong sạch chi thân những n à y chẳng qua là ta c ự tuyệt lấy c ơ tôi h chắc hẳn lạc đại tiểu thư cũng nhìn không ra tới hắn vậy mà trực tiếp thừa nhận lạc đại tiểu thư vẩy một cái l ô n g mày lại là không có lên tiếng âm thanh nàng thật sự là không biết lục hàn lại muốn chơi cái gì xáo lộ lục hàn xáo lộ chính là không có xáo lộ sở dĩ như thế b ấ t quá là không muốn khiến lạc đại tiểu thư khó xử thôi nhưng lạc đại tiểu thư thái độ kiên quyết như thế vì không lầm ngươi cả đời ta liền nói thật cho ngươi biết kỳ thật ta sớm có người trong lòng lục hàn lời vừa nói ra ở đây tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía liêu như yên dù sao liệu như yên cùng lục hàn hai người một mực tại cùng một chỗ cơ hồ lại như hình b ớ i bóng mà lại liệu như yên thái độ đối với lục hàn liền xem như cái mù loà cũng có thể cảm giác được nàng kia không bị cản trở nhiệt liệt yêu thương còn kém tại trên trán khắc lên bốn chữ lớn ta yêu lục hàn tất cả mọi người coi là lục hàn muốn nói người là liêu như yên l i ê n ngay cả chính liêu như yên cũng có chút khẩn trương nàng lần này lại là cúi đầu xấu hổ nắm vớt đầu ngón tay của mình căn bản không dám nhìn thẳng lục hàn con mắt nhưng lúc này lục hàn lại là lại nói ra người trong lòng của ta mặc dù cũng không thương ta nhưng là không quan hệ chỉ cần nàng một câu ta nguyện ý vì nàng làm một chuyện gì chỉ là nàng chỉ sợ mãi mãi cũng không cách nào cùng với ta bởi vì chúng ta cả đời này hữu duyên vô phận trời sinh chính là đ ị c h nhân lời vừa nói ra tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm lâm trần cùng b à n g hồ hai người lập tức nghĩ đến một người độc cô hồng đầu liệu như yên lại là ngây dại nhìn xem lục trần kia vẻ mặt thành thật bộ dáng trong lòng đau nhói một chút bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh ta yêu lục hàn là chuyện của ta về phần hắn yêu là ai lại theo ta có quan hệ gì đâu chỉ cần hắn q u á tốt ta liền đủ hài lòng liệu như yên vừa nghĩ tới đây liền c ư ờ i nhạt một tiếng mà lục hàn nói xong câu đó về sau điểm kinh nghiệm lại một lần nữa bùng lên một đợt trước mặt lạc đại tiểu thư lạc yên chấn động trong mắt có một tia không thể tưởng tượng nổi quan mang hiện lên nhưng nàng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt quả nhiên lục hàn lại là trong lòng cười thầm thoáng một cái hắn mười phần xác định trước mặt cái này lạc đại tiểu thư thân phận chân thật của nàng chính là độc cô hồng đầu cái này yêu nữ không biết dùng bí phát gì tựa như hoàn toàn đổi một người giống như bất quá loại hệ thống t ư cảm mặt, vẫn là k h giác này lạc đại tiểu thư ngươi có thể hiểu được sao thật thoải mái lật ra lạc đại tiểu thư kém chút nhịn không được bạo tẩu chương một trăm năm mươi một căn thuốc trướng kinh nghiệm hồ ăn biển nhất nhìn kia lục hàn tại kia một mặt đắc ý lại mười phần m u ố n ă n đòn dáng vẻ lạc đại tiểu thư tức g i ậ n đến răng trực dương dương không sai nàng chính là đ ộ c cô hồng đậu thế nhưng là nàng lại không thể công khai thân phận của mình đã công tử có người yêu khác con kia đương tiểu nữ tử tự mình đa tỉnh công tử nhưng tại này dừng lại lâu mấy ngày lạc ra chắc chắn h ả o h ả o chiêu đái công tử đáp tạ đại ân tiểu nữ tử liền cáo tử dứt lời lạc đại tiểu thư thi lễ một cái liền quay người rời đi lục hàn cũng không có giữ lại hắn đương nhiên muốn biết cái này đọc cô hồng đậu muốn làm cái gì cho siết nhưng là hắn cũng không dám đem người làm cho quá gấp nếu là trước mặt mọi người phơi bày thân phận của nàng làm cho cá chết lưới rách khả năng liền nguy hiểm nếu như đ ộ c cô hồng đậu cái gì cũng không để ý liền một lòng muốn giết mình nam cung khinh vũ u y hiếp lại lớn cũng là nước xa không cứu được lửa gần a lạc đại tiểu thư đi t h o n g thả thứ cho không tiễn xa được lục hàn còn lên tiếng c h à o một trận n h á o kịch cứ như vậy kết thúc lạc thừa phong lại là không có chút nào bị làm mất mặt thẹn quá hóa giận ngược lại một mặt tay náy biểu lộ nói lục công tử đã đã có người trong lòng ngược lại là tiểu nữ đường đột dạng này ta lạc thừa phong mặc dù thực lực yêu ớt nhưng cũng không phải là người nhỏi Ta chỗ này trong không gian giới vật, tất gian chỗ chỉ cả không này vận, liền bảo giới đã ề u xuống đưa tặng cho lục Công Tử, để đưa đ ta. Thừa tay gian tặng Tử, tỏ lòng biết ơn, Công Tử Tổng trên Công lòng ơn, Công không Nói, Phong ngón không Hàn. giới chỉ, đưa cho Lục cự Lạc chỉ, cho Lục lại lấy bày sẽ như vậy vậy ta liền từ chối thì bất kính loại chuyện tốt này lại không cần mạo hiểm lục hàn đương nhiên đáp ứng địa vô cùng thống khoái nhận cái này một viên không gian giới chỉ mọi người đều đại hoan hỉ lại là một đợt nâng ly cả chén một mực uống đến đêm khuya mọi người mới tán đi lạc thừa phong sớm đã sai người chuẩn bị xong bốn gian khách phòng tiệc rượu tán đi về sau lục hàn liền trở về trong phòng lấy ra kêu một viên không gian giới chỉ, lục h à n nghiên cứu cẩn thận vừa mở ra lục hàng i ậ t này g mình thủ bút thật lớn a lục h à n kinh ngạc phát hiện không gian này trong giới chỉ, cất giữ lấy đại lượng bảo vật các loại thiên tài địa b ả o các loại linh đ a n cái gì cần có đều có mà lại đều cực kỳ chân quý trừ cái đó ra còn có đại lượng binh khí pháp bảo đều là trung phẩm linh khí trở lên thậm chí còn có thượng phẩm linh khí lần này bích vân trang thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn nếu như không phải lục h à n thông qua hệ thống biết được cái này l ạ đại tiểu thư chính là độc k ô hồng đậu hắn thật đúng là tin tưởng nhưng bây giờ lục h ằ n không thể không hoài nghi cái này bích vân trang chỉ sợ cũng không đơn giản hôm qua phát sinh k h ê m một trận đại chiến bây giờ nghĩ lại cũng là cực kỳ k ỳ c h bạc huyết nguyệt thần giáo rõ ràng đều đã toàn diện co đầu r ú t cổ giáo chủ của bọn hắn tự mình hạ lệnh tạm thời ẩn nút như thế nào lại hưng sư động chúng như vậy chạy tới tiến đánh một cái nho nhỏ bích vân trang cái này rất không hợp với lẽ thường bất quá đối phương đã hạ thủ bút lớn như vậy lục hàn g ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút bọn hắn muốn đánh ý định quỷ quá gì tình huống hiện tại là độc cô hồng đậu còn tưởng rằng thân phận của mình nấp rất kỹ lục hàn cũng không cảm kích lục hàn cũng biết bọn hắn cho là mình không biết rõ tình hình cho nên hiện tại địch nhân ở ngoài sáng bọn hắn không có chút nào ý thức được mình căn bản là đã bại lộ nhiều như vậy linh đan rượu dược thiên tài địa b ả o không ăn cũng là lãng phí a thế là lục hàn đêm nay chuyện gì cũng không có làm chính là cùng ăn tiêm một nắm lớn linh đan rượu dược tại lục hàn nơi này liền như là đầu tiên trực tiếp hồ ăn biển nhét liền xong việc những người khác nếu là như vậy chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị chống bạo thể mà chết nhưng là đối với lục hàn tới nói căn bản cũng không có bất kỳ khó chịu linh đan rượu căn hết ngoại trừ tăng trưởng điểm kinh nghiệm căn bản cũng không có khác ảnh hưởng mà lại hương vị còn ăn thật ngon trước đó lục hàn cồn soát một trận điểm kinh nghiệm đã đạt đến ngự không cảnh hậu kỳ 70%. nhân cơ hội này dứt khoát trực tiếp soát đến thăng cấp được rồi đương nhiên lục hàn cũng không có quá khoa trường mà làm ộ t bên lẳng lặng ngồi xuống thỉnh thoảng ném một viên linh đan đến trong miệng của mình làm bộ đang bế quan tu luyện giờ này khắc này tại bích vân trang một chỗ bí ẩn địa động cái này lục hàn bây giờ tại làm cái gì trước đó lạc đại tiểu thư giờ này khắc này cao tọa phía trên còn bên cạnh trang chủ lạc thừa phong cũng chính là lạc đại tiểu thư cha ruột ở một bên bông thong hai tay tất cung tất kính đứng đấy như lâu la một màn này nếu để cho người khác nhìn thấy tất nhiên sẽ quá sợ hãi vị này lạc đại tiểu thư dĩ nhiên chính là độc cô hồng đậu sau khi hỏi xong nàng ý thức được hiện tại lục hàn thật đúng là không phải người bình thường có thể giám thị được thế là độc cô hồng đậu tự mình phóng thích linh thức tra xét một phen về sau lập tức ánh mắt sáng lên cái này lục hàn hiện tại đang lúc bế quan tu luyện tựa hồ đến khẩn yếu con đầu độc cô hồng đậu đột nhiên ý thức được đây là một cái cơ hội tuyệt hảo lạc thừa phong cũng nghĩ đến điểm này đột nhiên cười cười nói cái này lục hàn được chúng ta đại lượng linh đan diệu dượng còn có các loại chân quý tiên thảo linh chi vậy m à không kịp chờ đợi tu luyện để cầu đột phá chỉ tiếp hắn đến nhầm địa phương a đ ộ c cô hồng đ ầ u liếc hắn một cái nói nếu là có thể khiến kia lục hàn t ẩ u hỏa nhập ma mà chết kia là không thể tốt hơn tránh khỏi chúng ta tự mình độc thủ cũng tránh khỏi không ít p h i ề n phước thuộc hạ minh bạch lạc thừa phong lập tức ánh mắt sáng lên lập tức không người rút đi giờ phút này lục hàn hoàn toàn chính xác đến thời khắc mấu c h ố c nhất hắn đem trên tay mình lấy được tất cả linh đan rượu đã ăn vào hơn phân nửa mà mình thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm chỉ thiếu một chút xíu tin tưởng chỉ cần lại phục dụng một ít linh đan liền có thể đem điểm kinh nghiệm tăng lên tới mắc cấp lần này thăng cấp lục hàn cảm giác vô cùng nhẹ nhõm đây là lần đầu dựa vào cắn thuốc l i ề n có thể thực lực thật nhanh tiến bộ cái này khiến lục hàn không khỏi nghĩ đến về sau vẫn là phải tận lực tìm thêm một ít linh đan rượu d ư ợ cả vạn nhất đến lúc soát không đến kinh nghiệm tìm không thấy thích hợp công cụ người còn có thể có khác phương thức tăng lên dù sao đối với người khác mà nói rất nguy hiểm cắn thuốc l u y ệ n cấp đối lục hàn tới nói đơn giản quá dễ dàng cực kỳ chỉ là cần lượng xa so với người khác nhiều đúng lúc này trong hai của hắn nghe được một cỗ di động chung quanh tựa hồ có người tiếp cận mà lại lục hàn cảm giác thỉnh thoảng có một đạo linh thức từ trên người mình bỏ qua đây là một loại thần kỳ giác quan thứ sáu nhưng là lục hàn lại biết khẳng định chính là kia độc cô hồng đầu thiếu yêu nữ này cũng bắt đầu chơi nhìn chỗ a lục hàn cười cười không chút phật lòng tiếp tục nuốt vào một thanh linh đan về sau lục hàn điểm kinh nghiệm rốt cuộc đấy các ngươi đang chờ cái gì đâu chẳng lẽ là nghĩ thừa dịp ta lúc tu luyện đột nhiên đánh lên sao lục hàn cảm giác được chung quanh trôn giấu mấy đạo khí tức quen thuộc đông nhiên trong lòng hơi đậu thế là hắn làm bộ mình đang lúc bế quan tu luyện để cầu đột phá đến ngự không cảnh cảnh giới đại viên mãn giờ phút này chính là đột phá thời kỳ mấu chốt lục hàn nguyên lực trong cơ thể đạt đến báo hòa hắn nhắm mắt lại ngồi xuống tu luyện trên trán thậm chí d ị ễ n ra mồ hôi mịn lại qua nửa nén hương thời gian đột nhiên cửa phòng bị manh nhiên phá tan lạc thừa phong vọt thẳng vào lớn tiếng kêu lên không xong không xong lục công tử cứu mạng a tiểu nữ không thấy chương một trăm năm mươi hai a đúng đúng đúng ta tẩu hòa nhập a cái gì cái gì cái gì con gái của ngươi không thấy ngươi không đi tìm nàng tìm ta làm gì ta lại không đem ngươi nữ n h i thế nào lục hắn nghe xong lời này liền không nhịn được muốn nhà rãnh bất quá vừa nghĩ tới lúc này mình vẫn còn đang đánh ngồi bế quan đột phá hắn lại nhịn được ừng tiếp tục đột phá lục h à n trên mặt kìm nén đến đỏ bừng mồ hôi trên c h á n trở nên càng nhiều hắn vẫn ngồi ở chỗ đó không n ú p ních phản phất căn bản không có nghe được kia lạc thừa phong đang kêu thứ gì lạc thừa phong gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lục hàn lúc này hắn không n ộ i ngược lại t u é t miệng cười cười đến rất q u ỷ dị lục công tử lạc thừa phong lại hô một tiếng lục hàn lúc này vẫn không n ú p ních chỉ là trên mặt hiện lên một tia lo lắng tựa hồ hiện tại đã đến thời khắc mấu c h ố t nhất ha ha lạc thừa phong cười sau đó tay hắn ruột ra một thanh thượng phẩm linh kiếm xuất hiện ở trên tay của hắn hắn từng bước một ép về phía lục hàn lục công tử ngươi tại tu l u y ệ n a thế nào có phải hay không muốn tẩu hỏa nhập a ha ha lạc thừa phong đắc ý cười nói không có việc gì ngươi kia hai cái sư đệ cùng kia xinh đẹp sư muội chẳng mấy chốc sẽ đi theo ngươi yên tâm ngươi sẽ không đi một mình cô đơn nói kia lạc thừa phong liền trực tiếp nguyên lực bộc phát kiếm khí sông nhiên một kiếm đâm về phía tính tọa bên trong không cách nào động đậy lục hàn lần này hắn tình thế bắt buộc lạc thừa phong vốn chính là cùng lục hàn cùng một cái cảnh giới ngự không cảnh hậu kỳ mà lại thực lực của hắn không hề giống trước đó cùng kia cái gọi là ma giáo người lúc chiến đấu biểu hiện được yếu như vậy Hú hồ, lúc này lục hàn căn bản không có lực phản kháng chút nào một kiếm này trực tiếp đâm về phía lục hàn cổ họng đông nhiên lục hàn vươn hai ngón tay cái này hai ngón tay cứ như vậy nhẹ nhàng kẹp lấy liền đem lạc thừa phong đâm tới kiếm trực tiếp kẹp lấy lúc này lục hàn mở mắt lạc thừa phong n g â y dại hắn một mặt không thể tin được nhìn xem lục hàn sắp mặt đại biến ra sức rút kiếm lại là không nhúc nhích tí nào lạc trang chủ n g ư ơ i thanh kiếm này không tệ a lại là đưa cho ta sao lục hàn đông nhiên một mặt mỉm cười nhìn xem lạc thừa phong phán phất cũng không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra cũng không có nghe được lạc thừa phong mới vừa nói cái gì a đúng đúng đúng lạc thừa phong lập tức buông lỏng tay ra nói thanh kiếm này đích thật là h ả o kiếm bên ta mới gặp lục công tử xuất thủ cảm giác thanh kiếm này thích hợp nhất công tử cho nên đến đ â y dâng lên mong rằng lục công tử vui vẻ nhận lạc trang chủ thật sự là có lòng hơn nửa đêm đến ta trong phòng đưa kiếm thật là làm cho ta cảm kích không thôi a vậy tại hạ liền không k h á c h k h í lục hắn nói trực tiếp đem trong tay kiếm thu vào sau đó vừa cười nói lạc trang chủ còn có cái gì chuyện khác sao ta vừa rồi giống như nghe được ngươi đang nói lệnh ái mất tích không phải là c h ế c ta lạc thừa phong lúc này đã hoảng hồn hắn không biết lục hàn đến cùng có phát hiện hay không mình vừa rồi bạo lộ ra s ắ c ý nhưng lúc này hắn chỉ có thể kiên trì nói ra đ ú n g tiểu nữ không thấy h ô m qua tiểu nữ dạng như vậy nhất định là nghĩ quẩn nếu là lục công tử có rảnh có thể giúp ta tìm xem sao có lẽ chỉ có lục công tử mới có thể khuyên được tiểu nữ có khả năng hay không lệnh ái là đi trộm hắn từ đây lục hàn lại là bỗng nhiên cười một tiếng l ờ i nói ra lại là khiến lạc thừa phong biến sắc lạc thừa phong vội và nói không có khả năng tiểu nữ không phải người như vậy có lẽ nàng nghe ta cảm thấy ta vị sư đệ kia cũng rất không tệ cho nên vụ trộm chạy đến sư đệ ta gian phòng đi đầu lạc trang chủ không đi tìm tìm sao lục hàn cố ý nói bậy lạc thừa phong liền vội vàng l ắ ấ đầu lúc này hắn chỉ muốn mau chóng rút đi đã lục công tử không rảnh vậy tại hạ liền đi tìm tiểu nữ quái dày lạc thừa phong b ô quyền liền muốn lui về sau đi dừng lại lục hàn lại là trực tiếp lạnh xuống mặt đến nói thế nào chơi vui à? kích thích không muốn hay không tiếp lấy diện a lạc thừa phong sắc mặt đại biến biết mình bị chơi sỏ vừa rồi phát sinh hết thảy cái này lục hàn đều biết chỉ bất quá đang cố ý giả ngu mà thôi hắn lập tức không chút do dự hướng phía đằng sau thối l u i tốc độ nhanh chóng làm cho người l i ễ u lưỡi nhưng lúc này lục hàn còn nhanh hơn hắn h i u lục hàn thân hình loại lên hắn liền trực tiếp biến mất lại xuất hiện lúc đã đến kia lạc thừa phong sau lưng chặn đường đi của hắn lại b à ảnh lạc thừa phong lại là trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên xông phá nóc phòng trực tiếp trốn lục hàn lại là không chút hoang mang một mặt bình tĩnh dưới chân một điểm liền trực tiếp truy ra ngoài vừa mới bay lên không trung lục hàn liền phát hiện mình đã bị người bao vây đều đi ra lục hàn lập tức cho liễu như liên cùng lâm trần bàng hổ phân biệt truyền âm ba người lập tức xông phá nóc nhà đến lục hàn sau lưng mới vừa ra tới ba người liền giật nảy mình chỉ thấy chung quanh lít nha lít nhít tất cả đều là người mà lại từng cái đều là cao thủ lại đều là một chút khuôn mặt quen thuộc chính là trước đó tại trên tiệc d i ệ u những cái k i a đ ố i bọn hắn cảm kích không thôi bích vân trang đám người chỉ là lúc này bọn hắn tất cả mọi người là một mặt sắt khí họ lục tiểu nữ chủ động lấy thân báo đáp ngươi mặt ngoài cự tuyệt phía sau lại là vụ n trộm ra tay gian sát nữ nhi của ta thù này không báo ta bích vân trang còn có mặt mũi nào tại cái này đại hạ vương triều đặt chân ta lạc thừa phong lại có gì diện mục đối mặt thế nhân lạc thừa phong vung tay lên sau lưng đám người khiên ra một cỗ thi thể lục hàn bọn người xem xét vậy mà thật sự là vị kia lạc gia đại tiểu thư chỉ là hiện tại lạc gia đại tiểu thư quần áo lộn xộn máu me khắp người đã khí tuyệt bỏ mình thật dốc hết vốn l i ế n g a ở đâu làm thi thể vẫn là nói vị này lạc đại tiểu thư căn bản chính là bọn hắn sớm liền giết lục hàn âm thầm kinh ngạc bất quá hắn cũng không có làm chuyện đám người này làm ra như thế lớn chiến trận đơn giản chính là muốn tìm một cái lý do hợp lý sau đó giết chính mình về sau độc cô hồng đậu còn có thể đem mình bỏ qua một bên để tránh sau đó bị nam cung khinh vũ trả thù lục hàn lại lạc cười nhìn xem k i a lạc thừa phong cùng bích vân trang từ trên xuống dưới như vậy ra sức biểu diễn không khỏi vui mừng mà nói ta giết lạc đại tiểu thư tốt ta các ngươi còn có cái gì từ không bằng duy nhất một lần nói xong tốt ta sau khi nói xong liền sớm một chút làm chính sự thôi chúng ta cũng đều rất thời gian đang gấp lục hàn n g ư ơ i thân là lưu vân tông đệ tử lại là cùng ma giáo cấu kết âm thầm sớm đã đầu nhập vào ma giáo đông cực thánh nữ mộ k i n h giao đêm qua những người kia đều là ngươi thủ hạ đi lạc thừa phong tiếp tục chủ mũ nói người giết ta bích vân tông từ trên xuống dưới tám mươi ba cái tính mạng lại giả ý xuất thủ cứu chúng ta cái này kỳ thật đều là người đang diễn cho tôi mục đích chính là vì đạt được bích vân trang cất giữ linh đan bảo vật có phải thế không a đúng đúng đúng còn có đây này lục hàn đều nghe vui vẻ còn có lạc thừa phong thật đúng là viện một bộ đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác tiếp tục cả giận nói tiểu nữ đêm qua cố ý thăm dò rốt cuộc phát hiện ngươi chân thực ý đồ ngươi biết tiểu nữ phát hiện bí mật của ngươi liền giết người giết khẩu có phải thế không không tệ tốt sống lục hàn đều cười liên tục vỗ tay tâm n i ệ m vừa động tiếm đã ở tay nói sau đó chuyện xưa của ngươi kể xong sao chương một trăm năm mươi ba hồng đậu ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi ha lạc thừa phong trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào nhưng lục hàn không để cho hắn khó xử hồng đậu ra đi đã lâu không gặp ta thật đúng là nhớ ngươi muốn chết ta siêu điểm kinh nghiệm tăng hiển nhiên độc cô hồng đậu liền tại phụ cận nhìn xem đâu mọi người tại đây nghe xong cái tên này lập tức sắc mặt đại biến từng cái chừng mắt lục hàn kết quả lại là không phản ứng chút nào không ra đúng không vậy ta liền độc thủ lục hàn cũng lời nhiều lời nữa những người này muốn đem nổi hướng trên đầu mình v u n g vậy liền vung chứ sao hiu một vệ kim quan g lóe lên liền biến mất hóa thành một đầu kim long trong n g á y mắt liền đem kêu bích vân trang trang chủ lạc thừa phong trực tiếp lướt hết a lạc thừa phong chỉ để lại một tiếng h é t thảm còn chưa kịp d ấ y ruộng liền trực tiếp bị xé thành mạch nhỏ hóa thành hư vô một chiêu miểu sát tất cả mọi người sợ ngây người một bên liễu như yên càng là một mặt sùng bái nhìn xem lục hàn kim long không được nói biểu ca thực lực càng ngày càng mạnh thật là khiến như yên bội phục và phẩn có thể đi theo biểu ca tả hữu là như yên phục khí siêu điểm kinh nghiệm tăng nhưng không nhiều lục hàn lại là không để ý đến nàng mà là lớn tiếng cười nói độc cô hồng đ ầ u ngươi còn không ra sao vậy ta coi như tiếp tục nha không có động tĩnh g i ế t đi ha ha xa xôi trên đỉnh núi độc cô hồng đ ầ u nghe được lục hàn thanh âm lại là một mặt cười lạnh không thèm để ý chút nào cái này bích vân trang lúc đầu sớm đã âm thầm đầu nhập vào huyết nguyện thần giáo toàn bộ trong trang từ trên xuống dưới đại bộ phận nguyễn lão đều là ma giao giao chúng lần này hy sinh không nhỏ nhưng mục đích cũng đã t h à n h lục hàn nếu là động thủ diện cái này một số người đến lúc đó có lý đều nói không rõ nhưng lúc này lục hàn lại là không nghĩ nhiều như vậy thật không ra sao vậy ta liền đi nha lục hàn lại là đột nhiên cười vừa rồi một chiêu kia nhất kiếm ngư long vũ đã xem trước mặt những người này đều trấn trụ trong lúc nhất thời đều không người nào dám tiến lên một bước ngay cả trang chủ lạc thừa phong đều bị một kiếm miểu sát những người khác căn bản ngay cả để lục hàn rút kiếm tư cách đều không có đi thôi lục hàn quay đầu nhìn thoáng qua liễu như yên ba người sau đó liền chuẩn bị rời đi độc cô hồng đậu xem xét lập tức cảm thấy không ổn cựu hận này kéo đến còn chưa đủ lớn a thế là nàng quả quyết chuyển âm hạ lệ c h ư vị người này tại trước mắt bao người giết chúng ta trang chủ nếu chúng ta cứ như vậy thả bọn họ đi về sau còn có mặt mũi nào gặp người mọi người l i ề u mạng với bọn hắn vì trang chủ báo thủ trong trang một vị nguyễn lão đ ố n g nhiên hét lớn một tiếng liền trực tiếp hướng phía lục hàn vào tới nói rất đúng l i ề u mạng kẻ này cấu kết ma giáo giết ta bích vân trang từ trên xuống dưới nhiều người như vậy chúng ta đều bị hắn lửa bớt nói nhiều lời giết mọi người cùng nhau s ô n g lên cho dù chết cũng muốn kéo một cái đèm lưng lại nói k i u kiếm sơn trang sẽ báo thủ cho chúng ta những này bích vân trang đám người tại những người này kích động phía dưới quần tình xúc động sau đó nhóm lớn người liền hướng phía lục hàn lao đến quả nhiên đám người này sớm đã bị ma giáo âm thầm không chế đoán chừng là muốn cho ta đem những người này giết chết sau đó kích động ta cùng cựu kiếm sơn trang tàn sát lẫn nhau lục hàn lập tức liền nghĩ đến mấu chốt trong đó bất quá không quan trọng cựu kiếm sơn trang hắn cũng không có cảm thấy có gì đặc biệt hơn người kẻ yếu mới cần giải thích cường giả trực tiếp làm liền xong rồi lục hàn k h ỏ miệng hiện, hiện vẻ mịt cười bỗng nhiên xoay đầu lại quát lớn ai làm lấy chịu chuyện hôm nay cùng ta sư m ộ i sư đệ không quan hệ người là ta giết tìm ta liền tốt hắn còn nhìn về phía liệu như yên ba người nói các ngươi không cho phép đ ú n g tay sau đó đối mặt bích vân trang những người này lục hàn lựa chọn không hoàn t h ủ mặc cho công kích mà lại hắn còn lấy ra trước đó từ lạc thừa phong kia đạt được linh đan Ừm. lục hàn một cử động kia ngược lại khiến ở đây những người khác là một mặt một bức bích vân trang những nguyên l ã o này thực lực cũng không yếu cao nhất cũng là ngự không cảnh hậu kỳ cảnh giới yếu một điểm chí ít cũng là ngự không cảnh giai đoạn trước mà lại nhân số đông đảo những người này vừa ra tay liền bày ra liệu mạng g i thức căn bản không lưu tình chút nào các loại chiêu thức cùng nhau hướng lục hàn trên thân chào hỏi x o á t một đợt bị động trước lục h à n trên mặt hiện hiện một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt chỉ là h ơ i h ợ n tránh đi yếu hại như đón gió bày liễu tại mọi người trong công kích không ngừng tránh chuyện xê dịch mặc dù hắn cũng bị thương nhưng những này tổn thương cũng không tính là trí mạng lục h à n trước đây liền phục dụng đại lượng linh đan thể nội trồng chất d ự c lực không biết có bao nhiêu những này vết thương nhỏ một cái chớp mắt ở giữa liền có thể khôi phục mà hắn bất diệt kim thân kỹ năng bị động cũng đang không ngừng tăng lên còn phải là ngang cấp đối thủ tạo thành tổn thương soát tương đối nhanh lục hàn bất diệt kim thân trước đó đã tăng lên tới thứ bốn mươi nặng hiện tại vẫn còn tiếp tục tăng lên ừ m một cái ngự không cảnh giai đoạn trước bích vân trang cao thủ đột nhiên nhìn chuẩn cơ hội trong tay lại đao đột nhiên lập tức chém trúng lục hàn phía sau lưng sau đó hắn liền trực tiếp sợ ngay người đao trong tay của hắn trực tiếp bị chấn đoạn mà lục hàn ngoại trừ sau lưng quần áo bị chém ra một đầu lỗ hổng phía sau lưu lại một đầu bạch tấn liền không còn có cái gì nữa cái này cái này sao có thể lục hàn khe nhũ mày da h ỏ này lực công kích yếu như vậy sao một điểm kỹ năng bị động kinh nghiệm đều không có chứng a Phế vật, n g ư ơ i còn sống cũng không còn tác dụng gì nữa nói lục hàn quay đầu chính là một kiếm thiện tay một kiếm người này bị một kiếm trực tiếp chém thành hai nửa bỏ mình tại chỗ đến chết hắn đều không rõ vì cái gì mình một đau kia đối phương lại là một điểm tổn thương đều không có hắn chỉ muốn đến một cái khả năng chính là đối phương có hộ thân bảo vật bích vân trang những người khác cũng đều nhìn ngây người tại sao có thể như vậy những cái kia ngự không cảnh hậu kỳ các nguyên lão lúc đầu cũng cảm thấy rất quái dị người này thực lực hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại kiếm đạo tu vi cực đáng sợ nhưng vừa rồi lục hàn là vẫn luôn không có xuất thủ mà là không ngừng trốn đi trốn tới m ặ t cho bọn hắn công kích ngự không cảnh hậu kỳ cao thủ còn có thể đối với hắn tạo thành nhất định tổn thương nhưng thương hại kia cũng rất có hạn không đúng hắn là luyện thể lưu phái rốt c ụ c những người này phát hiện không thích hợp c h ắ c không được bình thường đủ để khiến người trọng thương công kích rơi xuống lục hàn trên thân lại chỉ là lưu lại một cái rất nhỏ vết thương hiện tại bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ ồ để các ngươi phát hiện lục hàn cười liệu như yên cũng là một mặt nóc trệ biểu ca hắn khi nào thì đi luyện thể lưu phái rồi lâm trần cũng là mười phần chân kinh hắn cùng bàng hổ hai người nhìn nhau đều có chút không quá tin tưởng bởi vì bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lục hàn tu luyện qua luyện thể lưu phái công pháp cần biết luyện thể lưu phái chủ yếu là tu luyện thân thể lục sư huynh quả nhiên là thiên tài a quá lợi hại hai người cùng nhau cảm khái lúc này lục hàn lại nhìn mình c h ầ m c h ầ m hệ thống bảng nhìn kỹ một hồi lâu lại đột nhiên thở dài một hơi nói được rồi đến cảnh giới này bị đánh tu luyện phương thức như vậy cũng quá chậm vẫn là thêm điểm tốt thật có lôi không cần đến các người đảm g á c rời này tiếng nói rơi lục hàn kiếm trong tay đã xuất vỏ Trước t h những o n Thành, Thiên hạ Anh n g Kiệt Tể Tụ. Hạ h này người trong ma giáo đã triệt để không cứu nổi lục hàn lựa chọn duy nhất chính là đưa bọn hắn một lần nữa đ ầ u thai dạng này càng nhanh một chút đối phó những người này nói lục hàn liền không có tất yếu chăm chú một con rồng đều không cần trực tiếp tay nâng kiếm rơi căn bản không có địch chỉ một cái chớp mắt ở giữa liền như l à như chém dưa thái rau đem những người này toàn bộ đều đưa lên tây thiên toàn bộ thế giới rốt cuộc yên tĩnh trở lại lục hàn đem bọn hắn trong tay không gian giới chỉ toàn bộ đều hút tới ở trong tay những cái kêu loạn thất bát tao đổ vật trứng mắt nhưng là trong đó có một ít linh đan rượu dược vẫn là có thể giữ lại bên cạnh liễu như yên ba người nhìn xem một màn này đều triệt để sợ ngây người bọn hắn không nghĩ tới lục hàn vậy mà xuất thủ như thế quả quyết giết lên người đến không chút nào nương tay kỳ thật ở trong mắt lục trần những người này cùng nở tờ cờ cũng không có bao n h i ê u khác nhau độc cô hồng đậu người còn không ra sao lục hàn hướng về phía nơi xa lớn tiếng hô một câu thanh âm của hắn ở trong trời đêm không ngừng vang vọng nhưng là lại không có chút nào đáp lại nơi xa trên đỉnh núi độc cô hồng đậu k h ỏ miệm hiện ra một tia cười lạnh tiên lặng nhìn chằm chằm lục trần nhìn hồi lâu rốt cục bay người rời đi lục hàn biết là ta ngươi lại còn dám độc thủ xem ra là thật không có đem cựu kiếm sơn trang để vào mắt ta ha ha chờ giây lát t r u n g quanh vẫn không có bất kỳ người nào xuất hiện lục hàn cũng liền lười n h á c đợi thêm nữa chúng ta đi thôi lục hàn xoay đầu lại lại nhìn thấy sau lưng ba người một mặt vẻ lo lắng rất hiển nhiên bọn hắn cũng không biết lục hàn trong lòng suy nghĩ cái gì nhưng là bọn hắn biết bích vân trang tên trên mặt vẫn là cựu kiếm sơn trang thuộc hạ môn phái mà lục hàn đem cái này bích vân trang tất cả mọi người giết một người sống đều không có để lại chuyện này hiển nhiên là không đạt được chỉ sợ rất nhanh liền sẽ kinh động toàn bộ thiên hạ đến lúc đó lục hàn liền xem như có một trăm tấm miệng cũng nói không rõ cựu kiếm sơn trang cùng là ngũ đại môn phái một t r ồ n g nhất định phải vì chuyện này đòi một câu trả lời hợp lý nếu là bởi vậy lưu vân tông cùng cựu kiếm sơn trang kết đại thủ công nhiên bất hòa cái này chỉ sợ là ma giáo nhất vui lòng nhìn thấy lục sư minh chúng ta có phải hay không hẳn là chủ động đi cùng cựu kiếm sơn trang chào hỏi lâm trần cảm thấy nếu như chủ động nói do tình huống bằng vào hai phái quan hệ trong đó nói không chừng sự tỉnh còn có hỏa hoãn không gian nhưng lục hàn chỉ là nhìn hắn một cái nói Tốt như vậy thì xin nhờ lâm sư đệ ngươi tự mình tiến đến ba người chúng ta trước hết một bước đến thiên sơn tham gia thiên sơn luận kiếm đi quay đầu ngươi đến đó tìm chúng ta d ạ n g sáng lập tức biến sắc vừa nghĩ tới mình l ạ loi một mình tiến về cựu kiếm s ơ n trang chỉ sợ đi về sau liền mất mạng trở về lập tức run run một chút nói thôi đi một bước nhìn một bước đi mà liệu như yên đối với lục hàn thì là tuyệt đối tin tưởng mặc kệ lục hàn làm cái gì nàng đều sẽ nghĩa vô phản cố ủng hộ bàng h ổ người này thì càng trực tiếp hắn căn bản cũng không có cái gì chủ kiến đương nhiên là lục hàn đi nơi nào hắn liền đi nơi đó lục hàn cứ gọi hắn đánh ai hắn đều không chút do dự bốn người tiếp tục một đường đi về hướng tây bích vân trang trong vòng một đêm từ trên xuống dưới bị người toàn bộ giết chết toàn bộ sơn trang cũng bị một thanh đại hỏa thiêu thành cho tàn cái này cựu kiếm sơn trang danh hạ tiểu môn phái cứ như vậy tan thành mây khói việc này manh động t i ê n hạ tin tức rốt cục lan truyền ra kẻ giết người lưu vân tông chân truyền đệ từ lục hàn toàn bộ đại hạ vương triều đông vực chuyện này bị truyền đi xôn xao các đại từ lâu thanh lâu phạm là nhiều người tụ tập địa phương khắp nơi đều đang sôi nổi nghị luận bởi vì chuyện này thực sự quan hệ trọng đại dù sao việc này quan hệ đến hai đại môn phái ân đoán dây dưa không thể khinh thường thiên hạ chính đạo ngũ đại môn phái lưu vân tông lấy kiếm tu vi chủ đương nhiên cũng có một chút cái khác tu luyện lưu phái mà cựu kiếm sơn trang thì toàn bộ đều là kiếm tu cũng là thiên hạ bồi dưỡng nhiều nhất môn phái giữa song phương vốn là âm thầm phân cao thấp vì thiên hạ đệ nhất kiếm sửa cửa phái địa vị lẫn nhau ở giữa không ai phục a i quan hệ luôn luôn đều không phải là rất tốt chỉ là bởi vì ma giáo tồn tại ngũ đại môn phái lẫn nhau ở giữa mới liên hợp lại trên thực tế ngũ đại môn phái một trong thần ba môn chỗ tây vực cùng cựu kiếm sơn trang cũng không thế nào đối phó. Thần đao môn là thiên hạ đệ nhất đao sửa cửa phái cái này không thể nghi ngờ đao tu cùng kiếm tu ai mạnh hơn đây cũng là giữa bọn hắn mâu thuẫn c ă n nguyên trung thổ tứ hải ba người đông thế mạnh ngược lại là cùng môn phái khác ở giữa ân đoán cũng nhiều nhất dù sao ngư long hô tạp luôn có một chút mắt không mở người vì một chút việc nhỏ liền ra tay đánh nhau chỉ có chỗ phương bắc phiêu tuyết cung là một n ữ tử môn phái mà lại môn nhân đệ tử đều thích tị thế không ra, cực kỳ thẩm ý nhưng là cùng mặt khác tứ đại môn phái ít có văng lai bất quá lần này thiên sơn luận kiếm nghe nói phiêu tuyết cung cũng sẽ phái người tham gia ngay từ đầu d ạ n g sáng thật đúng là lo lắng trên đường đi không biết lúc nào liền có người nhảy ra ngăn cản đường đi của bọn họ muốn vì bích vân trăng người b ả o thủ thế nhưng là một mực chờ đến lục hàn bọn người đặt tới thiên sơn chỗ phạm vi xa xa nhìn thấy một t ò a n ú i cao đột ngột từ mặt đất mọc lên xuyên thẳng chân trời đều không có người đến đây ngăn cản không có người tìm phiền thoái d ạ n g sáng ngược lại cảm thấy có chút kỳ quái cựu kiếm sơn trăng người chẳng lẽ căn bản cũng không tin tưởng sao q u ò n bọn họ tin hay không chúng ta hiện tại việc cấp bách là muốn tìm chỗ đặt chân thiên sơn luận kiếm cử hành phải chờ tới sau mười ngày chúng ta cũng không thể hiện tại liền chạy tới trên đỉnh núi đi chờ đợi l ấ y a cao thủ luôn luôn muốn tới cuối cùng mới xuất hiện lục hàn lại là bình tĩnh vô cùng nói rất đúng chúng ta luôn luôn phải chờ tới lưu vân tông người đến đây hội hợp sau đó cùng nhau lên núi liệu như yên nhẹ gật đầu lục hàn nhìn phía xa dần dần rõ ràng sáng tỏ to lớn thành trì đống nhiên mỉm cười nói trong truyền thuyết thiên phong thành chúng ta cũng nên đi xem một chút thiên phong thành đại hạ vương triều trung thổ khu vực nổi danh nhất một tòa thành trì chiếm diện tích cực lớn cũng là có danh khí nhất một tòa hồng thành tự nhiên chính là bởi vì có thiên sơn tồn tại bốn người vừa muốn khởi hành đ ư n g nhiên phía trước một nam tử gánh vác trường kiếm toàn thân áo trắng đồng bể như n h tuyết ánh mắt như là lợi kiếm t h ư ớ n g phía bốn người t r ư ừ n g tới cuối cùng này nam tử áo trắng ánh mắt nhìn về phía lục hàn sau đó dừng lại vừa nhìn thấy người này quần áo cách cắt mặc lục hàn liền biết kiểu kiếm sơn trang người cuối cùng đã tới lâm trần cũng là giật này mình mọi người đều biết kiểu kiếm sơn trang người đều yêu trang bức thích thanh kiếm vác tại sau lưng đương nhiên đây cũng là một loại phương thức tu luyện khác biệt bởi vì k i u kiếm sơn trang có một môn rất lợi hại kiếm quyết danh tự liền gọi bạn kiếm thuật lục hàn nhưng không có hứng thú cùng người này tại cái này mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ lần này thiên sơn luận kiếm tổ chức sắp đến thiên hạ anh kiệt hội tụ ở đây người qua lại con đường nối liền không rước toàn bộ thiên phong thành đều náo nhiệt nam tử mặc áo trắng này phát ra kinh người khí thế lập tức liền hấp dẫn không ít người ánh mắt lại thêm người này thân phận dễ dàng phân rõ lập tức một chút người qua đường kinh hô không thôi mau nhìn người kia là cựu kiếm sơn trang cao thủ ai nha cựu kiếm sơn trang người như vậy đối diện bốn người ba nam một nữ hẳn là chính là lưu vân tông mấy vị đệ tử Cái hai ệ t Bích đại môn phái lẫn nhau ở giữa có mâu thuẫn vô cùng có khả năng trở mặt thành thủ bản này chính là mọi người quan tâm nhất chủ đề một trên một mươi một mươi trên trăm linh đến mức tất cả mọi người muốn kiến thức kiến thức cái này lục hàn đến cùng thích hợp ba đầu sáu tay cái kia đứng tại phía trước nhất người chính là lục hàn nhìn xem cũng là thường thường không có gì lạ nha chẳng có gì ghê gớm a ta còn tưởng rằng d á n g dấp hung thần ác sắt đâu nghe nói cái này lục hàn là lưu vân tông mấy năm qua này đệ tử mới t h u danh sưng ngàn năm không gặp tuyệt thế kỳ tài càng là bái lưu vân tông tùy kiếm phong phong chủ nam cung khinh vũ vi sư lần này có trò hay để nhìn kiểu kiếm sơn trang người cũng không tốt gây a người này ta biết là kiểu kiếm sơn trang áo trắng của kiếm tuyết thiên ai tuyết thiên ai tuyết thiên đồng dạng được vinh dự vinh Sơn được kiểu kiếm thời r a n năm gần g một đây tuyệt t vị ế đến thiên tài, bản thân Tu vi, đã đạt đến ngự không cảnh cảnh Vi, giới Đại Viên bản ngự Mãn. n đã Đám g ư tiếng nghị luận, l ụ cũng Hàn nghe thời là ngược Đồng được. c lại biết trước mặt nam tử mặc áo trắng này thân phận ngự không cảnh đại viên mãn hoàn toàn chính xác thật không đơn giản chỉ thiếu chút nữa l i ề n có thể đột phá huyền thông cảnh giới lục hàn bây giờ vẫn là ngự không cảnh hậu kỳ cảnh giới đương nhiên kinh nghiệm của hắn đã tích lũy đầy hiện tại là bên người không có thích hợp công cụ người soát kinh nghiệm cho nên lục hàn cũng liền lười nhác thăng cấp nhưng hắn nghĩ đột phá đạt tới ngự không cảnh đại viên mãn tùy thời có thể lấy mặc dù có thể nhưng không cần thiết người chính là lục hàn tuyết thiên ngai ánh mắt như kiếm nhìn chằm chặp lục hàn t h ầ n s ắ c lạnh lùng không mang theo một tia tình cảm sát thái lục hàn nhẹ gật đầu nói là ta bích vân trang người đều là người giết tuyết thiên ngai lại hỏi một câu lục hàn tại một lần gật đầu nói không tệ những người này đầu nhập vào ma giáo âm thầm thiết kế hãm hại ta cho nên ta liền đem bọn hắn toàn bộ đều làm thịt còn có vấn đề sao tuyết thiên ngai đối với lục hàn giải thích thờ ơ chỉ là ánh mắt càng lạnh hơn nói ngươi cũng đã biết bích vân trang là ta cựu kiếm sơn trang phụ thuộc một phái mà lại cùng là chính đạo lục hàn nhẹ gật đầu nói biết tuyết thiên ngai lập tức cười nói đã như vậy vậy ta không có vấn đề lục hàn cười cười nói đã hỏi xong vậy ngươi còn không đi đi tuyết thiên ngai đột nhiên cười lạnh một tiếng nói ta vì sao muốn đi giữa hai người bầu không khí rất quá i dị sau lưng liễu như yên b ọ n người cũng bắt đầu khẩn trương lên đặc biệt là cảm giác được đối phương cái k i a đáng sợ kiếm ý ngưng tụ không tan hướng phía phía bên mình áp bách mà tới bang hồ thực lực thấp nhất hơi giờ phút này bị chèn ép có chút không t h ở nổi hai người khác ngược lại là còn tốt lục hàn lại là thợ ơ ngược lại cười nhìn lấy nam tử mặc áo trắng này nói ngươi không đi vậy chúng ta trước hết cáo tử đối với cái này cựu kiếm sơn trang người lục hàn cũng không có quá lớn ác ý cứ việc đối phương rất có thể chính là đến trả thù nhưng là cũng rất bình thường dù sao bọn hắn cũng không biết bích vân trang đầu nhập vào ma giáo mà lại coi như biết cũng sẽ không thừa nhận đ ư ờ n g đ ư ờ n g cựu kiếm sơn trang thân là ngũ đại môn phái một t r ồ n g ngay cả mình phụ thuộc môn phái đều không còn được ngược lại phản bội chính đạo gia nhập ma giáo cái này thật sự là quá mất mặt chuyến đi chỉ sợ cựu kiếm sơn trang đều sẽ biến thành trò cưới chỉ sợ hôm nay người đi không được tuyết tiên h ngai tay phải đã đệ xuống trường kiếm sau l ư n g c h u i kiếm giờ phút này hắn toàn thân k h í thế đang không ngừng kéo lên một c ỗ trùng thiên kiếm ý từ trên người hắn buộc phát ra nếu như tới là một vị mỹ nữ tu vi cảnh giới cao hơn chính mình lục hàn nói không chừng còn có chút hứng thú nhưng là tới một người nam hắn liền l ư ử i nhắc nhiều lời nữa lục hàn tay khẽ động một thanh thượng phẩm linh kiếm đã ở trong tay hắn h ừ tuyết tiên h ngai hừ lạnh một tiếng nói yên tâm ta sẽ không cần mệnh của người ta sẽ đích thân đưa ngươi cầm nã phế bỏ tu vi đến thiên sơn luận kiếm hôm đó giao cho ngũ đại môn phái các tiền bối ở trước mặt định tội từ bọn hắn xử trí lục hàn nghe nói lời ấy ngược lại cười nói ồ người vẫn rất nhân từ nha tuyết thiên ngai gặp hắn giờ này khắc này lại còn cười được lập tức nổi giận tay phải của hắn chậm dại rút ra trường kiếm sau lưng kiếm khí như là như mưa to hướng phía lục hàn đập vào mặt một trận chiến này hấp dẫn vô số người qua đường chú ý một cái là lưu vân tông tuyệt thế t h i tài bây giờ manh động toàn bộ đại hạ vương triều lục hàn một cái là cựu kiếm sơn trang thành danh đã lâu áo trắng còn kiếm tuyết thiên ngai hai người này một trận chiến tự nhiên cực kỳ t r ú m ụ luận cảnh giới thời khác này tuyết thiên nhai hơi cao một bậc nhưng luận danh khí lục hàn lại là hơi chiếm thừa phong hai người cũng đều là kiếm tu không ít người trong bóng tối suy đoán đến cùng là ai càng hơn một bậc thậm chí có thích cờ bạc chi đồ đã len lén đặt cược ta đoán một trận chiến này nhất định là lục trần có thể thắng yêu bích vân trang trang chủ lạc thừa phong đồng dạng cũng là xuất từ cựu kiếm sân trang thế nhưng là làm gì lại bị cái này lục hàn sức một mình toàn bộ d i ệ t sát đủ để thấy cho dù là lớp m ư ơ i cái tiểu cảnh giới cũng không làm nên chuyện gì không phải vậy lạc thừa phong chẳng qua là cựu kiếm sơn trang một phổ thông đệ tử thiên phú thực sự quá mức bình thường cho nên giả về sau rời đi cựu kiếm sơn trang sáng lập bích vân trang tuy nói là cái tiểu môn phái chẳng qua là hồi hương dưỡng lao thôi sao có thể cùng áo trắng cùng kiếm tuyết thiên nhai đánh đồng có đạo lý nhìn như vậy đến chỉ sợ thắng sẽ là tuyết thiên nhai chưa hẳn ta nghe nói cái này lục hẳn có một chiêu phi long tại tiên cực kỳ đáng sợ tuyết này thiên nhai chưa hẳn gánh vác được a đám người nghị luận ở mỹ nhưng là ai cũng không muốn bỏ qua trận này đại chiến mắt thấy tuyết này thiên nhai vượt lên trước một bước xuất thủ đã chiếm được tiên cơ trong lòng mọi người lập tức khẩn trương lên lục trần giờ phút này một mặt lạnh nhạt hắn giơ lên trong tay kiếm cứ như vậy nhẹ nhàng huy vũ một chút sau đó cả người biến mất một vòng huyết quang nở rộ chỉ một nháy mắt kia áo trắng cùng kiếm tuyết thiên nhai chung quanh đột nhiên tách ra q u ỷ dị hoa tươi thoạt nhìn như là từng đoá từng đoá huyết sắc hoa mai những ngày hoa mai l ấ m ta l ấ m tấm nối thành một mảnh rơi vào tuyết thiên nhai kia toàn thân áo trắng cực kỳ bắt mắt đám người trong lúc nhất thời nhìn ngây người đối phó loại trình độ này đối thủ lục hàn thậm chí căn bản không cần chăm chú nhất kiếm ngư long vũ đều không cần dùng dù sao một chiêu này thả ra, chỉ sợ tuyết này thiên nhai mệnh cũng bị mất bích vân trang người có thể giết bởi vì những người này nhập ma dạy chết không có gì đáng tiếc nhưng là tuyết này thiên nhai nói thế nào cũng là người trong chính đạo lục hàn vẫn là hạ thủ lưu tình nhất kiếm hoa khai thậm chí như vậy đủ rồi nguyên bản kiếm ý bộc phát xông lên phía trước tuyết thiên nhai đột nhiên ở giữa thân hình như là bị địch trụ ở trước mặt của hắn lục hàn cả người trực tiếp đều biến mất nhưng lại phản phất đâu đâu cũng có liên tiếp đang sợ công kích khiến tuyết thiên n a i căn bản là không có cách chống đỡ hắn trừng thẳng con mắt lại không cách nào bắt được lục trần thân ảnh sau đó mình liền nợ hoa rồi 156, tuyết r ư ớ c 156, t tiên h ngai lăng lăng nhìn xem xung quanh mình k i a từng đoá từng đoá huyết hồng hoa mai đã dần dần biến mất không thấy gì nữa mà lục hàn thân ảnh cũng xuất hiện tuyết tiên h ngai một mặt ngây ngốc nhìn xem lục hàn hắn nghĩ không ra mình sẽ bại không có khả năng ta làm sao có thể thua với hắn hắn so với ta cảnh giới còn t h ấ p a tuyết tiên h ngai lúc này mười phần không cam lòng nhưng là hắn lại rõ ràng vừa rồi lục hàn đã là thủ hạ lưu tỉnh nếu không vừa rồi cái tia không biết đâm nhiều ý kiếm chỉ cần có một kiếm đâm về phía mình yếu hại chỉ sợ mình bây giờ đã chết thế nhưng là càng như vậy lại càng là khiến tuyết thiên nhai trong lòng cảm giác được n ụ c nhã chiến đấu trang cảnh khiến cho mọi người đều trận mắt hốc mồm làm sao có thể tuyết thiên n a i vậy mà bại vậy mà nhanh như vậy liền vân ra được thắng bại cái này lục hàn thực lực cũng quá cường đại đi cái này lục hàn quả nhiên không hổ là lưu vân tông chân truyền đệ tử tại tất cả mọi người một mặt ánh mắt khiếp sợ bên trong lục hàn lại là một mặt bình tĩnh địa thu hồi kiếm nhìn thoáng qua kia vẫn ánh mắt đờ đẫn tuyết thiên nay nói ngươi tên gì tới a đúng tuyết thiên nay trở về luyện thêm một chút đi dứt lời lục hàn liền quay người rời đi l i ê u như yên một mặt vẻ mặt sùng bái chăm chú theo sát bên cạnh hắn lâm trần cùng bảng hồ hai người cũng là ngẩng cao lên đầu rất là đắc ý một trận chiến này không chỉ có quan hệ đến mình mấy người vận mệnh càng là quan hệ đến sư môn vinh dự nếu là thua chỉ sợ lưu vân tông liền bị người cười nạo nhưng bây giờ tốt đến thiên cựu kiếm sơn trang bị người trào phúng cái này tuyết thiên ai kỳ thật rất mạnh a lâm trần trong lòng âm thầm c ả m khái nhưng hắn trong lòng đột nhiên lại toát ra một cái ý niệm trong đầu tới thế nhưng là lục sư h u n h càng mạnh nhìn vừa rồi lục hàn bậy ra thực lực về sau lâm trần trong lòng một lần nữa dựng đứng lên mục tiêu mới đó chính là đội kịp lục s cứ việc hắn cảm giác hiện tại mình cách lục hàn sư tranh l ệ n h tựa hồ cũng là càng lúc càng lớn ta lúc nào mới có thể đột phá ngự không cảnh a bang hồ kìm lòng không được cảm khái một câu t r u n g quanh đ a m khán giả tự hiểu là nhường ra một con đường đến cứ như vậy một mặt kinh ngạc nhìn xem bốn người thong dong rời đi t h ẳ n g đến lục hàn bọn người đi xa biến mất không thấy gì nữa ánh mắt mọi người lập tức liền q u a y đầu nhìn về phía tuyết thiên nai áo trắng cung kiếm đây là danh hào của hắn sớm tại nhiều năm trước tuyết thiên nai liền thành tên được vinh dự cựu kiếm sơn trang thế hệ này bên trong nhân tài k i xuất c u n kiếm đột xuất một cái c u n chữ đã từng tuyết thiên ngai là như thế c u ầ n ngạo không ai bị nổi nghe được lục hàn một người diệt toàn bộ bích vân trang về sau tuyết thiên ngai liền s u n g phong nhận việc đến đây muốn đuổi bắt lục hàn hỏi tội chỉ là kết quả cuối cùng lại là kém chút làm hắn đạo tâm sụp đổ một chiêu tuyết thiên ngai một mặt hôi bại chi sắc nếu là vừa rồi kinh lịch một phen tử chiến cuối cùng là bại trong lòng của hắn còn tốt t h ụ một điểm nhưng bây giờ hắn đối mặt lục hàn vậy mà không hề có lực h o à n thủ tuyết thiên ngai trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại hắn như là cái sắc không hồn yên lặng xuyên qua đám người vây xem trong hay nghe được đều là một chút tiếng dễuợn liền cái này còn nói cái gì cựu kiếm sơn trang thế hệ này nổi danh nhất thiên tài c ầ u t h í a cái này cũng không thể trách cái này tuyết thiên ngai thật sự là kia lục hàn quá biến thái mất mặt xấu hổ a cái này lục hàn hiển nhiên là hạ thủ lưu tình nếu là thật giết hắn hắn cũng không thể nói được gì dù sao là hắn ngăn đón người ta muốn động thủ xem ra cựu kiếm sơn trang vẫn là không bằng lưu vân tông a lưu vân tông mới là thiên hạ đệ nhất kiếm tu thánh điện không tuyết thiên ngai đột nhiên nổi giận phi nước đại một cái t r ớ c mắt liền trực tiếp biến mất tại mọi người trong tầm mắt lục hàn bốn người đã vào thiên phong thành cùng nhau đi tới Tất cả mục mọi người đối bốn người bốn hành trú lâm ễ Lục sư Vinh, nghĩ không ra thực lực thực của người, vậy mà đã đạt tới như thế cảnh cũng sư người, như Minh, mà một tới giới, kia thiên ngai cũng không phải nghĩ không không n thế h ra đạt tuyết vậy đã n đơn giản,、ta、nghe nói qua, người này có thể nói thiếu niên thành danh, ao trắng cùng vật ta thể thiếu i qua, có ế ao k trần nhịn không được thổn thức cảm k h á i lại nói nhưng chính là hắn tại lục sư m i n h thủ h ạ đều không chịu nổi một kích nói nhảm lục sư m i n h đương nhiên lợi hại sư m i n h thậm chí đều không có ra tuyệt chiêu đâu bang hổ cũng không nhịn được gia nhập k h á c lát hàng ngũ người khác khả năng không biết nhưng lục hàn một chiêu kia hoa lệ một con rồng uy lực so vừa rồi kia nhất kiếm hoa khai nhưng là muốn lợi hại hơn nhiều chỉ là lục hàn cũng không dùng thôi nhưng bọn hắn vẫn không biết là một con rồng đã là đi qua bây giờ lục hàn tuyệt chiêu lợi hại nhất là một kiếm động s â n h ạ chỉ là một kiếm này động s â n h ạ tiêu hao nguyên lực thật sự là quá to lớn mà thôi cũng không có cái kia tất yếu một bên liễu như yên lại là một mặt khinh bỉ nhìn xem hai người nói thật kỳ p h ả i sao k i u tuyết thiên ngai đáng là gì lại như thế nào cùng biểu ca đánh đồng các ngươi chính là tầm mắt quá thấp lục hàn lắc đầu nói được rồi đi tất cả c ô m m i ệ n g đi vào thành thiên phong thành cái này thành trì cực kỳ to lớn mà lại phồn hoa vô cùng vừa xa lục hàn đã từng được chứng kiến những thành trì khác có lẽ chỉ có đại hạ vương t r i ề u vương đô mới có thể cùng chi tướng sách so sánh nhau vừa vào trong thành lục hàn ánh mắt chiếu tới khắp nơi đều là người rộng lớn bàn đá xanh lát thành đường đi vương mức đến phản g phất có thể phản quang trên đường phố người qua lại con đường nối liền không dứt từng cái đều là một mã con thai không nhanh không chậm bộ dáng tu luyện người t u ế nguyệt dài dàng dặc đến ngự không cảnh cảnh giới về sau coi như về sau không tiến thêm tốc nào nữa chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra tuổi thọ liền có thể dài năm trăm năm lục hàn chú ý tới cái này tiên phong thành bây giờ rất nhiều người đều là từ ngoại quốc chạy tới tại trên đường cái lục hàn đã thấy qua không ít ngũ đại môn phái đệ tử thì như kia cựu kiếm sơn trăng người còn có kia phương tây thần đao môn đệ tử từng cái bên h ô n g treo trường đao nói chuyện cầu âm cũng cùng đại hạ vương t r i ề u những địa phương khác hơi có khác biệt đương nhiên nhiều nhất chính là tứ hải bang bắn chúng tứ hải bang vốn chính là ngũ đại môn phái bên trong người nhiều nhất b a phái lần này thịnh hội lại là tại tứ hải bang địa bàn cho nên cái này thiên phong thành quả nhiên là ngư long h ữ n tạp hỗn loạn không chịu nổi đi không đến thời gian một nén nhang lục hàn đã tận mắt thấy ba đợt chiến đấu những người này vì tranh đoạt một chút khách sạn gian phòng hoặc là vì một chút chuyện nhỏ tranh đấu thậm chí chính là đơn thuần nhìn đối phương khó chịu liền trực tiếp ra tay đánh nhau thiên sơn luận kiếm liền như là lên kinh đi thi giống như danh khí là trọng yếu nhất mà lục hàn cùng kia tuyết thiên nhai một trận chiến lại là đã tại thiên phong trong thành truyền ra nghe nói không kia tuyết thiên nay bị lưu vân tông lục hàn một kiếm đánh bại một kiếm nói mỏ gì k ỳ thật chân tướng là kia lục hàn thậm chí đều không có rút kiếm chỉ là một đạo kiếm ý liền đem cái này tuyết thiên nhai đánh cho toàn thân phun huyết lúc ấy ta ở đây đây là ta tận mắt nhìn thấy ngươi cũng đừng nói h i ệ u nói vượng kia lục hàn căn bản cũng không có phóng thích kiếm ý tốt ta nghe nói là kia lục hàn chừng tuyết thiên nhai một chút tuyết thiên nhai liền lập tức thổ huyết trực tiếp bại lục hàn nghe được những n à y n g ô n luận lập tức dở khóc dở cười làm sao truyền truyền càng ngày càng không hợp thói thường rồi hai người này ở ngoài thành một trận chiến nhấc lên một trận cuộc phong rất nhanh liền phá khắp cả toàn bộ thiên phong thành đến mức vô luận đi đến cái nào một cái khách sạn cái nào một nhà từ lâu hay là đi dạo cái nào thanh lâu cũng có thể nghe được có người đang đàm luận việc này lục hàn thanh danh quả nhiên là như mặt trời ban trưa c h ỉ ít tất cả mọi người biết lưu vân tông hàn kiếm phong ra một cái chân truyền đệ tử thiên phú cực cao thực lực cực mạnh được vinh dự vạn người không được một tuyệt thế thiên tài nhất chiến thanh danh đây là rất nhiều thiếu niên người tuổi trẻ tha thiết ước mơ sự tỉnh nhiều ít nhân nhận không ở trong lòng mong mỏi nhưng lục hàn lại là mười phần bất đắc dĩ Vào t h i ê người, người, người p thứ à n h v mấy lục hàn cảm thấy có chút đau đầu bên người lâm trần bảng hổ hai người đều có chút im lặng đây đã là cái thứ năm từ khi bọn hắn tiến vào một nhà khách sạn này sau đó liền bị người nhận ra lại sau đó chính là có người đến đây tìm lục hàn khiêu chiến ngay từ đầu lục hàn thật đúng là ứng chiến dễ dàng một chiêu đánh bại đối thủ về sau lục hàn cũng không có để ở trong lòng nhưng chẳng được bao lâu liền tới người thứ hai tới khiêu chiến biểu ca người này cũng bất quá chỉ có ngự không cảnh trung kỳ cảnh giới mà thôi cũng dám tới khiêu chiến ngươi ngươi nếu không muốn đi như yên thay ngươi đi đổi l i ê u như yên đột nhiên đứng dậy được lục hàn khó được quan tâm một câu nếu như đánh không lại cũng không cần miễn cưỡng biết sao liệu như yên bỗng nhiên là một mặt vui vẻ sau đó nàng liền trực tiếp phóng lên tận trời đến trên không nhìn trước mắt kia gầy đến giống con khỉ thiếu niên khoe miệng hiện hiện một tia mỉm cười thản nhiên biểu ca hắn rốt cục sẽ quan tâm ta ta nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng liệu như yên tâm niệm như thế sau đó ánh mắt rơi xuống thiếu niên kia trên thân lúc liền trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo người là ai thiếu niên này gặp tới không phải lục hàn lại là một nữ nhân mà lại cảnh giới chỉ có ngự không cảnh giai đoạn trước liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc liệu như yên mặt không chút thay đổi nói muốn khiêu chiến biểu qatar ư ớ c qua ta một cửa này lại nói người, thiếu niên cười ngạo nghễ mười phần tự tin nói không phải là lục h ẳ n sợ không dám ra đến vậy mà để một nữ nhân gia đình lấy ha ha xem ra cái gọi là lưu vân tông t i ê n tài lục h ẳ n cũng bất quá là hưu danh vô thực thôi m u ố n chết liệu như yên đối khắc khả năng không thèm để ý nhưng là đối lục h ẳ n lại là vô cùng lưu ý người này cũng dám ở trước mặt nàng m n g lục h ẳ n lập tức liền đem nàng chọc giận liệu như yên trực tiếp rút kiếm lười n h ắ c cùng loại người này phế một câu một kiếm này trước mắt đã tới chỉ một nháy mắt liền đến thiếu niên kia trước mặt a thiếu niên quá sợ hãi lập tức triển khai nguyên lực vòng bảo hộ chặn một cách này nhưng chỉ này mà thôi hugh quá nhanh liệu như yên kiếm trong tay đã nhanh đến mức cực hạn t á c h ra vô cùng hào quang trói sáng cũng sán lạn đến cực hạn liền phản phất l i ề u tinh sẽ qua giống như thiêu thân lao đầu vào lửa liều lĩnh giống nhau liệu như yên tu luyện kiếm đạo cực tinh kiếm đạo đi chính là cực đoan liều lĩnh đây là ta tự sáng tạo kiếm thứ nhất liền gọi thiêu thân lao đầu vào lửa liệu như yên trong đầu đột nhiên hiện lên như thế một cái tên một kiếm này là nàng tự sáng tạo nhưng vẫn luôn không có cho một kiếm này lấy cái chiêu thất hiện tại nàng đột nhiên linh quang l ó e lên liền có như thế một cái tên thiêu thân lao đầu vào lửa thiếu niên kêu b i ế n sắc kiếm trong tay vội và ngăn tại trước người nhưng mà đây hết thể đều là tốn công vô ích liệu như yên một kiếm này bạo phát ra vô cùng đáng sợ con mang đem thể nội nguyên lực đều thiêu đốt cái này khiến liệu như yên vô luận là công kích vẫn là tốc độ đều gấp đội tăng lên ngắn ngủi một m ấ y mắt thiếu niên này bị cái này cực nóng q u a n g mang bao phủ h é t thảm một tiếng ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát hết thể đều kết thúc liệu như yên thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện mà lúc này thiếu niên kia lại là thằng tắp hướng lấy phía dưới rơi xuống một kiếm m à t h ô i l i ê u như yên lấy ngự không cảnh giai đoạn trước đánh bại ngự không cảnh trung kỳ đồng dạng làm hiệu sát nơi xa lục hàn tại khách sạn bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn một trận chiến này l i ê u như yên có thể a lại còn thật cho nàng tu l u y ệ n được cái gọi là cực tình kiếm đạo thực sự là lục hàn trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hắn đương nhiên đã nhìn ra l i ê u như yên cực tình kiếm đạo không hề tầm thường đi là một loại cực h ạ không tệ lục hàn ngược lại là thật thật cao hứng mặc dù hắn đã từng cũng không thích liệu như yên người này nhưng là người đều là sẽ thay đổi hiện tại l i ê u như yên thật sự là nhu thuận để cho người ta tìm không ra mà bệnh tới mà lại nàng là chỉ đối với mình một người nhu thuận nghe lời giống con m è o con đồng dạng nhưng là ở trước mặt người ngoài vậy liền khôi phục một mặt băng lánh dáng vẻ vẫn là cái tiêu cao cao tại thượng băng sơn nữ thần loại này đãi ngộ đặc biệt khiến lục hàn cảm thấy rất thoải mái tốt lục hàn một bên lớn tiếng gọi tốt vỗ tay một bên nắm một cái hạt dừa hướng về phía liễu như yên hô làm tốt lắm biểu muội ngươi một kiếm này đẹp trai ngây người biểu ca liễu như yên bị như thế khen một câu người này một mặt khẩn trương nhìn xem kèm chút hôn mê bất tỉnh thiếu niên thiếu niên này lúc này toàn thân phản phất bị hòa thiếu quần áo rách nước bản thân bị trọng thương nhưng cũng may mệnh là bảo vệ người này đột nhiên ngẩng đầu một cái g á t gao nhìn chằm chằm liễu như yên liễu như yên lại là thần sắc nhàn nhạt, nhạt nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nam tử trung niên khe nhũ mày trung niên nam tử này cảnh giới cao hơn chính mình l i ế u như yên nhìn không ra nàng vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa lục hàn đã thấy lục hàn một mặt vẻ đ ạ m nhiên lúc này liệu như yên trong đầu nghe được lục hàn truyền âm ngự không cảnh hậu kỳ ngươi nếu là không có nắm chắc coi như xong ta để đến lục hàn nhìn lướt qua trung niên nam tử kia lại là cũng không có để ở trong lòng lấy hắn vừa rồi đối liệu như yên phán đoán liệu như yên hẳn là có lực đánh một trận liệu như yên lại là lắc đầu nàng vẫn là quyết định một trận chiến quả nhiên trung niên nam tử kia lấy ra một viên linh đan nhét vào thiếu niên miệm bên trong sau đó liền trực tiếp bay lên không trùng mắt lạnh nhìn liễu như yên nói cô đ ư ơ n g luận võ l u ậ n bản làm gì xuống tay nặng như vậy ta đỗ sư đệ nếu có tốt xấu thử liễu như yên nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì tốt tính lạnh như băng nói ra chính hắn muốn chết trách ai được chương một trăm năm mươi tám b ă n g bản sự thắng dựa vào cái gì xin lỗi người nam tử trung niên giận dữ nói đã như vậy vậy tại hạ liền tới lanh giáo một chút yên tâm ta sẽ không giết người nhưng người thương ta đỗ sư đệ liền muốn nỗ lực đồng dạng đại giới dứt lời trung nhiên nhân kia toàn thân nguyên lực bộc phát trong nháy mắt liền đem liễu như yên khí thế ép xuống đ ồ n g nhiên lại một đường hào quang lóe lên một người ngăn tại liễu như yên trước mặt ta đến m ổ i người chơi đùa người đến lại là lâm trần lục hàn ở phía xa nhìn xem cũng là có chút điểm ngoài ý m ớ n tại lâm trần lao ra một nháy mắt hắn liền phát hiện nhưng lại cũng không có ngăn cản lâm trần tiểu t ử này vẫn là ẩn tàng sâu vừa v ậ n mượn cơ hội này xem hắn đến cùng lớn bao nhiêu bản sự so sánh dưới lục hàn đối với lâm trần là càng xem trọng tiểu từ này đạt được tam si đạo nhân cơ duyên mà lại là tại mình trước đó ai c ũ như như nhưng là lâm trần nghĩ lại mình một cái đại lao ra cũng không cần thiết cùng một nữ nhân so đo xen vào việc của người khác lâm trần mỉm cười nói đó cũng không phải liệu như yên ngu hiện hiện thuận nhẹ gật đầu không nói một lời liền trực tiếp về lục hàn bên người đi cái này trung nhiên nam tử kia lại là khó chịu hắn chỉ muốn vì mình đỗ sư đệ ra một hơi nhưng chính chủ lại là đi đây coi là làm sao chuyện gì vấn đề mấu chốt nhất là hắn nhìn có chút không thấu trước mặt cái này chỉ có ngự không cảnh giai đoạn trước người trẻ tuổi hắn mặc dù cảnh giới thấp nhưng là khí độ bất phẩm mà lại rất có tự tin nếu không cũng không trở thành lúc này chủ động đứng ra mà lúc này nam tử trung niên lại chú ý tới tại cách đó không xa có một người khí tức làm hắn càng thêm nhìn không thấu người này chính là kia lục hàn sao nam tử trung niên cảm giác được tử lục hàn ánh mắt trong lòng run lên lại là nhìn lâm trần nói xin hỏi các hạ là lâm trần liền ô quyền nói lưu vân tông nhân kiếm phong lâm trần tại hạ tứ hải ban chú hạ mới vừa rồi bị các ngươi tổn thương là sư đệ ta đỗ trinh nam tử trung niên lúc này lại là không có vừa rồi lên cơn giận dữ ngược lại là bình tĩnh không ít đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn phát hiện lục hàn ở đây mà lại chu hạc đương nhiên nghe nói qua ngoài thành trận chiến kia cựu kiếm sơn trang áo trắng của kiếm kia là thành danh đã lâu thiên tài chu hạc tự nhận không phải là đối thủ của tuyết thiên n a i kia lục hàn vậy mà có thể một kiếm đánh bại tuyết thiên nay kia đối chính mình đương nhiên càng không cần nhiều lời hôm nay mình chiếm không được nửa điểm tiện nghi lâm trần nghe được đối phương tự giới thiệu ngược lại cười nói nguyên lai là tứ hải bang huynh đệ cựu ngưỡng đại danh mới sự tình kỳ thật cũng là hiểu lầm người ta cùng là ngũ đại môn phái chính đạo hôm nay có thể ở đây gặp nhau cũng là duyên phận không bằng đến đây dừng tay như thế nào dừng tay chu hạc tâm động hắn đang muốn dừng tay đánh như vậy xuống dưới liền xem như thắng trước mặt cái này lâm trần tựa hồ cũng không thể thế nào chỗ này còn có một cái ác hơn lục hàn đâu hắn tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn lâm trần bị thương nặng cho nên một trận chiến này căn bản là không có chút ý nghĩa nào đến lúc đó lục hàn nếu là xuất thủ mất mặt khả năng ngược lại là chính mình nhưng vừa rồi chu hạc nói dọa thả quá mức lại là không có bậc thẳng dưới thu không trở lại nếu như cứ như vậy trực tiếp dừng tay hắn chu hạc mặt mũi để nơi nào chỉ sợ đến lúc đó truyền đi nói lâm trần vừa báo ra môn liền đem cái này chu hạc dọa đến không dám động hấp tấp trượt tứ hải ba n g mặt mũi nhưng là không còn lúc này r ứ t lời tay c h ậ m a chu hạc cười lạnh một tiếng lâm trần lại là một mặt chân thành nói mới là sư tỷ ta xuất thủ quá nặng tại hạ ở đây thế sư tỷ hướng ngươi đỗ sư đệ bồi cái k h phải nơi này có linh đan một viên liền làm chịu nhận lỗi chúng ta lần này tới tham gia thiên sơn l u ậ m kiếm người ta đều là ngũ đại môn phái đồng nghiệp làm gì vì một chút chuyện nhỏ tổn thương hỏa khí chu h i n h thấy một lần chính là rộng lượng người đúng không chu hạc lần này thở dài một hơi bậc thang cũng có người ta còn chịu nhận lỗi thậm chí nguyện ý lấy ra một viên trị thương linh đan cũng coi là có thể thế là chu hạc đang chuẩn bị thu linh đan này liền như vậy coi như thôi nhưng lúc này ai bảo ngươi thay ta nói xin lỗi ta dựa vào cái gì muốn nói xin lỗi rõ ràng là cái kia sư đệ khiêu khích trước đây đến trong những ngươi thành ta liều như yên sai hắn chủ động khiêu khích ta bằng bản sự thắng dựa vào cái gì còn muốn xin lỗi một thanh â m đột nhiên vang lên lâm trần sắc mặt cứng đờ hắn trừng mắt liêu như yên có chút chỉ tiếp rèn sắc không thành thép mắt thấy liền có thể lắng lại một trận vô vị tranh đấu nữ nhân này ngược lại tốt nhất định phải làm cho ngươi chết ta sống mới cam tâm sao nhưng liệu như yên lại là không nhìn hắn mà là nhìn xem lục hàn tiểu t ử này tận giả là người tốt thật vất vả có cơ hội bước ra thực lực chân chính của hắn hắn ngược lại tốt chơi cái gì lấy lý phục người đây là người làm sự tình sao lục hàn lại là lặng lẽ truyền âm nói với l i u như yên để bọn hắn đánh nhau không phải chúng ta nhìn cái gì cứ làm như vậy ngồi uống rượu không quá nhàm chán a thế là mới có liệu như yên vừa rồi kêu một phen chu hạc nguyên bản buông l ò n g tâm tình đột nhiên lại khẩn trương lên hắn khẽ nhữ mày t r ừ n g mắt kia liệu như yên lại là cười lạnh một tiếng nói sư đệ ta quang minh chính đại khiêu chiến mọi người cửa vì ngũ đại môn phái đệ tử vốn hẳn nên điểm đến là rừng ngươi lại hạ nặng tay trọng thương sư đệ ta chẳng lẽ không phải lỗi của ngươi chu hình việc này là cái hiểu lầm ta vị sư tỷ này nàng lâm trần lời nói vẫn chưa nói xong liệu như yên gầm thét một tiếng nói họ lâm ngươi muốn đánh liền đánh không đánh liền lan ngươi thật đúng là cho là ta liễu như yên sợ phải không cần phải ngươi tại cái này giả trang cái gì lạ người tốt cái này lâm trần nhất thời ngạc lời lục hàn ở một bên xem kịch thấy kem chút cười ra tiếng liễu như yên vẫn là ra sức a không hổ là đã từng cao ngạo lạnh lùng l i ê u ra đại tiểu thư thật là không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt kéo cựu hận công lực không giảm năm đó a muốn đánh ta chu hạc tùy thời phục hồi chu hạc cũng chỉ có thể kiên trì bày ra một bộ việc này không cho cái bàn giao liền thể không bỏ qua thái độ dù sao không thể sợ lâm trần một mặt đau đầu nhưng lúc này liễu như yên lại tăng thêm một mùi lửa dễ có nói n làm sao họ lâm ngươi không dám a vậy ngươi chạy đến giả trang cái gì lao sói vây bôi sợ hàng một cái cút ngươi không dám đánh ta dám ai nói ta sợ rồi lâm trần lập tức nổi giận nói chu m i n h đắc tội chu hạc đột nhiên cảm giác mình giống như thành nơi c h ú t giận không đúng sư đệ ta trọng thương chúng ta mới là người bị hại a chương một trăm năm mươi chín lâm trần thực lực lục hàn mục tiêu mới lâm trần bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể đ ộ n g thủ bằng không mình cái này chủ động chạy đến lại xám xị địa chạy về đi thật sự là thật không có mặt mũi chu hạc cũng là bị bức phải không thể không tiết chiêu lâm sư đệ cố lên a n g ư ơ i nếu bị thua coi như cho chúng ta lưu vân tông mất thể diện a lục hàn lại thêm một mùi lửa chính là sợ cái này lâm trần n h ư ờ n g ứng phó một chút liền xong việc cái này không thể được chu hạc nghe xong cũng cảm thấy không được bình thường vậy mình nếu bị thua không phải cũng đồng dạng ném đi tứ hải bàn mà ta thế là một trận chiến này không hiểu thấu liền quan hệ đến hai đại môn phái danh dự không cho sơ thất chu h u n h mời lâm trần vẫn rất khách khí chu hạc lông mày nhớ lên mặt lạnh lấy lây ra một thanh chiến nào liền trực tiếp hướng phía lâm trần công tới lâm trần giờ phút này kiếm nơi tay toàn thân khí thế biến đổi kiếm trong tay nhẹ nhàng vùng ra nhưng lại có một cỗ khí thế một đi không trở lại giữa thiên địa một cỗ hạo nhiên chính khí t r u n g t r u n g điệp điệp vừa lên đến liền r a đại chiêu rồi chẳng biết tại sao lục hàn đột nhiên có này cảm giác đây cũng là lâm trần cái gọi là thương sinh kiếm đạo các vị cái khác của chúng cũng cả đám đều sợ ngây người bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lâm trần xuất thủ tự nhiên không biết lâm trần đáng sợ nhưng lục hàn cũng đã thấy rồi một chiêu này nhìn như bình thường nhưng lại có uy lực kinh người chu hạc rõ ràng c ả điệp điệp miễn g á c đ ố cưỡng hai tay cầm nao hoành ngăn tại trước người nhưng một kiếm này cái này vẫn đem hắn chạm trực tiếp bay rớt ra ngoài một cỗ khó có thể tin lực lượng đáng sợ làm hắn khỏe miệng một nghiêng toàn thân nguyên lực sôi trào phản phát không bị khống chế tất cả mọi người sợ ngây người hai người này thế nhưng là tranh lệch một cái tiểu cảnh giới nhưng lâm trần như thế tùy ý một kiếm vậy mà liền đã đem đối phương đánh bại nhìn như thế hời h ậ n đa t ạ lâm trần ôm quyền liền không cần phải nhiều lời nữa chu hạc nhìn thật sâu một chút lưu vân tông ba người tự biết hôm nay mình không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi một trận chiến này đã là bại lưu lại nữa tăng thêm trò c ư ờ i thôi thế là hắn lập tức hạ xuống ô m lấy vẫn hôn mê bất tỉnh đỗ sư lệ vội vàng rời đi t r u n g quanh một mảnh xôn xao tất cả mọi người một mặt đờ đẫn nhìn xem lâm trần cái này không khỏi để lâm trần cũng có một mặt đờ đẫn nhìn xem lâm trần xin lỗi quay dậy các ngươi nghỉ ngơi lâm trần mười phần dám thúi ô u quyền hướng về phía mọi người t r u n g quanh mỉm cười lúc này mới thản nhiên q u e n người về tới lục hàn bọn người bên người lục hàn trong lòng âm thầm n h ạ rãnh xem ra mình còn đánh giá thấp cái này lâm trần tiểu tử này thật không đơn giản vừa rồi một kiếm kia liền ngay cả mình cũng nhìn không thấu bất quá dựa theo lục trần tính ra lấy lâm trần thực lực bây giờ vượt hai cái tiểu cảnh giới cũng không thành vấn đề chỉ cần đối phương không phải cũng giống như mình biến thái phi phi, phi. lục hàn một mặt cười hì hì hướng về phía lâm trần dựng thẳng lên ngón tay cái nói tiểu tử ngươi vậy mà lợi hại như vậy dấu thật lâm cỡ nào à đủ s u trần h đỏ lên khuôn mặt lập tức xấu hổ vô cùng nhưng trong lòng thì cực kỳ khó chịu cái này liễu như yên thật sự là quá phận mảy may không nể mặt người khác tựa hồ trong mắt của nàng ngoại trừ lục hàn đã không có những người khác một trận chiến này lại một lần nữa lan truyền ra tứ hải bang chu hạc cùng đỗ trinh sư huynh đệ hai người danh khí cũng không nhỏ lần này đến đây khiêu chiến lục hàn kết quả chính chủ cũng còn không có nhìn thấy liền bị lục hàn sư đệ lâm trần đánh bại biết được việc này người càng là một mặt sợ hai thán phục c h i sắc so sánh dưới lâm trần cái tên này vẫn là rất xa lạ tất cả mọi người biết lưu vân tông có một vị tuyệt thế thiên tài tên là lục hàn nhưng lại cũng không biết lâm trần một trận chiến này lâm trần cũng là nhất chiến thành danh húng chi tại cái này thiên phong trong thành ngũ lại môn phái cùng các bên trong tiểu môn phái người tụ tập ở đây thiên sơn luận kiếm buổi lễ long trọng còn chưa tổ chức đám người này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi một năm m nửa mười chuyện này càng chuyển càng xa ngoại trừ lâm trần bên ngoài còn có liêu như yên l i ê u như yên một kiếm liền đem tia đốt trinh trọng thương hắn thực lực cũng không thể khinh thường lục hàn bốn người vốn cho rằng từ đó về sau bọn hắn có thể thanh nhàn xuống tới nhưng là không nghĩ tới đến đây khiêu chiến người lại càng ngày càng nhiều quả thực là che già măng mọc thậm chí đều muốn xếp hàng thiên phong khách sạn trên không thỉnh thoảng liền có người đi ngang qua gạo một c ú họng muốn khiêu chiến lục hàn thậm chí không riêng gì lục hàn phần lớn người tự nhận là không phải là đối thủ của lục hàn liền muốn khiêu chiến lâm trần nếu như có thể đánh bại lâm trần tự nhiên cũng có thể nhất chiến thành danh đương nhiên những n à y nam không có ý tứ khiêu chiến liêu như yên để tránh rơi vào một cái k h i dệ nữ n h â n danh t i ế n g x ấ u như n g c ò n có nữ n h â n cũng l à chủ đ ộ n g đến đây khiêu chiến liêu như yên một cái duy nhất rơi vào thanh nhàn ngược lại là bàng hổ bàng hổ nhìn xem ba người khác trên mặt lại là hiện ra một tia thần sắc hâm mộ thế nhưng là không có cách nào ai kêu mình không có tiếng tăm gì mà lại thực lực thấp nhất đâu nghĩ đến đây cái bàng hổ liền theo nhịn ở mình nội tâm sao động tại trong khách sạn cũng là tu luyện điên cuồng một màn này để lục hàn đều không còn gì để nói ngay từ đầu lục hàn ba người còn chủ động ứng chiến thế nhưng là thời gian dần trôi qua bọn hắn phát hiện những người này cả đám đều không phải đứng đắn gì người thực lực yếu còn không nói còn thích thì thầm hô hô rõ ràng chính là vì nhờ vào đó dương danh bởi như vậy ba người trực tiếp không để ý tới đến thiên phong thành ngày thứ hai lục hàn chuẩn bị rời đi khách sạn đến trong thành bốn phía dạo chơi thế nhưng là vừa ra cửa liền bị người cặn lại cầm đầu là một cái mặt trắng không dâu tuổi trẻ nam tử một thân hoa lệ trường bảo con ở sau lưng một thanh trường kiếm người này phong thái khí độ rất là hấp dẫn người chú m ụ xem xét liền biết lai lịch bất phàm cựu kiếm sơn t r ă n g người lục hàn lập tức liền nhận ra người này sau lưng còn có mười bảy mười tám người từng cái đều là c o n trường kiếm đi lên liền gắt gao tập trung vào lục hàn ngự không cảnh cảnh giới đại viên mãn lục hàn nhìn lướt qua người cầm đầu cũng không có để ở trong lòng lúc này người này đột nhiên mở miệng nói ngươi chính là lục hàn không đánh bại sư đệ ta tuyết thiên nhai cái kia lục hàn lục hàn trong lòng phiền phức vô cùng đánh cái này đến cái khác những người này căn bản là không có song không có mặc dù người trước mắt này nhìn tựa hồ có chút thực lực bất quá đối lục hàn tới nói đều như thế chỉ cần không có đạt tới huyền thông cảnh hắn căn bản đều chẳng muốn chăm chú hắn đang chuẩn bị mở miệng đem người này đổi đi đ ồ n g nhiên nơi x a một đạo áo trăng thân ảnh từ trên trời r g xuống đã rơi vào thiên phong khách sạn trước cổng chính đây là một nữ nhân lục hàn chỉ nhìn một chút liền cảm thấy một cỗ hàn ý lạnh lẽo bất quá lại là làm cho người hai mắt tỏa sáng c h ư n một trăm sáu mươi cực tình kiếm đạo đa tình kiếm đạo đi người này làm sao như thế lạnh a loại khí chất này để lục hàn cảm thấy có điểm giống lạnh ngui kiếm những sư tỷ kia nhóm thậm chí cùng liễu như yên đều có chút cùng loại bất quá lưu vân tông lạnh ngui kiếm tu luyện kiếm quyết cùng những sư tỷ này nhóm khí chất đều khinh u hướng tính tình lạnh lùng nhưng nữ tử trước mắt này là toàn thân tản ra hàn ý lạnh leo thoáng khẽ dựa gần cảm giác có thể trong nháy mắt đem người đồng cứng cái này khiến lục hàn trong nháy mắt nhớ tới ngũ đại môn phái bên trong thần bí nhất một cái tồn tại t o a i trấn phương bắc phiêu tích cung đương nhiên đây không phải khiến lục hàn để ý nhất một điểm mà là nữ tử này tu vi đã đạt tới huyền thông cảnh phía trên cụ thể là cảnh giới gì lục hàn tạm thời cũng nhìn không ra tới. xem chừng cũng sẽ không quá cao đối lục hàn tới nói đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường phù hợp mục tiêu nhưng là tại mở soát trước đó lục hàn còn muốn làm một chuyện đó chính là thăng cấp mặc dù mỗi một lần lục hàn đều đem cái này áp đáy hòm át chủ bài bảo lưu lấy để gặp được cái gì ngoài ý muốn tình trạng thời điểm có thể cứu mạng nhưng là còn giống như một lần đều không dùng qua cái này khiến lục hàn không khỏi nghĩ nhà rãnh ma giáo đám người này cũng quá vô dụng ngũ đại môn phái những n à y cái gọi là thiên tài cũng quá phế vật vậy mà đều không ai có thể làm bị thương mình sao giờ phút này lục hàn liền nhìn chằm chằm nữ nhân kia một mặt ngốc trệ phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì hình như có sở ngộ dáng vẻ bên cạnh tất cả mọi người một mặt hiếu kỳ liệu như yên càng là ân cần hỏi han biểu ca ngươi thế nào ánh mắt của mọi người đều nhìn về lục hàn ta giống như gặp được quý nhân đừng nói chuyện ta muốn đột phá đúng lúc này lục hàn lại đột nhiên b ộ c phát ra vô cùng đáng sợ nguyên lực toàn thân khí tức đều đang điên cùng tăng vọt trong nháy mắt này liền trực tiếp đột phá đến ngự không kính cảnh giới đại viên mãn thăng cấp không phải mục đích thăng cấp về sau có thể tiếp tục thu hoạch được điểm kinh nghiệm đây mới là lục hàn kết quả mong bạch y nữ tử kia hơi kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua lục hàn chẳng qua là cảm thấy kỳ quái lại có người bên đường trực tiếp đột phá loại chuyện này mặc dù không thấy nhiều nhưng tựa hồ cũng không có cái gì đáng giá ngạc nhiên huống chi cái này không có quan hệ gì với nàng không có việc gì chúng ta không đi lục hàn không để ý đến vị kia cựu kiếm sơn t r ă n g người cũng không để ý tới bên cạnh liệu như yên bọn người một mặt ánh mắt khiếp sợ mà là chạy về phía vị này toàn thân áo trắng phiêu tuyết cung nữ tử vị tỷ này ngươi là muốn ở khách sạn sao chỉ sợ nơi này gian phòng đã đầy bất quá không sao chúng ta vừa vặn nhiều một gian phòng chữ thiên phòng trên liền để cho tỷ tỷ ngươi ta vừa nhìn thấy tỷ tỷ ngươi liền biết ngươi là ta sinh mệnh quý nhân không phải sao ta đã đột phá lục hàn một mặt lấy lòng bộ dáng tiến lên liền trực tiếp mở liếm mặc kệ nó dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười tổng không đến mức mình h ả o ý tới lấy lòng đối phương coi như không linh tỉnh cũng không trở thành động thủ đi quả nhiên nữ tử này chỉ là lạnh như băng nhìn lướt qua lục hàn trở về hai chữ không cần sau đó nữ tử này liền trực tiếp đi vào thiên phong trong khách sạn lục hàn lại cũng không để ý nhìn thoáng qua mình giao diện ảo điểm kinh nghiệm tăng một chút mặc dù không nhiều nhưng đây là một cái cực tốt bắt đầu bên cạnh tất cả mọi người sợ ngây người đặc biệt là kia cựu kiếm sơn trang một đám người trơ mắt nhìn lục hàn không nhìn bọn hắn tồn tại ngược lại đuổi theo vị kia đột nhiên xuất hiện phiêu tuyết cung cao thủ lập tức khí sắc mặt xanh xám lục hàn ngươi đứng lại đó cho ta n g ư ơ i cầm đầu gầm lên giận dữ liền muốn xông về phía trước đem lục hàn lưu lại ồn ào lục hàn trở tay chính là một kiếm bộ da một kiếm này hoa lệ tri cực phục vụ dây chuyền trói mắt kim quang chiếu đến đám người gương mặt một mảnh kim hoàng liền ngay cả kia phiêu tuyết cung nữ tử cũng mười phần kinh ngạc xoay người lại nhìn xem một mặt này một mặt ngạc nhiên mà những cái kia cựu kiếm sơn trang người coi như thẳng rồi tất cả mọi người lúc đầu đều đứng tại một khối lần này bị lục hàn trực tiếp tới một cái đại c h i ê u quần công trong nháy mắt những người này đều hét thẳng lên đợi đến đầu này kim long xoay quanh bay múa dần dần biến mất về sau tất cả mọi người trừng thẳng con mắt ở đây cựu kiếm sơn trang người không có một cái nào có thể đứng đương nhiên bọn hắn cũng không có chết chỉ là cả đám đều bản thân bị trọng thương lại không sức hoàn thụ một m à n này đem tất cả mọi người sợ ngây người thật là đáng sợ nghĩ không ra cái này lục hàn lại có đáng sợ như vậy tuyệt chiêu đây rốt cuộc làm manh mối gì đây cũng là kia lục hàn phi long tại tiên lợi hại a xem ra trước đó lục hàn đánh bại kia tuyết tiên nhai thời điểm căn bản là chưa hết toàn lực nha tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi k i u phiêu tuyết cung nữ tử mười phần kinh ngạc nhìn một chút lục hàn trên mặt biểu lộ y nguyên vô cùng b ă n g lãnh sau đó nữ tử này liền xoay người sang chỗ khác không tiếp tục để ý lục hàn thu thập xong những n à y cựu kiếm sơn trang người tiếp tục hấp tấp đuổi theo lâm trần một tay nâng cầm lên nhìn xem lục hàn kỳ quái cử động đột nhiên như có điều suy nghĩ nói lục sư huynh không phải tu luyện cực tình kiếm đạo sao nhưng tại sao ta cảm giác hắn cực tình kiếm đạo có điểm gì là lạ bang hổ cũng là một mặt hiếu kỳ nói có cái gì không đúng kỉnh lâm trần lắc đầu nói ta có chút hoài nghi lục sư huynh tu luyện chính là không phải đà tình kiếm đạo không phải sao lại thế như vậy chứ câu nói kế tiếp lâm trần có chút xấu hổ nói hắn rất muốn nói thẳng lục sư huynh làm sao gặp một cái yêu một cái nhìn thấy một cái mỹ nữ liền áp sắp tới thật sự là có chút quá ngã thân phận a tưởng tượng nghĩ lúc trước gặp được ma giáo thành nữ tựa hồ cũng là như thế còn có kia độc cô hồng đầu càng là dạng này lại hướng phía trước tưởng tượng tương tại liệu ra thời điểm cái này lục hàn đối liệu như yên cũng si mê không được bộ dáng thế nhưng là chờ đến bái nhập lưu vân tông về sau thái độ của hắn liền thay đổi đây là cái gì cực tình kiếm đạo cực tình kiếm đạo không phải muốn cực tại t ì n h cực tại kiếm sao đây rõ ràng là phong lưu đa tình kiếm đạo a nhưng là lời này lâm trần cũng không dám nói liệu như yên lại là sắc mặt phát lệnh trứng mắt liếc lâm trần nói ngươi biết cái gì cực tình kiếm đạo biểu ca cực tình kiếm đạo đã đạt đến một loại khắc cảnh giới càng cao hơn nói với ngươi ngươi cũng không hiểu liệu như yên giờ phút này nhìn xem lục hàn đi lấy lòng vị kia phiêu tuyết c u n g tiền bối nhưng trong lòng không có nửa phần không vui cái này ngược lại để nàng lập tức rộng mở trong sáng đặc biệt là vừa rồi nhìn thấy lục hàn tự mình xuất thủ một kiếm liền đem những cái k i a cựu kiếm sơn trang đệ tử toàn bộ đánh bại căn bản không hề có lực hoàn thủ thực lực này nhưng quá nguyên tiên liệu như yên tự hỏi coi như mình đột phá đến ngự không tính cảnh giới đại viên mãn cũng không có khả năng làm được kia tất nhiên chỉ có một nguyên nhân chính là lục hàn chỗ đi cực tình kiếm đạo cảnh giới đã so với mình càng cao minh hơn không biết bao nhiêu là ta cực tình kiếm đạo đi là đã từng biểu ca đi qua đường tựa như hắn đã từng đối ta như thế mà biểu ca đã đạt đến một cái khác cảnh giới không còn cực hạn tại chỉ yêu một người người rất có thể hắn yêu bao dung hết thảy không còn chỉ là nhi nữ tư tình mà là trong nhân thế đại ái nghĩ như vậy liệu như yên cảm giác mình tư tưởng cảnh giới cao hơn một tầng phản phất đã đụng chạm đến kiếm đạo trung cực huyền bí giờ phút này liệu như yên nhìn xem lục hàn ánh mắt đã có một cố cùng nhật sùng bái đối với cái này lục hàn không biết chút nào hắn chỉ là muốn tìm một cái công cụ người Xoát quét một cái kinh thôi. Bàn hổ đều có thể đều nghiệm cái có kinh Bàn bình tĩnh hổ lục ạ i tu luyện. Mình hàn kỳ thật có chút bất đắc dĩ trước đó mình tìm những n à y mục tiêu mặc dù ngay từ đầu đối với mình đều là một bộ rất khó tiếp cận một bộ cự người ở ngoài ngàn dằm băng lãnh bộ dáng người bình thường đều sẽ cho rằng dạng này mục tiêu là rất khó liếm tới tay nhưng là lục hàn thử nhiều lần về sau lại phát hiện giống như cũng không có khó như vậy thì như liễu như yên đã từng không ai bị nổi liếu ra đại tiểu thư cái này chẳng phải đảo ngược đã tới sau. Mặc dù đảo ngược phải tới、so、đối, đối, đối này phương đảo đảo đã sau. sau, quỷ dù về lần này lục hàn dự định khiêu chiến một chút độ khó cao tại hạ lưu vân tông lục hàn không biết vị tỷ tỷ này s ư n g hô như thế nào có thể cáo chi một chút cũng tốt để tại hạ biết hôm nay gặp phải quý nhân tên họ là gì coi như tương lai báo đáp cũng nên biết là ai lục hàn câu nói này nói không hiểu t h ấ u nữ tử kia bước chân có chút dừng lại tựa hồ cũng không am hiểu tại cùng người giao lưu không hề nói gì trực tiếp lên lầu hai lục hàn lần thứ nhất đụng phải loại này băng n ũ cục dù là trước đó là liễu như yên cũng không có như thế lạnh qua mà lại liễu như yên lạnh chỉ tồn tại ở biểu lộ cùng ánh mắt nhưng cái này phiêu tuyết cung nữ tử toàn thân trên dưới đều lạnh a lục hàn vừa rồi khẽ dựa gần cảm giác toàn thân mình lên một lớp da gà đón thêm gần một điểm chỉ sợ toàn thân đều muốn kết băng cái này tuyết bay công tu luyện cái gì cổ quái công pháp lục hàn thấy đối phương không để ý nhưng cũng không n ộ c trí loại sự tình này quá bình thường cực kỳ mắt thấy nữ tử này lên lầu hai lục hàn cũng không nhanh không chậm đi theo lúc này lâm trần đột nhiên nói ra lục sư huynh chúng ta liền không đi lên ở phía dưới chờ người a liệu như yên đang muốn tiến lên đi theo lục hàn đột nhiên ý thức được mình nếu là quấn lấy không thả nói không chừng sẽ để cho lục hàn trong lòng không thích liền cũng ngừng lại bước chân cùng lâm trần cùng bảng hổ hai người dưới lầu tìm một vị trí đưa mắt nhìn lục hàn theo kia phiêu tuyết cung nữ tử lên tầng hai đến tầng hai về sau lục hàn lại kinh ngạc phát hiện nữ tử này thẳng đến một người mà đi tìm người lục hàn đột nhiên ý thức được cái này phiêu tuyết cung nữ tử cũng không phải tới ở khách sạn ngẫm lại cũng thế phiêu tuyết cung luôn luôn độc lai、like、độc vãng ngoại trừ treo ngũ đại môn phái cái danh xương này kỳ thật cùng mặt khác tứ đại môn phái ít có vân g lai、like. dạng này người bình thường lại không nguyện ý tiếp xúc nam tử đương nhiên sẽ không nguyện ý ở cái gì khách sạn quả nhiên cái này p i ê u tuyết cung nữ tử đi tới một người trước mặt ngừng lại người kia là cái trung niên nam tử một thân kỳ kỳ quái qu giữ lại hoa dâm s ợ i dâu nhưng diện mạo lại có vẻ rất trẻ trung nhìn ngược lại là diện mạo trong sáng rất có khí độ người này lúc còn trẻ tất nhiên cũng là một vị anh tuấn tiêu sái thiếu niên mà lại tu vi tương đương không tầm thường hắn lại có ngự không cảnh cảnh giới đại viên mãn người này lục hàn trước đây nhưng không có chú ý tới đương nhiên lục hàn lược chú ý chưa hề đều không tại trên thân nam nhân cái này thiên phong trong khách sạn có bao nhiêu mỹ nữ hắn ngược lại là nhất thanh n h ị sở chỉ là thực lực đều không cao thôi trước mặt nam tử trung niên này ngược lại là thực lực mạnh nhất một cái giờ phút này nam tử trung niên có chút kinh ngạc nhìn xem trước mặt cái này tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử cảm thấy toàn thân băng lãnh một luồng hơi lạnh bay thẳng tới mình sắc mặt của hắn ngược lại là giả bộ rất bình thường ngược lại mười phần kinh ngạc hỏi vị tiền bối này tìm tại hạ có chuyện gì ngươi chính là hoa vô hận nữ tử không đáp lời lại là hỏi lại nam tử trung niên một chút do dự nhẹ gật đầu nói chính là tại hạ nữ tử khẽ gật đầu một cái tựa hồ đối với hắn câu trả lời này rất hài lòng nhưng lại không nói lời nào hoa vô hận do dự một chút không thể không kiên trì hỏi tiền bối là đến từ phiêu tiếp cung nữ tử hồi đáp phải hoa vô hận lại hỏi phiêu tuyết c u n g người ta không biết xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh nữ tử lại đáp nhâm tuyết hoa vô hận lại là những mày nói tại hạ cũng không nhận ra tiền bối ngài không biết ngài tìm tại hạ có chuyện gì quan trọng nhâm tuyết thản nhiên nói giết n g ư ơ i toàn bộ thiên phong khách sạn tầng hai tất cả mọi người lập tức toàn bộ đều ngây dại đồng loạt nhìn lại nhâm tuyết thanh âm cũng không thấp nói cũng rất rõ ràng tất cả mọi người ở đây đều nghe được nhất thanh nhị sở bao quát lục hàn ở bên trong đương nhiên lục hàn để ý lại không phải đối phương nói sự tỉnh mà là tên của nàng nguyên lai nàng gọi nhâm tuyết lục hàn ánh mắt nhìn về phía tên kia gọi hoa vô hận nam tử đột nhiên có chút hiếu kỳ cái này hoa không dấu vết đến cùng là thế nào chọc phiêu tuyết cùng người vừa nghe đến tuyết bay thành ba chữ cái này hoa vô hận sắc mặt rốt cục thay đổi hắn lập tức h ậ n c h ư n g lên toàn thân căng cứng giống một chương kéo ra cùng phảng phất tùy thời đều có thể bắn ra đi hoa vô hận như lâm đại địch nhưng này nhâm tuyết lại là thần sắc bình tĩnh như thường chỉ là đi về phía trước một bước chậm rãi r ơ i lên tay phải của mình liền muốn một trưởng vô ra ngoài cái này nhâm tuyết thực lực mạnh chỉ sợ một trưởng liền có thể đem cái này hoa vô hận tiêu diệt dù sao hắn luôn lu lúc h soát này lục hàn đột nhiên xuất hiện còn để hoa vô hận coi là sự tỉnh có chuyện cơ nhưng là hắn cũng không nhận ra lục hàn nhân tuyết mặt không thay đổi xoay đầu lại nhìn thoáng qua lục hàn đường lại là không nói gì chỉ là tay phải của nàng tán phát hàn ý càng phát kinh khủng lục hàn cũng có một ít không có nắm chắc nếu là mình chọc giận nàng nữ nhân này một lời không hợp liền trực tiếp mở giết vậy liền không dễ làm bất quá giờ phút này lục hàn lại là một mặt chân thành nhìn xem nhâm tuyết nói t ỷ t ỷ ngươi nếu muốn đậu thủ tốt nhất đừng ở chỗ này nhâm tuyết mặt không biểu tình chỉ là phun ra ba chữ vì vì sao lục hàn cười cười nói t ỷ t ỷ ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm ta không phải vì người này cầu tình ta chỉ là muốn nói t ỷ t ỷ ngươi một trưởng này đánh ra đi người này là chết chắc nhưng là khách sạn này sợ rằng cũng phải sợ khách sạn sập kỳ thật cũng không nhiều lắm sự tình nhưng là tóe lên cho bụi nếu là làm bẩn tỉ y phục của ngươi vậy coi như không đẹp tỉ tỉ nhưng g ư ơ i cảm t ấ y này này, thế tìm lý do. Trên thực tế, tới Hàn chính cảnh giới này, cho không đến nào. cứng rắn căn bản gần là do. loại Lục lời lý giới bùi đ ợ c h ư n lúc này nhâm tuyết lại đuổi theo lục hàn lập tức cũng đi theo đuổi theo cùng lúc đó liệu như yên trong đầu nghe được lục hàn thanh nhâm các ngươi chờ ở tại đây ta đi làm chút chuyện rất nhanh liền trở về mà lại đồng thời lâm trần cùng bảng hổ hai người trong đầu cũng nghe đến lục hàn thanh âm các ngươi chờ ở tại đây ta đi cô gái chương một trăm sáu mươi hai sư tỷ ngươi đ ừ n g độc thủ để cho ta tới đi cô gái lâm trần cùng bảng hổ hai người nhìn nhau lập tức phiền m u ộ n vì cái gì lục sư huynh có thể sống đến như thế tiêu sái vì cái gì nhiều nữ nhân như vậy đều đối với hắn tình hưu độc trung vì cái gì người kia không phải mình lại nói bên cạnh hắn không phải đều đã có liệu như yên sao nói đến đây hai người đồng loạt nhìn về phía liệu như yên đã thấy liệu như yên cũng không có gì đặc biệt phản ứng chỉ là trường trở về bang hồ lập tức túi đầu xuống bắt đầu chơi ngón tay lâm trần thì là làm bộ bình tĩnh địa uống rượu lúc này lục hàn cùng kia n h â m tuyết lại là đuổi theo kia hoa vô hận hoa vô hận tu vi ngự không cảnh cảnh giới đại viên mãn luận tốc độ hoàn toàn chính xác cũng coi là tương đối khá nhưng là lục hàn lại là cùng ở phía sau hắn cực kỳ dễ dàng mà n h â m tuyết thì càng dễ dàng ngược lại là hoa vô hận giờ phút này là thất kinh điên cùng chạy trốn liệu mạng nhưng cho dù hắn thi triển tốc độ nhanh nhất lại phát hiện sau lưng hai người y nguyên một mặt nhẹ nhom theo sau thật giống như mẹo truy chuột mà con chuột này lại là không chỗ có thể trốn một đường bay đến thiên phong ngoại thành rốt cục hoa vô hận tự biết trốn không thoát r ứ t khoát ngừng lại nhâm tuyết cùng lục hàn hai người tự nhiên cũng đều ngừng lại ta cùng tiền bối vốn không quen biết không oán không cừu không biết tiền bối vì sao nhất định phải giết ta còn xin tiền bối chỉ rõ hoa vô hận trên mặt hiện ra một tiên độ khí nhâm tuyết chỉ nói hai chữ thiên n ữ sau đó hoa vô hận liền á khẩu không trả lời được trên mặt hắn thần sắc biến hóa ánh mắt trống tránh rốt cục vẫn là t r u n dạng lục hàn mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra nhưng là nhìn thấy cái này hoa vô hận lúc này phản ứng liền có thể đoán được cái này nhâm tuyết muốn giết hắn chỉ sợ sẽ là cùng cái này thiên ngữ có quan hệ thiên ngữ hẳn là một cái nữ tử chẳng lẽ nói gia hòa này đắc tội phiêu tuyết cung một vị gọi thiên ngữ nữ đệ tử sao cái này rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến một đoạn cầu hết chuyện xưa phiêu tuyết cung từ trước đến nay không thu nam đệ tử bình thường cũng là ngăn cách môn hạ đệ tử cũng rất ít tại bốn phía đi lại nhưng là cái này cũng, cũng không phải là tuyệt đối luôn có riêng lẻ vài người muốn ra bàn bạc chuyện gì những n à y tu luyện đã có rất giải tuế n g u y ệ n nữ nhân có lẽ còn không có cái gì nhưng là những cái kia lâu dài bế quan tu luyện kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ cũng rất dễ dàng bị người ngọt chạy lục hàn trong lòng lõe lên ý nghĩ này nhưng lại cũng không nói t o ạ n hoa vô hận đột nhiên trừng mắt lục hàn nói ngươi là ai t ì m ta làm gì ta đi ngang qua đánh cái xì dầu lục hàn nói chuyện tào lao một câu n h â m t u y ế t k h ẽ nhữ mày nhưng chính sự quan trọng nàng cũng không để ý đến lục hàn mà là nhìn xem kê hoa vô hận lại phun ra hai chữ rút kiếm hoa vô hận cái chán đựa ra mồ hôi lạnh Hắn tự biết hoàn toàn không phải cái này nhầm tuyết đối thủ, nhưng là, nhưng cũng không cam tâm, cứ như vậy bị giết, đột nhiên hơi nhìn phía Hàn. toàn này cũng trong lòng hơi động, tự biết tuyết tâm giết, đột bị cái đối là, cam cứ vậy Lục về ở trong mắt hoa vô hận thời khắc này lục hàn ngược lại là một quả h n g mềm có thể x o a bót đương nhiên đây chỉ là so sánh với mà lại hắn một chút nhìn ra lục hàn cùng mình cảnh giới tương đương theo lý mà nói hẳn là có lực đánh một trận cầm x u ố người n g này làm con tin nói không chừng còn có điều chuyện cơ đây là hoa vô hận giờ phút này có thể nghĩ tới duy nhất một con đường sống thế là hắn liền đọc thủ t i ế n quang nói lên hoa vô hận liền trực tiếp xông về lục hàn kiếm trong tay tách ra đang sợ t ử quang trong nháy mắt phong bế lục hàn tất cả đường lui cần phải truy cầu một k í c h chiến thắng nhưng là hắn suy nghĩ nhiều lục hàn các loại chính là cái này thời điểm bằng không mình thật đúng là không có ý tứ trực tiếp xuất thủ tỷ tỷ ngươi nhìn hắn động thủ trước muốn giết kia、yeah. người này giao cho ta xử lý làm gì ô huê tay của ngươi đâu công việc bẩn thiệu việc cực ta đến làm tỷ tỷ ngươi nhìn xem liên tốt tuyệt đối đừng mệt nhọc lục hàn vẫn còn có tâm tư trước quy liếm một đợt đồng thời hắn cực tốc lui lại tránh ra một cách này sau đó trở tay chính là một kiếm phục vụ dây chuyển hoa vô hận trong nháy mắt trợn tròn mắt lập tức bị đầu này giống nước hết ngay từ đầu còn lơ đễm chỉ cảm thấy một chiêu này có hoa không quả nhưng mà đương vang lên bên hai cái này tiếng long âm cả người đều bị đầu này kim long quân quanh hoa vô hận chỉ tới kịp h ế t thảm một tiếng sau đó trong nháy mắt xé vỡ nát liền trực tiếp tan thành mây khói trong không khí phảng phất còn lưu lại một k i a mùi mọ tươi nhưng giờ phút này lục hàn lại là một mặt hấp tấp chạy tới nhâm tuyết bên cạnh nói tỉ tỉ người này ta đã giúp ngươi giải quyết tỉ, tỉ sẽ không, không cao hơn a nếu thật là như vậy là ta cân nhắc không chu toàn ta ở chỗ này hướng tỉ, tỉ bồi cái không phải điểm kinh nghiệm tiếp tục tăng n h â m tuyết lại chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái sau đó quay người phi tốc rời đi cũng không có đem hắn coi là chuyện đáng kể tựa hồ căn bản là không nhìn hắn tồn tại đó là cái xương cứng a lục hàn sờ lên cái mũi lần đầu cảm giác được uy liếm mục tiêu khó như vậy lấy câu thông đương nhiên đôi này lục hàn tới nói ngược lại là chuyện tốt công cụ người coi như cái công cụ người liền phải cho dù là một con cá chết cũng không quan trọng chỉ cần có thể cung cấp điểm kinh nghiệm là được rồi lục hàn đương nhiên sẽ không cứ như vậy tùy tiện từ bỏ sau đó lập tức đuổi theo vừa rồi nghe nói nhậm tỉ tỉ là phiêu tuyết của người tại hạ lưu vân tông lục hàn chúng ta cũng coi là ngũ đại môn phái người trong đồng đạo ta có thể hay không bảo n g ư ơ i một t h a n h sư tỷ nhâm tuyết căn bản liền không để ý hắn nhưng là lục hàn vẫn không từ bỏ đã nhâm tuyết sư tỷ không phản đối chính là chấp nhận sư tỷ ngươi muốn đi đâu ta cùng đi với ngươi đi vừa vặn cái này tiên phong thành ta quen sư tỷ mới đến tất nhiên có thật nhiều chỗ bất tiện có ta ở đây chắc chắn giúp ngươi an bài thỏa đáng không cần nhâm tuyết phun ra hai chữ này sau đó tăng thêm tốc độ hóa thành một đạo lưu quang tan biến tại chân trời muốn chạy trốn ngươi trốn không thoát ta ngũ chỉ sơn lục hàn mỉ cười đồng thời cũng tăng nhanh tốc độ trước đó truy sát kia hoa vô hận thời điểm hắn thật đúng là không có làm sao phát lực lần này bắt đầu chăm chú n h â m tuyết vốn cho là mình lần này có thể dễ dàng địa vứt bỏ nam nhân kia nhưng là không có nghĩ tới là nàng đột nhiên vừa quay đầu lại phát hiện lục hàn vậy mà đuổi theo người này buộc phát tốc độ quả nhiên là cực kỳ kinh khủng phải biết bây giờ n h â m tuyết thế nhưng là huyền thông cảnh trung kỳ cảnh giới tu sĩ mà lục hàn chỉ bất quá ngự không cảnh đại viên mãn mà thôi giữa song phương tranh lệch dựa theo lẽ thường tới nói là rất to lớn thế nhưng là luận tốc độ mình vậy mà chỉ có thể thoáng dẫn trước hắn một bậc có lẽ hắn còn không có đem hết toàn lực nhâm tuyết ánh mắt chỉ là toát ra một tia có chút kinh ngạc liền lóe lên một cái rồi biến mất đương nhiên cái này không liên quan đến mình sư tỷ ngươi đây là muốn đi nơi nào a ta nói sớm ngươi là ta sinh mệnh quý nhân ta vừa nhìn thấy ngươi liền trực tiếp đột phá rất hiển nhiên hai ta rất có duyên phận a nếu là ngươi cảm thấy ta nói không đúng ngươi không thừa nhận vậy ngươi có thể phản bác ta à lục hàn rất nhanh liền đổi lên trước đến lại một lần nữa cùng nhâm tuyết sóng vài phi hành nhâm tuyết lại đột nhiên ngừng lại ánh mắt lạnh lùng nhìn xem lục hàn lấy ra một thanh trường kiếm tản ra kinh người h ạ khí phảng phất ngay cả không gian đều có thể đ ô n g cứng nàng chỉ là nhẹ nhàng phun ra hai chữ đi ra chương một trăm sáu mươi ba bàn hổ người muốn nàng dâu không muốn lục hàn đã cảm giác được thấy lạnh cả người từ l ấ y lòng của mình dâng lên hắn rất khẳng định nếu như mình tiếp tục đi theo sau chỉ sợ cái này nhâm tuyết thật sẽ độc thủ sư tỷ nếu như không thích ta đi chính là chỉ là hy vọng sư tỷ không nên tức giận tức điên lên thân thể không tốt hối hổ vì ta một người như vậy sinh khí quá hồ phí dứt lời lục trần trực tiếp lui về sau một mực thối lui đến bên ngoài hơn mười triệu mới ngừng lại được hắn cũng không có gấp rời đi mà là yên lặng nhìn xem tùy ý tuyển vị trí ánh mắt ôn hòa tiếu dung s ẵ n lạc sư tỷ tuyệt đối đừng sinh khí nha yêu người cười vận khí mới sẽ không quá kém nha cười nhiều một chút ngươi sẽ càng đẹp tích nhâm tuyết chỉ nghe nhữ chặt mày lên nàng châm m ặ c một lát lại không phản ứng gì quay người cấp tốc rời đi không bao lâu liền đã đến thiên phong thành lục hàn một mực truy tại sau lưng cũng cùng theo trở về thiên phong thành trên đường đi lục hàn đều đang nghĩ lấy cái này nhâm tuyết cổ quái tính tình trải qua một hồi này giao lưu hắn phát hiện nữ nhân này tính cách kỳ thật cũng không phải hoàn toàn lạnh lùng phiêu tuyết cung đệ tử tu luyện công pháp rất đặc thủ cho nên tự mang hàm khí cái này khiến tất cả mọi người nhìn xem các nàng đều cảm thấy lạnh nhưng kỳ thật nàng cũng không phải gặp nam nhân liền giết ngược lại rất giảng đạo lý dù là mình thay hắn động thủ giết kia hoa vô hận nàng cũng không có sinh khí mà lại nàng cũng không có nhất định phải mình tự mình động thủ điều này nói rõ nàng chỉ cần kết quả đó chính là hoa vô hận chết nói rõ nàng đối cái này hoa vô hận chỉ sợ cũng, cũng không có cái gì quá sâu t h u hận còn có một điểm ta cảm giác nàng có phải hay không có chút xá sợ a lục hàn cẩn thận nhớ lại từ vừa mới bắt đầu gặp được cái này n h â m tuyết đến tách ra nàng nói tới mỗi một câu nói nam cỏ khả năng thật đúng là lục hàn lúc này mới kịp phản ứng nàng rất ít mở miệng mới mở miệng cũng chỉ có hai chữ làm cho nàng giống như sẽ chỉ nói hai chữ giống như lần sau nhất định khiến ngươi nói ba chữ lục hàn khỏe miệng hiện hiện vẻ mỉm cười lần này không có phí công giày vò xoát đến không ít điểm kinh nghiệm mà lại cũng không có bỏ ra cái giá gì cái này khiến hắn rất hài lòng mà lại chủ yếu nhất là lục hàn thụ này dẫn dắt nghĩ đến sau này mình có thể muốn đổi một loại quỷ liếm phương thức hành động xa so với miệng đầy lời nói xung ô tới càng thực tế càng có hiệu quả đây là hắn cũng sớm đã xác nhận trước kia là thăng cấp cần kinh nghiệm ít nhưng bây giờ theo đẳng cấp càng ngày càng cao cần kinh nghiệm cũng càng ngày càng nhiều nhất định phải cải biến phương thức một đường suy tư lục hàn về tới thiên phong khách sạn vừa mới đi vào đại s ả n h nhìn thấy lâm trần bàng hổ liễu như yên ba người ý nguyên ngồi ở chỗ đó nhàm chán chờ đợi l i ễ u như yên đang nhắm mắt tính tu cũng không biết có phải hay không tại tu luyện cái gọi là cực tình kiếm đạo nghĩ đến đây cái lục hàn cũng nhịn không được có chút muốn cười cái này mình hồ biên loạn tạo cái gọi là cực tình kiếm đạo lại còn thật bị nàng n ộ ra được chút gì chỉ có thể nói nàng thật đúng là một thiên tài mà lâm trần ngay tại từng ngụ m uống rượu lộ ra rất là nhàm chán bang h ồ ở một bên bội tiếp hai người câu được câu không điệu tán g â u lúc này hai người cảm nhận được lục hàn khí t ứ c đột nhiên quay đầu thế nào lục sư huynh c a được sao lâm trần vừa nhìn thấy lục hàn liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi h i ệ n nhiên là quên bên cạnh còn có một cái liêu như yên bất quá cũng có khả năng hắn là cố ý hỏi như thế bang hổ cũng là một mặt to mò nhìn lại sau đó cười đến mắt đều h í lại một mặt hèn bọn điệu nói ra sư h u n h xuất mã đây còn không phải là dễ như t r ở bàn tay hai người các ngươi tư tưởng quá bẩn thỉu ha c ủ a cái gì ta là loại người này sao lục hàn một mặt vẻ khinh bỉ c h ừ n g hai người một chút nói ta vừa rồi gặp k i a hoa vô hận xem xét liền không giống người tốt rất hoài nghi hắn chính là cái gì ma giáo hộ giáo sứ giả một t r o n g cho nên mới b ổ i về phía trước nhìn xem cũng không thể thả chạy ma giáo địch nhân liệu như yên lúc này mở mắt dường như mới tu luyện xong nghe được lục hàn về sau một mặt vui mừng cười ngược lại là lâm trần cùng bảng hổ hai người chứng mắt lục hàn mới vừa rồi là ai chủ động nói muốn đi tàn gái lúc này ngược lại không thừa nhận quá vô sỉ ma giáo lâm trần lắc đầu nói người của ma giáo làm sao có thể hiện tại còn dám tới cái này thiên phong thành nơi này hiện tại khắp nơi đều là ngũ đại môn phái cao thủ hắn không muốn sống nữa chính là a bang hổ lần đầu cảm thấy lâm trần sư huynh nói có đạo lý lục sư huynh chính là chủ dạng lục hàn nhìn thoáng qua b ố n phía cái này thiên phong khách sạn giờ phút này khắp nơi đều là tu sĩ từng cái tu vi đều không thấp chí ít cũng là thiên nguyên cảnh phía trên cái này tại thường ngày là không thể nào xuất hiện rầm rộ nhưng bây giờ lại là rất bình thường các ngươi biết cái gì càng là địa phương nguy hiểm liền càng an toàn ma giáo có thể là nghĩ đến phương pháp trái ngược không phải ta hỏi n g ư ơ i yêu n h â m tuyết xem xét chính là phiêu tuyết cung người phiêu tuyết cung người tại sao phải đến thiên phong thành giết người lục hàn lần này hỏi được lẽ thẳng khí hùng cái này lâm trần hai người không đáp lại được lục hàn gặp hồ lộ qua cũng liền không cần phải nhiều lời nữa chỉ là ngồi xuống bên cạnh liễu như yên rất tự nhiên vì hắn rót một chén rượu đợi lục hàn uống sạch về sau liền lại bắt đầu rót rượu dù sao chén rượu không thể không bàn hổ người muốn nàng dâu không muốn lục hàn uống ba chén say rượu đột nhiên lại nói một câu nói như vậy bàng hổ sừng sốt một chút hô hấp cũng bắt đầu trở nên rộn rập lập tức nói sư m i n h ngươi đừng có lại đùa ta chơi à. đùa ngươi chơi lục hàn nhìn hắn chằm chằm cả giận nói ta dành đến hoàng a bàng hổ rụt cổ một cái yếu ớt mà hỏi thăm vậy sư m i n h ngươi nói ta m u ố n vẫn là không m u ố n loại sự tình này ngươi hỏi tới ta ngươi chỉ nói chính ngươi có muốn hay không m u ố n lục hàn trên mặt cười hì hì trong lòng có ý đồ gì lúc này bàng hổ hoàn toàn đoán không ra nhưng là vừa nghĩ tới nặng dâu bàng hổ lập tức trong đầu đều lửa nóng nghĩ, nghĩ mình coi như là không tìm được nặng dâu cũng sẽ không có tổn thất gì liền đặt đầu nói muốn lục sư m i n h có một câu ta giấu ở trong lòng rất lâu không biết có nên nói hay không lâm trần đ ỗ n g nhiên một mặt đứng đắn lục hàn đưa tay ngăn lại nói vậy ngươi nghĩ rõ ràng đến cùng có nên nói hay không sau đó lại giảng hiện tại đừng quay r à y ý nghĩ của ta ta nghĩ kỹ vẫn là đơn giản lâm trần nói xong không đợi lục hàn lại ngăn lại liền lập tức nói ta cảm thấy sư m i n h ngươi có chút bất công à. ngươi mỗi một lần đều đối bảng sư đệ quan tâm như vậy khắp nơi vì hắn suy nghĩ ta cũng là ngươi sư đệ a chúng ta vẫn là đồng hương làm sao không hỏi xem ta muốn hay không n à n dâu lục hàng trừng t h ẳ n g mắt một mặt quái dị mà nhìn xem lâm trần nói loại sự tình này ngươi tìm đến ta ta là cha ngươi cái này lâm trần lập tức đỏ bừng mặt tức giận đến không nhẹ nói ngươi sao có thể nói như vậy làm sao không thể nói rồi lục h à n liếc mắt nói nói đến ngươi cũng đích thật là lao đại không lên loại sự tình này cũng rất bình thường ngươi muốn nặng dâu ngươi tìm cha ngươi mẹ đi à để bọn hắn sai người làm mối cho ngươi t ư ớ n g cái bạn già chẳng phải xong、so、à